quy một chương 111, vạn người không thể khai thông địa hỏa trại hai người ăn xong tần sĩ ngọc đem địa đồ lấy ra ta nói ngươi cái đường chủ này liền không thể vận dụng một chút mình quyền lợi à nghệ bách linh cười giơ nói không phải đường chủ là bên ngoài đường chủ tất nhiên đều bên ngoài đi vào đương nhiên liền không dùng được tần sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng đột nhiên hỏi ngươi cũng đã biết bọn hắn cái gọi là nổi giận trận là cái thứ gì cũng không phải là cái gì đặc thù đồ vật cũng không biết là thiên nhiên vẫn là xuất từ vị nào đại năng thủ bút cái này núi vượng linh xung quanh đều thông lên trong núi địa hỏa đâu cái gọi là mở ra đại trận Kỳ thật chính là đem ngăn cản dung nham cửa ải mở ra. Như thế trừ trước đó cửa vào, địa phương khác cũng liền không cách nào thông qua. Ngệ Bách Linh nói: Địa hỏa, trung binh là dưới mặt đất lửa. Cứ như vậy khó đột phá sao? Liền không thể từ phía trên vượt qua đi sao? Tần Sĩ Ngọc hỏi nói: Nếu như là bình thường dung nham, có lẽ chúng ta một bước cũng liền có thể nhảy tới. Thế nhưng là nơi này địa hỏa cực kỳ đặc thù, có nhất định linh tính. Ngươi dám vượt đi qua, nó liền dám đốt ngươi. Chúng ta cấp độ này, chỉ sợ dính vào một điểm liền phải hóa thành cho đuổi. Ngệ Bách Linh gật đầu, than nhẹ một tiếng, không phải nói thế nào thực lực chính là hết thảy đâu. Nếu như chúng ta thực lực đủ, hoàn toàn có thể từ trên cao bay qua, thế nhưng là trừ một chút đặc thù công pháp có thể tại ngũ tháp thời điểm ngự không phi hành thuật bên ngoài, chỉ có tu luyện tới thất tháp mới có thể bằng vào một thân nội lực bay lượn với thiên tế. Những này Tần Sĩ Ngọc cũng biết, Vô Danh đã từng dạy bảo qua. Nếu thật là thất tháp, còn bay cái gì, trực tiếp liền huyết tẩy địa hỏa trại, còn cùng chỗ này trốn tránh các loại trời tối. Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Đúng vậy à đúng vậy à, Tần Đường chủ, của ngươi đồ cũng lấy ra, có phải là có cái gì rượu kê à? Ngụy Bạch Linh cười nói, "Nơi này, nơi này." Hai người trong miệng một người nói tiên nghệ bách linh thì là nhìn thấy tần sĩ ngọc dùng tay tay mình cũng động cuối cùng hai người ngón tay rơi vào một chỗ vừa lúc tần sĩ ngọc tay đệ tại cô nương đại thủ bên trên ngươi cô nương mặt đỏ lên trùng hợp tần sĩ ngọc một phát miệng được không xấu hổ xem ra chúng ta quả nhiên là tâm hữu linh tế a nghệ bách linh lắc đầu cười một tiếng nói Nguyên lai hai người chỉ hướng vị trí chính là bờ biển địa hỏa lời nói lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng cùng biển cả đối kháng đi dù sao thủy hỏa bất dung ta nghĩ bờ biển tuyệt đối sẽ không có cái gì cái gọi là nội giận trận tần sĩ ngọc gật đầu nói mà lại phía trước một mảnh đất trống trải, địa hỏa trại chiếm hết có lợi địa hình, chỉ có đặc biển hậu phương mới là bọn hắn sẽ không chú ý tới địa phương. Ngụy Bách Linh hiểu ý cười một tiếng. thật đúng là ăn ý. Tần Sĩ Ngọc gầm thầm lắc đầu, trong lòng tự đủ mình là chúng đích Phạm Hoa đào sao. như thế, ngươi trước tu luyện nghỉ ngơi một chút, ta hộ pháp cho ngươi. trời tối chúng ta liền xuất phát. được. Ngụy Bách Linh điểm điểm, trốn ở trong động chỗ tối quanh chân ngồi xuống. cô nương thật đúng là yên tâm Tần Sĩ Ngọc, lần ngồi xuống này tốt trực tiếp liền tiến vào trạng thái tu luyện. Tần Sĩ Ngọc cũng ngồi tại cửa hang một chỗ khát thạch đầu đằng sau, nhắm mắt dưỡng thần dùng thính giác cảm thụ được tình huống bên ngoài. Hô, cô nương thở dài ra một hơi, tỉnh, muốn hay không hòa hoãn một chút?" Tần Sĩ Ngọc hỏi nói. "Không cần, tu luyện qua sau thần thanh khí sảng." Nghệ Bách Linh lắc đầu. "Đi." Hai người đi ra sân động, một đường thẳng thẳng đến phương bắc mà đi. "Xác thực, cái này địa hỏa trại bờ biển thật đúng là một cái yếu kém địa phương. Cửa vào có người chấn giữ, trung quanh còn có địa hỏa đại trận, không có khả năng có người chuyên môn ở trên biển bơi tới địa hỏa trại mặt sau đi, nếu như là đi thuyền lời nói tại đỉnh núi ở trên cao nhìn xuống một chút cũng liền có thể nhìn thấy." Núi Phượng Linh không phải du lịch nắm cảnh chi địa, cái này bờ biển tự nhiên sẽ không có người khai phát ra bãi cát. Dâm Dạ Thực Vật vừa vặn trở thành hai người yểm hộ, một đường hướng đông thẳng đến núi cao. Thật đúng là Vách Đá A, gần như thẳng đứng góc độ. Nếu không phải thiên nhiên đao khắc vì vách núi khắc họa ra góc cạnh, chỉ sợ lúc này hai người thật đúng là khó như lên trời. Đến, phụ thêm. Tần Sĩ Ngọc lắp một cái tay, hai kiện màu xám áo choàng xuất hiện. Một người một kiện dung nhập đại sơn, cẩn thận chạy được vạn năm truyền. Ngươi biết lần này sẽ gặp phải nha, không phải làm sao làm hai kiện. Đối với Tần Sĩ Ngọc chu đáo cô nương hiểu ý cười một tiếng, tiếp nhận áo choàng mặc lên người ta là sợ lúc chiến đấu hủy đi, cho nên nhiều chuẩn bị một kiện. Với vạn, một người một kiện. Tấn sĩ ngọc cười một tiếng, làm một cái mời thủ thế. Lần này đủ thân sĩ, mời. Ngụy Bách Linh gật đầu cười một tiếng, đi lên trước. Lúc lên lúc xuống, thế nhưng là có giảng cứu. Tấn sĩ ngọc ở phía dưới, có thể tại cô nương chống đỡ hết nổi thời điểm tiến hành biệt thủ. đương nhiên, đây cũng là một loại không có tư vị quan tâm đi. đều là tháp sửa, hai người bàn tay lực lượng đủ để khống chế tự thân trọng lượng. Thời hạn bắt lấy nhang thạch leo lên phía trên, không bao lâu hai người liền ý mắng tiếp cận địa hỏa trại. Hai người xem xét, thật đúng là một người giữ ải vạn người không thể qua. Núi Phượng Linh, thật giống một mảnh đuôi Phượng Lâm Vũ. Đỉnh núi cũng không phải là giống như bình thường núi lửa như vậy một cái to lớn hình tròn lỗ hổng, mà lại như bị nghiêng bổ ra cây trúc. Tang thêm trung ương miệng núi lửa, cũng không liền cùng đuôi Phượng Lâm Vũ. Mà kia địa hỏa trại, ngay tại núi Phượng Linh đỉnh cao nhất cùng miệng núi lửa ở giữa. Nơi đây dù không phải đỉnh cao nhất, có thể liếc nhìn lại thậm chí đều có thể nhìn thấy bối nhi thành. Dưới có núi lửa bên trong địa hỏa cung cấp liên tục không ngừng tu luyện lưu thế, hướng lên càng là có thể leo lên chỉ có một đầu đường tắt đỉnh phong nơi này chỉ cần tiếp tế đủ tuyệt đối không ai có thể công được đi lên đương nhiên tháp sửa đại năng là có thể thế nhưng là nói đi thì nói lại cái nào thất tháp thậm chí càng mạnh đại năng biết bay tới này loại chim không thèm ý địa phương đâu người ý như thế nào nghệ bách linh hỏi tới trước đỉnh núi nhìn xuống toàn cảnh xem sau lại cử động tần sĩ ngọc nói nói ta đang có ý này đi hai người tiếp tục hướng bên trên vừa leo ra đi không bao lâu tần sĩ ngọc liền dừng lại người cũng cảm giác được sao nghệ bách linh hỏi nơi đây hỏa thuật tính ba động dị thường càng rõ ràng trên đỉnh núi nhất định có người tại. tần sĩ ngọc gật đầu nói, ta có thể ẩn nấp tự thân, chỉ là ngươi. nghệ bách linh nhìn hướng tần sĩ ngọc, như thế thuận tiện, sơn nhân tự có diệu kế. tần sĩ ngọc nhắm mắt cảm thụ một chút, sau đó cả người khí tức cũng dung nhập vào hòa thuộc tính khí tức ba độ bên trong. ừm, cô nương trong mắt sáng lên, nghĩ thầm cái này tần đại quốc tất nhiên là tu luyện không tầm thường công pháp. theo hậu nghệ bách linh khí tức yếu bớt, cuối cùng vậy mà hoàn toàn dung nhập tự nhiên. thậm chí, nếu như ngươi không nhìn đều không cảm giác được có một người ở bên người. hai người lặng lẽ tiến lên, lại là tại đỉnh núi gặp được người quen. là hắn. Ngụy Bách Linh truyền âm nói, như thế khoảng cách tần sĩ Ngọc không có thể đáp lời, chỉ có thể gật gật đầu. Ngươi lai, like, tại đỉnh núi cũng không phải là người khác, chính là ban ngày tại sơn khẩu gào to mua vé cái kia chó săn, lập tức xem ra người này tuyệt đối không phải là chó săn đơn giản như vậy. Thập trại chủ, chuẩn bị ký càng. Lúc này, một người theo dưới núi đi lên. Nghe thanh âm, chính là trước đó đuổi theo hai người dẫn đội người. Là thiện đội trưởng, phí ngư có thể từng chạy đi. Thập trại chủ hỏi, chưa từng. Được xưng là thiện đội trưởng người kia hồi đáp. Được. Hai một đứa con mít ta đều quan sát một phen, tất có trọng bạo mang theo. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy, tăng lớn mở ra địa hỏa đại trận." Thập trại chủ nói. "Vâng." Thiện đội trưởng liền ô quyền, quay người xuống núi. "Hừ." Sau đó thập trại chủ hừ lạnh một tiếng, trên đầu ánh lửa chớp động. "Ngũ Tháp Thất Đăng, Quy 1 chương 112, địa hỏa trại 10 người chúng." Nhìn thấy thập trại chủ trên đầu linh Tháp, Tần Sĩ Ngọc cùng Nghệ Bách Linh đồng thời giật mình. Một cái thập trại chủ đã là Ngũ Tháp hậu kỳ trình độ. Phía trước 9 người đâu? Coi là thật đều là Ngũ Tháp thực lực sao? Muốn hay không trước đem bắn giết?" Ngụy Bạch Linh nhìn hướng Tần Sĩ Ngọc. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, làm một cái các loại chủ thế lão thập, không sai biệt lắm, mắt thấy giờ tí, hốt đi vào âm khí coi như không tốt. lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, tân sĩ ngọc cùng nghệ bách linh đồng thời giật mình, hai người sau lưng đều thấy mồ hôi. chỉ là bởi vì phát ra tiếng người vậy mà liền tại đỉnh đầu bọn họ cách đó không xa. nếu không phải hai người ẩn nấp phương pháp cực kỳ đặc thù cùng vừa vặn trung quanh có nhô lên thạch đầu cản trở, chỉ sợ sớm đã bị người phát hiện. cửu ca, ngươi vẫn là như vậy tính nô ta, vừa vặn ngồi cái mông ta đều có chút bồng đầu. thập trại chủ mỉm cười, đứng dậy. sau một khắc tình hình, suýt nữa cả kinh hai người từ đỉnh núi rơi xuống. Nguy lai, like, núi vượng linh đỉnh núi lại có 10 người. Chư vị ca ca, như thế nào?" Lao thợ hỏi. "Buồn phí." Một người hồi đáp. "Thế nào, đại ca còn không có đột phá?" Lao thợ hỏi, nói chuyện người này xem ra chính là đại trại chủ. "Quá nhỏ, cái này lục tháp nhất đang bình cảnh làm sao cảm giác so ngũ tháp phá lục tháp thời điểm còn rắn chắc đâu?" Lao đại một câu, trên vách đá hai người lại là giật mình. "Lao cửu đâu? Ngươi thế nào? Có tốt, không có để đại ca thất vọng. Kỳ thật ban ngày thời điểm liền đã đột phá đến lục tháp, chỉ là vì ổn định một chút lại ra cố một chút." Lao cửu hồi đáp ngươi nếu là còn không có đột phá, cũng không phải là có lỗi với ta, kia là có lỗi với Lão Thập. hắn những năm này cho chúng ta huynh đệ làm thế nhưng là quá nhiều. Lão đại lên tiếng. Lão Thập, đa tạ. May mắn có ngươi. Mặc dù ngươi là người đến sau, bất quá ngươi làm ra hết thảy tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Hiện tại chúng ta ca chín cái đều thành tiểu lục tháp, sau này ngươi chính là chúng ta thân huynh đệ. Nói nhảm, không giúp các ngươi cũng không phải là thân huynh đệ. Lão đại lên tiếng. Vâng vâng vâng. Đi, đi uống rượu. Cái này tại núi lửa bên cạnh uống liền hữu, không chỉ có hài lòng, đối với tu luyện càng là có trợ giúp à. Lão cựu cười ha ha một tiếng, mười người xuống núi. Hù chết ta! Mười người sau khi đi, chọn vẹn qua một khắc đồng hồ nghệ bách linh mới truyền đấu nói. Ta cứ nói đi, cẩn thận có thể dùng thuyền văn năm. Tần sĩ ngọc cũng nghĩ mà sợ. Lập tức như thế nào? Nghệ bách linh trừng cầu nói, đi xuống trước đi, đi lên cũng là chịu chết. Tần sĩ ngọc giao động lắc đầu, hai người xuống núi. Loại này góc độ vách đá càng là lên núi dễ dàng xuống núi khó, hai người tốc độ chậm không chỉ gấp đôi. Vạn hạnh, chỗ giữa sườn núi có một núi động, hai người đuổi đi tranh đấu đại điều cùng đại mãng về sau ở chỗ này ra xếp, một lần nữa tính toán thật sự là không nghĩ tới, nho nhỏ địa hỏa chạy vậy mà ra chín cái lục tháp cao thủ. Ngụy Bách Linh có chút thất thần. Bách Linh, nếu như ngươi đối địa hỏa không có lớn như vậy truy cầu, ta khuyên ngươi vẫn là cứ thế mà đi, ngày sau lại đến cũng được. Dùng ngươi thiên phú, ta nghĩ không ra 5 năm liền có thể quang minh chính đại ở đây lấy đi địa hỏa. Tân sĩ Ngọc gật đầu nói. Vậy còn ngươi? Ngụy Bách Linh hỏi. Đừng nói là lục tháp, thất tháp ta cũng phải nghĩ biện pháp. Cho dù ta không có năng lực đồ chạy, cũng phải để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không có tinh lực bận tâm lính đánh thuê hội. Huynh đệ của ta còn tại lính đánh thuê sẽ địa lao đầu, mà lại. Tần Sĩ Ngọc than nhẹ một tiếng lắc đầu, nhìn như là có chút bất đắc dĩ. Đằng sau lời nói hắn là thật không muốn nói, bởi vì cái này đỉnh núi có thể hay không cầm xuống thế, nhưng là liên quan đến bọn hắn tần gia có thể hay không lại khôi phục a. Ngươi làm một cái trọng tình trọng nghĩa người." Ngụy Bách Linh gật đầu nói, sau đó thở dài một tiếng, "Đáng tiếc a." "Đáng tiếc cái gì?" Tần Sĩ Ngọc hỏi nói. "Đáng tiếc lãng phí chúng ta ăn ý." Ngụy Bách Linh lắc đầu. "Làm sao?" Tần Sĩ Ngọc mười phần kinh ngạc. "Lạ lắm chúng ta tất nhiên có thể ăn ý như vậy, chỉ có thể nói là bạn tính giống nhau. Ngươi cũng như thế, ta sẽ kém sao? Ngươi còn quên ta đi?" Ta có thể nhìn xem một mình ngươi mạo hiểm sao? Chẳng lẽ, ngươi cứ như vậy hy vọng ta đi sao?" Ngụy Bách Linh chu miệng. "Chỗ nào, ta là lo lắng ngươi an toàn. Nếu như không phải ngươi đang ở hiểm cảnh, ta còn hy vọng ngươi có thể một mực tại bên cạnh ta đâu." Tần Sĩ Ngọc vội vàng giải thích. Lại là một cái người nói vô tâm người nghe hữu ý, Tần Sĩ Ngọc là kéo trở về lời nói đâu, cũng không có khác ý tứ, có thể nghe được cô nương trong lỗ tai coi như có chút biến vị. "Ngươi nha, còn nói không đem mượn." Ngụy Bách Linh cười. "A, a, ta không phải cái nào ý tứ a." Tần Sĩ Ngọc vội vàng lắc đầu đó chính là nói ngươi không có ý tứ kia, vẫn là không muốn ta lưu lại. Cô nương miệng có thể lại mơn mê tới. Ta, ngươi, cái này, này. Tần sĩ ngọc lập tức nệ lời, dứt khoát ngậm miệng không nói. Ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi có thể giúp ta đạt được địa hỏa, ta liền. Cô nương muốn nói lại thôi, sẽ không là lấy thân báo đáp a. Tần sĩ ngọc mượn cơ hội cười giỡn nói, hòa hoãn một chút bầu không khí. Vì, cô nương xì một ngụm, trong lòng âm thầm may mắn còn tốt trong bóng tối không thấy mình bỏ mặt. Ta liền cho ngươi một cái truy cầu ta cơ hội được. Tốt, nếu như chúng ta mục đích đều là thành cũng đều có thể còn sống rời đi, vậy ta liền nhất định truy ngươi." Tần Sĩ Ngọc biết cô nương có khó khăn khó nói nói tất nhiên là trò đùa, cũng cùng một câu. "Tốt a, vậy kế tiếp làm sao bây giờ?" Ngụy Bách Linh cũng là xấu hổ, vội vàng đổi chủ đề. Bách Linh, ngươi nghe nói qua du kích chiến không có?" Tần Sĩ Ngọc hỏi nói. "Du kích? Không có." Cô nương lắc đầu. Song phương giao đấu, hoặc là có mạnh có yếu, hoặc là thế lực ngang nhau, cuối cùng tự nhiên là muốn phân ra cái thắng bại. Trong lịch sử, lấy ít thắng nhiều trận điển hình không phải số ít, mà có một loại đấu pháp, chính là chia thành tốc nhỏ lẻ tẻ lời nói không dễ dàng bị người phát giác nhưng có kỳ hiệu mà lại nếu như chiến pháp chiến thuật thỏa đáng mà tự thân tố chất lại thật tốt số người cực ít cũng có thể chống đỡ thiên quân vận mã tần sĩ ngọc giải thích nói ta hiểu nghệ bách linh cực kỳ thông minh lại thêm cùng tần sĩ ngọc kia tương đương quỷ dị ăn ý nghe xong liền minh mỉn trong mắt lập tức lại có hy vọng ngươi nói là chúng ta từng bước từng bước giết đúng ta càng quen thuộc gọi cái này thanh trừ bọn chỗ nhất tần sĩ ngọc gật đầu nói nếu như chúng ta trực tiếp đánh giết lớn chủ nợ đâu nghệ bách linh hỏi lòng tin này nàng vẫn là có ngươi nói cái này ta càng thích gọi là chế đầu chém giết thủ lĩnh quân địch thủ cấp, từ đó khiến cho quân tâm tăng hanh dã, không chiến mà thắng. thế nhưng là vừa mới tại đỉnh núi ngươi cũng nghe đến, biện pháp này chỉ sợ không làm được. đánh ngã một tên còn có chín cái, mà lại dùng bọn này trộm cướp bản tính, lão đại chết lão nhị hẳn là sẽ cao hứng nhất, chém đầu nhưng không có cái gì quá lớn hiệu quả. tần sĩ ngọc giao động lắc đầu. vậy chỉ có thể đánh du kích. ngệ bách linh cũng gật đầu nói, nghĩ lại lại hỏi, thế nhưng là cái này địa hỏa trại chỉ có trăm người chúng, thiếu một cái hai cái khả năng không dễ dàng phát giác, thiếu ba cái năm cái có lẽ cũng khó có thể phát hiện, thế nhưng là nhân số lại giảm bớt chúng ta chỉ sợ cũng muốn lộ thể chúng ta có thể làm ra một chút lớn tiếng vang tới. Tân sĩ ngọc gật đầu cười một tiếng, sau đó khiến cho bọn hắn trong thời gian ngắn không thể không phân tán đến các nơi. Ngệ bách linh gật đầu nói, sau đó chúng ta lại dương đông kích tây. Tân sĩ ngọc thật muốn cười to, loại này trăm phần trăm ăn ý sát thực để người mười phần thư sướng, từ đó thuận lợi thanh trừ bọn chuột nhắt. Ngệ bách linh trước che miệng cười. đi. Tân sĩ ngọc dùng sức gật đầu một cái, đi ra sân động. siêu. Tân sĩ ngọc vừa mới lộ diện, một đạo hắc ảnh hiện lên, sau đó ánh lửa đánh tới, một đạo công kích đã cất thân. ai? Tấn sĩ ngọc kinh hãi nấy mắt lấy ra linh dương thương dùng ra ngữ thức nhớ ánh lửa thấy rõ đánh lén người kia mặt là ngươi Quy một chương 113, địa hỏa trại thập trại chủ à không phải người bên ngoài chính là địa hỏa trại thập trại chủ thật sự là nghĩ không ra hai cái vật nhỏ vậy mà trốn ở chỗ này không phải mới nhận biết sao cứ như vậy ăn ý nhìn xem đã mở cung nghệ bách linh thập trại chủ mỉm cười bách linh kiềm chế một chút hắn giao cho ta thời gian ba cái hô hấp là được tần sĩ ngọc kéo về phía sau mở một khoảng cách cái này chuẩn bị thi triển huyền môn ba thức vẫn là lục thất đâu thập trại chủ cũng không có nóng lòng đậu thủ mà là nhiều hứng thú nhìn về phía Nghệ Bách Linh. Lúc này Nghệ Bách Linh trong tay trường cung kim quang đại phóng, mũi tên đã khóa chặt đối phương. Vừa mới tại đỉnh núi Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là nhìn thấy, cái này thập trại chủ là Ngũ Tháp hậu kỳ thực lực. Hai người cách xa nhau rất xa thế nhưng là không dễ đối phó, chỉ có tăng phúc đến 5 vạn cân lực đạo mới có thể chế địch. Cũng không biết làm sao, từ lúc tiến vào núi Vượng Linh dây núi, hoặc là nói là tiếp cận núi Vượng Linh về sau đi, cái này trọng mình cánh tay đối với Tần Sĩ Ngọc tăng phúc vậy mà lại yếu. Hiện nay cũng chỉ có năm thành mà thôi. Năm thành liền năm thành, tốt xấu cộng lại cũng là 1 vạn cân a. Đối mặt thập trại chủ cái thằng này, chỉ cần đánh ra sau hai thức là được. Tần Sĩ Ngọc dùng Song Long Xuất Hải lên tay, chuẩn bị dùng Cường Long Nhập Hải binh sắt trước mặt cái thằng này. Bây giờ Tần Sĩ Ngọc là nhất tháp lục đăng, 7000 cân lực đạo tăng thêm trọng mình cánh tay coi như phá vạn. Ngoài định mức 4 lần tăng phúc, hơn 5 vạn cân lực đạo đánh giết thập trại chủ tuyệt đối là dư xài. Còn rất có thể độn địch, ta cho ngươi nhường một chút địa phương. Thập trại chủ giống như xem diễn nhìn xem Tần Sĩ Ngọc, thật đúng là động động thân thể nhường ra không gian. Thập trại chủ động tác đề nghệ bách linh mộ nhận là hắn là muốn phát động công kích, trường cung bên trên mũi tên nháy mắt liền đến trước mặt hắn. Thật nhanh Đối với cái này hoàn toàn có thể cùng Tuấn Gian di động cùng so sánh mũi tên tốc độ, thập trại chủ cũng là cả kinh. Kinh là kinh, thế nhưng là người ta nhưng không có động. Cứ như vậy dùng mình mặt lạnh xinh xinh tiếp nghệ Bách Linh một tiễn, mà lại vậy mà lui đều chưa từng rời khỏi một bước. Cái gì? Tần Sĩ Ngọc cùng nghệ Bách Linh đồng thời kinh hãi, một tiễn này cũng không phải Tần Sĩ Ngọc loại kia giở vào tiện lợi điều kiện tăng lên ngụy lực đạo a, đây chính là hàng thật giá thật lục tháp mũi tên, đối phương vậy mà dùng mặt liền cho nó lấy. Không được. Tần Sĩ Ngọc xem xét, trong lòng tự nhủ không tốt, cái thằng này lực phòng ngự vậy mà đã vượt qua lục tháp xem ra chính mình nhất định phải dùng huyền môn ba thức cưỡng ép anh sát hắn đều nói nghe con mới để không sợ con, bây giờ tần sĩ ngọc có thể đã không phải là con nghe con hắn cũng không dám lại không kiêng nghệ gì cả tùy tiện liền thi triển huyền môn ba thức loại kia nội lực ngưng kết phảng phất chết một nửa cảm giác thế nhưng là không dễ chịu có thể hiện nay là sống chết trước mắt di chứng cái gì vẫn là đi hắn đi tần sĩ ngọc tiếp lấy vận dụng huyền môn ba thức nghệ bách linh trong tay mặt khác bảy mũi tên đã toàn bộ trúng đích có lẽ là bởi vì bảy mũi tên liên phát xuyên cớp thập trại chủ rốt cục hướng lui về phía sau nửa bước Nhị Tháp tu vi lục tháp thực lực, tăng thêm trong tay ngươi kim cung, thế nhưng là để ta nghĩ đến một cái gia tộc cổ xưa, dùng vị kia năm đó đỉnh phong, cũng chỉ có thể bắn ra mười mũi tên, ngươi cuối cùng này một chi là đưa ta đây vẫn là mình giữ lại đâu." Thập trại chủ mỉm cười, mà quyền sắc trùng nói: "Chỉ là không biết, nếu như ta trước bắt giữ ngươi tiểu tử này, hoa thương còn có thể hay không đùa bỡn như thế nhẹ nhõm." "Ngươi?" Ngụy Bách Linh kinh ngạc đến ngây người, nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này Thập trại chủ lại có thể nói ra mình thân thế. "Cuối cùng một điễn, vậy liền lưu cho chính ta được." "Sĩ Ngọc," Bạch Linh đi đầu một bước, ta không thể trở thành người vương liễu, nếu có đời sau ta, ta lại cùng ngươi lại tự giai thoại. Nói chuyện công phu nghệ bách linh trong tay bỗng thêm ra một vệ kim quang, mũi tên tại đầu ngón tay một cái hoa lệ quay người mũi tên đối diện chuẩn mình nhất hầu. Không. Bách linh ngươi nhìn ta. Lúc này tần sĩ ngọc huyền môn ba thức đã đánh toàn, một kích cuối cùng dùng cường long nhập hải chi thế thẳng đến thập trại chủ đỉnh đầu. Bảy vạn cân, tăng thêm trọng minh cánh tay năm thành tăng phúc chính là một vạn lẻ năm trăm, nếu như dựa theo huyền môn ba thức ngoài định mức gấp bảy tăng phúc vậy coi như là hơn tám vạn cân, chịu tháp lực đạo. đương nhiên, đây là không có khả năng. Tần Sĩ Ngọc cái này, một bộ Huyền môn ba thức đánh ra đến, Tăng Phúc cũng mèn mèn dừng bước tại sáu vạn cân. Thất tháp, một cái đại hạm, hắn không qua được, bất quá lục tháp hậu kỳ lực đạo đánh giết thập trại chủ hẳn không phải là nan đề. Cùng La lục tháp, Ngụy Bách Linh là sơ kỳ, mà Tần Sĩ Ngọc Tăng Phúc sau thì là hậu kỳ, đây chính là kém gần nhất tháp lực đạo a. Ừm. Thập trại chủ nhìn chằm chằm Tần Sĩ Ngọc, trong lòng xuất hiện một tia dao động. Sáu vạn cân lực đạo lợi hại sao? Kia là tất nhiên. Thế nhưng là thập trại chủ hắn không sợ. Đừng nói là 6 vạn cân, 7 vạn cân cũng chưa chắc có thể giết đến hắn, thế nhưng là vì cái gì thiếu niên này trên thân lại là có làm hắn cảm giác sợ hãi cảm giác đâu. Hẳn là. Lúc này Thập trại chủ nhớ tới trưởng đối trong nhà một câu, thế nhưng là dưới tình thế cấp bách cũng không dung hắn suy nghĩ nhiều. Siêu. Lần này Thập trại chủ cũng không có lựa chọn đó nữa, mà làm một cái lắc mình đi vào Nghệ Bách Linh bên cạnh. Trên người ngươi có ta thích khí tức, ngươi không thể chết. Thập trại chủ lây động đầu, tay không bắt lấy Nghệ Bách Linh trong tay kim sắt mũi tên, ngươi là chúng ta, ta muốn định ngươi. Cho ngươi đánh lên ký hiệu, sau này không cần lại phí hoài bản thân mình. Thập Trại Chủ dùng sức một nắm, Kim sắc mũi tên biến thành đầy trời kim quang. Bởi vì dùng hết chín mũi tên, Ngã Bách Linh khôi phục thực lực nhị thác. Thập Trại Chủ hóa trưởng làm đau, cắt tại mình cùng Ngã Bách Linh trên cổ tay. Hoa hồng cùng Kim sắc huyết dịch tương dung, Ngã Bách Linh bất động. Không sai, Ngã Bách Linh huyết dịch là Kim sắc. Đây là gia tộc truyền thừa, nàng có thể tại cái tuổi này có nhị thác thực lực cùng khống chế lục thác mũi tên cũng chính bởi vì cái này một thân hoàng kim chi huyết. Mà Thập Trại Chủ máu cũng thật là hoa hồng, không chỉ có là đỏ tươi đỏ tươi, càng là có thiêu đốt dấu hiệu, cũng chính bởi vì cái này nhiệt độ cao. Khi hắn huyết dịch cùng Ngã Bách Linh huyết dịch gặp nhau về sau. Cô Nương cổ tay vết thương bởi vì thiêu đốt nháy mắt khép lại. Truy ngay tại Huyền môn Ba thức sắp thất bại thời điểm, Tấn Sĩ Ngọc tại không trung một cước đá hướng Linh Dương thương. Dùng Linh Dương Ba thức Truy thức phát lực đặt điểm, cưỡng ép dùng thương thân cải biến phương hướng. Cái gì? Lúc này thập trại chủ cảm giác được nguy cơ, vừa mới quay người ngực liền chuyển đến một cố cự lực. Với anh. Tấn Sĩ Ngọc một kích mạnh nhất rơi vào thập trại chủ ngực, trực tiếp đem hắn khảm lên núi trong cơ thể. Ngươi thật mạnh, thế nhưng là, tựa hồ thiếu chút gì, như như không phải thật đúng là bị ngươi xử lý cũng có nói. Thật ở ngọn núi bên trong thập trại chủ cũng không có nóng lòng ra giống như là tại nói với tần sĩ ngọc lời nói cũng giống là đang thì thảo tự nói. bây giờ nghệ bách linh bị mình khống chế, mà tần sĩ ngọc đã quỳ một chân trên đất gần như dư thoát, hai người đã đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp, chỉ là một tia nghĩ mà sợ lại là càng phát ra nồng đậm. địa hỏa nhất tộc trong lửa sinh trong lửa vòng, cũng có thể dùng hỏa chủ sinh thiện và ác một ý niệm có thể có tài nhưng thành gần mượn, cũng có thể nhất phi trùng thiên địa hỏa chi đạo cũng phải tuân theo thiên đạo nếu là đi ngược lại cuối cùng có một ngày sẽ gặp phải khắc tinh ba câu dặn dò lời nói chữ chữ rõ ràng đây là trưởng bối trong nhà đã từng đối với thập trại chủ căn dặn. Nhìn xem con mắt đều nhanh không mở ra được tần sĩ ngọc, khảm nạm tại ngọn núi bên trong hắn vậy mà không tự dắt run rẩy lên, quy một chương 114, một cái thân thể, bốn cái thanh âm. Cảm thụ được nghệ Bách linh trạng thái, tần sĩ ngọc rốt cục yên lòng. Tối thiểu nhất, hết thảy kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều rất được. Thế nhưng là đối với mình, tần sĩ ngọc đã không còn ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Cả người xương cốt tại đại lực phía dưới cơ hồ đều vỡ ra, mặc dù không phải bị vỡ nát, thế nhưng tuyệt đối không tiếp tục chiến trì lực, nếu không phải có cơ bắp liên tiếp đoán chừng tần sĩ ngọc tại chỗ liền phải sủi lơ trên mặt đất. Nghệ bạch linh mặc dù không thể động, ánh mắt lại là có thể nhìn thấy tần sĩ ngọc vừa mới kêu phấn đấu quên mình một kích đã hằn sâu ở cô nương trong lòng ngay bách linh biết tần sĩ ngọc thi triển loại kia địch thiên công kích tuyệt đối là muốn có hậu di chứng không đến nhị tháp thực lực một vạn cân sức thừa nhận cũng chưa tới mạnh mẽ dùng ra sáu vạn cân lực đạo còn có thể còn rất tốt quỳ gối tại chỗ cũng đã là cái kỳ tích thiếu điều a thiếu điều thập trại chủ lấy lại tinh thần đi tới ta có thể nhìn ra ngươi rất thích hắn thật sao hắn vừa mới dùng ra vượt qua bản thân cực hạn gần chín lần lực đạo cho dù là cứu sống cũng không thể dùng không bằng liền từ ta thu hắn cái này một thân không tệ túi ra ngươi cũng không cần chờ đến thế tiếp này ngươi liền có thể cùng hắn vui kết lương duyên, chỉ bất quá trong túi da linh hồn là ta thôi. a ha ha ha ha! thập trại chủ cười đến có chút điên cuồng, từ từ đi tới tần sĩ ngọc trước mặt ngồi xuống xuống. nói thật, ngươi thật làm cho ta cảm giác được sợ hãi. thế nhưng là có một câu nói làm cho tốt, đó chính là đây chính là mệnh. bởi vậy có thể thấy được, mà ngươi không tốt lắm. đã ngươi bị ta phát hiện, vậy liền vĩnh viễn rời đi đi. thập trại chủ nói chuyện trong mắt sáng lên hùng quang, mà tần sĩ ngọc ánh mắt cũng là trở nên ngây dại ra là, thập trại chủ coi Tần Sĩ Ngọc là thành số một nguy hiểm mục tiêu, cũng chính là trưởng bối trong nhà trong miệng Khắc Tinh, tất nhiên gặp phải nên tại chỗ đánh sát. Bởi vì một chút nguyên nhân cái này thập trại chủ là mười phần thích nghệ bất linh, mà mình bộ dáng trong lòng của hắn cũng nắm chắc. Đối mặt như thế anh vấn Tần Sĩ Ngọc hắn như thế nào lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy đâu? Đoạt phép cơ hồn trao đổi thân thể hoạt động hắn vẫn là sẽ. Đó, di hồn phương pháp. Tần Sĩ Ngọc nội tâm coi như thanh tĩnh, cảm nhận được một cái ngoại lai lực lượng tinh thần ngay tại từng bước ăn mòn mình, biết đối phương đây là muốn cướp đoạt thân thể của mình, nghĩ đến đây Tần Sĩ Ngọc liền cảm giác một trận buồn nôn sai là đoạn xá phương pháp, thập trại chủ linh hồn tiến vào tần sĩ ngọc thể nội, kêu mẹ nó không phải một cái ý tứ sao? Tần sĩ ngọc mắng, ta khuyên ngươi vẫn là không cần như thế cho thỏa đáng. Lúc này, vô danh thanh âm vang lên, ta đi em gái ngươi, lại còn có một cái. thập trại chủ sửng sở, tần sĩ ngọc cũng sửng sốt, đây là vô danh lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài huyết thân, dọa ta một hồi, nguyên lai cũng là phụ thuộc phẩm. trải qua quan sát, thập trại chủ phát hiện, vừa mới kêu thanh âm già mua cũng vẻn vẻn sống nhờ tại tần sĩ ngọc thể nội thôi, quyền chủ động cũng không trong tay hắn. Có ta ở đây, nơi đây không thể phá vỡ." Vô Danh hừ lệnh một tiếng. "Vậy liền thử một chút." Một đạo hồng quang bay ra, sau đó biến mất tại một đoàn sương mù ở trong. "Phí công." Vô Danh khinh thường cười một tiếng. "Còn tốt, còn tốt ta. Thập Trại Chủ ngược lại là cười, hắn vừa mới cho rằng cái này thanh âm giản mua chính là làm chính mình sợ hãi căn nguyên, cũng chính là cái gọi là khất tinh. Trải qua thăm dò, cũng không phải là như thế. Ngươi nguyện ý thủ tại chỗ này liền trông coi đi, ta trước đoạt thân thể của hắn, sau đó lại cùng ngươi lý luận, thực sự không được ba người chúng ta cùng một chỗ qua." Thập Trại Chủ linh hồn một tiếng cười quái dị một đường hướng phía dưới thẳng đến năn điển. ai? tần sĩ ngọc thở dài một tiếng, lại có muốn cười cảm giác. ra đi em gái ngươi, ngươi lại còn có kim đan. tới gần năn điển, thập trại chủ nhìn thấy tần sĩ ngọc vùng năn điển phong ấn, thật sự là một đóa kỳ hoa. nhị tháp cũng chưa tới thực lực, lại còn có thể thành tiểu kim đan. xem ra ta ngàn năm tuổi thọ là ván đã đóng tuyển. thu. thập trại chủ linh hồn phảng phất là đói một ngày người nhìn thấy một khối thương nào ngạt thịt bỏ, cái gì cũng không để ý liền tiến lên. cút. lại một thanh âm truyền đến. a. thập trại chủ vội vàng dừng ngay. thẹn đầu. Một tiếng này Tần Sĩ Ngọc cũng nghe được, trong lòng lập tức vui mừng. Tần Sĩ Ngọc tâm nói tăng thêm ta cái này đều bốn cái thanh âm, có hay không có thể đánh lên một bản mặt chữ đâu. Thôi đi, nguyên lai like chỉ là cái thanh âm a. Trải qua phân rõ, Thập trại chủ phát hiện, cái này vẹn vẹn lưu tại vùng đang điền một thanh âm mà thôi, sau đó yên tâm lớn mật tiếp tục xung kích. A. Lần này nhưng không có thạch đầu tiếng mắng, mà là Thập trại chủ hét thảm một tiếng. So với trước vận tốc độ nhanh hơn, Thập trại chủ trực tiếp lui về Tần Sĩ Ngọc đầu. Nếu không phải có chỗ phòng bị, vừa mới kia kim đàng chỗ bộc phát ra kim quang liền có thể để hắn hồn phi phách tán. Ha <cười> ha. Ha ha, sư đồ hai người ăn ý cười một tiếng. Ha ha cái gì? Thập trại chủ thẹn quá hóa giận. Tại chúng ta quê quán, ha ha chính là kém tiêu y tứ, ha ha. Tấn sĩ ngọc cười nạo nói. Ngươi, thập trại chủ nghe xong giận dữ, một đạo hồng quang đánh ra. Ta tránh. Tấn sĩ ngọc vọt đến vô danh sau lưng, hồng quang lần nữa thay đổi phì công. Tiểu tử núi, ta đều tuổi đã cao, còn coi ta là tâm thuận nữ dũng, ngươi không biết tôn sư trọng đạo là có ý gì sao? Vô danh không cao hứng nói. Ừm! Thập trại chủ tỉnh táo lại, không tiếp tục để ý sư đồ hai người thanh âm. Hắn biết đây là một loại mê hoặc mà lại hắn không tin tiểu tử này trên thân liền không có có thể đột phá lỗ hồng. Tìm tới, không được. Tân sĩ Ngọc cùng vô danh đồng thời giật mình. Tiểu tử ngươi, quả thật là cái yêu nghiệt. Song sinh đan điền, hoặc là sen lẫn đan điền, không nghĩ tới ngươi kim đan vậy mà là vô dụng, một thân bản lĩnh đều ở cánh tay trái. Một trận cùng thiếu, thập trại chủ thẳng đến trọng minh cánh tay mà đi. Trải qua tinh tế quan sát, thập trại chủ phát hiện, tiểu tử này một thân pháp môn cũng không tại đan điền cũng không tại đầu, mà là tại kia cực kỳ tráng kiện trên cánh tay trái. Đối với người bình thường mà nói, đan điền nơi cánh tay là tuyệt đối không có khả năng nhưng là cái này cũng không thể đại biểu liền không có như thế sự tình tồn tại đối với thập trại chủ mà nói coi như tiểu tử này đan điển tại đầu ngón chân bên trên hắn cũng có thể tiếp nhận hắn nhìn thấy kỳ văn dị sự thế nhưng là quá nhiều tần sĩ ngọc trên thân có ba khu trọng yếu nhất địa phương thạch đầu lưu lại đan điển vô danh chỗ đầu lại có chính là một thân nội lực chỗ trọng minh cánh tay nếu như nơi này thật sự là bị thập trại chủ chiếm cứ kia tần sĩ ngọc cũng chỉ có thể là một bộ cái xác không hồn cho dù là linh hồn tại vô danh che chở cho có lẽ không có việc gì thế nhưng là loại kia mình tại trong thân thể mình lại muốn nhìn lấy người khác khống chế cảm giác quả nhiên là sống không bằng chết a không Hồng quan cùng trọng minh cánh tay dung hợp, Tần Sĩ Ngọc cảm giác thân thể của mình ngay tại dần dần cùng mình mất đi liên hệ. Cuối cùng mắt tối sầm lại, lâm vào vô danh dương ngủ ở trong. Có lẽ, chết tại sư phụ lão nhân già ông ta trong ngực cũng là một loại không tệ cảm giác đi. Lưu lại câu nói sau cùng, Tần Sĩ Ngọc triệt để mất đi ý thức. Phù phù. Vì một chân trên đất Tần Sĩ Ngọc rốt cục tại mất đi ý thức sau đổ xuống, ngụy bách Linh nước mắt cũng rơi xuống. Sĩ Ngọc, Ngụy bách Linh thật hận à, nếu không phải là mình lôi kéo Tần Sĩ Ngọc, có lẽ hắn cũng sẽ không có sự tỉnh, cô nương cũng không muốn liên quan bằng sự tỉnh mà là đem tất cả sai lầm đều tính toán trên người mình, thật sự là một cái thiện lương, của cô nương tốt. Hương Đông, trong động vô cùng tĩnh. đúng lúc này, Ngã Bách Linh đột nhiên phát hiện mình có chi giác, vậy mà có thể động, mà Tần Sĩ Ngọc cũng là em đẹp đứng ở trước mặt mình. Sĩ Ngọc. Ngã Bách Linh xông lên phía trước ôm chặt lấy Tần Sĩ Ngọc, nước mắt ướp nhẹ bả vai hắn. Thu Thất Tư Thái, sau này ta có phúc. một tiếng cười quái dị vang lên, Tần Sĩ Ngọc ôm chặt lấy Ngã Bách Linh. cái gì? Cô đương kinh hãi, thế nhưng là một đôi cực kỳ hữu lực cánh tay đã không cách nào làm cho nàng có chút làm. ngươi không phải Tần Sĩ Ngọc. Quy một chương 115, một hôn định tỉnh. Cô nương đột nhiên nhớ tới trước đó thập trại chủ nói tới, hắn muốn thu tần sĩ ngọc tối ra. Người thả ta ra. Thả ta ra. Mặc dù không thể tránh thoát, có thể cô nương cũng không thể như thế mặc người chết giết. Không ngừng rảy rua thân thể, hướng lên hướng phía dưới lắc lư muốn thoát ly tần sĩ ngọc mà chảo. Quy, ta nói ngươi cũng đừng động a. Lúc này tần sĩ ngọc nói, cô nương cái này trên dưới khẽ động cũng không cần gấp, cái này quy mô khá lớn hai ngọn núi không ngừng tại tần sĩ ngọc nữa ma sát, vì khống chế tốt nghệ bách linh tần sĩ ngọc hai tay cũng là trên dưới dịch ra cái này bở mông cũng là thỉnh thoảng liền thổi lên như vậy lập tức cứ như vậy tần sĩ ngọc huynh đệ có phản ứng a ngươi cảm nhận được bụng dưới bị đỉnh lấy cảm giác khác thường cô nương nổi giận tại chỗ ta đều nói không cho ngươi động ngươi còn không phải động Tần sĩ ngọc buông tay ra ngươi không phải hắn cho dù ngươi có hắn dung mạo cũng không có khả năng co tâm hắn ngươi mơ tưởng được ta nghệ bách linh hướng về sau vừa lui tại linh giới bên trong lấy ra một cây truy thủ sĩ ngọc ta đến chờ một chút Tần sĩ ngọc quát lên một tiếng lớn thế nhưng là cô nương căn bản không để ý tới hắn. Truy thủ trực tiếp nhắm ngay đứt hầu, cái này muốn theo tần sĩ ngọc mà đi, ta đều nói để ngươi chờ chút. Chân đạp tật phong bộ, tần sĩ ngọc đi vào nghệ bách linh trước người. Thế nhưng là lại nghĩ ngăn lại đã không có khả năng, chỉ có thể dùng bàn tay của mình ngăn trở sắc bén truy thủ. Phúc. Cô nương kình thật là đủ lớn, bàn tay trực tiếp bị đâm xuyên. Tần sĩ ngọc một phen bàn tay, mượn lực đạo cũng là thanh truy thủ cho cướp lại. Không phải ngươi cùng mình hết hầu có thù a, không phải dùng tên liền dùng truy thủ. Tần sĩ ngọc không cao hứng nói, sau đó nhìn thấy cô nương sừng sốt mặt trong lòng cũng là mềm nuốt. Ta vẫn là ta, tần sĩ ngọc, ngươi không muốn địa hỏa không giúp ta cứu ta huynh đệ, ngươi, ngệ bách linh triệt để ngây người, không biết là có hay không nên tin tưởng người trước mắt này, song thật sự là lãng phí chúng ta ăn ý. tần sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng, nói ra đêm đó ngệ bách linh nói chuyện qua, ngươi, ngươi thật sự là sĩ ngọc. ngệ bách linh lấy lại tinh thần, quả nhiên là ta, ngươi cho rằng cái gì mèo mèo chó chó tùy tiện liền đoạt ta bò sao? tần sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng, sĩ ngọc, cô nương lần nữa nhào tới, còn không có ôm vào đâu nước mắt trước hết chảy xuống, thốt, ta không phải hảo hảo à? tần sĩ ngọc vỗ nhẹ nhẹ đập cô nương phía sau lưng hai tay cũng không dám lại làm cản. A, ngươi cắn ta làm gì? Mặc dù không có cảm giác đau, thế nhưng là tần sĩ ngọc cảm giác được cô nương hàm răng ngay tại mình bả vai phát lực. Nếu là ngươi, ngươi còn chiếm ta tiện nghi. Nói rất lời, cô nương đỏ mặt buông ra tần sĩ ngọc. Ta van ngươi, ngươi xuất phát từ kích động ôm lấy ta, trừ thỏa mãn ngươi, ta cũng là xuất phát từ kích động ôm lấy ngươi à? Ta đều nói cho ngươi đừng núp đít, ngươi không phải cùng cô ấy cọ qua cọ lại. Tần sĩ ngọc một phát miệng, ngươi còn nói, cô nương mặt đều muốn tích thủy, đi lên anh anh anh chính là một trận nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Tốt, bách linh. Tần sĩ ngọc hai tay bắt lấy nghệ bách linh hai tay, trực câu câu nhìn xem cô nương mắt. Lần này ta cũng coi là kinh lịch sinh tử. Ta làm một cái trải qua hai lần sinh tử người. Lần thứ nhất để ta đóng lại mình tâm, mà lần này để ta đại triệt đại ngộ, rốt cục lại mở ra mình tâm. Bách linh, sau này đợi người đường xá rất là xa xôi, ngươi có thể nguyện cùng ta cùng đường. Vô luận gian nan hiểm trở chúng ta giất tay chung tiến vào. Ngươi, cô nương nghe xong lời này, mặt đều muốn tử. Ngươi, ngươi đây coi như là truy cầu sao? Ừm, xem như thế đi. Tấn sĩ ngọc cười. Huyết nhi trong lòng hắn là một viên yêu thương hạt giống bất quá đã trôn sâu ở đấy lòng rất khó tái phát mầm. Trăng trong nước hoa trong gương nhà, mà lại bây giờ tần sĩ ngọc vừa nghĩ tới huyết nhi sẽ nghĩ đến thông thiên linh lung thắp những cái kia trọng giáp mãn vu. Đương phỉ, nếu như nói là có cảm giác, chẳng bằng nói càng giống là một vị hồng nhan chỉ kỷ, mà cái này có trăm phần trăm ăn ý nghệ bách linh mới là thật sự chân chân chính chính đả động người một nhà. Nói là chính tần sĩ ngọc mở ra tâm cửa, chẳng bằng nói là nghệ bách linh xông vào tần sĩ ngọc tâm. Kia, ừm, nghệ bách linh mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng là ánh mắt của nàng đã cho tần sĩ ngọc đoán. Sau một khắc tần sĩ Ngọc cực kỳ lớn gan chủ động hôn lên cô nương môi, cô nương cái kia còn mang theo sương mù hai con ngươi hạnh phúc khép kín. Ta nói, hai người có thể hay không chú ý điểm trường hợp a? Lúc này, một thanh âm vang lên. Người nào? Hai người vội vàng tách ra, thế nhưng là xem xét nơi nào có người. Là ta. Lại nghe xong, nguyên lai like là thập trại chủ thanh âm. Cái này, tần sĩ Ngọc cùng nghệ bách linh đối mặt, mắt trợn tròn. Muốn nói hai người là tâm hữu linh tê nhất điểm thông có thể, đây chẳng qua là nói rõ hai người đối đãi sự vật ánh mắt cùng phương thức tư duy là tương tự. Loại này ăn ý có thể có cái gọi là gặp một lần phảng phất là lão hưu chính là ý tứ này. thế nhưng là hai người trong đầu đồng thời xuất hiện một thanh âm, coi như ăn ý lại lớn cũng không thể nào. không cần nhìn, ta tại tần sĩ ngọc cái này tiểu tử trên thân. thập trại chủ thở dài một tiếng, lại mở miệng, trước đó ta hỏa diễm chi huyết dung nhập ngươi hoàng kim chi huyết, hiện nay ta lại cùng tần sĩ ngọc hòa làm một thể, cho nên ta có thể đồng thời cùng các ngươi liên hệ, hơn nữa còn là không muốn người biết. vậy ngươi đem lão phu lại đưa ở chỗ nào đâu? vô danh thanh âm vang lên, bất quá thanh âm này nghệ bách linh thế nhưng là nghệ không được. Tần sĩ ngọc vội vàng nhắm mắt trầm thần, xem xét. Tại vô danh sương ngủ bên cạnh, nhiều một ngọn lửa. Nếu như muốn tượng lực phong phú một ít lời, phản phất là một vị lão nhân chính giữa nắm một đầu hỏa hồng sắt tiểu cầu tại đi toàn bộ. Cái này, Tần sĩ ngọc không giải. Là, thằng đến Tần sĩ ngọc tỉnh lại, hắn chỉ là biết mình vẫn là mình. Cái này cũng liền mang ý nghĩa thập trại chủ không có thành. Thế nhưng là cái này thập trại chủ chạy đến trong thân thể mình làm muốn ổn ào loại nào a? Hơn nữa nhìn bộ dáng còn giống như cùng mình sư tôn trung đụng được không thể đâu. Ta đều nói qua cho ngươi không cần như thế, ngươi không nghe cho ai? Vô danh cười nói. Được a dù sao cũng là tại người khác thân sắc tối tha bên trong, cùng nó tại kia chó săn thân tử lý một bên, còn không bằng tại tiểu tử này thân tử lý bên cạnh đâu. tối thiểu nhất bên ngoài muốn tốt một chút ta. thập trại chủ có chút bất đắc dĩ, cái này đều cái gì cùng cái gì a? tân sĩ ngọc có chút phát điên. tiểu tử, ngươi bây giờ yêu cầu là tranh thủ thời gian tu luyện, nếu không, uổng phí ta đưa ngươi một món lễ lớn. ngươi như muốn biết càng nhiều, vậy liền trong ngậm cùng ta gặp gỡ tốt. ha ha. thập trại chủ vậy mà đến như vậy một câu. sĩ ngọc, hiện tại là tốt nhất thời điểm, tranh thủ thời gian đả toạ, bỏ lỡ thời cơ liền không tốt. Vô danh thanh âm cũng truyền tới. Vâng, thập trại chủ lời nói có thể làm thành cái dám, sư phụ lời nói nhưng phải nghe. Tần sĩ ngọc mở to mắt, phát hiện tay mình còn lôi kéo cô nương tay đầu. Bách linh, ta nội lực có chút bạo động, yêu cầu lập tức đạt toạn. Được, ta đến hộ pháp cho ngươi. Ngệ bách linh vội vàng gật đầu, hắn biết tần sĩ ngọc chỉ sợ là đến bình cảnh. Loại cảm giác này có thể nộ nhưng không thể cầu, bỏ lỡ nhưng không biết muốn chờ bao lâu. Đối với ngệ bách linh tần sĩ ngọc tuyệt đối yên tâm, dù sao cũng là một hôn định tình nha. Lại lại đánh lén cô nương một ngụm về sau trực tiếp tại chỗ đả toạn. Cung ép khống chế có chút cuồng bạo nội lực liền tiến vào trạng thái tu luyện. Cái gì? Lần nữa ngụy trang tốt cửa hang, Ngụy bách Linh nhìn thấy trong bóng tối một tòa linh tháp về sau lập tức kinh hãi. Nhị tháp. Quy một chương 116, địa mã thú. Tần Sĩ Ngọc nhập định sau đương nhiên cũng biết mình lập tức tu vi, nhất cử liên tục vượt cấp bốn cảm giác thật đúng là lệnh người không thể tưởng tượng. Đương nhiên, theo Tần Sĩ Ngọc nhập định, vô danh cùng thập trại chủ cũng đồng thời cùng hắn bắt được liên lạc, lúc này mới giải khai Tần Sĩ Ngọc trong lòng nghi hoặc. Trọng Minh cánh tay đối với Tần Sĩ Ngọc tăng phúc suy yếu là bởi vì thể nội đột nhiên xuất hiện lửa tím, mà cái này lửa tím cũng là đối với Tần Sĩ Ngọc tu vi tăng Vọt có trọng yếu nhất ảnh hưởng. Lửa tím, là do Tần Sĩ Ngọc trong lòng phẫn hận sở sinh, là báo thù hỏa diễm, là cực kỳ mạnh trái năng lượng. Tần Sĩ Ngọc chỉ chú ý trọng Minh cánh tay, thế nhưng là cũng không có phát hiện, hắn càng tiếp cận núi Phượng Linh, thể nội lửa tím cũng liền càng phát ra lớn mạnh. Cũng là bởi vì trong lòng hận ý ẩn ẩn tăng trưởng, cũng là bởi vì tiếp cận địa hỏa chỗ. Tương truyền, núi Vượng Linh là vượng hoàng vấn lạc chi địa. Đều nói vượng hoàng có thể tại hỏa chủng niết bàn, dục hỏa chủng sinh thế nhưng là cái này trong truyền thuyết phượng hoàng lại là đang đến gần địa hỏa tiền một dây triệt để mất đi tất cả sinh khí thân thể hôi phi yên diệt chỉ còn xuất lại phượng linh hóa thành dây núi càng đem nồng đậm hận ý lưu tại bên trong lòng đất cho nên nói nơi này địa hỏa cùng tần sĩ ngọc trọng minh cánh tay bên trong lửa tím là có hiệu quả như nhau chỗ lại nói cái này vì cái gọi là thập trại chủ trên thực tế hắn vốn cũng không phải là địa hỏa trại người hoặc là phải nói hắn là núi phượng linh người mới đúng đến từ một chi thủ hộ lấy địa hỏa cổ lao trùng tộc không sai thập trại chủ không phải người mà là thời kỳ thượng cổ linh thú nương theo địa hỏa mà sinh cũng thủ hộ lấy địa hỏa Sở dĩ tại linh thú càng thêm chuẩn bị chú, là bởi vì cái này linh cũng không phải là thông thường linh thú linh, mà là hỏa linh linh, địa hỏa thú không thuộc về linh thú cùng hung thú phạm chủ, là tại địa hỏa bên trong sinh ra sinh linh. Lại có, địa hỏa thú đơn thuần trình độ thậm chí tương đương với một trương giấy trắng làm như vậy chỉ toàn. Tại Phượng Hoàng vẫn lạc về sau, thận Ý dung nhập địa hỏa, thành tựu trong núi lửa tím, tuy là mặt trái, nhưng lại so bình thường hỏa diễm cường hàn quá nhiều. Đây cũng là vì cái gì địa hỏa trại chín người khác hiện nay đều là lục thập nhân, ưu hận hỏa diễm đối với bọn hắn những này ác nhân tới nói chính là tốt nhất phần bọn. Trước mặt cái này địa hỏa thú nói đến cùng tần sĩ ngọc cũng có chỗ tương đồng, có từ trước tới nay tốt nhất tư chất, vật cực tất phản, cũng chính bởi vì cái này tốt nhất tư chất, từ đó để hắn thành tựu chân chính giấy trắng, có thể thân hòa hỏa diễm, có thể thủ hộ hỏa diễm, thế nhưng là thực lực bản thân lại khó mà tiến thêm, trở thành địa hỏa thú bên trong lớn gần gà. Địa hỏa ở khắp mọi nơi, bởi vậy cũng có thể tưởng tượng ra địa hỏa thú nhất tộc là cường đại cỡ nào. Chỉ bất quá đối với nhân loại cùng mặt đất sinh vật mà nói, bọn chúng là sinh hoạt tại thế giới dưới lòng đất ta. Loại này mặt trái hỏa diễm mặc dù cường hãn, nhưng lại không phải đơn thuần lửa thú thích hợp, cho nên cái này gần gả bị xung quanh đến núi phượng linh. Chính là bởi vì nó loại kia cực phẩm đặc thù thiên phú, địa hỏa bên trong kỉu hận cũng sẽ không ảnh hưởng đến nó. Mà lúc trước trưởng bối trong nhà đối với nó ba câu căn dặn, chính là tại trước khi đi. Địa hỏa thú sinh ra sứ mệnh chính là thủ hộ địa hỏa tại địa hỏa bên trong thai nghén cùng tại địa hỏa bên trong thọ tận, cho dù nó không có một tia lực lượng, cũng có thể bảo vệ cẩn thận gió linh dãy núi mảnh đất này lửa, để phượng hoàng oán hận dần dần tiêu tán. Kỳ thật, địa hỏa thú bên trong quá nhiều cùng nó cùng loại các tiền bối đều chết ra ở núi vượng linh bên trong. Mà thập trại chủ lại là từ trước tới nay đơn thuần nhất địa hỏa thú có 102 chỉ cần nó có thể không quên sơ tâm, tại núi vượng linh bên trong hao hết mình cuối cùng một tia thọ nguyên, như vậy cái này núi vượng linh địa hỏa bên trong bán hận cũng sẽ như vậy bị tình hóa. trước mặt cái này địa hỏa thú nhiệm vụ liền tương đương với trọng yếu nhất kết thúc công việc làm việc, trong tộc hứa hẹn, chỉ cần nó hoàn thành nhiệm vụ, như vậy liền có thể một lần nữa trở lại trong tộc. nếu như thọ nguyên vẫn còn, vậy nó địa vị liền sẽ đứng tại địa hỏa thú kim tự tháp đỉnh. nếu như nó thọ nguyên đã hết, như vậy lưu lại tất cả cũng đều sẽ nhận tổ quy tông. nói câu công đạo, địa hỏa thú nhất tộc đối với thập trại chủ có chút tàn nhẫn, bất quá không có cách nào. Đây là bọn chúng nhất tộc sinh ra liền gánh vác sứ mệnh. Nếu như tùy ý núi phượng linh bên trong lòng đất lửa tím sinh trưởng xuống dưới, toàn bộ hỏa phượng vực địa hỏa bị mặt trái hóa cũng chính là vấn đề thời gian. Thế nhưng là, thập trại chủ lựa chọn phương pháp trái ngược. Nó không thể nào quên người nhà trong mắt không bỏ, càng không thể quên được tộc nhân bài xích cùng đạt được ánh mắt. Cứ như vậy, nó có tương đương với nhân loại gần lục tháp thực lực, có thất tháp phía dưới không thể phá vỡ phòng ngự, thế nhưng lại quên địa hỏa thú căn bản. Nói đến, ngươi cùng ta cũng có chút đồng mệnh tương liên đâu." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Ta đối với nó dạng ngươi sự tình, địa hỏa thú không hổ là địa hỏa thú." Nó nội tâm còn không có hoàn toàn bị cửu hận che lậy, cho nên nghe được ngươi từ bỏ cường hãn đảo ngột cánh tay lựa chọn trọng minh cánh tay thời điểm nó mới tìm về chân chính bản thân. Vô danh nói. Láo đầu, đừng có lại cùng ta nói cái gì cầu thí trọng minh cánh tay a. Thập trại chủ, không, hiện tại phải gọi địa hỏa thú, tương đương không, Cao Hưng nói. Đây cũng là náo loại nào a? Tần sĩ Ngọc cười nói. Bởi vì lựa chọn bổ sung mặt trái năng lượng cửu hận địa hỏa, cho nên nó chương này trên tờ giấy trắng cũng là bị đánh lên hung thu hơn ký. Trọng Minh Chim đối với bách tính cùng người bình thường là nhất là thân mật thủy chim, thế nhưng là đối với hại người hung thú giả thu mà nói đó chính là hung thần ác sát đi. Vô Danh cười nói, quá nhỏ, người nhà lời nói quả nhiên vẫn là muốn nghe tin à, thật sự là không nghĩ tới, tiểu tử ngươi chính là ta chúng đích khắc tình. Địa hỏa thú hung dữ nói, nhưng ai cũng có thể nhìn ra kỳ thật nó cũng không có như vậy bất mãn. Tốt, hiện tại cũng là người một nhà, ngươi liền hảo hảo tại ta chỗ này tu hành đi. Tấn Sĩ Ngọc cười ha ha một tiếng, sau đó hỏi, vậy là ngươi làm sao trở thành địa hỏa trại thập trại chủ? Theo lý thuyết ngươi mới hẳn là cái này núi vượng linh chủ nhân a nói rất dài dòng, dù sao chính là để người cho tính toán. Địa hỏa thú thở dài một tiếng, nếu là giấy trắng, kia dĩ nhiên cũng rất dễ dàng nhuộm màu. Địa hỏa trại kia chín cái mặc dù là cùng hung cực ác chi đồ, thế nhưng thật có chút thủ đoạn. Trong tu luyện phát hiện địa hỏa thú, lúc này mới có hy sinh lão thập ý nghĩ. Trước cho lão thập cho ăn bên trên một loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng đặc dược, sau đó dùng thế gian phồn hoa đủ loại dẫn dụ địa hỏa thú. Cuối cùng địa hỏa thú đoạt xá, cũng rơi vào địa hỏa trại khống chế. Chín người kia nói là lấy nó làm thân huynh đệ, kỳ thật chính là đang lợi dụng hắn tăng tiến mình tu vi mà lúc trước thập trại chủ ăn vào loại kia đang được, chính là chín người không chế địa hỏa thú vừa bài. Lúc trước địa hỏa trại chỉ có đại đương gia là Ngũ Tháp, mà khác đều là một chút bất nhập lưu mà hàng. Cuối cùng, tại địa hỏa thú dẫn địa hỏa tình huống dưới mới có hôm nay lục Tháp chín người chúng. Kỳ thật ngươi cũng rất đáng thương." Tần Sĩ Ngọc từ đáy lòng nói. "Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, muốn trách liền đều tại ta mình tốt. Không cần cho rằng ta là bị ngươi cái gì cầu thí sự tích cảm động, là bởi vì chín người kia phát hiện ta đối bọn hắn trợ giúp càng ngày càng nhỏ, muốn tùy thời nuốt ta, nếu không ta mới sẽ không cùng các ngươi thông đồng làm vậy đâu." địa hỏa thú không cao hứng nói, bất quá hận ý tựa hồ cũng không phải đối với tần sĩ ngọc, ta đều nghĩ kỹ, liền tại bọn hắn muốn động thủ nháy mắt, ta liền dẫn bạo địa hỏa chạy địa hỏa, cái gì cầu thí trăm người chúng để bọn hắn đều đi chết đi, chỉ là chỉ là như vậy vừa đến những người đi trước cố gắng liền buồn ví, mà cái này núi vượng linh địa hỏa bên trong lại thêm ta hận ý chỉ sợ cũng liền lại không thuốc có thể cứu, Tốt, bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi miu, địch nhân địch nhân chính là bằng hữu nha, tất nhiên chúng ta đều là muốn hủy cái này địa hỏa chạy, vậy chúng ta chính là bằng hữu, chúng chi chúng ta hiện tại cũng đã cùng một chỗ không phải sao? Tần Sĩ Ngọc cười nói, sau đó cũng là nghĩ đến một cái chỗ khó, chỉ là ta tuy có nhị tháp thực lực, thế nhưng là đối mặt lục tháp chín người cũng là không làm nên chuyện gì à. Không sao, ta tự có diệu kế, như thế, như thế, lời như vậy ngươi cùng ngươi tình nhi đều sẽ tất cả đều vui vẻ. Địa Hỏa thú đạo ra một việc, Tần Sĩ Ngọc trong lòng lo lắng cũng là quét sạch, Quy một chương 117, Hỏa ca song trọng lễ. Trước mắt hiểm là hoa đi, thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc còn phải đứng trước một điểm, đó chính là hắn đã có nhị tháp thực lực, trọng minh cánh tay lại hi linh. Em gái ngươi. Tần Sĩ Ngọc tâm nói đánh trận thời điểm ngươi mất linh, ta vừa đột phá ngươi liền kiếm truyện. Nhị tháp là một vạn một ngàn cân lực đạo, gấp bội nhưng chính là hai vạn hai, đã đạt tới Ngụy Tam tháp trình độ, cái này muốn chướng nổ bên trong cánh tay trái lực lại tới. Lặp lại chiêu cũ, quả cầu thịt con vào lòng. Tần Sĩ Ngọc lo lắng sự tình rốt cục vẫn là phát sinh, một ngày một đêm qua thời gian hắn liền từ nhất tháp ngũ đang bay đến nhị tháp, hắn có thể vui vẻ tiếp nhận, thế nhưng là chúng ta quả cầu thịt con không chịu nhận a lần này mặc dù bình ổn vượt qua, thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc biết, Dung Lục Linh đan thể nội hóa thuộc tính trình độ đến xem, nó nhiều nhất còn có thể giúp mình một lần. Dù sao lửa tím quá bá đạo, có chút chiếm chỗ. Tần Sĩ Ngọc đang điền còn không có tin tức đâu, nếu như thịt này linh đan trước nổ, chỉ sợ hắn cũng phải đi theo nhục linh đan cùng một chỗ nổ, mà hắn tháp sửa kiếp sống cũng chỉ có thể dừng bước tại tam tháp trước đó. Đương nhiên, dừng bước còn có mạng hắn. Xe đến trước núi ác có đường, đi được tới đâu hay tới đó đi. Tiêu cực không phải Tần Sĩ Ngọc quen thuộc, mở to mắt một đạo tinh quang hiện lên. Tại cương đại lửa tím xung kích xuống nhị tháp lại thay đổi nhị tháp nhất đăng, lúc này Tần Sĩ Ngọc không mèn mẹn với nội lực không chế được tâm ngón tay, tinh thần lực cũng là có rất lớn tiến bộ, cho dù không thể ngoại phóng thế, nhưng cho tự thân mang đến quá nhiều chỗ tốt. Tỷ như nói, luyện dược cùng khắc họa phù lục thời điểm lực chú ý có thể càng tập trung, thời gian cũng có thể càng dài một chút, thức đêm cũng so với bình thường người lợi hại hơn rất nhiều. Người tỉnh. Tần Sĩ Ngọc con mắt là mở ra, thế nhưng là bởi vì lúc trước sự tỉnh có chút thất thần. Mà lại liên tục vượt mấy cấp hắn cũng phải thích thú một phen không phải, cho nên trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. A. Tần Sĩ Ngọc vô ý thức hồi đáp. Ngươi. Ngụy Bách Linh xem xét Tần Sĩ Ngọc trạng thái, như mày. Tỉnh liên tốt. A. Tần Sĩ Ngọc nghe xong hương vị không đúng. Ngươi đối ta liền không có đường nĩ nói sao? Liền một chữ chẳng lẽ, chẳng lẽ, trước đó lời nói đều là, nghệ bách linh có chút thất thần. a, tần sĩ ngọc rốt cục tỉnh táo lại, minh bạch. nghệ bách linh gật gật đầu, quay người muốn đi, thế nhưng là nghĩ đến còn có đối với tần sĩ ngọc hứa hẹn, cái này trong lúc nhất thời đi cũng không được ở lại cũng không xong được không xấu hổ. dứt khoát quay người lại, đi tới cửa động trong trường đưa lưng về phía tần sĩ ngọc. người hiểu lầm ta. tần sĩ ngọc kinh lịch lần này, không chỉ có nghi thoáng, người này tư tưởng còn mẹ nó cũng cùng theo mở đầu. chân đạp tật phong bộ từ phía sau ôm chặt lấy nghệ bách linh. a, cô đương kinh hô. người hiểu ta. Tần sĩ ngọc cười nói, phi, ta học quả đến đâu? Ngệ bách linh ngữ khí hòa hoãn, đến. Tần sĩ ngọc buông giang nghệ bách linh, kéo nàng đại thủ trở lại trong đậu. Ta kể cho ngươi cái cố sự, lại nghi ra ta. Ngệ bách linh đại thủ trong tay Tần sĩ ngọc cảm giác dị thường ấm áp, mặt lại đỏ. Bách linh, là như thế này. Như thế, như thế. Tần sĩ ngọc không có giấu giếm, trừ vô danh bên ngoài sự tình khác tất cả đều báo cho nàng. A, lại còn có loại chuyện này? Ngệ bách linh hoảng sợ nói, đương nhiên, hai người các ngươi không phải chính là thích loại này trăm ăn ý sao? lão gia tử ta liền tặng cho các ngươi hai cái, coi như là sớm hạ lễ đi. lại nói, rượu mừng lúc nào uống. địa hỏa thú cười giỡn nói, Cút! Ngươi là ai lão gia tử? ngệ bách linh không vui nói, bách linh, ngươi thật đúng là trách văn nó. muốn nói chúng ta thật đúng là đến sưng hô nó vì một tiếng tiền bối, đều hơn mấy trăm tuổi. tần sĩ ngọc một phát miệng, a, lại có việc này. ngệ bách linh đầu tiên là giật mình, sau đó cũng là nghĩ minh bạch. ta nói cho các ngươi biết ta, sau này hai người các ngươi nhưng phải hào hào đợi ta, nếu không, ngày sau ta đem các ngươi hai cái vào động phòng sự tình đều cho nói ra. Địa hỏa thú đe dọa nói: "Ngươi, ngươi dám?" Cô nương nổi giận, chỉ để ý Lưu Manh lời nói, lại là không có chú ý lời nói bên trong hàm nghĩa, lại nói vào động phòng hai người bọn họ không trước tiên cần phải thành thân a. "Tốt bách Linh, ngươi yên tâm, ta có biện pháp trị nó, đến lúc đó tuyệt đối để nó ngăn cách." Tân sĩ Ngọc cười nói, hắn cũng biết Địa hỏa thú là đang nói đùa. "Không có lương tâm, của ta còn muốn lấy đưa các ngươi phần thứ hai hạ lễ, ngươi vậy mà đối với ta như vậy, lao ra tử ta rất không vui." Địa hỏa thú hừ lạnh một tiếng. "Chơi thì chơi, náo qua cười qua chính sự còn được xử lý." địa hỏa thú cái gọi là phần thứ hai hạ lễ đó chính là cái này núi vượng linh bên trong sông hỏa không sai chính là sông hỏa ngã bách linh chỗ này vì cái gì chính là vì địa hỏa mà đến mà đổi thành bên ngoài một loại lửa đó chính là vượng hoàng vẫn lạc thời điểm lưu lại xuống lửa tím nếu như là người bình thường đừng nói là dám thu lửa tím đây chính là vượng hoàng oán niệm lưu lại đồ vật va và vào đều phải vĩnh thế không được siêu sinh cũng khó nói tân sĩ ngọc là một cái khác loại trọng minh cánh tay kể bên người, mà tự thân lại bởi vì kiều hận sinh ra lửa tím cho nên cũng coi là có nhất định sức miễn gì đi mà hiện nay tần sĩ ngọc thể nội lại nhiều một cái địa hỏa thú, hơn nữa còn là một cái xưa nay chưa từng có nhất là đơn thuần địa hỏa thú. có nó tại thể nội, lửa tím cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn trở thành trong tay hắn lợi khí. loại cảm giác này phảng phất như là bất hắc, không có cách nào ai bảo hắn là nhân vật chính đâu. khuku nói về chuyện chính. hôm nay là hôm nào? địa hỏa thú hỏi, sau đó than nhẹ một tiếng, cái này trong nuôi qua, nhật nguyệt đều không phân. tháng chín chín. nghệ bách linh nói. cái gì? tần sĩ ngọc sửng sợ, hắn kỳ thật cũng không có ghi nhớ thời gian, hôm nay là sinh nhật ngươi. ừm. Ngệ Bách Linh nhẹ nhàng gật đầu. Ta nói tiểu tử, ta đều tặng cho ngươi nhà Bách Linh hai phần đại lễ, một phần năng ý một phần địa hỏa. Đây cũng là quà sinh nhật cùng các ngươi hai cái hạ lễ đều có. Ngươi đây, tiểu tử ngươi không thể để trần móng nuốt tại cái này làm trời khoẹt miệng. Địa hỏa thú cười ra nói, ta a, ta đưa cho so ngươi còn sớm đâu. Tần sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng. Lúc nào đưa? Ngệ Bách Linh cùng địa hỏa thú lần này ăn ý, vậy mà chăm miệng một lời hỏi. Một câu, tình định cả đời. Một nụ hôn, hứa hẹn một thế. Liên ta lễ này, không thể cho so ngươi lớn sao? Tấn sĩ Ngọc giằng túi nói. Phi hai người lại ăn ý, chỉ bất quá cô nương đằng sau lại thêm một câu không biết xấu hổ. Ừm, lão phu tính một chút, năm nay là ớt những năm cuối, nói cách khác còn có ba ngày thời gian chính là tiết dương giáng. Địa hỏa thú trầm ngâm một phen, nói, tiết dương giáng, không tệ thời gian. Cái này chín cái quy tôn tử những năm này nếm địa hỏa ngon ngọt nếm quá nhiều, là nên để bọn hắn tỉnh táo một chút thanh tỉnh một chút. Tiền bối, ý gì? Tần sĩ ngọc hỏi nói, các ngươi cũng đừng tiền bối tiền bối gọi ta, ta mặc dù đã mấy trăm tuổi, thế nhưng là nếu như cầm địa hỏa thú nhất tộc tuổi thọ đến so, ta cũng vẹn vẹn thanh trắng niên mà thôi về sau gọi ta hỏa ca tốt, nghe dễ nghe. địa hỏa thu thuận miệng nói, nói tiếp, kia chín cái ngốc hiệu bảo chỉ biết là nhờ tăng tiến tu vi, nhưng lại không biết cũng là một thanh kiếm hai lưới. tiết xương giáng thời điểm, địa hỏa linh khí sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. mà lúc này đây, địa hỏa bên trong lửa tím lại bạo tăng, không phải vì cái gì hàng năm thời tiết trở nên lạnh tiền địa hỏa chạy đều muốn đi ra ngoài đại tạo phóng túng một phen sau đó liền không ra đâu, cũng là bởi vì nguyên nhân này. nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, tân sĩ ngọc nhãn tỉnh sáng lên, cười nhìn về phía nghệ bất linh. quy một chương một trăm lấy địa hỏa chạy, một hỏa ca y tứ đi hai bước phương án thứ nhất tại tiết dương giáng ngày ấy dẫn chín người đến núi vượng linh đỉnh phong tu luyện nếu như chín người không có chút nào phòng bị đến như vậy chuyện còn lại cũng liền dễ làm trước hết giết sau nhanh sau đó lại lấy so hỏa thứ hai nếu như bọn hắn chín cái không lên nói vậy liền dẫn bọn hắn chín người xuất thủ sau đó xảo thủ so hỏa hóa ca xảo thủ tất nhiên là phải có mưu kế điểm này ta tin ngươi ngươi có thể giải quyết thế nhưng là dưới mắt có một chuyện phi thường xấu hổ ai dẫn bọn hắn 3 ngày sau lên núi à ngươi cũng bị ta thu cũng không thể để để ta đi tần sĩ ngọc hỏi nói đối đầu chính là tiểu tử ngươi." Hỏa Ca cười nói, "Ta." Tần Sĩ Ngọc không giải, "Tiểu tử ngươi thật mẹ nó đần à, ta không tại, ngươi chính là thập trại chủ a, ngươi hoàn toàn có thể dẫn nhà ngươi Bách Linh lên ngang đi ra ngoài." Hỏa Ca giải thích nói. Sau đó phía trước như nói thật, chỉ bất quá cuối cùng biến thành Hỏa Ca đối với Sĩ Ngọc tiến hành đoạt dã. Ngụy Bách Linh nói bổ sung, "Đối với đi, vẫn là đệ muội thông minh a." Hỏa Ca cười nói. Cô nương nghe được Hỏa Ca lời nói mặt đỏ lên, bất quá lại là dị thường vui vẻ. Trong lòng tự lẩm bẩm, "Một tiếng này đệ muội nghe vào thế nào cứ như vậy dễ chịu đâu." nghĩ thôi, tần sĩ ngọc cùng nghệ bách linh một lần nữa leo đến đỉnh núi. Sau đó hai người lôi kéo chậm tay chậm ung dung hướng phía dưới đi, thẳng đến tiến vào đại trại chủ sảnh mới bị người vây quanh. đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. thật sự là nghĩ không ra, các ngươi vậy mà mình đưa tới cửa. nghe thanh âm là ban sơ dẫn đội tìm kiếm hai người cái đầu kia đầu. núi Phượng linh là trăm người chúng, mười vị trại chủ là mười người chúng, phía dưới còn có chín cái phân đường, mà người này chính là một đường đường chủ cơ thành. đại đường chủ, người có việc a? tân sĩ ngọc lạnh lùng nói, liếc nhìn một chút chín người khác. a. Cơ Thành nghe xong sững sở. không nhận ra ta. Tần Sĩ Ngọc vây quanh Cơ Thành đi một vòng, nhíu mày, "Quên lúc trước ta cho ngươi hỏa linh thảo sao? Ngươi, ngươi là thập đương gia?" Cơ Thành trợn mắt cứng lưỡi nói. "A, quên, ta đối với tiểu tử này tiến hành bỏ xá, thay đổi con." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, thập đương gia đại ân đại đức vĩnh sinh không dám quên mất." Cơ Thành vội vàng quỳ xuống, hắn nhưng biết cái này thập đương gia không thể các tội. 9 người khác cũng vội vàng quỳ xuống, tối đầu không dám lên tiếng. "Tốt, các ca các đồ." Tần Sĩ Ngọc hỏi nói. "Đều tại tu luyện." Cơ Thành hồi đáp cũng đúng, cựu ca vừa mới đột phá, mọi người cũng đều có không nhỏ tiến bộ, là nên ổn định một chút. Tân sĩ Ngọc Điểm gật đầu, mà hắn một câu nói kia cũng là càng thêm để Cơ Thành tin tưởng. Đại Đường chủ, người đi chuẩn bị một phen, tại đỉnh núi Lâm thời dựng một cái có thể dùng để tu luyện chẳng chỗ. Sau ba ngày ta muốn dẫn các ca ca bế quan. Lại bế quan. Cơ Thành sương sở. Không sai, sau ba ngày là mười năm khó gặp một lần động kỳ, mà lần này sống động lại là trăm năm khó được. Địa hỏa lắng động tại phía dưới cùng nhất tịnh hóa sẽ trở lại đi lên. Đối với mọi người mà nói là hiếm có vật đại bổ, các ngươi những này nhỏ ở phía dưới cũng sẽ thụ cho ích không nhỏ. Tân sĩ Ngọc gật đầu nói: "Quá được, nhỏ cái này đi làm." Cơ thành mang người hấp tấp đi. Địa Hỏa trại trăm người chúng mặc dù đều là chỗ cướp, nhưng không thể không nói, bọn hắn tiên phú đều rất tốt, cũng là bởi vì trông coi cái này một tòa bảo sơn. Nếu không, bọn hắn đừng nói là tu luyện, có thể đi đến tháp xây con đường này đều rất khó, cho dù đi tới có lẽ cũng sẽ nửa bước khó đi. Đều nói là một chuyến yêu một chuyến, tất nhiên đều lên đường, vậy ai không muốn lợi hại hơn một chút đâu, làm thổ phỉ cũng phải làm một cái nhu biện điểm không phải. Hành lam ở đâu? Cơ thành chính là phụ mệnh tại cái này, nhìn xem phòng khách chính đâu. Hắn dẫn người vừa đi trận tử khả liền không. Tần Sĩ Ngọc đột nhiên nhẹ giọng kêu gọi một chút, một đạo hắc ảnh từ bên trên ngảy xuống, bãi kiến thập đưa ra. Một cái toàn thân áo đen che mặt người quỳ một gối xuống trên mặt đất, ảnh lam nói trắng ra chính là âm thầm chân chạy người. Ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ta vừa mới thu thập đôi nam nữ này, chỉ sợ là có chút địa vị, ngươi nhanh một chuyến bối nhi thành. Tần Sĩ Ngọc phân phó nói. Vâng, thế nhưng là. Thập đưa ra, vị này. Ảnh lam nhìn về phía Nghệ Bách Linh, lúc này Nghệ Bách Linh hai mắt vô thần, như là khôi lỗi đứng tại Tần Sĩ Ngọc bên cạnh, đương nhiên đây là làm ra vẻ. Đây là một đôi tình lư. Nam bị ta đọa giá, nữ bị ta ký kết huyết chi khế ước, đã là chúng ta. Tần sĩ ngọc điểm gần đầu, sau đó đến gần ảnh làm, gần đến đuổi đều nhanh áp vào ảnh làm chán, lúc này mới dừng lại. Ngươi hôm nay lời nói hơi nhiều a. Thuộc hạ không dám. Bị thập đương gia hỏi lên như vậy, ảnh làm chán mồ hôi đều xuống tới. Vừa muốn cúi đầu thỉnh tội, thế nhưng là đầu lại bị tần sĩ ngọc đuổi chặn lại. Là cúi đầu cũng không phải, ngẩng đầu cũng không dám. Ngươi không cần cúi đầu nhận sai, ngươi làm phi thường tốt. Ngươi quên sao? Đây đều là ta dạy cho ngươi. Tần sĩ ngọc xoay người, vô vô ảnh làm bà vai, đứng lên đi. Vâng rốt cục xác định là ngài, ảnh làm âm thầm xả hơi, đứng dậy. Cái này ảnh xử là hỏa ca lúc trước tự mình bồi dưỡng, không tại trăm người chúng liệt kê. Lúc trước hắn là ngộ nhập lạc lối bị lừa lên núi, sau đó ngụy trang thành con tin lừa gạt trong nhà tiền. Thế nhưng là tiền tới tay chín người kia liền muốn thật giết hắn, chỉ là bởi vì hắn là một tên phế nhân không cách nào nhập bọn. Toàn thân hắn gân mạch cơ hồ đều là phá hỏng, đang điền bên ngoài chỉ có thông hướng hai chân hai con đường là thông. Hỏa ca đem người này cứu được, cũng truyền cho hắn kỳ dị phương pháp tu luyện. Không chỉ có để hắn có thể lại tu luyện từ đầu, bây giờ một thân tu vi càng là đạt tới tam tháp phía trên mà bởi vì nội lực chỉ có thể chuyển hướng hai chân, cho nên tốc độ của hắn cũng là dị thường nhanh. thậm chí tứ tháp phía dưới không ai bằng. nói là bồi dưỡng ảnh làm vì dễ cho mọi người, trên thực tế người này cũng là hỏa ca nuôi một cái thân tín. người này cũng mười phần trung tâm, đối với hỏa ca độ trung thành tuyệt đối là trăm phần trăm. người đi bối nhĩ thành tìm được trước tấm ảnh nhỏ, sau đó giải đống chốc bị ta đoạt xá thiếu niên đấy. hai người này là tại sơn khẩu gặp nhau, cũng coi là vừa thấy đại yêu, cho nên ta tại nữ trên thân tìm không thấy liên quan tới người này quá nhiều manh mối, ta lo lắng bọn hắn phía sau sẽ có thế lực ủng hộ. tần sĩ ngọc giàn giò tấm ảnh nhỏ là hỏa ca để ảnh làm tại núi vượng linh bên ngoài bồi dưỡng một cái khác ảnh làm phương pháp tu luyện là ảnh làm truyền thụ cho hắn cũng tương đương với ảnh làm đệ tử cho nên được xưng là tấm ảnh nhỏ vâng ảnh làm hay người muốn đi còn có nói cho trang kim long từ giờ trở đi chỉ làm cho hắn lưu lại một cái mạnh nhất phân đội giữ nhà những người khác tất cả đều cho ta tràn ra đi nhất thiết phải đem bối nhị thành trung quanh tuyến đều cho ta tiếp cận những vương hướng khác có thể lòng một ít, bối nhị thành đến núi vượng linh đường dây này nhất định phải nhìn chăm chăm nếu như người này phía sau có thế lực tất nhiên sẽ đến tìm Nói cho Trang Kim Long, để hắn cho ta nhất định phải tự mình khoác ra trận. Nói xong lời cuối cùng, Tần Sĩ Ngọc gần như gào thét. Đương nhiên, đây đều là Hỏa Ca nói cho Tần Sĩ Ngọc. Cuối cùng phen này đối thoại Tần Sĩ Ngọc phần diễn rất đủ, nói ra tấm ảnh nhỏ cái này chỉ thuộc về hai người bọn họ bí mật sứ giả, lại dùng cuối cùng không vui ngự khí thể hiện ra đối với Trang Kim Long bất mãn, liền hai điểm này liền đầy đủ để ảnh làm tin tưởng Tần Sĩ Ngọc chính là hắn thập đương ra. Đúng vậy à, Trang Kim Long cái thằng này đam mê khác loại, nhân phẩm càng là vấn đề, mà Hỏa Ca lại là địa hỏa trại trong người chúng ở trong ghét nhất hắn một cái. Sở dĩ như thế cũng là vì để Trang Kim Long không tại lính đánh thuê hội, mà Thập đương gia mệnh lệnh trong hội chỉ để lại mạnh nhất một đội giữ nhà, kia dĩ nhiên chính là Vương Thu Thực tiểu đội. Cứ như vậy, quan bằng không lo. Ảnh làm sau khi đi tần sĩ Ngọc ngồi vào thuộc về Thập đương gia trên ghế ngồi, tính toán 3 ngày sau sự tình. Quy 1 chương 119, chỉ lấy địa hỏa trại. 2. Mặc dù hỏa ca là Thập đương gia, thế nhưng là Trang Kim Long loại người này ở trước mặt hắn cũng chính là như là chó đồng dạng tồn tại. Mặc dù bất mãn, Trang Kim Long vẫn là mang theo trừ Vương Thu Thực tiểu đội bên ngoài người xuất phát. Trong lòng làm lấy bản thân an ủi, nói trên đường sẽ có tuấn sao sinh. Hai ngày về sau, chín người kia tuần tự tỉnh lại. Bọn hắn ngược lại là không có cơ thành nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc lúc như vậy biểu hiện, bọn hắn vị này con nút người mang tuyệt kỹ sự tình bọn hắn vẫn là đều biết. Lão Thập, không tệ lắm. Lão Vũ vô vỗ Tần Sĩ Ngọc, có lẽ là bởi vì xếp hạng cùng địa vị vấn đề, hắn cùng Hỏa Ca quan hệ gần nhất, đương nhiên gần cũng không đại biểu tốt. Đây là cái kia a. Đây là chúng ta núi Phượng Linh, chúng ta địa Hỏa trại, còn có thể để hai cái ngoại nhân chạy sao? Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Con nút, ngươi là thế nào giải quyết?" Nói một chút. Lão Nhi hỏi, "Nhìn đương gia người này, hào sảng nhất." lúc này chính giữa nhìn xem nghệ bách linh đang len lén nuốt nước miếng, bất quá hỏa ca người hắn vẫn là không dám đụng. mặc dù hỏa ca thực lực bởi vì đủ loại nguyên nhân từ đầu đến cuối cũng không thể đột phá đến lục tháp, có thể hắn lại là có thất tháp phía dưới không thể phá vỡ phòng ngự. chín người này cùng một chỗ động thủ có lẽ còn có thể so tay một chút, thả đơn lời nói ai cũng không thể đem hỏa ca như thế nào. tương phản, còn rất có thể bị phản sát. huống chi, hỏa ca đối với bọn hắn mà nói còn có lợi dụng giá trị. nhị ca, nàng đã bị ta ký kết với khế, sau này là ngươi để muội, cho nên. tần sĩ ngọc mỉm cười. minh bạch, giải. lão nhị liếm liếm bờ môi các ngươi có lẽ không có phát hiện, ngay tại ta cho các ngươi hộ pháp thời điểm, hai người bọn họ liền đã sờ đến đỉnh núi, chỉ bất quá xuất phát từ các ca ca khí thế cũng không có hiện thân." Tần Sĩ Ngọc nói. "Cái gì? Lại có việc này?" Lão bắt giật mình. "Không sao, chỉ là nhị tháp mà thôi." Bất quá nội tình rất dày, so trước kia thân sắc thối tha tốt quá nhiều. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. "Ồ, nhị tháp." Lão Tam nhãn bên trong sáng lên, sau đó hỏi, "Có nút, vậy ngươi bây giờ?" "Ta, không phải cũng là nhị tháp đi." Tần Sĩ Ngọc cười một tiếng, lộ ra đỉnh đầu linh háp. "Không sao, ngươi không đều nói Hán nội tình dày, có chúng ta địa hỏa tại ta đoán chừng dùng không hai năm ngươi liền có thể khôi phục đến đỉnh phong. Lão đại gật gật đầu. Các ca ca yên tâm, thực lực mặc dù nga xuống, thế nhưng là đối địa hỏa không chế lại chưa từng yếu bớt. Tương phản, bởi vì tiểu tử này nội tình còn tốt hơn đâu. Tần sĩ ngọc cười nói. Vậy thật đúng là không tệ đâu. Lão tam gật gật đầu, sau đó nhìn như tùy ý hỏi, già rất đạn, ta nghe cơ thành kia tiểu tử nói ngươi để người tại đỉnh núi bố trí bãi. Làm sao? Còn phải bế quan sao? Không sai, ngày mai ta tự thân vị các ngươi hộ pháp. Tần sĩ ngọc gật đầu nói. Thế nhưng là. Ngày mai là tiết dương dáng ngươi quên sao? Lão Tam nheo mắt lại, hỏi. Vài ngày trước Lão Cửu muốn đột phá, ngươi nói là hà lộ, hàn khí sẽ ảnh hưởng chúng ta tu luyện, ngạnh sinh sinh chỉ hoãn một ngày. Cũng bởi vì cái này, Lão Cửu đột phá chọn bẹn chậm trễ gần nửa tháng a. đương nhiên, ngươi vì ngươi cửu ca tốt là không sai. Chỉ là lần này hàn khí sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì sao? Phải biết mùa đông thời điểm ngươi đều không cho chúng ta đi ra ngoài a. Tam đưa ra, được xưng là địa hỏa trại người nhiều nhu trí. Chính là bởi vì hắn đủ ổn đủ đúng áp mà lại túc trí đam yêu, đại đương gia làm việc vượt qua tám thành ý kiến cũng đều là hắn đưa ra. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một điểm, cho nên ta mới khiến cho đại đường chủ xây bãi. Bởi vì ngày mai sẽ xuất hiện 10 năm khó gặp một lần động, mà động cảm giác lại là trăm năm qua mạnh nhất một lần. Dưới mặt đất hỏa linh lại bởi vì động lăn lộn đi lên, loại cơ hội này trăm năm cũng chỉ có thể gặp được một lần. Lợi nhiều hơn hại, cho nên ta cho rằng các ca ca phải bề quan. Hùng chi, có ta vì các ca ca hộ pháp tuyệt đối sẽ vạn vô nhất thất. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, là như thế này. Lão Tam gật gật đầu, lại lại hỏi, con út, một tháng trước cái kia Khảm Nghi ngươi đi qua sao? Một tháng trước, 9 người muốn lấy Hỏa Ca nội đan sự tình tiết lộ Phong Thành. Chín người chi ý, cựu đương gia đột phá lục tháp ngày chính là lấy địa hỏa thú nội đan thời điểm. Trải qua cao nhân tính toán, địa hỏa thú một viên nội đan, nếu như dùng chín người lục tháp thực lực đến xem, một người phục dụng tất nhiên sẽ đột phá đến thất tháp phía trên. Về phân phía trên bao nhiêu, còn không tốt tính toán. Có lẽ là trung hậu kỳ, càng có thể có thể sẽ đột phá ba tháp. Mà nếu như chín người chưa ăn, cho dù không thể đều đột phá thất tháp, cũng sẽ nhảy lên đến lục tháp trung hậu kỳ, mà đối với thất tháp đột phá tỷ lệ cũng sẽ tăng lên khá nhiều. Cho hỏa ca mật báo người, chính là cựu đường chủ thủ hạ một cái hạ chót. Có lẽ cũng là xuất phát từ cùng là con đi hắn đối với hỏa ca cũng là dị thường thân cận hắn cũng là muốn dựa vào thập đương gia cái này tài nguyên có thể đề cao mình thượng vị tỷ lệ cho nên hắn đem chuyện này vụng trộm báo cho hỏa ca đương nhiên tần sĩ ngọc bây giờ có thể dùng hỏa ca thân phận đứng ở chỗ này cùng tam đương gia nói lên chuyện này vị kia chính đường con nút tự nhiên đã không tại nhân thế mặc dù ngoài miệng nói qua suy nghĩ mở nhưng là hỏa ca cũng xác thực thật là theo lúc kia đối với chín người này có cảnh giác thậm chí là hận ý thế nhưng là bởi vì địa hỏa thú trước trách chỗ hắn không thể rời đi cũng vô pháp rời đi bất đắc dĩ chỉ có thể lưu lại mùi vị đó ở trong lòng thật đúng là nói không nên lời biệt kẻ tạo lời đồn đã chính pháp, khác ta không nói nhiều. Hai ngày trước, một câu kia thân huynh đệ chính là cho ta tốt nhất trả lời chắc chắn. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, được. Đại đương gia nghe xong hô to một tiếng, sau đó ngự trọng tình dài nói, ra rất đạt, ta nghe cơ thành nói ngươi đều cùng chỗ này trông coi hai ngày. Chúng ta cũng đều xuất quan, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, giữ tốt tinh thần ngày mai làm tốt các ca ca hộ pháp. Nơi này liền để chúng ta trông coi đi. Vâng. Tần sĩ ngọc biết, cái này chín cái tư là muốn có mình kiếm chuyện. đứng dậy ra hiệu, sau đó trở về phòng. ảnh lam ở đâu? xác định tần sĩ ngọc đi xa về sau. Lão Tam cao giọng la lên. Tại, ảnh xử xuất hiện. ảnh làm, không thể không nói, ngươi có thể có hôm nay đối với Thua Thiệt thập đường gia, thế nhưng là có một chút ngươi muốn biết rõ ràng. Nếu như chúng ta nói không, ngươi cũng không có khả năng có hôm nay. Chín đối một, một ít chuyện ta không nói ngươi cũng hẳn là minh mạch. Lão Tam ở trên cao nhìn xuống nói. Vâng. Tại hạ không dám quên chín vị đương gia đại ân đại đức. ảnh làm túi lầu nói. Hừ. Vậy là tốt rồi. Lão Tam hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Là như thế này. Như thế. Ảnh Lam đem tần sĩ Ngọc vừa mới xuất hiện sự tình tất cả đều nói một lần, một mực nói đến bọn hắn chín người xuất quan. Chỉ những thứ này, Lão Tam hỏi, vâng, ảnh Lam hồi đáp, kia, chúng ta tra hỏi ngươi, ngươi cân nhắc thật là không có có. Lão Tam nheo mắt lại, Chư vị đương gia, tại hạ có một chuyện, tuy khó dùng mở miệng, nhưng lại không thể không nói. ảnh Lam do dự một phen, cuối cùng nói, giảng, ta tới cấp cho ngươi làm chủ. Đại đương gia nói, hắn đương nhiên biết Lão Tam hỏi là cái gì. Năm đó ta xuống đất lựa chạy mặc dù xem như bị tính kế, có thể cái này nhói một cái cũng có mười năm gần đây tính mạng của ta có thể giữ lại, mà trong nhà thân nhân cũng là bị trong trại các minh đệ che chở. nói thật, ta đối địa hỏa trại là có tình cảm. ảnh lam từ đáy lòng nói. nói điểm chính. lao tam thúc giục nói. ta muốn nói, ta không cần cái gì thượng vị, càng không cần quá nhiều khen thưởng. ta chỉ muốn an tâm cho chín vị đương gia làm cả một đời ảnh. dùng. chính ta bao nhiêu cân lượng chính ta vẫn là biết, không còn cầu mong gì khác. ảnh lam ngẩng đầu, nhìn về phía chín người. đây là ảnh lam cùng chín người giao dịch, chín người đã sớm biết hắn là hỏa ca thất tín, cũng đã từng đối nó hứa hẹn, chỉ cần nói ra hỏa ca bí mật lớn nhất liền để hắn thủ tiêu vị trí hắn có mấy núi cũng ngựa thả nam sơn đạo lý ảnh làm như thế nào không hiểu mà lại hắn cũng không phải bị giấu hoặc là thả trên núi a kia là trực tiếp liền mất mạng a cho nên lúc này hắn nhất định phải đạt được một cái hứa hẹn ta phát thệ thiện đại ảnh làm đại đương gia tuyệt không mập mở tại chỗ liền lập hứa thệ lão tam mặc dù không nói gì thế nhưng là nhũ mày nhìn về phía hắn vị đại ca này lão đại tính tình bạo dễ uống rượu không có gì khác khuyết điểm cũng là trong chín người chân thật nhất nói trắng ra chính là dùng nhân cách mị lực phục chúng hắn cái này một lập thệ lão tam trong lòng thầm hô đại ca ngươi thật là ngu a tại đại đương gia là như thế này như thế. Ảnh Lam rốt cục nói ra, mà lại, hắn nói không phải khác mà là liên quan đến tại hỏa ca nội đang bí mật lớn nhất, Quy 1 chương 120, chí lấy địa hỏa trại. Ba. Lúc trước ảnh làm mặc dù không bất trừ hoàn thành hỏa ca nhiệm vụ, thế nhưng tại cuối cùng bắn hắn, có lẽ là xuất phát từ tự vệ đi, hắn rốt cục đem hỏa ca bí mật lớn nhất nói ra. Địa hỏa thú, mặc dù sinh hoạt tại thế giới dưới lòng đất, cũng không phải là cái gì thần thú thánh thú, thế nhưng không, có đơn giản như vậy. Chỉ là lục tháp trùng trược, muốn cưỡng ép đoạt đàn tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nói đùa, nếu quả thật dễ dàng như vậy, hỏa ca đã sống treo, còn có thể đợi đến lưu cho tần sĩ Ngọc sao? cũng là bởi vì lo lắng hỏa ca sẽ tự bạo nội đan, cho nên lựa hỏa chín người mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. mặc dù mặt ngoài sương huynh gọi đệ, thế nhưng là loại thú chung quy là loại thú, quản ngươi là linh thú vẫn là cái gì thú? tóm lại ngươi không phải người, liền không khả năng dung nhập vào nhân loại vòng tự lý, đây chính là địa hỏa chín vị đương gia suy nghĩ trong lòng sự tình. địa hỏa thú nội đan một khi bạo tạc, cũng không phải dẫn bạo một thân thực lực, mà là sẽ dẫn phát nó chỗ phạm vi bên trong toàn bộ thổ địa phía dưới địa hỏa, uy lực cũng không cần nói. ảnh lam nói. thiếu điều a. tam đương gia nghe đến lời này, cái chán đầy mồ hôi. lão cửu, nhờ có các ngươi đường có lút. Nếu như không phải hắn tiết lộ Phong thanh, chỉ sợ chúng ta hiện tại cũng đã cặn bám mà đều không thừa đi. Đúng vậy à. Lão Cửu cũng niết miệng, sau đó nhìn về phía Ảnh Lam, "Ngươi tiến vào trại 10 năm gần đây, cùng với nó thân cận 10 năm gần đây. Nói nhược điểm, ngươi hẳn phải biết ta." "Vâng." Ảnh Lam lại lại do dự một phen, cuối cùng tắn răng một cái rốt cục vẫn là nói ra, "Sở dĩ thập đương ra để các ngươi tại trời đông giá rét thời điểm tu luyện, trừ bởi vì tất cả mọi người tu luyện địa hỏa bên ngoài, cũng là bởi vì lúc kia là nó yếu nhất thời điểm, cũng là vì bảo vệ các ngươi cũng là vì bảo vệ chính mình." "Lại nói chúng ta tu luyện hỏa thuộc tính liền thật sợ kia giá lạnh sao?" Tam Dương gia từ đầu đến cuối không nghĩ ra, là bởi vì, bởi vì cái gọi là nóng đi đến lạnh đi xuống, khí thế ngất trời nhà, mà không, khí lạnh lời nói coi như nặng rất nhiều. Tất cả mọi người là tu luyện địa hỏa, mà địa hỏa tại ngày Đông Giá Z thời điểm là sẽ bị tương đương với toàn bộ thiên nhiên hàn khí áp chế. Lúc này, địa hỏa sẽ dị thường cuồng bạo. Trừ giá lạnh đối lửa nội lực áp chế bên ngoài, trong lòng đất trong lửa rất nhiều mặt trái năng lượng cũng sẽ hiện lên đi lên. Cũng là bởi vì cái này, cho nên trời Đông Giá Z chúng ta mới là vai trò thấp nhất." Hành Lam giải thích nói. "Vậy hắn nhược điểm ngay ở chỗ này?" Tam Dương gia hỏi. "Không sai." Anh Lam luật gật đầu, khẳng định nói, thập đương gia đã từng nói, sinh tại địa hỏa, chết bởi địa hỏa, mà trừ thọ trung bên ngoài chính là chỉ cái này trời đông giá rét xuống đất lửa. Nếu như tại thích hợp thời điểm đem nó đánh vào địa hỏa, nhất định vong. Ta nói làm sao vừa đến mùa đông con nút liền luôn yêu thích xuống núi đâu, không cho chúng ta tu luyện không cho chúng ta ra ngoài, hắn nhưng dù sao chạy xuống núi, cho dù là không đi ra cũng phải ở phía xa ở lại một đoạn thời gian đổi lại kế tiếp địa phương. Náo nửa ngày, là bởi vì cái này à? Thập đương gia bừng tỉnh đại nộ, hỏi tiếp, sau đó thì sao? Nếu như hắn tại địa hỏa bên trong dẫn bào mình nội đan làm sao bây giờ? tuyệt đối sẽ không. ảnh lam lắc đầu nói, ngươi cứ như vậy khẳng định. tam đương gia không tin. vâng, nhất định xác định cùng khẳng định. thập đương gia nếu như tại lạnh ngày ngã vào địa hỏa, như vậy hắn liền nhất định phải toàn lực vận khởi nội lực ngăn cản địa hỏa bên trong mặt trái năng lượng. nếu như nó dám buông lỏng, sẽ ngay mắt bị những cái kia mặt trái năng lượng xé nát. cũng đúng, bằng nó chỉ là một cái địa hỏa thú có thể nào cùng phía dưới mặt đất hỏa diễm chống lại đâu. tam đương gia gật gật đầu, bất quá ngay sau đó lại lắc đầu, không đúng, kia mặt trái năng lượng nó đều được không? chúng ta có thể nhận được sao? Nó chết nội đan hủy hoặc là chìm vào địa hỏa nơi sâu xa còn có cái dám dùng. Tam đương gia có chút bất mãn, chất vấn nhìn về phía ảnh dùng. Ý kia, tiểu tử ngươi là đang bẫy chúng ta đi. Tam đương gia, ngươi quả nhiên là nhạy cảm. Cái này cũng không chắc ngươi, cùng nó gần nhất người là ta, các ngươi đối với nó giải quá ít, cũng quá coi thường địa hỏa thú. Ảnh Lam lắc đầu, trước tiên đem địa hỏa thú sứ mệnh nói một phen, có địa hỏa thú tổ tiên cố gắng tăng thêm nó mạnh nhất tiên phú, cái này một viên nội đan coi như đầy đủ tịnh hóa toàn bộ địa hỏa bên trong mặt trái năng lượng, mà đồng thời bị tịnh hóa cũng bao quát nó trong nội đan hết thể mặt trái năng lượng. Cho đến lúc đó Tinh khiết địa hỏa sẽ đem tinh khiết địa hỏa thú nội đan nâng lên, lại rời đi địa hỏa ảnh hưởng phạm vi sau bay hướng địa hỏa bảy thú tộc phương hướng. Ta nghĩ, chín vị đương gia tại cái này trong quá trình chặn đường nội đan cũng không thành vấn đề a. Đúng vậy. Nghe xong lời này, lão Cửu cười, một thanh rượu lên ảnh làm, vỗ vỗ bả vai hắn, hơn nữa còn là càng đập càng dùng sức, ngón tay này bắt lấy bả vai cũng dùng tới khí lực, ngươi làm rất không tệ, sau này muốn càng nghe lời mới được. Ngươi vừa mới cũng nghe đến, nói thiện đại ngươi chỉ có đại ca một người, mà tiên thể cũng chỉ có hắn một người, chúng ta thế, nhưng là còn có ca tám cái đâu. Cửu đương gia nói xong, tam đương gia hiểu ý cười một tiếng, ta đương nhiên minh bạch, càng là hiểu được điệu thấp làm người cùng lĩnh viện chung với đương gia nhóm đạo lý. thế nhưng là, ta cũng là người, mệnh cũng chỉ có một đầu, ta cũng vẹn vẹn vì tự vệ mà thôi. ảnh lam nhìn về phía đám người, có ý tứ gì? nhị đương gia nhún mày. ta vừa mới chỉ nói lấy địa hỏa thú nội đan phương pháp, thế nhưng là phục dụng phương pháp còn không có nói qua. phải biết, ngay cả toàn bộ núi vượng linh dãy núi địa hỏa đều có thể tỉnh hóa nội đan chỉ sợ không phải ăn ngon như vậy mới đúng chứ. ảnh lam cười nói, người không cần lắc lư, nếu quả thật có, nó cũng không có khả năng nói cho ngươi chẳng lẽ nó là nghĩ đến đem nội đan tặng cho ngươi ăn sao? thập đương gia lắc đầu, bất quá tay này cũng không dám lại dùng lực. không sai, anh lam đột nhiên quát lên một tiếng lớn, nước mắt xuống tới, thập đương gia nói, càng phát ra cảm giác địa hỏa tỉnh hóa sẽ thành công, mà nó có thể sống sót tỷ lệ chỉ sợ cũng là cực thấp, mà nó sau khi đi viên nội đan này chính là lưu cho ta, cũng để ta thay thế nó tiếp tục trông coi mảnh đất này, trông coi mảnh đất này phía dưới địa hỏa. vậy ngươi còn bán nó? tam đương gia nheo mắt lại hỏi, đây là không có cách nào biện pháp. Ta biết, cho dù ta không nói, các ngươi sớm muộn cũng sẽ đầu thủ, bởi vì chín vị đương gia đã tất cả đều đột phá lục tháp, mà ta làm như vậy trừ tự vệ cũng là vì người nhà của ta. Mặt khác, ta thật muốn thay nó nhìn cho thật kỹ mảnh đất này phía dưới địa hỏa, mà các ngươi cho nó nội đàn cũng tương đương với trở thành nó hóa thân, trung thành với các ngươi cũng liền tương đương với trung thành với nó. Anh Lam nói một hơi, nước mắt lại là ngăn không được lưu. Đây là ngươi nội tâm ý nghĩ. Tam đương gia hỏi, ta tất nhiên đều có thể bị người lừa gạt đến trên núi làm thủ phi, tự nhiên nói không nên lợi như thế có trình độ lợi nói. Đây đều là nó nói cho ta cho nên ta thực tình hy vọng các ngươi có thể giữ lời hứa. Ánh Lam nhìn xem chín người, ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công tất nhiên sẽ. Tam Dương gia gật đầu nói, sau đó chớp mắt, nếu không, chúng ta mấy cái cũng lập thệ. Không nội, đợi đến các ngươi đạt được nội đan tái khởi thể cũng được. Ánh Lam gật đầu nói, ta nói ngươi khác được đã lừa tới. Nhị đương gia không vui nói, lao tam lời nói trên thực tế chính là một câu lời khách sáo. Tốt, đến lúc đó chúng ta sẽ làm. Mà tại chúng ta đạt được nội đan trước, ngươi tốt nhất thành thành thật thật. Chỉ có nội đan tới tay, chúng ta mới có thể chân chính tín nhiệm ngươi. Tam Dương gia lắc đầu. Hiển nhiên dài dòng nữa xuống dưới cũng không có cái gì ý nghĩa, ngươi đi đi. Vâng. Ảnh làm hai chân ánh lửa loé lên đi xa, hắn biết chín người này lại muốn nghiên cứu một ít chuyện, lúc này hắn không nên lưu tại nơi đây. Quy 1 chương 121, chí lấy địa hỏa trại, bốn. Hôm sau trời vừa sáng, Tân Sĩ Ngọc sớm đi vào đại sảnh. Hắn là một người đến, Ngụy Bách Linh cũng không cùng ở bên cạnh. Con út, nghỉ ngơi tốt sao? Tam Đương ra hỏi. Tam ca cũng không tệ lắm đâu. Tân Sĩ Ngọc điểm gật đầu, hôm nay nhưng chính là muốn động thủ thời gian. Chúng ta khi nào bắt đầu? Tam Dương ra hỏi. Từng Chờ một chút, tới gần buổi trưa thời điểm chúng ta lên núi. Buổi trưa chính thức bắt đầu, hôm nay là tiết sương giáng, ta để bọn hắn lại dùng lửa hôn hư phòng, vạn vô nhất thất. Tân sĩ Ngọc gật đầu nói, "Con nút." Lúc này Đại đương gia lại đọc lên lòng chắc gần, nghe xong cái này lao Hưu cục lại buổi trưa lại dùng dùng lửa đốt phòng, mình còn phải đoạt trong đám người đan, trong lòng còn có chút băn khoăn đâu. Khô khụ. Không sai không sai, vất vả đệ đệ ngươi. Tam đương gia vội vàng lên tiếng nhắc nhở lão đại, đổi chủ đề. Cho tới trưa không nói chuyện, tất cả mọi người kể một ít không quan hệ đau khổ sự tình. Tới gần buổi trưa, một đoàn người lên núi. Chư vị ca ca, hôm nay vẫn là ta chấn thủ mắt cho các ngươi hộ pháp. Bất quá các ngươi ngày bình thường vị trí muốn đổi một chút, lần này là đảo ngược. Tần sĩ ngọc nói. Ồ, vì sao? Tam đương gia nhãn tình sáng lên. Kể từ khi biết hỏa ca để người tại đỉnh núi xây nhà, lựa chọn hàn lộ ngày này để mọi người tu luyện, hắn liền đã hoài nghi bọn hắn con nút muốn đối mọi người đảo tủ. Bởi vì hôm nay động, địa hỏa bên trong năng lượng sẽ dị thường nhiều. Bất quá đối với tu vi cao ca ca, có lẽ tác dụng không tính quá lớn. Hôm nay chính là vì có thể làm cho đằng sau mấy vị ca ca thu hoạch càng nhiều mà mặt khác ca ca cũng có thể vững chắc căn cơ, đây cũng là sòng thu. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói: "Được, toàn nghe con đứa ngươi." Tam đương gia gật gật đầu, nhìn về phía tám người khác làm một cái ánh mắt. Sau đó mọi người tất cả đều ngồi xếp bằng, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Không sai, chính là 10 người cùng một chỗ tu luyện. Chỉ có tiến vào trạng thái tu luyện, Hỏa Ca mới có thể càng hảo cảm hơn nhận địa hỏa biến hóa. Mặc dù lập tức là Tần Sĩ Ngọc mà không phải Hỏa Ca, bất quá hắn cũng ý nguyên tiến vào trạng thái tu luyện. Đây là Hỏa Ca yêu cầu, nói đây cũng là đưa cho Tần Sĩ Ngọc tiếp triển khai vị dị Mặc dù Hỏa ca là muốn độc thủ, bất quá cái này Hàn Lộ Thiên địa động cũng không phải giả. Cái gọi là 10 năm khó được một lần động cùng 100 năm khó gặp một lần sống động những này đều là thật, mà đây cũng là để Tần Sĩ Ngọc thực lực lần nữa tăng vọt cùng sớm thích ứng địa hỏa nơi sâu xa lửa tím tinh hoa thêm nhật. Hỏa ca, khi nào độc thủ? Tần Sĩ Ngọc hỏi nói. Đừng nhìn là cho Hỏa ca báo thủ, trên thực tế Tần Sĩ Ngọc so với hắn còn gấp đâu. Kia quan bằng còn trần trùng chói tại Bối Nhị thành lính đánh thuê sẽ trong địa lao đâu, hắn là thật sợ kia chàng Kim Long ở bên ngoài chịu khổ ăn lâm thời về thành ăn mật a. Không đợi, lúc này mới vừa mới bữa trưa. Chúng ta tây bắc nơi này Cái này tiết khí mặt trời xuống núi thời gian đại khái là tại giờ rậu mặt hoặc là giờ tuất sơ, mặt trời vừa rơi xuống núi không gian này trung dương khí coi như thấp nhất, song lệnh thời điểm chính là chúng ta động thủ thời điểm. Hỏa ca hồi đáp. Tần Sĩ ngóc biết, Hỏa ca nói thời gian cũng chính là chừng 7 giờ tối thời điểm. Kia đợi cho giờ tí thời điểm lại động thủ chẳng phải là tốt hơn? Tần Sĩ ngục nói. Tiểu Từng Nốc, ngươi cuối cùng vẫn là một đứa con nít à, quá mức non nớt, lúc kia mới là người ta tính cảnh giác tối cao thời điểm đâu. Hỏa ca mỉm cười, phủ định nói, ngươi nghĩ à, giả thiết bọn hắn đã biết chúng ta ý nghĩ, vậy lúc nào thì tính cảnh giác mạnh nhất a? cũng không chính là giờ tí, mà lại mặt trời một chút núi, đây chính là âm thịnh dương suy giao thế thời khắc, tại một số phương diện so kia giờ tí hiệu quả thậm chí càng tốt hơn, cho nên ngươi liền an tâm tu luyện đi. Nhiều không dám cho ngươi hứa hẹn, một canh giờ nhất đăng tốc độ không biết tiểu tử ngươi có thể hay không nhận được a. Cái gì? Phía trước lời nói tần sĩ Ngọc vẫn còn không có quá để ý, cái này một canh giờ nhất đăng thế nhưng là có đủ dọa người. Cái gì cái rắm, tranh thủ thời gian tập trung ý chí chuyên tâm tu luyện. Hỏa ca cười mắng một câu, không còn lên tiếng. Ần sĩ Ngọc triệt để tĩnh tâm nhập định, một canh giờ trôi qua đỉnh núi sống động càng ngày càng mạnh, xem ra hỏa ca cái gọi là động đến. Thời gian tại tu luyện trong quá trình là không có quá đại khái động, buổi trưa, giờ mùi, giờ thân, giờ rượu, bốn canh giờ chỉ chớp mắt liền đi qua. Tần sĩ ngọc cũng là đắc ý uống tốt hỏa ca khai vị rượu. Hỏa ca vì cho chín vị đương gia chủ trì đại cục, mỗi lần ngay tại chỗ phương đều là địa hỏa nồng nặc nhất vị trí. Lần này cũng là thành toàn tần sĩ ngọc, vô luận là địa hỏa bên trong hỏa linh cũng tốt, tốt hơn theo chạm đất động lăn lộn ra chìm ở nơi sâu xa lửa tím cũng được, đều là khiến cho tần sĩ ngọc nội lực tăng vọt tốt nhất trợ lực. Quả nhiên là một canh giờ nhất đăng. Tần Sĩ Ngọc bây giờ đã là nhị tháp ngũ đăng. Không được. Đột phá vốn nên là chuyện tốt, thế nhưng là cái kia đáng chết trọng mình cánh tay lại muốn hiển linh. Tình huống như thế nào? Tần Sĩ Ngọc nhập định hỏa ca cũng không có nhàn rồi, từ đầu đến cuối quan sát đến Tần Sĩ Ngọc di chuyển. Nhị tháp ngũ đăng, một vạn sáu ngàn cân, tại trọng mình cánh tay tăng phúc xuống chính là 32,000 cân, ta đây là bị thúc đến hủy tứ tháp trình độ. Tần Sĩ Ngọc một phát miệng. Tần Sĩ Ngọc cái này cái thời điểm liền tương đối xấu hổ, muốn lấy ra nhục linh đan, còn sợ kinh động chúng bên chín cái tử, nếu như không có sợ tắc vì lời nói vậy mình cánh tay trái tất nhiên nổ tung. Cái này đáng chết trọng minh cánh tay. Hỏa Ca mắng đầy miệng, nó thế nhưng là nếm qua trọng minh cánh tay thua thiệt, có thể hay không áp chế? Áp chế không được, chỉ có thể phóng ra. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói, đánh người có tính không? Hỏa Ca hỏi. Ừm. Phải có thể chứ, không trải qua là loại kia tiêu hao rất nhiều chiến đấu. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Đúng vậy, trước mặt chín cái tư đều là lục tháp trình độ, cái này cũng chưa tính tiêu hao rất nhiều sao? Nếu không phải bọn hắn đều nhập định đoán chừng ngươi liền phải bị dây. Còn chưa động thủ chờ cái gì đâu? Đánh hắn cái thẳng dánh con. Hỏa Ca nói. Vâng đánh hắn cái thẳng rành con. Tần Sĩ Ngọc trong lòng cười một tiếng, mở to mắt liền muốn phát uy. "Con út, ngươi thật đúng là cái quái thai à, đoá xá sau là nhị tháp nhất đăng, cái này một canh giờ liền nhất đăng tốc độ tu luyện quả nhiên là thiên hạ khó tìm à. Tần Sĩ Ngọc vừa mở mắt coi như ngốc, nguyên lai vây quanh ở bên cạnh chín người căn bản liền không có nhập định. Nói chuyện chính là Tam Đương ra, lúc này trong mắt của hắn cũng là tràn ngập sắc cơ. Tám người khác nghe được thanh âm sau cũng tuần tự mở to mắt, trên mặt tiểu dung nhìn hướng Tần Sĩ Ngọc. "Tam ca." Tần Sĩ Ngọc lập tức giật mình, loại tình hình này nếu là hắn lại nhìn không ra cái vấn đề đến liền có thể trực tiếp đâm chết một lần nữa xuyên qua thật sự là phải cảm tạ ngươi chọn tốt như vậy một ngày. Tam đương gia cười to, chín người cũng tất cả đều đứng lên. Tam ca, ngươi đây là ý gì a? Tấn sĩ ngọc cái này liền muốn đứng dậy tùy thời mà động, thế nhưng lại phát hiện thân thể mình căn bản cũng không nghe sai sự. Có ý tứ gì? Chính là muốn không có ý tứ. Thật muốn đa tạ ngươi lựa chọn ngày này, nếu không, muốn nuốt vào ngươi nội đang chỉ sợ còn được lại thay thời cơ tốt. Ngươi nhìn đây là cái gì? Tam đương gia vung tay lên, một cỗ nội lực buộc phát ra. Bên cạnh tấm ván gỗ ứng thanh vỡ vụn, lộ ra trong đó từng khỏa phát ra lam quang thạch đầu. Trấn đã lửa. Hòa ca đột nhiên kinh hô một tiếng. Trấn đá lửa là một loại chứa cực âm thuộc tính linh hạch. Đối với tu luyện chỉ sợ không có tác dụng quá lớn. Có nước, cực hàn, âm ba loại khắc chế hỏa linh thuộc tính. Bình thường người tu luyện va vào chỉ sợ cũng là phải ngã ném úp. Chỉ có những cái kia tu luyện bí pháp hoặc là cực âm cực tà tháp sửa mới có thể coi nó là thành là vật đại bổ. Dưới tình huống bình thường, cái này trấn đá lửa đều là làm bảy trận chi dụng. Hôm nay dùng trấn đá lửa trấn chủ ngươi cái này địa hỏa thú cũng coi là môn đăng hộ đối. Muốn trách thì trách ngươi cực phẩm thiên phú và kia đại bổ nội đan còn có mắt mù nuôi một cái bạch nhã lang. Tam đương gia một tiếng cười quái dị, sau đó nhị đương gia trong tay xuất hiện một cái đã bị khống chế người. Ảnh làm. Quy một chương 122, trí lấy địa hỏa trại, nam. Một màn này xuất hiện, mọi người tất cả đều minh bạch. Là ảnh sử xuất bán hỏa ca, mà bây giờ hắn không có giá trị lợi dụng, cho nên bị chín cái đương gia lại cho bán hắn ra, theo một ít trên ý nghĩa cũng coi là đối với cùng đồ mặt lộ hỏa ca lại một lần nữa đã cái đi. Đại ca, chúng ta mấy cái đều nghĩ kỹ, cái gì huynh đệ có phúc cùng hưởng, có hỏa cùng chia, một ngày là đại ca trung thân là đại ca. Chúng ta không muốn cùng ngươi chia ăn nội đàn chúng ta muốn một vị nhất cử đột phá thất tháp hậu kỳ thậm chí là bắt tháp đại ca lúc này tam đương gia nói chuyện lại còn có một phen hiên ngang lấm liệt hương bị đâu lao tam cái này đại đương gia nghe xong lời này nước mắt đều muốn xuống tới đại ca ngươi đã từng nói làm thổ phỉ cũng muốn làm người trên người thổ phỉ chúng ta không chỉ có là chín vị một thể mạnh đến lục tháp địa hỏa trại sơn đại vương càng là yêu cầu một vị thất tháp thậm chí là bát tháp dê đầu đàn đại ca đều nói cái này địa hỏa thú nội đàn cũng là có linh tính yêu cầu nhặt chủ mà đánh giết người khác chính là có thể phục dụng người khác tam đương gia nhìn về phía nhị đương gia trong tay ảnh làm Ý kiến là hắn đã sớm động thủ nghiêm hình bức cung qua, thì ra là thế. Đại đương gia gật gật đầu, làm một cái xoay quanh vái trảo, các huynh đệ đại ân đại đức ta không muốn nói nhiều, sau này mới ca nhìn ta. Lần này đối thoại để tần sĩ ngọc sử xuất, không chỉ có là hắn, trong thân thể hỏa ca cũng sử xuất, lại nói cái này kịch bản là ai bên đâu. đều biết thu phục linh thú hoặc là bảo vật yêu cầu nhỏ máu nhận chủ, cái này động thủ lấy mệnh còn có thể để nội đan nhận chủ. Con nhận chủ, nếu như nội đan còn có linh tính lời nói không bảo tặc chết người cái cháu con ruột mới là lạ. Con út, xin lỗi, nói chuyện đại đương gia động thủ. Đấm ra một quyền một cây to bằng bại nước hỏa trụ con liền đánh hướng Tần Sĩ Ngọc. Đại đương gia là người thu kịch, chiêu thức kia cũng đều là đại khai đại hợp. Vừa động thủ liền dùng tới toàn lực, mượn nhờ núi vượng linh địa hỏa chi uy lục tháp hắn đã đánh ra đến gần vô hạn thất tháp lực đạo. Nhị ca, nhìn ngươi." Tam đương gia mỉm cười, nhìn về phía Nhị đương gia. "Đúng vậy, đi ngươi." Nhị đương gia cười ha ha một tiếng, liền đem ảnh làm ném ra. Ma phương hướng kia chính là Tần Sĩ Ngọc trước mặt. Lại nói Nhị đương gia cái thằng này tuyệt đối là trải qua chính xác tính toán cái này quăng ra, ảnh làm tất nhiên sẽ ngăn tại hỏa trụ cùng tần sĩ ngọc ở giữa, mà vừa vẫn xuất hiện tại tần sĩ ngọc trước mặt ảnh làm không chỉ có lại bởi vậy mà mất mạng, dư ba còn chưa đủ dùng đánh giết địa hỏa thú. xem ra cái này đại đương gia là để người xem như ngốc bảo tử cấp tính toán. a, ảnh làm một tiếng hét thảm, một thân cháy đen. đại ca, đi tốt không tiễn. tam đương gia nhìn về phía đại đương gia. ầm, một tiếng lệnh người lá gan rung động trầm đục phát ra, đại đương gia tại chôn nổ đầu. không phải bị người khác nổ đầu, mà là đầu của hắn tự hành nổ tung. lúc trước hắn nhưng là lập huyết thể muốn thiện đói ảnh làm cái này đều xuất thủ để người ta đốt còn không nổ đầu. xem ra máu này thề thật đúng là linh nghiệm đâu. tam đương gia cười nói, quay đầu nhìn hướng tần sĩ ngọc, con út, chúc mừng ngươi vinh thăng cửu đực gia. bất quá ngươi chỉ sợ cũng là núi vượng linh địa hỏa trại từ trước tới nay tại vị ngắn nhất đương gia đi. hên hạ. tần sĩ ngọc nheo mắt lại, hung hăng xì một ngụm. nhị ca, nhìn ngươi. tam đương gia hỡi đầu. đúng vậy, nội đan ca ca ta liền từ chối thì bất kính. con út, đi được. nhị đương gia một trường đẩy ra, một cột âm nu hỏa diễm trầm dài ung dung tung bay về phía trước đây là nhị đương gia sợ trường tuyệt chiêu, người này háo sắc, trong tay linh kỹ cũng là ầm à, bất quá nhưng chớ có xem thường cái này giả dích hỏa diễm, hỏa thuộc tính đi là một cái cương mạnh lực bộc phát, mà nhị đương gia hỏa diễm thì là có liên miên bất tuyệt chi ý, chỉ cần dính vào chút điểm, không đem người đốt còn lại một điểm cuối cùng tận bạ cũng không tính là xong, chiêu này cũng là để bao nhiêu người đều không dám đắc tội vị này háo sắc nhị đương gia. Siu siu siu, đúng lúc này ba đạo kim hồng sắc quang mang đánh tới, cẩn thận, tam đương gia hô một tiếng, chân này cũng không có nhàn rỗi, chân lách người trốn ở tứ đương gia sau lưng, ba đạo mũi tên chia tay trung đích nếu là luận tu vi tam đương gia tại địa hỏa trại thực lực cũng không phải là trước ba chính là bởi vì hắn giỏi về tính toán luôn luôn cho lão đại bảy mưu tính kế cho nên mới ngồi lên cái ghế thứ ba trên thực tế địa hỏa trại trước ba thực lực là đại đương gia nhị đương gia cùng tứ đương gia ta đi em gái ngươi cho dù là trốn ở lão tứ sau lưng tam đương gia cũng là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người ba đạo mũi tên chia tay chúng đích là nhị đương gia tứ đương gia cùng cửu đương gia hơn nữa còn là đánh chết tại chỗ tiêu mũi tên chúng địch tứ đương gia về sau vậy mà xuyên ngược mà qua nếu không phải tam đương gia trốn tránh kịp thời chỉ sợ trực tiếp liền bị chuỗi đường hồ lô cái này coi như khổ sau lưng bắt đương ra, vốn là hắn còn đang suy nghĩ có tam ca cùng tứ ca ở phía trước mình tất nhiên không lo thế nhưng là ai nghĩ tới hắn tam ca hôm nay dưới lòng bàn chân công phu tuấn tú như vậy à nhìn thấy hắn như là như nhảy múa sau khi biểu diễn liền cảm giác ngược nóng lên túi đầu xem xét thêm ra một chi đang dần dần biến mất mũi tên theo mũi tên bên trên năng lượng trôi đi nương theo lấy còn có lao bắt sinh mệnh lực bán tiên không phải người khác chính là nghệ họ hậu nhân bách linh ba mũi tên muốn mệnh nhị đương ra tứ đương gia bắt đương gia tiểu đương gia tại chỗ chết tăng thêm huyết thệ trừng phạt đại đương gia một hiệp địa hỏa chạy liền gãy một nửa cao thủ, cái này cũng chưa hết, sau đó ba mũi tên lại tới. tiểu tử ngươi, còn không bằng người ta bách linh đâu. hỏa ca không cao hứng nói, ta có biện pháp gì, kia trận đá lửa ngươi cũng chống cự không ta còn có thể thế nào. Tần sĩ ngọc bất đắc dĩ nói, mọi người cẩn thận, cô gái nhỏ này dùng tất nhiên là sạ nhật thần tiễn, chỉ có chín chi, chú ý trốn tránh. tam đương gia còn quả nhiên là hiểu được không ý ta, vậy mà theo mũi tên bên trên nhân tiện nói ra bách linh thân thế cùng át chủ bài, cung tiết thủ, trừ đại quân chính diện giao phong quần thể sạ kích bên ngoài, đó chính là trong bóng tối mai phục thích khách ta. Tên bắn lén, tên bắn lén chính là ý tứ này. Đánh lén là muốn bắn tên bắn lén. Nếu như người ta sớm phòng bị tự nhiên là không hiệu nghiệm. Ba mũi tên thất bại, nghệ bách linh cũng bị tam đường gia tại chỗ chế phục. Các minh đệ, ta người này không độc, hôm nay chúng ta liền lấy địa hỏa thú nội đan. Ca 4 cái chia ăn tới. Bốn người dù sao cũng tốt hơn chín người, nhiều không dám nói. Bốn cái thất tháp trung hậu kỳ là ván đã đóng thuyền. Nếu như chúng ta may mắn sở đến 8 ta, ta xuôi theo sau đó chúng ta địa hỏa chạy liền muốn thống lĩnh hỏa vượng bắc thổ địa. Tam đương gia bắt đầu cho mọi người động viên. Được. Toàn nghe tam ca. Thìn tam ca đến vĩnh sinh. Ba cái tiêm lốc hiệu bảo bắt đầu ngao ngao kêu to, nghe được tần sĩ ngọc cũng là nín cười. Còn thống lĩnh phương bắc, linh lung tháp có thể cho người mới là lạ. Tốt, ca năm cái, kỳ thật vừa mới nói cho lão đại lời nói là lập, bất quá cũng không quan trọng, vì tránh hiểm nghi ngờ, chúng ta ca bốn cái tiện tay lôi kéo tay cùng một chỗ đem nó cho đem xuống. Tam đương gia hồ, được. Cái này bốn cái tư thật đúng là tay nắm, như là bưng lấy chân bảo đem tần sĩ ngọc vứt xuống miệng núi lửa. Đương nhiên, tùy hành còn có nghệ bách linh cùng ảnh dùng. Và anh, cũng không biết làm sao. Ngay tại tần sĩ Ngọc rơi vào dung nhang mặt ngoài ngáy mắt, liền như là là một viên bom nổ dưới nước nổ tung, một cỗ hỏa trụ phóng lên tận trời. Nhanh, trốn trong trận. Tam đương ra vội vàng la lên, còn tốt sớm bố trí chấn nổi dự trận, quy một chương 123, trí lấy địa hỏa trại, 6, địa hỏa trại còn sót lại 4 cái đương gia liền như là là mê thất tại báo tuyết bên trong tiểu non, mặc dù trong trận vô sự, có thể bên ngoài cái dạng gì bọn hắn nhưng cũng chưa từng biết được, liền như là con rùa nút ở sát tử lý. Phía trên sự tình trước không dạng, chỉ nói phía dưới địa hỏa. Hỏa ca, ta có thể nhanh chịu không nổi a. Tân sĩ Ngọc thống khổ nói, bây giờ hắn cánh tay trái đều nhanh gặp phải eo thô. Bên này ngược lại là không sai bị lắm. Thế nhưng là nếu như phóng ra lời nói ngươi còn có thể phân tâm bảo vệ hai người bọn họ sao? Hòa ca hỏi, hai người bọn họ dĩ nhiên là chỉ ảnh làm cùng nghệ bất linh. Là, hai người tại địa hỏa bên trong căn bản vô sự. Hẳn không có vấn đề, dù sao chỉ cần ta thả ra nội lực lục linh đan sẽ tự hành hấp thụ. Cho dù là ta xảy ra vấn đề, còn có sư phụ lão nhân gia ông ta đâu? Tân sĩ Ngọc gật đầu nói, giao cho ta đi. Ngươi nếu là dám ngủ ta liền để ngươi hảo hảo dễ chịu dễ chịu. Ngô Dung cười nói, đến quả nhiên là nhịn không được, lấy ra nhục linh đan, một bên khống chế nội lực bao vây lấy nghệ bách linh cùng ảnh làm, một bên dùng cánh tay trái khống chế nội lực giống như nhục linh đan chuyển vận đi qua. ông, có lẽ là bởi vì địa hỏa bên trong hỏa linh quá mức cuồng bạo, bên này vừa mới một phóng ra, bên ngoài áp lực liền tìm đến, tần sĩ ngọc đầu một đại nhất ngụm máu tươi liền phun ra đi. đứng vững, hỏa ca thuốc dục tự thân trợ giúp tần sĩ ngọc kháng ép, vô danh cũng là làm tốt thời khắc cho tần sĩ ngọc đến bên trên một cái chấn động chuẩn bị. hôm nay, hôm nay tần tam có chút không quá nghe lời a, tần sĩ ngọc phun máu về sau, cái này trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra ngoài là hôm nay nhục linh đan có chút tiêu cực biến nhác cũng không phải là bởi vì nó không nghe lời mà là bởi vì mảnh đất này hỏa chi bên trong hỏa linh khí quá mức trần đẩy nó không chỉ là đang hấp thụ tần sĩ ngọc nội lực càng là đang bị động hấp thụ lấy địa hỏa bên trong lực đạo ta mẹ nó nhịn không được tần sĩ ngọc mắt tối sầm lại cái này muốn trắng bây giờ tần sĩ ngọc cũng không thể hôn mê à hắn là không quan trọng có hỏa ca tại địa hỏa cũng không có thể đem hắn như thế nào thế nhưng là không có hắn che chở nghệ bách linh cùng ảnh làm cho dù không chết cũng sẽ gặp nguy hiểm ngươi cho ta lên tinh thần một chút vô danh quát to một tiếng tần sĩ ngọc đầu vỡ ra đau. Cảm giác đau đớn mang đi cảm giác suy yếu, tần sĩ Ngọc chúng uy là không có ngắt đi. Đến, Hỏa Ca nhìn thấy phía trước kia sáng càng ngày càng sáng, một viên treo lấy tâm rốt cục bung ra. Phù phù. Ba người rơi trên mặt đất, Lục Linh đang đủ ngủ cục lăn đến một bên. Cái này, không có áp lực tần sĩ Ngọc mặt trái cảm giác quét qua ánh sáng, cái này xem xét vậy mà cức đạp thực điện. Không cần kinh ngạc, đây chính là chúng ta địa hỏa thú thế giới. Trước đem ngươi phá tháp sau trọng minh cánh tay mang cho ngươi áp lực thật lớn hóa giải, sau đó chúng ta lại giết trở về. Hỏa Ca chân ăn nói. Tần Sĩ Ngọc cũng mặc kệ cái khác, lấy ra hai viên đan dược đưa vào hôn mê trong miệng hai người, sau đó ôm lấy lớn không ít đục linh đan, nhắm mắt lại trực tiếp nhập định. "Tiểu tử, ngươi cứ ổn, ta đi cấp nhà ngươi nhỏ Bách Linh làm ý chuyện, lập tức liền trở lại." Hỏa Ca căn dặn một câu, sau đó biến mất. Ngụy Bách Linh trên thân có hỏa ca địa hỏa thú chi huyết, mặc dù nó bây giờ là tại Tần Sĩ Ngọc thể nội, thế nhưng là chỉ cần hai người không tận lực ngăn cản, nó vẫn là có thể chuyển đổi vị trí. Hô. Thiếu điều a. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Sĩ Ngọc rốt cuộc tỉnh. "A." sau khi tỉnh lại tần sĩ ngọc còn muốn nhìn xem cái này địa hỏa thú thế giới là cái gì bộ dáng đâu cái này xem xét cũng là xứng sở ngay tại chỗ hắn nhìn thấy cũng không phải mặt đất hoặc là thế giới ngầm cảnh tượng mà là một cái cự đại quả cầu thịt con cái này đây là ta nhục linh đan sao tần sĩ ngọc đầu lưỡi đuôi ra thật dài nhìn xem trước mặt cái này trực tiếp đã vượt qua một mét quả cầu thịt con liền mắt trợn tròn nhục linh đan hấp thu quá nhiều hỏa linh đã báo hỏa vô danh thanh âm vang lên con tốt một kiếp này xem như đi qua thế nhưng là một kiếp sau ta nên làm thế nào cho phải a tần sĩ ngọc sổm muộn. Xe đến trước núi Át có đường, ngươi không phải còn chưa tới Tam Thà? Vô danh có chút suy yếu nói, vừa mới Tần Sĩ Ngọc nhập định lão nhân ra thế nhưng là giúp không việc nhỏ. Không chỉ có là cực lực trong không chế lực để hòa hóa lại, càng là đang cố gắng để nén lửa tím bạo loạn. Sĩ Ngọc chuẩn bị kỹ càng sao? Lúc này, hỏa Ca thanh âm vang lên. Hỏa Ca, ngươi là muốn để ta lấy lửa sao? Tần Sĩ Ngọc đương nhiên biết hỏa Ca hỏi là cái gì. Không sai. Hỏa Ca hồi đáp. Yêu cầu bao lâu? Tần Sĩ Ngọc vội vàng hỏi. Cái này sao? Khó mà nói, có thể ba năm năm, có thể một năm cũng không dùng tới cái này muốn nhìn ngươi mà không phải ta, hòa ca nói, vậy không được a, huynh đệ của ta còn tại bối nhị thành đâu, tần sĩ ngọc lắc đầu liên tục, tính toán này thời gian cũng là chí hoan không ít, vừa mới núi Phượng linh động tĩnh lớn như vậy, bối nhị thành phát hiện chẳng nhiều tuyệt đối là không có khả năng, nếu như nói trang kim long biết núi Phượng linh sự tình, tự mình trở về đem quan bằng giải quyết tại chỗ coi như tất cả đều xong, ngươi yên tâm, bằng hưu của ngươi sự tình ta đã bàn giao cho tấm ảnh nhỏ, ta đem ngươi ta gan tử đều cấp cho trang kim long, lượng hắn cũng không dám như thế nào, cái này địa hỏa trại nhị đương gia đang mê chính là nam nữ ăn sạch ta đã để tấm ảnh nhỏ tiện thể nhắn đi qua. hỏa ca hừ lạnh một tiếng. vậy cũng không được đi hỏa ca, nhị đương gia vừa rồi đều chết, nếu như trang kim long lên núi, hết thảy chẳng phải tất cả đều lộ tẩy sao? tần sĩ ngọc vội vàng nói. lên núi. hỏa ca cười ha ha một tiếng, một câu liền để tần sĩ ngọc ca tâm, hiện nay cái này núi vượng linh thế nhưng là thành chân chính địa hỏa thế giới, nếu như ngươi cùng nhỏ bách linh không lấy lửa, vậy cái này lửa đoán chừng trong vòng 3 năm đều dĩ không, vì chúng quanh bách tính ngươi vẫn là nhanh lên đi. mặc dù núi vượng linh địa hỏa đại trận có thể ngăn cản một đoạn thời gian, bất quá ta nghĩ tối đa cũng sẽ không vượt qua ba năm được. Như là đã như thế, nhiều lời cũng là vô dụng. Trải qua vừa mới nhập định, tần sĩ ngọc đã sớm khôi phục đến đỉnh phong, còn lại tất cả đều giao cho hỏa ca là đủ. Đúng đấy, ngươi không lấy lửa tím bách linh như thế nào lấy địa hỏa đâu. Tiểu tử, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Hỏa ca cười hắc hắc, tần sĩ ngọc mắt tối sầm lại trực tiếp liền đi qua. Trước đó hết thề hết thảy đều là hỏa ca tính toán kỹ. ảnh sứ mệnh là hỏa ca cứu, người nhà an toàn đạt được bảo hộ cũng là hỏa ca vì đó, hắn làm sao lại phản bội hỏa ca đâu? Trước đó chỉ là hắn phối hợp tần sĩ ngọc hát một màn trò hay a. ảnh làm lời nói có thật có giả bất quá lấy địa hỏa thú nội đan sự tình thật là thật. bất quá cái kia còn phải nói là hỏa ca không có tại tần sĩ ngọc thể nội tình ngũ dưới. sở dĩ bức địa hỏa chạy trộm cướp đem bọn hắn ném vào địa hỏa bên trong chính là vì lấy phía dưới mặt đất sông hỏa. mà ảnh làm sớm tại nhiều năm trước liền cùng hỏa ca ký kết huyết khí, đừng nói là đại đương gia hỏa thuộc tính, chính là cái này vô tận địa hỏa cũng không thể đòi mạng hắn. sở dĩ để tần sĩ ngọc che chở còn là bởi vì hỏa ca không muốn để cho ảnh làm nhận lửa tím ảnh hưởng trái chiều a. tại mảnh đất này hỏa chi thế giới bên dưới bên trong, hai người khác sau khi tỉnh lại cũng tuần tự nhập định. Tần sĩ ngọc trên thân hồng quang tử quang không ngừng lấp lóe, biểu hiện trên mặt cũng là càng phát ra thống khổ. Ngã bách linh còn tốt một chút, lập tức địa hỏa bên trong lửa tím không có bị tần sĩ ngọc lấy đi, địa hỏa nàng còn không thể hấp thu, hiện tại muốn làm chỉ là thêm nhiệt mà thôi. Mà ảnh làm lời nói thì là tìm tới về nhà cảm giác, ở đây tu luyện quả nhiên là làm ít công to. Thế giới ngầm đối lập nhau an ổn, mà lại là hướng về một cái mỹ hảo phương hướng tiến lên. Trên núi coi như không phải có chuyện như vậy, bây giờ địa hỏa trại có thể nói là đã không còn xuất lại chút gì. Uy một chương một trăm lấy địa hỏa trại bảy, tam ca. Trấn Đá Lửa sợ là muốn ủng hộ không ngừng. Thất Đương gia nói, cũng không biết hiện tại là năm nào tháng nào. Ngũ Đương gia lúc nói chuyện có chút hưu khí vô lực. Trấn Hỏa trận bên trong bốn người, từng cái kia thật là tinh thần tỏa sáng a cái này xem xét, tu vi cũng không phải trước đó như vậy. Có ba người đã đột phá lục Tháp trung kỳ, Tam Đương gia là bốn người bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất, bây giờ đã đến lục Tháp hậu kỳ, liền đây là bởi vì Trấn Hỏa trận ngăn trở bên ngoài địa hỏa. Nếu không, bốn người bọn họ cũng dám nói mình bây giờ tính toán không phải thất thắc cũng phải là sợ đến tháp xuôi theo. Đương nhiên, cái này cần là tại nếu như không có chấn hỏa trận bốn người bọn họ còn có thể sống sót điều kiện thiên quyết quá nhỏ đã 10 tháng đi qua cái này chấn đá lửa chỉ sợ nhiều nhất còn có thể chịu được một tháng đến lúc đó chúng ta ca 4 cái chỉ có thể là xung bảo tam đương gia không hổ là thận trọng a liên loại này tình cảnh hắn cũng còn có thể nhớ kỹ thời gian tam ca làm sao xông lục đương gia hỏi chúng ta là tại đỉnh núi địa hỏa dâng trào tất nhiên là ở phía trước chúng ta chỉ cần dùng đủ khí lực hướng về sau sông, rơi xuống vị trí tất nhiên là trong biển lượng kia địa hỏa lại như biển cũng không có khả năng cùng vô tận đại dương mênh mông chống lại Tam đương gia hồi đáp, con được là Tam Ca A, có người thật tốt. Thất đương gia từ đấy lòng nói, lúc này hắn mẹ nó vẫn không quên định nó đâu. Ừm, đúng lúc này, Tam đương gia lông mày nhíu lại, bên ngoài địa hỏa, giống như thối lui. Thật, ta cái này giải khai đại trận. Ngũ đương gia vui vẻ nói, hắn đều nhanh muốn điên. Chậm, lao ngũ không được. Tam đương gia vội vàng ngăn cản, còn tốt tại lao ngũ đụng phải trận đá lửa trước đó ngăn lại, ngươi quên đã từng địa hỏa phát đi sao? Trong không khí còn xuất lại cùng kia muốn mạng nóng rực cũng không phải chúng ta có thể chống đỡ. Trước kia có kia địa hỏa thú không chế chúng ta còn được nói là trốn vào dưới mặt đất, lúc này ra ngoài chúng ta cùng chịu chết không khác. Không phải nói thế nào còn được là tin tam ca đến Vĩnh Sinh đâu, huynh đệ đời này mệnh chính là tam ca ngươi. Vừa rồi lao thất trước vút ngông ngựa để lao ngũ rất khó chịu, lúc này nhắm ngay thời cơ vội vàng bổ vỗ một cái. Mấy ca an tâm trở vội, tất nhiên địa hỏa đã tối lui, cái này trấn đá lửa cũng không có bao lớn tiêu hao, chúng ta ở chỗ này chờ tới đất lửa triệt để an ổn lại đi ra cũng không muộn. Hiện tại ta liền đem đại trận vung ra một đầu lỗ hổng nhỏ. Sau đó tiến đến Hỏa Linh chỉ sợ sẽ có chút quân bạo, bất quá các ngươi không cần cần trương, có đại trận tại những này sẽ chỉ trở thành chúng ta tu luyện trợ lực. Ta nghĩ, đợi cho địa hỏa triệt để bình ổn ta cũng hẳn là có thể sờ đến bảy ta ta xoa theo đi. Nghĩ tới đây, Tam đương gia có chút đắc ý nếu thật là nói như vậy, đừng nói là 10 tháng, 10 năm cũng là đáng các loại, nếu như không có địa hỏa thú khống chế địa hỏa, không, có địa hỏa thú nội đan, dùng bọn hắn bình thường tư chất 10 năm cũng đừng hòng đột phá thất thất. Bốn cái ngốc kia bảo, còn cùng chỗ này nếm ngon vào đâu?" Hỏa Ca nói. Giờ này khắc này, tại núi Vượng Linh đỉnh núi điểm cao nhất đang đứng ba người bởi vì góc độ duyên cớ phía dưới bốn người thế nhưng là không nhìn thấy phía trên không sai tần sĩ ngọc xuất quan cái này liên quan khép lại chính là 10 tháng mà lại chỉ nhìn ba người khí tức đã là mạnh quá nhiều trước nói ảnh làm trước lúc này hắn chính là đã sở đến 4 ta ta suy theo lần này tần sĩ ngọc cùng nghệ bách linh hai người thu xong hỏa vẻn vẹn là tràn giá hỏa linh tinh hoa liền để hắn thu hoạch tương đối khá lại thêm có hỏa ca địa hỏa thú chi huyết ảnh hưởng bây giờ đã là đạt tới ngũ tháp cấp độ lại nói nghệ bách linh cô nương lúc này trong mắt thế nhưng là tràn ngập nóng dược nghệ họ hậu nhân cần thiết nội lực là kim cung lửa sở dĩ cô nương một người chỉ đi một mình núi Phượng linh cũng là bởi vì tu luyện nội lực bên trong kim thuộc tính chiếm đoạt tỷ lệ khá lớn. mà lần này cô nương nhờ hỏa ca phúc cũng là đem địa hỏa ăn cho vẹn, bây giờ cô nương đã là tam tháp thực lực. lại nhìn tần sĩ ngọc không chỉ là thực lực bạo tăng, cả người khí chất cũng thay đổi rất rất nhiều. dùng hỏa ca lời nói tới nói hắn đã không phải là lúc trước cái kia chim non, cái gọi là lửa tím, trên thực tế chính là vượng hoàng biến dị hỏa diễm. bởi vì một tuyến ở giữa sinh tử khiến cho vượng hoàng oán hận xâm nhập phiến đại địa này địa hỏa bên trong. hỏa ca đời trước địa hỏa thú chính là chết bởi vượng hoàng báo thù hỏa diễm phía dưới. Nhắc tới cũng có chút trâm trọng địa hỏa thú vậy mà chết bởi địa hỏa bên trong đây cũng là ứng địa hỏa thú vận mệnh câu nói kia đi sinh đại hỏa trường tại lửa vong tại lửa phượng hoàng là thân thú nó hỏa diễm tự nhiên sẽ không là bình thường lửa lại thêm trước khi chết biến dị cái này lửa tím trên thông thiên đại lục thế nhưng là đã có xếp hạng lửa tím đến từ phượng hoàng trước khi chết tiểu hận lại xương giết chóc chi hỏa cùng lửa phục thủ là một loại uy lực cực mạnh mặt trái năng lượng hỏa diễm chính là bởi vì trong đó mặt trái năng lượng cho nên nó chỉ có thể xếp hạng cuối cùng tên là địa ngục chi hỏa thập đại thiên hỏa xếp hạng thứ mười Phía dưới bốn cái tư tại kia đến ngoạn, đỉnh núi ba người thế nhưng là không có việc gì. Đứng tại mảnh này hỏa phượng vực cực bắc thổ địa đỉnh cao nhất, nhìn thấy chung quanh tình hình cũng là không khỏi cảm thán. Địa hỏa đại trận, nhưng thật ra là địa hỏa thú nhất tộc bố trí tới. Mặc dù về sau bị địa hỏa chạy trộm cấp nhóm dùng để làm ngoại địch phòng ngự cùng người bên trong trốn đi chặn đường, có thể cuối cùng nó tác dụng vẫn là vì phòng ngừa địa hỏa bạo động mà thương tới vô tội. 10 tháng trước động lại thêm tần sĩ ngọc tại thế giới dưới lòng đất tu luyện, khiến cho địa hỏa không ngừng phun ra ngoài. Mà lại cái này dâng trào còn không phải một mực chuyển vận hình, rơi xuống đất lửa lại sẽ một lần nữa trở lại bên trong lòng đất vòng đi vòng lại cũng là bởi vì tần sĩ ngọc cùng nghệ bách linh xuất quan cũng là bởi vì bạo động địa hỏa tại tuần hoàn trong quá trình có chỗ tiêu hao cho nên hiện tại địa hỏa mới xem như lại an ổn xuống địa hỏa trở lại bên trong lòng đất cũng không đại biểu mặt đất liền không sao bây giờ địa hỏa trại quả nhiên là trở thành danh phủ kỳ thực địa hỏa trại bởi vì trung bình có địa hỏa đại trận duyên cớ cho nên viễn khu vực này phảng phất như là biến thành một cái vật chứa địa hỏa tuần hoàn trong quá trình không ngừng hướng cái này vật chứa bên trong tiến hành quá đâu hiện nay địa hỏa trại đã bị núi lửa nham cho rất đầy mà kia núi lửa nham độ cao vị trí cũng là cực kỳ buồn cười. Tại vừa vặn bao phủ dưới đỉnh núi phương địa hỏa trại về sau nó liền an ổn xuống trở về. Bây giờ địa hỏa trại trăm người chúng liền chỉ còn lại đỉnh núi cái này ca bốn cái, bọn hắn còn tại kiên nếm ngon một đâu. Chỉ là không biết bọn hắn phá trận về sau nhìn thấy cái này kinh người núi lửa nham sẽ có phản ứng gì. Là một lần nữa chấn hương địa hỏa trại vẫn là như vậy lăn xuống núi đi coi như khó mà nói. Hoa ca, quan bằng hắn, đây mới là tần sĩ ngọc quan tâm nhất. Yên tâm, ảnh làm cùng tấm ảnh nhỏ sư đồ hai người tâm ý tương thông. Bang hữu của ngươi hiện nay ngay tại vương tu thực tiểu đội, mượn tiêu trang kim long tám cái lá gan hắn cũng không dám đối với huynh đệ ngươi như thế nào. Hỏa Ca cười nói: "Vậy là tốt rồi." Tần Sĩ Ngọc yên tâm. Đúng lúc này, ba người dưới chân trận hỏa trận có phản ứng. Trận trận màu lam ba động như là sóng biển, bốn người đây là muốn phá trận mà ra. Chuẩn bị. Hỏa Ca nhẹ nhàng đến một câu, Tần Sĩ Ngọc mỉm cười linh dương thương vào tay, Quy 1 chương 125, trí lấy địa hỏa trại 8. Trí lấy địa hỏa trại, thật đúng là không lãng phí một binh một tốt ta. Không chỉ có là Tần Sĩ Ngọc cùng Nghệ bách Linh song song lấy được hỏa diễm, càng làm cho khắp núi trộm cướp chỉ còn lại chỉ là bốn cái sâu kiến. Đương nhiên Cái này bốn cái sâu kiến cũng không phải phổ thông côn trùng, ba cái lục tháp trung kỳ một cái lục tháp hậu kỳ, tại chỗ ba người vô luận là ai, chính diện cương lời nói cũng không thể là bốn người bọn họ ở trong bất cứ người nào đối thủ, cho nên lại còn là một cái xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Ha ha ha ha! Lao tử rốt cục ra! Màu lam ba động hóa thành lấm ta lấm tấm dần dần tiêu tán, chấn hỏa trận bên trong bốn người ra. Không đợi làm gì đâu, ngũ đương ra trước hưng phấn kêu to bên trên. Cái gì? Lão ngũ tiếng cười chưa rơi, lão lục cùng lao th liền ngay cả ngày bình thường trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi tam đương gia cái cầm đều rơi trên mặt đất nhìn xem trước mặt tình hình bốn người như là bị thi định thân sững sờ ngay tại chỗ long điểm đầu đúng lúc này đỉnh đầu truyền đến quát to một tiếng không được ngan định đến cùng vẫn là tam đương gia nghe được la lên ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở siêu siêu siêu Bà chi truy mệnh tiễn địa hỏa trại lao ngũ lao lục lao thất ba vị đương gia tại chế gần một năm về sau rốt cục đi gặp bọn hắn những cái kia đã chết các huynh đệ cái này ba đạo mũi tên đương nhiên là cô nương nghệ bách linh gia truyền linh khí thần cung bắn ra chỉ bất quá lúc này mũi tên đã là đại biến bộ dáng, cũng không tiếp tục là loại kia kim cùng lửa kim hồng sắc, mũi tên ngưng tụ kim quang có chút quá phận trước mắt, một tiễn này lừ xuyên thấu không thể nghi ngờ, tiễn còn chưa tới phát ra âm thanh liền đã để người sinh ra hụt thai. Tăng thêm cô nương tinh thần lực tu vi, một tiễn này thế nhưng là phát ra tinh thần cùng thực chất song trọng công kích. Lại nhìn tiễn thân, đã là biến thành màu đỏ sẫm. Cái kia năng lượng chậm chậm lưu động cùng tiễn thân khi thì xuất hiện dạng nước bộ dáng, liền như là là mặt đất địa hỏa cuồn cuộn lưu động. Đáng thương ba vị lục tháp trung kỳ cao thủ, vừa mới hô hấp đến trấn hỏa chợt bên ngoài không khí, còn chưa kịp cảm thụ quãng đời còn lại mỹ hảo ngay tại ba chi truy mệnh dưới tên biến thành cho bụi. cái gì? Tam đương gia máu đều lạnh, bất quá lại nhìn đỉnh đầu tâm lại là an tâm không ít. nhị tháp cửu đăng, linh tháp phía dưới là một trương dị thường khuôn mặt anh tuấn. nhị tháp cửu đăng hắn là không quan tâm, mà chỉ cần có phòng bị mạnh hơn mũi tên cũng là phí công. cảm nhận được mạnh nhất ảnh làm cũng chỉ có ngũ tháp, tam đương gia một trái tim rốt cục buông ra. conút, ta liền biết ngươi không có việc gì. bất quá ca ca lần này cũng không thể nhường ngươi. nhị tháp cửu đăng, ngươi nói dù là ngươi giấu đến tu vi khôi phục lại ngũ tháp hậu kỳ cũng được a, ngươi đây không phải chịu chết sao? nếu là đệ đệ đương, vậy Kaka ta liền nhận lấy. Địa hỏa thú, ngươi nội đan ta muốn định. Đang khi nói chuyện một mùi lửa màu đỏ lông vũ chế thành cây quạt xuất hiện tại Tam đương gia trong tay, dùng một loại đã xuất hiện tàn ảnh tốc độ liền phiến ra ngoài. Hô hô hô, hơn 10 đạo hỏa diễm vòi rồng liền thổi hướng không trung tần sĩ ngọc, giống như hơn 10 đầu hỏa long. Hỏa long rào sát trận, đây là Tam đương gia sở trường cho hay. Đơn đả độc đấu có lẽ hắn cũng không phải tứ đương gia đối thủ, thế nhưng là nếu là luận quyền công, lúc trước vẫn chưa tới lục tháp hắn chỉ bằng vào chiêu này là đủ miễu sát ngũ tháp phía dưới tất cả tháp sườn, mà lại tiêu hao cũng vẹn vẹn tự thân không đến một nửa nội lực mà thôi. Ta chính là chân long, ngươi chính là ấu trùng mà thôi. Ta liền để ngươi nhìn xem thật cùng giả khác nhau, chết đi cho ta." Tân sĩ Ngọc giống như một viên sao băng rơi xuống, trung quanh hơn 10 đầu hỏa long đã bị long điểm đầu sinh ra khí lãng thổi đến không thể cản thân. Huyền môn ba thức long điểm đầu, đối địa hỏa trại hỏa long giảo sát trận. Cái gì? Một kích liền có thể thấy rõ ràng. "Oan." Tân sĩ Ngọc cái này một kích, đã đánh ra mười tháng trước động vừa mới bắt đầu lúc chấn cảm. Núi Vượng Linh đỉnh núi phụ cận núi lửa nham lập tức có không ít hóa thành tro bụi, mà núi Vượng Linh đỉnh phong cái này, một mảnh sân chống chìm xuống trọn vẹn một trượng. Không chỉ có như thế, núi vượng linh đỉnh phong bên trên cũng là xuất hiện một đạo cái khe to lớn. Tiến văn sách chúng ta nói qua, cái này núi vượng linh đỉnh phong liền như là là một cây bị nghiêng bổ ra cây trúc, mà kia khe hở xuất hiện vị trí chính là tại lúc trước địa hỏa chạy vị trí chỗ ở nếu không phải có cao cao chất lên núi lửa nham cố định, chỉ sợ núi vượng linh đỉnh phong cái này một khối liền đã không tồn tại. Phúc. Tam đương ra một ngụm máu tươi phun ra, hắn vậy mà không chết? Không, không có khả năng, đây không có khả năng. Tam đương gia bây giờ là mặt như giấy trắng, hiện nay trong cơ thể hắn nội lực đã còn lại không đủ bá thành. Hỏa long dảo sát trận không chỉ có là một cái công kích linh kỹ, càng là một cái có thể dùng đến phòng ngự linh kỹ, công phòng nhất thể mới là nó chân chính đặc điểm. vừa mới tần sĩ ngọc thẳng tắp một thương đâm xuống, tại cận yếu quá đầu, tam đương gia lại dùng ra cùng phóng ra hỏa long rào sát trận giống nhau tiêu hao nội lực đến cưỡng ép khống chế kia hơn 10 đầu hỏa long, tối hậu quan đầu hắn một chiêu này tuyệt kỹ cũng rốt cục đưa đến công phòng nhất thể tác dụng. hơn 10 long đầu ngăn tại tam đương gia cùng tần sĩ ngọc ở giữa, long đầu là dùng đến phòng ngự, thế nhưng là long thân còn có đuôi rồng lại là dùng để công kích, long đầu vào chỗ về sau cái này hơn mười đầu đôi rồng cũng là đồng thời quất vào tần sĩ ngọc sau lưng lúc trước còn chưa tới lục tháp tam đương gia, nguyễn nhờ địa hỏa chi uy liền có thể đem chiêu này hỏa long dạo sát trận đánh tới đến gần vô hạn thất tháp trình độ. hiện nay hắn đã là lục tháp hậu kỳ, một chiêu này lại đánh ra đến coi như đã vượt qua thất tháp. chỉ là bởi vì hắn biết, nhà bọn hắn vị này qua nút phòng ngự vẹn vẹn thất tháp phía dưới không thể phá vỡ mà thôi. mà thất tháp phía trên, cho dù là thất tháp nhất đang lực đạo, cũng sẽ trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng dơm, vừa mới một kích tiêu hỏa ca nhất định vong. tam đương gia thậm chí đều nghĩ đến đổi mệnh phương pháp, đương nhiên hắn là không thể nào thay đổi. hắn tại đầu dòm đã phòng ngự tốt về sau thoáng dịch ra một chút thân thể. Cứ như vậy, cho dù là không trung công kích không có bị hoàn toàn ngăn trở, hắn tổn thất cũng bẹn bẹn một đầu cánh tay mà thôi, mà hơn 10 đầu đuôi rồng rút qua sau hỏa ca hẳn phải chết không nghi ngờ. "Tiểu tử, cho dù là ta cũng không có phòng ngự như vậy lực a." Hỏa ca cũng rất kinh ngạc, cảm thán nói, "Nhờ có huynh đệ của ta." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, thầm nghĩ đến là thạch đầu. Nếu là không có thạch đầu mình đồng ra sát, cho dù là hắn vừa mới kia một cái long điểm đầu đầy đủ miệu sát tam đâm ra, có thể hơn 10 đầu đuôi rồng rút kích cũng đầy đủ để hắn phá thành mảnh nhỏ, Trần Sĩ Ngọc nghĩ mình không cảm giác đau cùng thạch đầu mình đồng gia sát quả nhiên là tuyệt phối. Đúng vậy a, không phải nói thế nào là huynh đệ đâu. Nhìn xem trước mặt cánh tay phải cùng vai phải liên quan gần phân nửa ngực phải đã không có tam đương gia, tần sĩ ngọc con mắt dần dần có chút đỏ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đều nói ngươi sẽ giết mắt đỏ, cho dù cái này tam đương gia là chồng cướp, thế nhưng là khi hắn thật nhìn thấy mắt đỏ người thời điểm, hắn cũng sợ hãi a. Nhân mạng liền một đầu, tính mệnh du quan thời điểm ai có thể không sợ. Địa hỏa thú đối ngươi không tệ a. Tần sĩ ngọc ngẩng đầu hỏi. Cái gì? Tam đương gia sửng sở. Ta nói hỏa can nó đối ngươi không tệ đi. Tần sĩ ngọc nghe răng cười một tiếng. Một cỗ lửa tím bay về phía Tam Dương gia. A. Không. Loại cảm giác này Tam Dương gia tương đối quen thuộc, nếu là không có cái này, lửa tím bọn hắn địa hỏa trại mười người chúng cũng không có khả năng có hôm nay tu vi. Thế nhưng là, nếu có trợ tu luyện địa hỏa là một và xưa bỏ lời nói, làm phụ trợ lửa tím cũng mẹn mẹn yêu cầu một giọt liền đầy đủ, cái này thật sự lửa tím xuất hiện, không đợi cận thân đâu, Tam Dương gia trước cầm mức. Thật mẹ nó không có cốt khí, liền ngươi món hàng này còn mẹ nó thổ phì đâu. Đại trưởng phu sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, lẽ ra quần tính toán mẹ nó cái gì nam nhân. Tân sĩ Ngọc khống chế lửa tím tại Tam Dương gia quanh thân dư đãng. Mình lại đi ra phía trước một cước đá vào hắn phía bên phải trên vết thương. A! Tam Đương ra một tiếng hét thảm, nếu không phải lửa tím nướng hắn không phải đau ngất đi không thể. Không được! Lão Hỏa, Sĩ Ngọc mất khống chế, mau ra tay. Vô Danh đột nhiên cảm giác được Tần Sĩ Ngọc thể nội cỗ này rất tinh tường nhưng lại cường hãn không biết bao nhiêu lần oán hận, lại cứ tiếp như thế hắn tất nhiên mê thất bản thân tại tại chỗ. Quy một chương 126, đào nột cánh tay. Hỏa Ca cũng cảm nhận được Tần Sĩ Ngọc biến hóa, cưỡng ép khống chế lửa tím tạm thời phong bế Tang Dương ra, sau đó bật hết hỏa lực, muốn ngăn cản Tần Sĩ Ngọc tình trạng chuyển biến xấu xuống dưới. Lão Hỏa Ngươi không phải nói ngươi có thể khống chế được cái này lửa tím sao? Vô Danh cũng không làm, Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là hắn thân đồ đệ a. Đúng vậy a, cái này không nên a. Hỏa Ca cũng rất gấp, cho dù nó đã toàn lực ứng phó, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là có thể để cho Tần Sĩ Ngọc tình trạng trở nên không khó a quá tệ mà thôi, muốn làm dịu lại là không thể. Cái gì mẹ nó không nên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vô Danh tức giận. Theo lẽ thường tới nói, loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là tiểu tử này thể nội hận so phượng hoàng còn mạnh hơn, hắn nói không nên a. Hỏa Ca tương đương không hiểu. Ta minh bạch. Vô Danh có chút thất thần. Lao ca, tình huống như thế nào? Hoa ca cũng không biết vô danh tội tác, từ lúc tiến vào tần sĩ ngọc thể nội liền dùng lao ca tương xứng. Ngươi biết đại ái cùng tiểu ái sự tình sao? Vô danh không trả lời mà hỏi lại. Ngươi nói là, Hoa ca minh bạch, tình yêu nam nữ, cốt dục chi tình, cái này đều thuộc về tiểu ái, yêu có khả năng ảnh hưởng phạm vi cũng là có hạn. Vì tập thể, vì quốc gia, thậm chí cả vì toàn bộ đại lục thậm chí là vì cái này thế giới yêu, đó mới là đại ái. Tương truyền, từng tại thông thiên đại lục trong lịch sử, có như thế một vị đông long đế quốc vương tử chính là dùng đại ái hy sinh chính mình hắn vì vậy mà mất đi hai loại quý giá nhất đồ vật, đó chính là tại tất cả mọi người nhìn thấy xem ra đều ghen tị không đến có khinh quốc khinh thành chi dung người yêu cùng kia sắp kế thừa cao cao tại thượng hoàng vị. nhưng là bởi vì vị vương tử này hy sinh, đông long đế quốc thậm chí cả đại bộ phận viêm long vực mới tránh một trận hạo kiếp, hắn chính là vì đại ái mà hy sinh. tương đối lớn yêu cùng tiểu ái, tự nhiên là có đại hận cùng nhỏ hận. phượng hoàng oán hận không nhỏ, có thể cuối cùng vẫn là nhỏ hận. dù sao cũng không thể dùng phượng hoàng thân phận phương diện cùng thể tích cùng năng lượng mạnh yếu để cân nhắc hận lớn nhỏ. tấn sĩ ngọc hận, mặc dù là bởi vì tấn gia như vậy một số phương diện đi lên giảng đúng là một loại đại hận, là một cái gia tộc một cái tập thể hận. đã từng tần sĩ ngọc tại tần gia thế nhưng là không nhận chào đón, mà lại đang muốn phục hưng tần gia trong quá trình hắn đã đem mình sinh tử không để ý bao nhiêu lần hắn đều có lớn không sẽ chết rơi một lần nữa xuyên qua một lần ý nghĩ, cho nên trong lòng của hắn hận ý đã lên cao một cái phương diện. đại hận đối với nhỏ hận, phượng hoàng quán niệm vì tần sĩ ngọc sử dụng đồng thời, lẫn nhau ở giữa sinh ra cộng minh lại trở thành cừu hận chất rất cháy, cái này đã xảy ra là không thể ngăn cản. hỏa ca đương nhiên hiểu được đạo lý này, kỳ thật hỏa ca xuất hiện cũng liền tương đương với đại ái tồn tại. Chẳng qua là nửa đường đi đến làn lối, cái này chẳng phải bị tần sĩ Ngọc trò kéo trở về? Lão ca, làm sao bây giờ a? Hoa ca cũng mười phần suất ruột. Sĩ Ngọc lập tức trạng thái ngươi có thể thấy rõ ràng sao? Vô danh hỏi. đương nhiên, có thể ta không giúp đỡ được cái gì a? Hoa ca nói. Ngươi có thể. Vô danh do dự một phen, trầm rãi nói, không tính Sĩ Ngọc tự thân cùng hắn kiều hận cùng lửa tím sinh ra cậu mình, vẹn vẹn là lửa tím ngươi có thể khống chế được sao? Cái này tuyệt đối không có vấn đề. Hoa ca khẳng định ngồi đáp, người ta địa hỏa thú cứ duy trì như vậy là được chuyện xuôi sẹo này nói cho nhỏ bách linh đi xa một chút bảo vệ tốt mình, mà ngươi chỉ cần khống chế tốt vượng hoàng lửa tím là được, còn lại tất cả đều giao cho ta. vô danh rốt cuộc quyết định sương mù phun chảo bắt đầu thi pháp. sĩ ngọc à, đây thật là ứng câu nói kia, nên ngươi chính là ngươi, không phải ngươi cũng cương cầu không đến à? lúc này tại vô danh trong sương mù đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đỏ sậm. tại cái này nhan sắc vừa mới vừa xuất hiện, tần sĩ ngọc liền lộ ra càng thêm nóng nảy. cùng lúc đó trọng minh cánh tay cũng dị thường sinh động. tấn sĩ ngọc thể nội có lửa tím về sau, trọng minh cánh tay liền bắt đầu bãi công. lúc này không chỉ là lại Hiền linh cái này tăng phúc lực đạo cũng không chỉ một lần, lực lượng biến hóa về sau tần sĩ ngọc cánh tay trái trực tiếp liền nổ nát biến thành một đầu mạo cánh tay. a, tần sĩ ngọc hai mắt cũng sớm đã đỏ, hiện tại là vinh quang thố đỉnh. song quyền không ngừng mà đệm gõ mặt đất, ý đồ phát tiết thể nội lực lượng. một quyền một cái hố, một cái hố chính là một trượng sâu a. lão ca, như thế không được, sĩ ngọc thể nội mặt trái năng lượng quá mức tràn đầy, dựa vào loại này phóng ra coi như hắn đánh phế hai tay cũng không được a. hỏa ca gấp, không chế tốt sao? vô danh hỏi. đã được. hỏa ca vội vàng trả lời. được. đi đào nhụt, hiện, vô danh xương mũ biến thành một cái cự đại vòng xoáy, sau đó trong đó bay ra một cái màu đỏ sậm quan đoàn. Cái này, cho dù hỏa ca là địa hỏa thú nhất tộc trăm năm khó gặp một lần thiên tài, thế nhưng là nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng là bị chấn kinh. Một trương quỷ dị mặt người tại vô danh xương mũ vòng xoáy bên trong bay ra, không ngừng chu lên, khuôn mặt dữ tợn, cuối cùng trong miệng đột nhiên xuất hiện một đôi răng nành, hàm răng sau khi xuất hiện đem cả trương miệng đều nhô lên đến, cuối cùng trở nên như là mồm heo dài. Theo cái này mồm heo không ngừng thôn vệ lấy quanh thân càng phát ra tràn đầy hào quang màu đỏ sậm, mặt người đằng sau cũng dần dần xuất hiện thân thể. Thân thể giống như gỗ, hào quang màu đỏ sẫm hình thành lông tóc lại như là chó lông ngắn. Sau lưng cái đuôi càng ngày càng dài, thẳng đến gần dài 2 trượng độ thời điểm mới dừng lại. Không sai, đây chính là Đào nột. Lại tên ngạo mạn, là một loại chỉ hiểu được đấu hung ác mà sẽ không lui lại hung thú. Đi. Vô Danh quát lên một tiếng lớn, đầu này cùng bạo Đào nột mới bỏ đi bốn phía và chạm suy nghĩ. Cuối cùng phản phất là tìm tới về nhà đường, thẳng đến Tần Sĩ Ngọc cánh tay phải mà đi. Phong. Một đoàn dương mù đồng thời đánh hướng Tần Sĩ Ngọc cánh tay phải, đảo nột bị cuốn tại Tần Sĩ Ngọc trên cánh tay phải. Cái này đây chính là thượng cổ tứ hung một trong đào một sao. hỏa ca nhìn ra, nhanh, dẫn vượng hoàng lửa tím vào cánh tay. vô danh thanh âm có chút suy yếu. vâng. hỏa ca không dám trì hoãn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phượng hoàng báo thủ hỏa diễm, cũng chính là địa ngục chi hỏa thẳng đến tần sĩ ngọc cánh tay trái mà đi. lão hỏa, lại không chế một chút, lập tức liền tốt, đằng sau sự tỉnh liền dạy cho ngươi. vô danh lại lại dặn dò một câu liền bắt đầu thi pháp, thế nhưng lại suy yếu không thể nói thêm nữa một chữ. một đạo hồng quang tại tần sĩ ngọc trọng minh cánh tay vai trái vị trí phát ra, biến thành một cái hồng sắc quang đoàn phong tại vai phải vị trí bên trên giờ này khắc này màu đỏ sẩm đào ngột chi lực đã tại địa ngục chi hỏa ảnh hưởng dưới biến thành màu đỏ tím cưu hận cuối cùng vẫn là một tiêu ý niệm cùng đào ngột chi lực so sánh còn hơi kém hơn bên trên một chút mặc dù bây giờ đào ngột chi lực tại phượng hoàng lửa phục thù ảnh hưởng phía dưới mạnh lên thế nhưng là gặp được hung thú khắc tinh trọng mình chim vẫn là bị khắc chế đến xích sao thành vô danh thở dài ra một hơi cuối cùng sương mũi vòng xoáy dần dần bình ổn cuối cùng biến thành một viên lớn trừng hụt đảo xương mũi đan rơi vào hỏa ca bên cạnh lão ca ngươi vất vả hỏa ca biết vô danh lão gia tử vừa mới nỗ lực rất rất nhiều Quy một chương 127, Tiện hướng Đông Vương. Hết thấy tất cả đều khôi phục bình ổn, thế nhưng là núi Phượng Linh lại là đại biến bộ dáng. Bởi vì địa hỏa đại trận duyên trì, lúc trước núi Phượng Linh dãy núi đã bị núi lửa nham cho triệt để lấp đầy. Bất quá tượng trưng cho Phượng Linh nhọn vẫn còn, tối thiểu nhất cũng có thể miễn cưỡng coi là một chỗ tiêu chí. Lúc này vừa vẫn rất tốt, vừa mới tần sĩ Ngọc Cường Bạo sau một trận quần ngoênh loạt tạt, núi này đỉnh bị hủy đến đã là khó coi, mà kia cuối cùng nửa mảnh Phượng Linh cũng bởi vì vừa mới chấn động kịch liệt khe hở tăng lớn cuối cùng rơi vào biển cả. Núi Phượng Linh, từ đây không tại. Hô sau bảy ngày, tần sĩ ngọc thở dài ra một hơi. Ừm. sau khi mở mắt, tần sĩ ngọc có chút ngây người. biết núi phượng linh biến dạng, thế nhưng không nghĩ tới lúc này thế nào thảm như vậy đâu. ngươi tỉnh. tại tần sĩ ngọc bình ổn về sau, ngợi bách linh từ đầu đến cuối canh giữ ở bên cạnh. bách linh, không coi là kinh lịch rõ to sóng lớn gì đi, có thể trước đó quản lý cũng không thể tính toán nhỏ. an ổn qua đi nhìn thấy tri tâm người ở bên cạnh, tần sĩ ngọc trong lòng nở áp. bách linh, đây là, là như thế này. ngợi bách linh đem chuyện khi trước giải thích một phen. cái gì? hóa ca. Lần nữa nhắm mắt, Tần Sĩ Ngọc nhìn đến vắng vẻ không ít náo hải. "Tiểu tử ngươi, cũng không có nhẹ dày vỏ a." Hỏa Ca lắc đầu cười một tiếng. "Hỏa Ca, sư phụ lao nhân gia ông ta đâu?" Tần Sĩ Ngọc có chút hoảng. "Ở đây." Hỏa Ca giang hai tay ra, lộ ra bị mình che trở sương mù đan. "Sư phụ Lao nhân gia ông ta." Tần Sĩ Ngọc tại chỗ liền sẽ không. "Là như thế này." "Như thế." Hỏa Ca lời ít mà ý nhiều giải thích một phen, ý kia chính là sư phụ ngươi là bảo hộ ngươi mà tiêu hao quá nhiều. "Sư phụ." Tần Sĩ Ngọc hốc mắt đỏ, cũng là mức. Người nhà bị mất sau khi đi có lẽ mình liền chỉ còn lại sư phụ một vị thân nhân phải biết thế nhưng là mỗi giờ mỗi khắc đều hầu ở bên cạnh mình chính là sư phụ a nam nhi không dễ rơi lệ ngươi như thật có lòng chăm chỉ tu luyện thiếu gây phiền vãi mau nhường lão ca tỉnh lại mới là chuyện đương đắn hỏa ca an ủi được tân sĩ ngọc khôi phục lại cúi đầu khoảng trường xem xét bây giờ mình đã là có được hai đầu cánh tay kỳ lân không cần phải để ý đến thực lực chỉ nhìn cái này bề ngoài liền tuyệt đối doan người sĩ ngọc ngươi tình huống như thế nào nghệ bách linh hỏi ừm có lẽ là bởi vì trước đó dày vò quá mạnh bây giờ đan điền giống tuyết vốn là đột phá cựu đăng về sau còn có chút nội lực tại lúc này lại ngã về cựu đăng điểm xuất phát tần sĩ ngọc hồi đáp không sao dù ngươi thiên phú những này rơi xuống sớm muộn cũng sẽ đổi trở về nghệ bách linh cười nhìn hướng tần sĩ ngọc trong mắt thần sắc có chút cổ quái bách linh ngươi ngươi là có lời muốn nói với ta sao tần sĩ ngọc tâm bên trong đột nhiên cảm giác giống như là bị vặn một chút đồng dạng khó chịu ta ta nên đi cô đơn con mắt đỏ đi ngươi không phải muốn một mực bồi tiếp ta sao tần sĩ ngọc tâm bên trong khỏi phải năn có bao nhiêu khó chịu sư phụ bởi vì tiêu hao quá lớn biến thành một thát đan bây giờ bách linh lại muốn đi cái này trong lòng có thể dễ chịu mới là quái sự không phải muốn rời khỏi ngươi là bởi vì ta vừa mới lấy được địa hỏa còn cần đối ra truyền linh cung làm một cái nghi thức không phải lời nói cái này địa hỏa liền bạch lấy nghệ bách linh giải thích nói là đây là nghệ gia cầm cung hậu nhân tại thu hoạch được mới năng lượng sau nhất định phải làm một chuyện nói chán ra chính là thông qua nghi thức nhường đất lửa thực sự trở thành linh cung mình đổ vật bằng không lời nói hoặc là chính là để năng lượng dần dần tiêu tán hoặc là chính là cưỡng ép sử dụng cuối cùng thụ thương vẫn là cô nương bản thân là như thế này tần sĩ ngọc có chút thất thần ngươi cần phải hảo hảo tu luyện a ta là về nhà mà không phải rời bỏ ngươi trở lại thời điểm ngươi cũng không thể rơi xuống ta quá nhiều nghệ bách linh dùng đại thủ kéo tần sĩ ngọc tay nếu không ta dùng đan dược khống chế một chút chờ ta cứu quan bằng chúng ta cùng một chỗ trở về chúng ta bây giờ liền xuống núi làm nhiều sẽ không vượt qua ba ngày tần sĩ ngọc tranh thủ nói không được nghệ bách linh bất đắc dĩ lắc đầu khẽ cắn môi dưới trong nhà có lệnh ngoại nhân là không thể tùy ý vào trong nhà mà lại nghệ gia đại môn cho đến nay cũng không có một ngoại nhân bước vào qua ta coi như ngoại nhân sao tần sĩ ngọc sững sờ Tại ta chỗ này không tính, thế nhưng là trong mắt bọn hắn lại là, mà lại, mà lại ngươi cũng hẳn là biết, thì tộc hôn nhân đều có một ít tệ nạn. Ta cũng là vì tránh né một vài thứ, cho nên mới dùng lấy địa hỏa làm lý do một mình đi ra ngoài. Chỉ là không nghĩ tới là, lần này, thật sự là chuyến đi này không tệ a, Ngậy Bách Linh nói chuyện, đỏ mặt. Minh Bạch, tần sĩ Ngọc muốn không Bách Linh làm sao để ta chăm chỉ tu luyện đâu, xem ra ta mẹ nó còn có một tiềm ẩn tình để ta. Bách Linh ngươi yên tâm. Không chỉ có ta sẽ không bị người xem thường, càng sẽ không để ngươi bởi vì ta mà bị người xem thường. Ta muốn dẫn lấy tốt nhất lễ hỏi cưới thượng cấp Tuấn mã đến nhà các ngươi củng đi cầu hôn. Ừm. Cô nương hạnh phúc gởi. Thế nhưng là nước mắt lại ngăn không được lưu. Được. Tấn sĩ Ngọc trong lòng cũng là đau xót, bất quá bởi vì nghệ bách linh cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Đi nhanh về nhanh. Ta nghe nói à, ngọn lửa này đều là xen lẫn. Cũng tỷ như nói lần này, địa ngục chi hỏa cùng địa hỏa không phải liền là cùng một chỗ, liền giống như chúng ta. Ta cái này nắm chặt siêu tập hỏa diễm tin tức còn có ngươi linh cung cần thiết năng lượng, chỉ cần có tin tức ngay lập tức nói cho ngươi chúng ta liền dùng tường vân vì ám hiệu, mặc kệ ai ở đâu đều phải để lại tiếp theo đoán. cứ như vậy, cho dù chúng ta không cùng một chỗ cũng có thể tùy thời biết đối phương di chuyển. thế gian kỳ ngộ ít như vậy, lại nơi nào có nhiều như vậy đồ tốt chờ lấy chúng ta đây. cô nương có chút thất thần nói, lại giống là đang thì thào tự nói. tốt, ngươi còn chưa tin ta sao? ngươi đi đi, ta không để cho ngươi xem đến ta bóng lưng. tân sĩ ngọc nhìn giống như thoải mái nói, kia, ta đi trước. nghệ bách linh ngẩng đầu. a, tân sĩ ngọc tại nghệ bách linh ngẩng đầu nháy mắt đột nhiên hôn lên nàng môi vô định nhẹ nhàng một nụ hôn khác có thể hai người phản phát sinh ly tử biệt dính chung một chỗ bốn cánh tay ôm ở cùng một chỗ thật lâu không thể tách ra ta nói không sai biệt lắm đến a khu cụ hỏa ca thanh âm vừa đúng vang lên phi bách linh đỏ mặt đẩy ra tần sĩ ngọc đỏ mặt đến không được lần sau lại lại vậy lúc nào thì đem hỏa ca đóng kỹ sau một khắc ngợi bách linh gọi ra linh cùng, không lưng nháy mắt tăng vọt ngợi bách linh trên thân quang mang lóe lên hóa thân thành tiễn dây cung vang lên một tiếng lệnh người khổ sở vu vu ngợi bách linh biến thành quang mang cuối cùng biến thành một điểm sáng dần dần biến mất ở phía xa. Đây là nghệ gia trở về nhà phương pháp, dù so ra kém tuấn gian truyền thống thế, nhưng so bình thường tọa kỵ phải nhanh rất rất nhiều. Sĩ Ngọc, bảo trọng. Cho dù ta không thể thoát khỏi gia tộc trói buộc, thế nhưng sẽ vì ngươi thủ thân như ngọc cả đời. Ta không cần ngươi lái thất thải tường vân hoặc là thượng cấp tuấn mã mà đến, chỉ cần ngươi có một ngày có thể xuất hiện tại nghệ gia trước cửa, cho dù là bụng ăn không no không có chỗ ở cố định, ta cũng phải tùy ngươi lưu lạc thiên ai. Cuối cùng, cô nương ở phía xa không trung lưu cho Tần Sĩ Ngọc một cái hứa hẹn. Đó chính là, chỉ cần có thể gặp lại liền tuyển sẽ không lại tách ra. Phương Đông à được. Tần Sĩ Ngọc ghi lại nghệ Bạch Linh biến mất phương hướng hắn biết quá trình này tất nhiên là một đường thẳng xa nhất cũng chính là viêm long vực đông bắc bờ biển lớn không ta đuổi theo là được đáng thương tần sĩ ngọc nhưng lại không biết nghệ bách linh đi lần này lại là không còn có bước ra nghệ ra một bước uy một chương 128, chim nhỏ bớt. xông vào núi lửa nham bên trong tần sĩ ngọc làm một chuyện sau đó trực tiếp xuống núi thẳng đến bối nhi thành mà đi bây giờ hắn tầm nhìn chỉ có một cái đó chính là lính đánh thuê sẽ uy vào thành yêu cầu cổng vệ binh nhìn thấy một bóng người càng ngày càng gần vừa muốn nói chuyện một ngọn gió thổi qua người không có là ta xuất hiện ảo giác vệ binh còn tại kinh ngạc thời điểm Tần sĩ Ngọc đã tiến vào lính đánh thuê sẽ đại môn. Đại quốc. Tiểu Hoa xem xét là Tần sĩ Ngọc trở về, thập phần hưng phấn. Hoa tỷ được. Tần sĩ Ngọc chỉ để lại một câu, liền thẳng đến Vương Thu Thực tiểu đội chỗ lầu nhỏ. Đại quốc. Vương Thu Thực xem xét là Tần sĩ Ngọc, lập tức đại hỉ. Trang Kim Long đâu? Tần sĩ Ngọc hỏi nói. Không biết là tiếp vào cái gì đại hoạt, lại đi ra ngoài. Bất quá đêm qua trở về một chuyến, giống như đi phát tiết. Vương Thu Thực một mặt quái dị tiểu dung, ý kết chính là ngươi hiểu được. A, là như thế này. Nghe được Vương Thu Thực trả lời Tần sĩ Ngọc tâm thoáng buông xuống. Xem ra cái này địa hỏa trại mệnh lệnh trang kim long quả nhiên không dám vi phạm, quan bằng. Nhưng tại đội chúng ta bên trong, tại, không biết vì cái gì, tại ngươi sau khi đi à, hắn trực tiếp liền gia nhập tiểu đội chúng ta đâu. Vương Thu thực gật gật đầu, nhìn hướng Tần Sĩ Ngọc qué dị ánh mắt chính là chẳng lẽ không phải ngươi làm sao? Bất quá hôm qua hắn bị hội trưởng gọi vào địa lao đi, giống như có một cái gì nhiệm vụ muốn để hắn hoàn thành. Cái gì? Tần Sĩ Ngọc nghe xong kinh hãi, một trận gió liền đi địa lao. Đi vào địa lao, còn chưa đi xuống thang lầu, Tần Sĩ Ngọc đã nghe đến một cố mùi máu tươi, xem ra trang kim long tối hôm qua không có nhẹ giày vó. Đi vào xem xét, có hai người ngay tại nhà tù bên ngoài ngủ gà ngủ gật. Hôm qua Trang Kim Long làm việc hai người bọn họ tất nhiên là phải ở bên ngoài trông coi, ba ngày Trang Kim Long ra ngoài hai anh em này là tại ngủ đủ đâu. Nhìn thấy quan bằng sao? Tần sĩ Ngọc quát lên một tiếng lớn. A, hai người giật mình, xem xét là một chương có chút quen thuộc mặt có chút không vui. Tần sĩ Ngọc bản sự Trang Kim Long cùng Vương Thu thực còn có tiểu hoa là biết, thế nhưng là lính đánh thuê này sẽ quen đứng ác cái gì phó đội trưởng cái gì thành chủ phong quan một loại căn bản cũng không có hướng phía dưới truyền đạt hai anh em này là thông qua quan hệ tiền đến liền náo như thế một cái chỉ cần trông coi nhà tù cái gì đều không cần làm chuyện tốt tần sĩ ngọc bọn hắn tự nhiên là chưa quen thuộc hứa chi tần sĩ ngọc cái này vừa đi đều nhanh một năm hô cái gì à các ngươi ở bên ngoài liền không thể thông cảm thông cảm chúng ta dưới mặt đất minh đệ à một người không vui nói ta hỏi ngươi quan bằng đâu tần sĩ ngọc mặt lộ vẻ hung ác sắc hảo hảo người một nhà náo tâm tình gì một người khác vội vàng hòa giải chỉ chỉ bên trong bên trong đâu hôm qua và hội trưởng cùng một chỗ tiền đến Hội trưởng sáng sớm đi, không biết hắn tại hai anh em chúng ta lúc ngủ sau đi hay không. Lẽ ra, đi lời nói phải gọi chúng ta quét dọn vệ sinh. Tần sĩ ngọc không lại để ý tới hai người, thẳng đến bên trong mà đi. Lính đánh thuê sẽ địa lao không lớn, cũng liền có cái hơn trăm mét đi. Lính đánh thuê sẽ là ra ngoài bán mạng, có thể đóng ai vậy? Nói trắng ra nơi này chính là giam giữ con tin cùng để trang Kim Long tác nghiệp địa phương, cho nên cũng là lộ ra mười phần chống trải. Cái này, Tần sĩ ngọc đi vào xem xét, mặt đều bạch. Trên mặt đất có vết máu, hơn nữa còn rất nhiều. Thuận vết máu phương hướng xem xét, Tần sĩ ngọc trong góc nhìn thấy người. Không sai chính là nửa người, nửa người trên đã chẳng biết đi đâu, chỉ còn lại eo cùng hai chân. Tần sĩ ngọc biết, địa lao này chỗ sâu nhất cũng liền tương đương với trang kim long phòng ngủ. Trang kim long, ngươi mẹ nó muốn chết! Tần sĩ ngọc trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ lửa tím, lực lượng sung kích tới lớn, liền liền thân sau lan can sắt đều có lượng, trong không khí mùi máu tươi cũng tại nhiệt độ cao phía dưới không còn xuất lại chút gì. Tần sĩ ngọc cố nén cảm giác đau lòng đến gần, xem xét, là nam tính, lật người lại xem xét cái mông tấn sĩ ngọc con mắt trực tiếp liền đỏ. Hai anh em tốt, cái này xuống phong tùng tắm rửa đi ngủ đều là sẽ cùng một chỗ. Tần Sĩ Ngọc nhớ kỹ, quan bằng trên mông có một cái chim nhỏ đồng dạng mất. Hắn luôn luôn nói khoác đây không phải chim nhỏ, là dương cánh đại bàng, quan bằng danh tự bên trong bằng chữ, chính là như thế tới. Tần Sĩ Ngọc cơ hồ là trên thân bốc hỏa đụng gãy không biết bao nhiêu làn can hủy bao nhiêu địa lao bàn ghế thất tha thất thểo ra ngoài, địa lao vách tường thang lầu cũng đều hủy không biết. Khi đi ngủ hai anh em tại doanh nước tiểu thanh tỉnh về sau, muốn đi lên lại phát hiện thang lầu đều bị dẫm sập. Có ai không? Tần Sĩ Ngọc đứng tại lính đánh thuê xá viện tử lý quát lên một tiếng lớn. Ai? Vương Thu thực xuất ra, sau đó lại cùng ra tám người. Đại quốc, ngươi làm sao? Lính đánh thuê sẽ vốn là đều làm nhiệm vụ, nơi nào còn có người. Liên Vương Thu thực cái này tiểu đội lưu thủ, trừ Tần Sĩ Ngọc bên ngoài liền thiếu con bằng. Đem Trang Kim Long con chó kia nuôi dưỡng cho ta gọi trở về. Tần Sĩ Ngọc thân tử đều phát run. Đại quốc, ngươi đây là làm sao? Vương Thu thực do sợ, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy hắn vị huynh đệ kia nổi giận a hơn nữa, còn là tại lính đánh thuê sẽ trong nội viện mắng to Trang Kim Long, đây không phải muốn mạng sao? Đại quốc, hiện tại còn không phải thời điểm a. Trang Kim Long đi vào Tần Sĩ Ngọc Tần Sĩ Ngọc trước người thấp giọng nhắc nhở, hắn cho rằng Tần Sĩ Ngọc là muốn sớm nộp thủ đây là đồng ý cho ngươi viên thứ hai đan dược ta hiện tại liền muốn ngay lập tức nhìn thấy trang kim long tần sĩ ngọc hai mắt quả nhiên là phu lửa địa ngục chi hỏa là vượng hoàng báo thù hỏa diễm tại kiêu hận khu động xuống hiệu quả càng sâu trong hai con ngươi nhảy lên hỏa diễm đối với người ngoài có trực tiếp chấn nhiếp vương thu thực trực tiếp liền ngốc ngay tại chỗ không đủ sao tần sĩ ngọc ngéo mói đầu đủ đủ huynh đệ ngươi nói cái gì đó huynh đệ chúng ta nói cái này vương thu thực trợt lắc đầu ý đồ để cho mình càng thêm thanh tịnh một chút ca thảm cái đi đem hội trưởng gọi trở về đúng chỉ cần hắn một người trở về các huynh đệ khác không cần trở về. Liên nói có thành chủ lệnh, phải nhanh. Không, đem bên ngoài huynh đệ đều cho ta gọi trở về. Tần Sĩ Ngọc hơi ngửa đầu, nhìn về phía tám người đồng thời khoảng chừng lắc lắc cổ. Cổ phát ra vang lên cốt két tấm thanh, tăng thêm hắn bộ dáng để người nhìn lên một cái đều cảm thấy sợ hãi. Huynh đệ, không thể xúc động a? Vương Thu thực lại nhắc lại. Ta chỉ cần nhanh, nhanh. Tần Sĩ Ngọc lại quát lên một tiếng lớn. Vâng. Nhanh. Các ngươi cũng không cần đi, nhìn ta. Vương Thu thực triệt đệ bị Tần Sĩ Ngọc bị dọa cho phát sợ, sau đó trong tay tay lấy ra phụ lục Dùng nội lực thôi động đem đánh lên bầu trời, một đầu hoàng kim cự long đằng không mà lên. Đây là tần sĩ Ngọc tại nhàm chán thời điểm cho lính đánh thuê sẽ làm đạn tín hiệu, Trang Kim Long nhà, tín hiệu chính là Kim Long, lại nói lúc ấy thế nhưng là đem chúng ta vị này đại hội dài cho đẹp xấu. Trang Kim Long tại chỗ hạ lệnh, thấy này Kim Long lệnh liền như là nhìn thấy Trang Kim Long bản thân đồng dạng. Còn có chính là trừ phi sống còn cùng tuổi 30 ban đêm, không phải lời nói Kim Long lệnh hết thảy không cho phép dùng. Làm trái người ba đao sáo động, hủy thượng, trùng, hạ ba đan điển chết ngay tại chỗ. Kỳ thật cái này cái gọi là Kim Long lệnh cũng chỉ có Trang Kim Long cùng Vương Thu thực có chính tần sĩ ngọc đều hiếm có không có lưu. kim long đằng không mà lên đem ban ngày đều cho chiếu sáng bối nhị thành phụ cận các doanh binh nhìn thấy về sau cũng là vội vàng được về trang kim long ta tần sĩ ngọc hôm nay nếu không lấy ngươi mạng cho trời chu đất diện quy một chương 129, trăm xuống cho ta tần sĩ ngọc cứ như vậy đứng tại lính đánh thuê sẽ sân nhỏ chính giữa vương thu thực vốn là cùng tần sĩ ngọc là một lòng lúc này tự nhiên không thể nói thêm cái gì lại có hắn cũng không dám nói thêm cái gì tiểu hoa nghe được tần sĩ ngọc tiếng giống đi vào trong viện nhìn thấy hắn bộ dáng cũng là dọa đến không dám nói lời nào lúc này tần sĩ ngọc quả nhiên lại như là hỏa thần hạ phàm cánh tay trái hiện lên màu đỏ kia là hỏa diễm nhăn sắc tản ra có thể mang cho mọi người ánh sáng cùng nhiệt nội lực cánh tay phải cũng không biết là thế nào tựa như là chúng độc toàn thân phát tím hơn nữa còn tản ra lệnh người sợ hãi khí tức hỏa ca từng nói cho tần sĩ ngọc hiện nay so ra mà nói hắn đã coi như là một cái chân chính bình thường thắp sửa bởi vì trọng mình chim cùng đào ngột đồng thể duyên cớ cho nên trọng mình chi lực cùng đào ngột chi lực có thể mang cho hắn tăng phúc đại triệt tiêu lẫn nhau nói cách khác hiện tại tần sĩ ngọc chính là một cái chính cống nhị tháp cửu đang thắp sửa lại nói kim thủ chỉ là bị người viết cho thu lại. Ku Ku nói về chuyện chính. Hoa Ca nói cho Tần Sĩ Ngọc nhất định phải duy trì tự thân hai loại sức mạnh cân bằng. Nếu như hắn nghĩ bảo mệnh không muốn trọng minh chi lực cùng đào nột chi lực tại thể nội đánh nhau đem hắn làm cho phá thành mảnh nhỏ lời nói như vậy hắn đầu tiên muốn làm chính là tuyệt đối không thể quá độ sử dụng bất luận một loại nào lực lượng. Thời gian ngắn mượn nhờ lời nói còn có thể, nếu như thời gian dài vận dụng song thú chi lực chỉ sợ cũng sẽ có tác dụng vụ. Hoa Ca cũng cho Tần Sĩ Ngọc chỉ một con đường sáng, dù sao Tần Sĩ Ngọc đan điển là tại trọng minh trên cánh tay, ngày bình thường có thể dùng phổ thông nội lực xem lưỡi không cương ép điều động trọng mình chi lực lên tiếng để không lớn, mà đào nhột cánh tay lời nói, gặp được nguy hiểm có thể dùng, dù sao địa ngục chi hỏa là thập đại thiên hỏa một trong, liền xem như hạng chốt cũng phải mạnh hơn bất luận cái gì phổ thông tháp sửa nội lực. cho nên nói, lúc này tần sĩ ngọc chính là đang nổi lên đâu. vừa mới bởi vì quan bằng chết thẳng tần sĩ ngọc trong lúc vô hình dẫn phát đào nhột chi lực, lúc này nhất định phải để nó ổn định lại mới được. lính đánh thuê sẽ người lục tục ngao nghe trở về, trang kim long vì khinh thượng, cố ý trốn ở cửa thành phủ cận chỗ tối, gặp người đều trở về mới chậm rãi ung dung đi vào lính đánh thuê hội. là ai thả kim long lệnh a? Trang Kim Long gãi cái bụng liền tiến đến, hắn không biết Tần Sĩ Ngọc trở về. Ngươi còn có gan chó trở về sao? Tần Sĩ Ngọc mắt đỏ vừa mới rút đi, cái này gặp một lần Trang Kim Long con mắt lại đỏ. A, Đại quốc. Trang Kim Long đầu tiên là bị Tần Sĩ Ngọc khí thế giật mình, vội vàng đi tới gần, "Đại quốc, ngươi lúc nào trở về?" Quỳ xuống. Tần Sĩ Ngọc quát lên một tiếng lớn, dùng cánh tay phải đột nhiên vỗ Trang Kim Long bà vai. Phù phù. Trang Kim Linh thật đúng là mẹ nó nghe lời, cứ như vậy thẳng tắp quỳ xuống. "Tần Đại quốc, cái quỳ này Trang Kim Long thế nhưng là kịp phật lững, liền muốn đứng lên. Quỳ xuống cho ta." Tần sĩ ngọc như thiểm điện đá ra hai cước, chính giữa đầu gối. A, Trang Kim Long một tiếng hét thảm, đầu gối bị phế. Ngươi, ngươi làm gì? Tạo phản, Tần Đại Quốc tạo phản. Dù sao cũng là trưởng của một hội, Trang Kim Long như thế một hồ, trừ Vương Thu thực tiểu đội người, những người khác vây quanh, đều cút cho ta. Tần sĩ ngọc quát lên một tiếng lớn, cánh tay phải vô hình ở giữa lại thô khủy, tay áo nháy mắt bị nổ nát, màu tím đen cơ bắp phía dưới từng cây mạch máu cùng ngân bạo đến dọa người. Cái này, kia cái gì? Hán, hán chúng nốc sao? Không đúng, có tà ác hương vị. Ngươi mẹ nó điên, Bối Nhĩ thành còn có so chúng ta tả sao? Cũng đúng a. Một đám bọn chuột nhát nhao nhao nghị luận, không còn có người dám lên tiền. Trang Kim Long, hôm nay ta liền tặng cho ngươi một món lễ lớn. Tần Sĩ Ngọc cố nén không cho kiều hận bộc phát, từ trên cao nhìn xuống chỉ vào quỷ trên mặt đất Trang Kim Long. Ngươi, ngươi mẹ nó điên. Ta làm sao ngươi Tần Đại Quốc? Ngươi muốn làm gì? Trang Kim Long giận dữ hét. Ta nghĩ, đòi mạng ngươi a. Tần Sĩ Ngọc nhíu đầu, khuôn mặt anh tuấn phối hợp tà ác cười xấu xa. Ở đây trộm cướp tất cả đều bị trấn trụ liền ngay cả công hội thứ hai cao thủ vương thu thực cũng bị tần sĩ ngọc biến hóa dọa đến hai chân phát run. ngươi, ngươi muốn làm gì? ta biết địa lao kia tiểu tử là bằng hữu của ngươi, ta cũng đã. a, trang kim long còn chuẩn bị giải thích đâu? kết quả tần sĩ ngọc ngu bàn chân cho hắn đôi môi một cái tiếp xúc thân mật cơ hội. vương thu thực, ngươi miệng tốt nát a. tần sĩ ngọc cái này một cước đem trang kim long phía trước răng tất cả đều đã bay, cũng mặc kệ ngã xuống đất lăn lộn trang kim long quay đầu nhìn về phía vương thu thực. lớn, đại quốc là quan bằng huynh đệ chính hắn nói. vương thu thực máu đều lạnh. trang kim long, ta đã cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được à? ngươi mẹ nó cũng bất tranh khi à? Tần sĩ ngọc nghiêng đầu sang chỗ khác không tiếp tục để ý vương thu thực. Trang kim long đầy đất lăn lộn chính giữa đưa lưng về phía tần sĩ ngọc. Tần sĩ ngọc mũi chân vẩy một cái, chính giữa eo. A. Trang kim long nháy mắt này lên khỏi mặt đất, cuối cùng trùng điệp cản xuống đất. Muốn lại vặn vẹo lại là không được, hắn chỉ có thể là ở nơi đó dùng tới nửa người dây rùa. Chỉ là bởi vì, tần sĩ ngọc một cước liền đoạn hắn thắt lưng. Ngươi đang chết, ngươi đã sớm đang chết. Tần sĩ ngọc điểm gật đầu, hỏa khí tựa hồ không có như vậy tràn đầy, ngươi liền không có nghĩ tới. Tên thiếu niên nào người nhà hoặc là huynh đệ đến đem ngươi thiên đạo vạn qua sao? Cái gì? Nguyên lai like là bởi vì cái này. Ta đã nói rồi, như thế liền không đúng. Đúng đấy, giết người phóng hỏa không gì hơn cái này. Cướp bóc thì phải làm thế nào đây? Không phải chơi cái gì thiếu gia công tử. Các ngươi xem một chút đi, lần này là bị người ta tìm tới cửa. Ta đều khuyên qua hắn bao nhiêu lần, hắn cũng không nghe a. Khác mẹ nó khoác lác ra, ngươi có thể cùng hắn nói chuyện sao? Tốt ta, làm ta không nói. Nghe xong tần sĩ ngọc là bởi vì việc này, trung quanh lính đánh thuê đều hướng lui về phía sau lui. Dù sao đều là sinh hoạt bức bách tài cán cái này nhận không ra người hoạt động đối với việc này trước mặt bọn hắn thật đúng là không dám cùng Trang Kim Long đồng đạo. Các ngươi coi như thất thời, quay đầu cho các ngươi một phần chuyện tốt, các ngươi rốt cuộc không cần như chó còn giống. Tân sĩ ngọc túi đầu vẩy lên mí mắt liếc nhìn một phen, liên cái này một ánh mắt đi qua, một người dám đáp lời người đều không có. Ngươi, ngươi không nên quá phận. Tân Đại Quốc, ta cho ngươi biết, đông bắc trên núi ta có người, phượng hoàng đuôi xuống ta có cây. Trang Kim Long khả năng cũng là bị đánh gục, còn nói hai câu trên đường lợi nói. đương nhiên, cái này đạo là bối nhị thành phụ cần nói. Tần Sĩ Ngọc có thể nghe không hiểu, nhưng là hắn biết Trang Kim Long nghỉ vào chính là núi Vượng Linh địa Hòa trại. Hôm nay ta đến chính là vì cho ngươi Trang đại hội dài đưa một phần lễ mọn, cũng coi như cho lính đánh thuê sẽ các huynh đệ mở mắt một chút. Phần này lễ không chỉ có là đưa cho Trang Kim Long, cũng coi là đưa cho các huynh đệ chúc mừng các ngươi giành lấy cuộc sống mới. Tần Sĩ Ngọc cuối cùng ngẩng đầu nhìn một chút đám người, hơi vung tay, phù phù phù phù ném ra mấy dạng đồ vật, Trang Kim Long quay đầu nhìn lại một hơi không có đi lên thiếu chút nữa mất đi. Cái này, đại đa số người không biết, nhưng là Trang Kim Long cùng hơn 10 đội trưởng thế nhưng là nhà biết trên mặt đất không phải khác chính là địa hỏa trại chín vị trộm cấp trại chủ thi thể uy một trương 130, một ngàn lượng đưa kim long một bộ không đầu thi là đại đương gia, theo hình thể cùng quần áo mơ hồ có thể nhận ra còn lại người trên thân đều mang một cái lỗ máu Thảm nhất người kia thấy không rõ là ai bên phải bả vai liên quan cánh tay cùng nửa cái bộ ngực đều không có không cần nghĩ chính là tam đương gia. trang kim long ngươi dựa vào chính là những này a tần sĩ ngọc quay tay quay đầu cổ cốt ca cốt kép phát ra thận tiếng người vang người người người người là thế nào trang kim long còn muốn hỏi đâu thế nhưng là đằng sau lời nói hắn là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời địa hỏa trại không phải liền là ngươi dựa vào sao ta muốn nói cho ngươi trong mắt ta bọn hắn không bằng cái dám tân sĩ ngọc vung tay lên một cỗ lửa tím nhào về phía trên mặt đất thi thể thi thể bốc cháy lên về sau một cỗ hồng quang dần dần xuất hiện đều nói người sau khi chết linh hồn sẽ tại phụ cận lập tức chỉ sợ sẽ là cái này khái niệm lửa tím vừa đến cỗ này vô cùng kiều hận khiến cho người chết linh hồn không thể nghỉ nơi lúc này mới vừa mới tiêu thảm xuất hiện liền bị một người mặt mồm heo láo hổ triệu cao vi thú cho nuốt cụ thể có bao nhiêu doanh người Cái kia còn phải là hỏi ở đây người trong cuộc. Trang Kim Long, ngươi còn nhớ hay không đến ta vừa tới ngày đó. Tần Sĩ Ngọc lại quay tay quay đầu, nhìn xem Tiểu Hoa, Liên cái này một ánh mắt, đem Tiểu Hoa cánh hoa đều dọa rơi. Tần Sĩ Ngọc muốn nói là, khi hắn đi vào lính đánh thuê sẽ ngày đầu tiên, Tiểu Hoa dẫn Trang Kim Long xuống tới, sau đó Tần Sĩ Ngọc báo giả danh Tần Đại Quốc lại tự báo năng lực về sau, Trang Kim Long chậm rãi ung dung lên lầu. Thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc mới vừa đi ra cửa sau tiến vào viện tử, Trang Kim Long cái thằng này lại từ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống. Tiểu tử, ngươi coi là thật có những cái kia năng lực. Ngươi có ý tứ gì? không có ý gì, ta là muốn nói, ta coi trọng là ngươi năng lực, cái gì phương nam tháp không trong tháp người không liên quan gì đến ta. nói thật ra, ta cũng không quá tin tưởng ngươi là linh lung tháp người. thì tính sao? ngươi thấy ngay phía trước cái kia lầu nhỏ sao? đó chính là ta lính đánh thuê sẽ tinh anh nhất tiểu đội. đội trưởng thế nhưng là trong hội thứ hai cao thủ, ngươi có muốn hay không đi? nói, ta cũng mặc kệ ngươi bối cảnh như thế nào, chỉ cần ngươi có ngươi vừa nói năng lực, đó chính là chúng ta trong hội yêu cầu, ta muốn hảo hảo tại buổi ngươi à. sau đó thì sao? một lượng bạch ngân, hỏi đường thạch, ta cam đoan không dám ngươi có hay không đối cảnh có hay không năng lực ngươi cũng có thể tại lính đánh thuê gặp qua được một ngàn lượng không ít ta cho ngươi biết một đội vừa có một tên tiểu tử bị thương nặng ngươi vừa vặn đi vào đỉnh hắn vị trí lính đánh thuê sẽ tiểu đội thứ nhất phó đội trưởng vị trí này bao nhiêu nhiều người thiếu niên muốn tranh đều không tranh được a thành giao đây là lúc trước một đoạn không muốn người biết đối thoại tần sĩ ngọc đưa tiền kỳ thật chính là vì giảm mất một chút không tất yếu phiền phức bao quát tiểu tam trọng thương có thể cáo lao hồi hương tần sĩ ngọc đều bởi vì trang kim long lời nói tưởng rằng thật thế nhưng là ai nghĩ tới tên vương bắt đảng kia tiến đến một nguyên bảo trực tiếp liền đem tiểu tam cho đập chết, cho nên nói đoạn văn này tần sĩ ngọc đến bây giờ đều nhớ. huynh đệ cũng tốt, thủ hạ cũng được, xuất sinh nhập tử người hắn còn có thể như thế, hắn trang kim long còn tính là người sao? lại nói tần sĩ ngọc còn được cảm tạ trang kim long, nếu như không có kia một nguyên bảo đập xuống, tần sĩ ngọc lửa tím tại trọng mình cánh tay bên trong chỉ sợ còn không thể lớn lên nhanh như vậy, mà hắn lấy vượng hoàng địa ngục chi hỏa thời cơ chỉ sợ còn phải trì hoãn. một ngăn lượng, ta vốn cho rằng ngươi là thu tiền trả nước, sau đó tiểu tam có thể an ổn về nhà. Thế nhưng là ai nghĩ tới ngươi mẹ nó liền làm ngươi xuất sinh nhập tử ngươi đều có thể hạ thủ được. Tần Sĩ Ngọc hướng về phía Trang Kim Long gáy lại là một cước, một cước này xuống dưới về sau Trang Kim Long liền ngay cả động cũng không thể động. Ta, ta vừa thu ngươi một ngàn lượng, nếu là lại, lại cho hắn ăn ra phí, không phải thua thiệt. Cũng không biết Trang Kim Long có phải hay không bị Tần Sĩ Ngọc đáng ốc, lúc này vậy mà nói ra như thế một phen. Nha, toàn trường xôn xao. Tiểu Tam nước động đá rơi ra. Lúc trước Trang Kim Long đối ngoại tuyết pháp là tiểu Tam trọng thương không trị hy sinh, mà hầu sự đã thu xét tốt mọi người đều biết tiểu tam là cái gì thụ thương, thế nhưng là xuất phát từ trang kim long tồn tại cũng đều là giận mà không dám nói gì. thế nhưng là lúc này liền không giống, vì trang kim long làm nhiệm vụ thụ thương là một chuyện, trang kim long tại người ta sau khi trở về thừa dịp người ta trọng thương lại yếu nhân nhà mệnh nhưng chính là một chuyện khác. tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía trang kim long. trang kim long, người tên xuất sinh này, vương thu thực cũng là lúc này mới biết được thật giống, thật không thể đi lên lăng chỉ trang kim long. dừng tay, hảo hảo cho ta đứng. Tân sĩ ngọc đột nhiên quay đầu, một câu liền hôi ngửng vương thu thực. Trang Kim Long, ngươi ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên đụng đến ta huynh đệ, hôm nay ngươi nên vì ngươi tác hạ nghiệp trả giá đát. Không, huynh đệ ngươi, ta không phải. Trang Kim Long đau đến có chút nói năng lộn xộn. Quan bằng là huynh đệ của ta, tiểu tam cũng thế. Sinh là trong hội người, chết là trong hội hồn. Ta nhập hội, hội chúng liền đều là huynh đệ của ta. Ngươi động đến bọn hắn, vậy liền nợ máu trả bằng máu đi. Tân Sĩ Ngọc nói đến nơi đây lại nghĩ tới tiểu tam chết thảm, càng là nghĩ đến quan bằng nửa thân thể. Cuối cùng nhắm mắt lại, đem quyền chủ động giao cho đào nút cánh tay. Cô sống, tứ chi thân thiết chờ hỏi. Hành cung hình về sau trang kim long yêu nhất cào cái bụng cùng hắn yêu nhất hoa cúc cũng thu hoạch được phải có khen thưởng. Cuối cùng đầu chó bị đạp nát về sau cũng coi là thành toán hắn đời này tất cả nhiệt dưỡng. Quá trình quá mức bạo lực, nội dung quá mức huyết tinh, cho nên chỉ có thể lợi ít mà ý nhiều hình dung. Mà tần sĩ ngọc cử động cũng là để lính đánh thuê có tất cả toàn bộ chân kinh. Một chút nhát gan, trực tiếp liền đầu bước. Tần sĩ ngọc, ngươi đủ. Đúng lúc này, hỏa ca quát to một tiếng tại tần sĩ ngọc trong đầu vang lên. Tần sĩ ngọc chỉ cảm thấy đầu vỡ ra đồng dạng đau, cuối cùng một cỗ khí tức cuồng bạo đều trở lại cánh tay phải cánh tay trái nóng lên, một đoàn hồng quang rơi vào vai phải. có tốt lao ra tử dạy cho ta cái này biện pháp, không phải còn không chỉ a phản người a. hỏa ca âm thầm may mắn, vừa mới tần sĩ ngọc cách mê thất bản thân chỉ kém cách xa một bước. cái này, tần sĩ ngọc lấy lại tinh thần, nhìn thấy đầy đất đầy người máu cũng là xử suốt. hơn phân nửa thưởng, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. hỏa ca, tạ. sư phụ, tạ. cảm ơn ngươi muội, những người này cái nào trên tay không có mấy đầu nhân mạng. ngươi vừa vẫn rất tốt, để người ta đều dọa nước tiểu. ngươi điền tả tới trình độ nào? ngươi vẫn là cái kia có thể gọi về ta bản tính tần sĩ ngọc sao? Hỏa ca tức giận nói, đối với Tần Sĩ Ngọc trước đó biểu hiện hỏa ca cũng là có chút nghi mà sợ. "Hỏa ca, cực khổ ngươi hao tâm tổn trí, ta cam đoan sẽ không còn." Tần Sĩ Ngọc cũng chi kỳ bên trong lợi hại, hứa hẹn sau quát to một tiếng, xếp hàng. Lính đánh thuê sẽ so trưởng cấp cũng mạnh không bao nhiêu, chỗ nào hiểu được xếp hàng, Nghe Tần Sĩ Ngọc cái này a một hô, vội vàng đứng được chặt chẽ một chút. "Dùng tiểu đội làm đơn vị, đội trưởng ở nhất phải, các ngươi nhất phải, sau đó xếp thành một hàng. Dựa theo tiểu đội số hiệu, đều cho ta đứng vững." Tần sĩ Ngọc xem xét nhóm người này liền giận không chỗ phát tiết, quét mắt đám người, mỗi một hàng, đều dùng bên phải nhất cái hốt cho ta đối nó. Bả vai cũng phải đối nó. Thân tử đều cho ta đứng thẳng. Ước ngực. ngẩng đầu. Đằng sau cũng giống vậy, trước sau đều cho ta đối với chính giữa. Lính đánh thuê hội cái này một thiên là lật qua, trước mặt người tần sĩ Ngọc một cái cũng không thể động, những này là dòng binh công hội lão nhân, từ một loại ý nghĩa nào đó cũng coi như được là dòng binh công hội chủ nhiệm lớp đấy. Người không hiểu chuyện không sao, dạy bọn họ hiểu chẳng phải có thể. Giờ khắc này, một mục tiêu định trong tương lai có thể cùng cái khác tam đại thế lực sánh vai thế lực sinh ra, Quy 1 chương 131, ai làm hội trưởng? Tần Sĩ Ngọc đứng tại trước mặt mọi người hồi lâu không nói gì, cũng giống vậy như là cây tùng đứng. Có lẽ là bởi vì Tần Sĩ Ngọc vừa mới hoàn ngược Trang Kim Long, ở đây lính đánh thuê vậy mà không ai có can đảm cái thứ nhất mở miệng nói chuyện. Vương Thu Thực. Tần Sĩ Ngọc tâm tình hòa hoãn rất nhiều, nhìn về phía trong đội ngũ người đầu tiên. Ta tại đại quốc. Vương Thu Thực lúc này cũng tỉnh táo lại tới. Trang Kim Long đã chết, các huynh đệ là ai về nhà nấy tất cả tìm tất cả mẹ đâu vẫn là tiếp tục lưu lại. Tần Sĩ Ngọc hỏi nói: các huynh đệ trên tay đều không sạch sẽ, có lính đánh thuê sẽ tại, lại thêm cùng quan gia một chút quan hệ vi diệu, có lẽ còn có thể bình an vô sự. thế nhưng là chỉ cần bọn hắn về đến trong nhà, chỉ sợ một cái thôn trưởng mang theo trong thôn hộ vệ đội là có thể đem bọn hắn làm. vương thu thực an ngay nói thật, a là như thế này, nói cách khác, mọi người vẫn là phải lưu lại. tần sĩ ngọc điểm gật đầu, vâng, mà làm vụ tới gấp là cần phải có một người có thể trở thành mọi người chủ cột. vương thu thực gật đầu nói, vậy ngươi cho rằng ai phù hợp đâu? tần sĩ ngọc điểm cười, hỏi, cá nhân ta cho rằng, ta ta cho rằng nhân phẩm phục chúng, thực lực phục chúng mới có thể gánh này chức trách lớn, không phải làm sao mang theo mọi người được sống cuộc sống tốt. Nói đến đây, Vương Thu Thực lại còn không cong lồng ngực. Đúng, là như thế này. Tối thiểu nhất thực lực qua được cửa rắn, không phải các huynh đệ chịu khi dễ ai cho ta ra mà ta. Vương Thu Thực một câu gây nên cậu mình, người phía sau bắt đầu kêu lên. Ồ, có chút ý tứ. Tần Sĩ ngọc nheo mắt lại nhìn về phía Vương Thu Thực, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi đến cùng đầu đằng sau mẹ nó có khối phản của ta. Vậy ta mời chư vị đội trưởng đợi cử một chút, nhìn xem ai có thể đảm nhiệm chúng ta mới hội trường đi cái này còn phải hỏi sao? Vương Thu Thực là trong hội Trang Kim Long phía dưới thứ 2 cao thủ. Liên cái này, còn được nói là hắn được xưng là Vương Tam Tám trước đó. Hơn 10 vị tiểu đội trưởng nhao nhao nhìn về phía Vương Thu Thực, thực lực chứng minh hết thể nha. Kỳ thật Tần Sĩ Ngọc không biết, cũng là bởi vì lúc trước hắn một viên năng lượng, cái này 10 tháng thời gian Vương Thu Thực đã sớm đột phá đến tứ tháp, hiện nay hắn là lính đánh thuê trong hội chân chính đệ nhất cao thủ. Được. Xem ra tất cả mọi người muốn để Vương Huynh trở thành tân nhiệm hội trưởng a. Tần Sĩ Ngọc điểm gật đầu. Đúng. Là như thế này. Ngày đó ta đều nhìn thấy, Vương đội trưởng đều tứ tháp. Trang kim long cái gì vẫn là cũng được à, liền hắn kia âm tà thân thể căn bản không phải chúng ta vương đội trưởng đối thủ. Đến cùng là một mảnh cỏ đầu tướng a, đám người nhao nhao cùng gió đảo hướng Vương Thu Thực. Được. Tần Sĩ Ngọc điểm ra đầu, nhìn về phía Vương Thu Thực, "Vương Minh, ngươi ý như thế nào?" "Ta, ta còn có thể." Vương Thu Thực có chút lăng lăng, vốn muốn nói ta còn có thể có ý kiến gì. Bất quá nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc cười cho về sau, đột nhiên không khỏi đánh dùng mình một cái. "Ta còn có thể làm hội trưởng sao?" "Muốn ta nói à, ngươi hội trưởng này còn được là đại quốc ngươi tới làm, cho dù thực lực ngươi hơi kém một chút, thế nhưng là ngươi có bản lĩnh a." mà lại ngươi mới bao nhiêu lớn số tuổi, trở thành công hội đệ nhất cao thủ kia là sớm muộn muộn sự tình. Vương Thu Thực nhìn như định nọt một phen, hương vị lại là có chút đặc biệt, không cần phải nói khác nói tần sĩ Ngọc thực lực trên lệ nhỏ tuổi mới là mấu chốt. Ha ha, tần sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, hắn như thế nào lại nghe không ra Vương Thu Thực là trong lời nói có hàm ý đâu, vương minh, như vậy đi, ta cũng không tranh với ngươi luận, vừa vặn tiến đến ta có một ít nướng nghề, muốn cùng ngươi luận bản một phen, cũng coi như là cho ngươi làm hội trưởng đi cái đi ngang qua sân khấu đi. Cái này, Vương Thu Thực do dự, hắn có thể quên không trước đó tần sĩ Ngọc bộ dáng coi như tần sĩ ngọc đem trang kim long đập quỷ xuống lại đá lên hai cước phế hắn hai chân xem như công lúc bất ngờ, thế nhưng là hắn cái kia quỷ dị lửa tím quả nhiên là quá thật người. Sự tính ra dị thường tất có yêu a, Vương Thu Thực có chút khi đảm. Còn cái gì cái này vậy, cái kia cái này, huynh đệ chúng ta còn có cái gì có thể khách khí. Coi như cho các huynh đệ biểu diễn một chút ép một chút, vừa vặn cũng coi là tắm một cái trang kim long suối quảy. Tần sĩ ngọc mỉm cười, nhìn như lơ đãng lắc một cái tay. Một đoàn lửa tím rơi vào trang kim long trên thi thể, sau một hắc trên mặt đất chỉ còn lại một đống tro. Ùng ục. Vương Thu Thực nuốt nước miếng một cái. Ta quyền cước không thông thạo, ta liền so binh khí đi. Còn có, ta chỉ nội lực mà thôi. Vương huynh, mời. Tần Sĩ Ngọc kéo cái áo, khoát tay linh dương thương lấy ra. Hô. Nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc trong tay trường thương cùng trên thân bình thường hỏa thuộc tính, Vương Thu Thực thở phào, "Được. Đại quốc, huynh đệ chúng ta điểm đến là rừng cũng không thể tổn thương ai, ngươi nếu không địch nói cho ca ca một tiếng." Vương Thu Thực là lính đánh thuê sẽ thứ hai cao thủ, đây là luận quân cước. Bởi vì trang kim long binh khí là cái đại ngân bảo, cho nên cùng hắn luận bản thời điểm hắn đều không cho người khác dùng trường binh. Mà Vương Thu Thực binh khí đúng lúc là một cây đại kích cái này cái gọi là thứ hai cũng là bao nhiêu lần hắn tay không tấp sắc thời điểm bị Trang Kim Long thỉnh lính đệ mấy nguyên bảo mới lấy được. kích chính là trăm binh tới bá. Vương Thu Thực cái này một cây đơn thai thanh long kích chiều dài gần một trượng, trên ngựa dưới ngựa đều có thể dùng. nếu là luận binh khí cùng mã chiến lời nói lính đánh thuê trong hội Vương Thu Thực tuyệt đối là chân chính đệ nhất cao thủ. lại thêm Vương Thu Thực cũng là nhìn thấy tần sĩ ngọc đỉnh đầu linh tháp. ai ra? mới nhị tháp cửu đăng. cái này cùng tứ tháp Vương Thu Thực so sánh đó không phải là tên lô mã gặp hải đồng sao? huynh đệ mời. Vương Thu Thực lấy ra đại kích đeo tại sau lưng, làm một thủ thế. Vương Hinh mời, làm huynh đệ tại huynh trưởng trước mặt cũng không dám lốm mãng. Tần sĩ Ngọc tùy tiện bày một cái tư thế, lắc đầu nói, được. Vương Thu thực trong lòng tự nhủ vẫn là nhanh chóng kết thúc cuộc nháo kịch này đi. Hắn kỳ thật cũng là có khát vọng, không muốn thượng vị lính đánh thuê không phải cái tốt đội trưởng, hắn cũng muốn mang theo các huynh đệ được sống cuộc sống tốt. Cẩn thận huynh đệ. Vương Thu thực quát lên một tiếng lớn, đơn giản thô bạo một kích trực tiếp xông lên đi. Kích không giống với đao thương, là không làm mánh quẹt, hoặc là đâm, hoặc là câu, hoặc là xung sẻng, hoặc là chém. Bởi vì cái gọi là là một tấc dài một tấc mạnh, cái này thanh long kích vốn là so linh dương thương dài lại thêm Vương Thu Thực hơn 30 năm tu hành, một màn này tay phản phất liền có thể một chiêu chế địch. Ngự, Tấn Sĩ Ngọc đem Linh Dương Thương lên đỉnh đầu múa một cái hoa, sau đó nhìn như tùy ý hướng phía dưới vừa rơi xuống. Cái này cùng Vương Thu Thực tốc độ cùng động tác coi như hình thành một cái so sánh rõ ràng. Vương Thu Thực thậm chí đang nghĩ con tên hay không tại kích đầu gai nhọn cận thân thời điểm tranh thủ thời gian thu chiêu. Rất hiển nhiên, Vương Thu Thực suy nghĩ nhiều. Tấn Sĩ Ngọc trường thương trong tay vừa mới vừa rơi xuống đất, một cô vô hình khí lãng tựa như trùng quanh tan đi. Phúc. Đau, má ơi, mây con mắt, khá lắm. Viện này mẹ nó bao lâu thời gian không có quét. Ngự thức rơi xuống, thần sĩ ngọc nhị tháp chịu đăng 2 vạn cân lực đạo, lại thêm linh dương thương 1 vạn ba ngàn năm cân, cái này đều tứ tháp tam đăng trình độ. Một chút ngược điểm lính đánh thuê mặt đều đau, vội vàng hai tay dựng lên tiến hành phòng ngự. Cương đại khí lưu mang theo trong sân bụi đất, càng làm mê không ít người con mắt. Phía trước mấy vị có thể không may, ăn nảy miệng đất. A, vương thu thực giật mình. Cái này một kích đi qua thế nhưng là tứ tháp 3 vạn một ngàn cân lự đạo, tần sĩ ngọc ngự thức tự nhiên không thể quá mức phá giải. Bất quá vương thu thực thế nhưng là phát hiện, càng đến gần tần sĩ ngọc thì càng có lòng không đủ lực. Cuối cùng, bất đắc dĩ chỉ có thể là hướng về phía trước một cái chạy xéo thay đổi đầm vị sống sèn. Truy. Tần sĩ ngọc nghiêng nâng một cước, linh dương thương bắn lên vừa vặn mũi thương đâm vào báng kích lên. A. Vương thu thực chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền hướng mình bà bay, lại không đưa búng tay tất nhiên trật khớp. Giết. Vương thu thực còn đang do dự đến cùng là búng tay vẫn là mượn lực vung mạnh kích hóa giải lực đạo thời điểm. Tần sĩ ngọc phía sau rơi lên trường thương đã biến thành hai cây. quy một chương một trăm một con chim. Không sai, chính là hai cây. Một cây là tấn sĩ ngọc tay linh dương thương, mặt khác một cây thì là tại trường thương đằng sau một cái bóng mở. Ai ra, vừa mới trên mặt đất đâm một cái chính là hơn 3 vạn cân cái này hai thương nếu là vòng xuống tới báng kích không phải cho mình rút con không thể vương thu thực là nghĩ như vậy thế nhưng là trở ngại mặt mũi hắn lại không thể tại tần sĩ ngọc cái này vị so sinh trước mặt túi đầu Cắn chặt răng ngung vậy đại kích hóa giải trước đó lực đạo hai tay làm nâng bầu trời thức đem kích nằm ngang ở đỉnh đầu làm phòng ngự sự thật chứng minh vương thu thực nghĩ sai tần sĩ ngọc căn bản không có đem báng kích để quăng mà là trực tiếp liền cắt đứt a sát thương tạo thành phong áp thổi tới cái chán bên trên cũng không dễ chịu a vương thu thực vận khởi nội lực chống cự đau đến con mắt đều nhắm lại. Vương Thu Thực trong lòng tự nhủ xong, mình không phải sú mị cái gì à, mình có kia mệnh làm hội trưởng sao? Vừa mới tặng cho Tần Đại Quốc không phải? Ai cũng biết trên đời này không có bán thuốc hối hận. Vương Thu Thực nhắm mắt lại liền chuẩn bị chờ chết. Tốt, Vương Vinh Thực lực quả nhiên đến. Tần Sĩ Ngọc đánh gãy báng kích về sau trực tiếp thu tay lại. Vương Thu Thực khi mở mắt ra sau người ta linh dương thương đã sớm thu lại. Đại quốc, ca ca phục. Đây mới là Vương Thu Thực nhất thành khẩn một câu. Phục cái gì phục? Vị tướng ngươi cũng không thể phục ta à? Ngươi là ca ca của ta. Huy đệ chúng ta ở giữa luận bàn nhưng không cho mang thủ à? Tần Sĩ Ngọc cười nói. A. Vương Thu Thực tại chỗ liền sẽ không. Vương Minh, hội trưởng này chi vị ta vốn là vô ý ta chỉ là muốn nói cho ngươi, thượng vị về sau biến hóa không chỉ là địa vị, tâm tính cũng phải tùy theo lên cao, không phải trong lòng ngươi sao có thể chứa nổi chúng ta cái này hơn một trăm minh đệ à? Tấn Sĩ Ngọc cười nói, ta, này, là, ca ca ta hồ đồ à? Vương Thu Thực bỏ mặt, ngươi cũng không kém, tứ tháp người, hai ta nhận đều không tiếp nổi, ngươi cũng dám ngạnh kháng ta chiêu thứ ba chỉ có thể nói rõ ngươi mới là lính đánh thuê sẽ chân chính đệ nhất cao thủ à? Tần Sĩ Ngọc cho Vương Thu Thực một cái hạ bậc thang, thế nhưng là Vương Thu Thực lại không mặt nói tiếp muộn muộn A. ta trước đó lên núi, cái này núi vượng linh là mẹ nó nơi quái quỷ gì, thiếu chút nữa đem ta trôn bên trong mà. đúng lúc này, một người từ bên ngoài chạy vào. tần sĩ ngọc nghe xong thanh âm này tại chỗ liền sửng sốt, nhìn lại trên mặt xuất hiện một loại không cách nào hình dung biểu lộ. quan bằng, sĩ ngọc, quan bằng cũng nhìn thấy tần sĩ ngọc, hô to một tiếng sông lên phía trước ôm chặt lấy hắn, ngươi mẹ nó còn biết trở về à? ngươi, ngươi làm sao? tần sĩ ngọc có chút không biết nên nói thế nào, còn không phải là vì ngươi, nửa đêm hôm qua ta liền lên núi, cái này thông tin à, ngươi xem một chút cái này trong giày đều là cho cạn. Quan Bằng viện Tần Sĩ Ngọc bả vai thở dạy, thật đúng là đổ ra không ít thứ. Người mẹ nó hôm qua không phải tiến vào địa lao sao? Tần Sĩ Ngọc kịp phản ứng. Đúng vậy à, Trang Kim Long làm chuyện đó ta có thể ngẩn đến ở sao? Trực tiếp liền đi, bên ngoài kia hai cái ngốc hiệu bảo thất thần không thấy được ta. Quan Bằng nói, Người mẹ nó hù chết ta. Tần Sĩ Ngọc một quyền đệm tại Quan Bằng ngực, huynh đệ vô sự hắn tự nhiên cao hứng. Tình huống như thế nào? Quan Bằng kinh ngạc hỏi. Này, ta xem như minh bạch. Vương Thu thực đầu nhiều khôn kẹo à? Trước sau sự tỉnh tượng tượng lập tức liền thông. Quan Bằng huynh đệ, lạ như thế như thế chuyện như vậy. A. Quan Bằng sững sở. "Không phải Trang Kim Long gọi ngươi đi qua đến cùng đi làm cái gì?" Tần Sĩ Ngọc hỏi nói. "Cái này?" Quan Bằng nghẹn lời. "Cái gì cái này cái kia, ngươi mẹ nó ngược lại là mau nói a." Tần Sĩ Ngọc thúc giục nói. "Này, lao tiểu tử kia nói đúng ta vừa thấy đại yêu, nói mặc dù là bởi vì ngươi thả ta, có thể để ta cũng phải lĩnh ngộ tỉnh. Ngày đó bắt trở lại một cái Tuấn thiếu niên, nói là bộ dáng cùng ta có mấy phần giống nhau, chính là cảm giác thiếu chút gì, về sau mới nhớ tới là trên mông thiếu cái bớt." Quan Bằng đỏ mặt, lúc trước hắn bị giam tại địa lao thời điểm cái mông thế nhưng lại cho Trang Kim Long nhìn cái đủ. "A." Lúc này đến phiên Tần Sĩ Ngọc sửng xúc. A cái gì a, Trang Kim Long cái thằng này tay còn mẹ nó ngay thẳng vượt vặn, đem ta gọi đi vào nhất định phải nhìn ta bớt, sau đó cho người ta phía sau cái mông cũng bỏng một con chim. Quan bằng một phát miệng, lời này quả nhiên là khó mà nói ra miệng a. Ngã. Tần Sĩ Ngọc nổ nói tụ. Ha ha ha ha. Vương Thu thực nghe xong cười to, cuối cùng nước mắt đều bật cười. Cười cái gì a? Đúng, Trang Kim Long kia hàng đâu? Kim Long lệnh mới ra chính hắn có thể không trở lại. Quan bằng bốn phía nhìn xem, hắn vốn là trời sinh tính thoải mái không che đậy miệng. Lúc này huynh đệ mình trở về, liền càng không cầm Trang Kim Long làm dễ hởn. Mà lại tại gần đây thời gian một năm ở trong nói gần nói xa quan bằng cũng nghe ra, kia Trang Kim Long là mười phần Kiên Kỵ Tần Sĩ Ngọc. Trang Kim Long xem như chết vô ích, Đại Quốc ca, ngươi quá xúc động, ha ha. Vương Thu thực lại cười to, đột nhiên kịp phản ứng, không đúng, quan bằng huynh đệ vừa mới không có gọi ngươi Đại Quốc ca, ngươi tên gì? Sĩ Ngọc. Không sai, Tần Gia Tần, binh Sĩ Sĩ, Ngọc Bội Ngọc. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, ngươi chẳng lẽ Tiêu Long Châu Đạo Khai Lăng thành đệ nhất công tử? Vương Thu thực sử sốt. Chính là thật sự là nghĩ không ra vương huynh tin tức như thế linh thông. tần sĩ ngọc nhìn hướng vương thu thực, cánh tay phải cơ bắp tẩn lận bạo khởi. bây giờ tần sĩ ngọc ở một mức độ nào đó có thể tương đương với cửa nát nhà tan, bên ngoài nhưng còn có người bắt hắn đâu. nếu như vương thu thực cùng bên kia là một đám, người lính đánh thuê kia công hội cái gì vẫn là trước thả thả đi, hắn cũng không để ý huyết tẩy lính đánh thuê hội, có huynh đệ ở bên cạnh làm cũng tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió. chớ có nhìn lính đánh thuê sẽ có hơn trăm người, chính là liều mạng tạm thời mê thất bản thân cũng phải vận khởi địa ngục chi hỏa đem bọn hắn đốt đấu. ai nha, ngươi thế nào không nói sớm đâu? Vương Thu Thực đi lên liền nện Tần Sĩ Ngọc một quyền. A, Tần Sĩ Ngọc sững sở, nhìn về phía Quan Bằng. Quan Bằng cũng lắc đầu, biểu thị mình không biết. Các huynh đệ, chúng ta lý tưởng là cái gì? Vương Thu Thực cười, nhìn về phía sau lưng chúng huynh đệ. Là người phải giống như Tần Sĩ Ngọc, nơi sâu xa phương nào vô tuyệt địa. Quá, mọi người khẩu hiệu gì thường trình thể. Huynh đệ a, ngươi truyền thuyết chúng ta sớm đã có nghe thấy. Cái này cách một khối biển, cái gì tin tức tội không đến a ngươi kia cái gì mới xuất hiện mà đứng cùng chúng ta liền không quan hệ nhiều lắm. Thế nhưng là tại loại này tình cảnh bên trong. Loại kia cường thế phong tỏa ngươi cũng có thể đi tới, ngươi đã sớm trở thành các huynh đệ thần tượng. Vương Thu thực lại nện tần sĩ ngọc một quyền. Thần tượng. Ngẫu cái gì a? Như cái gì a? Giống như nhà ta đều không. Tần sĩ ngọc không cao hứng nói. Ngươi có thể dẹp đi đi, còn nhà đều không có. Huynh đệ, ngươi không suy nghĩ, chúng ta lính đánh thuê trừ làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng việc, kia này bình thường không phải liền là xâm nhập hiểm địa xuất sinh nhập từ sao? Như ngươi loại này sự tích đừng nói là chúng ta, là cái làm lính đánh thuê liền phải ngưỡng mộ. Vương Thu thực từ đáy lòng nói. Được, khác mẹ nó kéo con bê. Tiêu cái gì? Các linh đệ đều tán đi, số tiền này đi tự lâu bao cái bãi, đám đội trưởng đi theo ta." Tần Sĩ Ngọc ném cho Vương thu Thực một cái bao, mở ra về sau bên trong tất cả đều là vàng bạc chi vật. Tần Sĩ Ngọc xuống núi tiền thu thập 9 cái trộm cướp thi thể, trừ cho là cho Trang Kim Long tặng lễ bên ngoài, cũng là hung hăng kiếm một bút. 9 người trên tay linh giới chung vào một chỗ thế, nhưng là địa hỏa trại toàn bộ ra sẵn a. Có rượu uống có thịt tan ai không cao hứng, Vương thu Thực đem vàng bạc giao cho bọn thủ hạ về sau cùng những đội trưởng khác cùng một chỗ theo Tần Sĩ Ngọc đi vào bọn hắn một đội lầu nhỏ. Quy 1 chương 133, bên trong rừng đều là người thổ kịch cũng không có ý tứ gì sau khi vào nhà nên lên giường lên giường nên lên bàn con lên bàn con hội trưởng đại nhân hạ lệnh đi vương thu thực cười nhìn hướng tần sĩ ngọc lúc này hắn câu này hội trưởng làm cho thế nhưng là cam tâm tình nguyện a cũng được a cái gì hội trưởng ngươi mới là hội trưởng bất quá chúng ta còn được đầu tiên chờ chút đã mới được có khách quý đến tần sĩ ngọc giao động lắc đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bên ngoài bằng hữu còn không tiến vào sao không phải để ta tám nhắc đại kiệu đi trong tiệm mời ngươi a thần huynh đệ quả nhiên hảo cảm biết ta đến vậy một tiếng cởi mở tiếng cười người dùng vào nhà khương minh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tần sĩ ngọc chắp tay một cái, người tới chính là khương thiên sinh. nhờ huynh đệ phúc, thôi đây. khương thiên sinh hoàn lễ. vị này là vương thu thực nhìn xem khương thiên sinh, lại nhìn xem tần sĩ ngọc. vị này chính là đại nhân vật. tần sĩ ngọc cười rơn nói, vị huynh đệ kia khi nào đến a? vương thu thực hỏi. hắn a? trên nóc nhà ngốc nửa ngày. đúng, chính là ta theo địa lao ra mắng trang kim long thời điểm. tần sĩ ngọc cười nói, không thể a, ta một mực tại trong phòng đâu. vương thu thực lắc đầu. huynh đệ am hiểu ẩn ấp, chỗ thất lễ nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Thương Thiên Sinh vừa chắp tay, đỉnh đầu quang mang chợt lóe lên. Cái gì? Vương Thu thực mắt trợn tròn, những đội trưởng kia cũng đều ngốc. Bọn hắn con mắt thế nhưng là tặc rất à, liền kia chợt lóe lên quang mang đã thấy rõ quá nhiều đồ vật. Lục Tháp Ngũ Đăng, Khương huynh quả nhiên là kỳ nhân, không đến một năm công phu thậm chí ngay cả nhảy cấp 4. Tần Sĩ Ngọc Tán Dương. cũng được à, cùng ngươi cái này trực tiếp nhảy nhất tháp Ngũ Đăng yêu nghiệt so ta cái này không bằng cái giấm. Thương Thiên Sinh lắc đầu cười một tiếng. Sở dĩ Thương Thiên Sinh có thể hạ mình lại tới đây, cũng cùng những này người hạ đẳng rất hảo giao lưu, cũng là bởi vì Tần Sĩ Ngọc thành công Hắn biết trước mặt cái này hơn 10 đã từng là lính đánh thuê đại lao thô, chính là hắn Đông Long Đế quốc có thể hay không lại lần nữa mân mê bản cờ thứ nhất phía trên 10 phần trọng yếu quân cờ, núi Phượng Linh Hủy, tần Sĩ Ngọc về, hai người bọn họ quân tử hiệp nghị có thể tiếp tục. Là như thế này. Như thế, Tần Sĩ Ngọc nói đơn giản một phen. Lời nói bên trong cũng không có lộ ra Khương Thiên Sinh thân phận chân chính, chỉ là nói cho mọi người hắn cùng quan gia ở giữa có cực kỳ đặc thù quan hệ. Mà Hủy đi núi Phượng Linh địa hỏa trại nguyên nhân căn bản chính là vì để lính đánh thuê sẽ sửa đầu đổi mặt, từ đó bắt đầu viết lên Dung Bình công hội nhà dạo. Công hội Vương Thu Thực xứng sốt, những tiểu đội khác đội trưởng cũng đều mắt trợn tròn. Không sai, là công hội. Đừng nhìn kém một chữ, người này chỉ sợ vẫn là phải kém hơn gấp trăm ngàn lần. Tần sĩ Ngọc gật đầu nói. Ta nói lại quốc. A không phải, sĩ Ngọc à, người khác cầm lao ca nói đùa được không, người hội trưởng này ta có thể làm không? Qua mấy ngày cái gì thời tiết ta là không biết, có thể chính ta bao nhiêu cân lượng trong lòng ta vẫn là nắm chắc. Vương Thu Thực quệt miệng lắc đầu. Không, chính là ngươi. Tần sĩ Ngọc lắc đầu phủ định, lấy ra một bao đồ vật, ngươi, Vương Thu Thực cũng không phải doanh binh công hội vị thứ nhất hội trưởng, mà là thông thiên đại lục doanh binh công hội tổng công hội hội trưởng. không phải sao? huynh đệ không có gì hạ lễ, đưa ngươi điểm năng dược, đem ngươi đến lục tháp vấn đề cũng không lớn. cái gì? các vương thu thực thế nhưng là không có quá để ý. cái này lục tháp hai chữ thế nhưng là nghe được thật thật. thật. đương nhiên, ta nói ngươi là ngươi chính là. tần sĩ ngọc cười nói. không phải, ta nói là lục tháp. vương thu thực mặt đều lộ. vương huynh ngươi yên tâm đi, nhà chúng ta chính là làm cái này. bằng vào ta thiên phú và tư chất lần trước đấu thuốc đều bại bởi tần huynh đệ, hắn nói ngươi có thể lục tháp ngươi liền có thể lục tháp. Cung tiên sinh ở một bên nói, lúc này hắn nhất định phải trước hôn cái mặt quen hơn a. Dung binh công hội cũng không phải chính tần sĩ Ngọc sự Tình, thế nhưng liên quan đến lấy bọn hắn Đông Long Đế có đâu? Làm, đừng nói làm hội trưởng, làm tôn tử đều làm. Vệ đút hoặc Vệ đút. Lục Tháp. Đây chính là Lục Tháp a. Ta mẹ nó nằm mơ cũng không dám mơ tới. Lần trước mơ tới mình muốn đột phá đến Ngũ Tháp đều mẹ nó cười tỉnh không có đột phá thành. Vương Thu Thực Hưng phân nói, một câu nói kia cũng là dẫn tới cả sảnh đường cười to. Vương hội trưởng, nơi này thuốc ngươi cũng không thể độc chiếm, lại nói ăn nhiều cũng vô dụng, ngược lại có tác dụng phụ cái này một bao lớn đầy đủ các ngươi hơn 10 huynh đệ dùng chúng ta tổng công hội đơn có một cái lục tháp cao thủ tọa chấn không thể được tần sĩ ngọc làm sao lại không nhìn thấy người phía sau liếm mở môi đầu vạn thuế Đáng người hô to mọi người la như vậy là bởi vì cao hứng tần sĩ ngọc thế nhưng là chú ý tới nghe được cái này vạn thuế hai chữ Khương thiên sinh sắc mặt nháy mắt liền thay đổi mặc dù đang cực lực che lấp thế nhưng là ánh mắt đã ban hắn đúng ta muốn nói một sự kiện lính đánh thuê này công hội có thể nói là ta tần sĩ ngọc thành lập ta nói như vậy không sai à tần sĩ ngọc hỏi nói đương nhiên mua ta nói cái này tổng công hội hội trưởng nên ngươi tới làm vương thu thực nói ta không làm tổng công hội hội trưởng ta muốn làm dòng binh công hội hội trưởng cái này đừng nhìn là thiếu một cái chữ ta quản thế nhưng là tất cả a tần sĩ ngọc cười ha ha một tiếng không có vấn đề chỉ cần huynh đệ ngươi có thể dẫn đầu đi tốt đằng sau đường đừng nói cái gì hội trưởng làm hoàng đế lao tử chúng ta đều ủng hộ ngươi vương thu thực hưng phân nói đúng các huynh đệ khác cũng đi theo nào kỳ thật tần sĩ ngọc cái này một câu chính là đang thử thăm dò khương thiên sinh đâu Quả nhiên, nghe phía sau lời nói, Khương Thiên sinh sắc mặt là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Hội trưởng ta là có thể làm, nhưng là ta muốn nói là, đại nhân vật này đều phải là thần long kiếm thủ bất kiến vi không phải sao, cho nên công hội sự tình các ngươi cũng đừng trông cậy vào ta. Nhìn thấy ta Khương huynh sao, một ít trên ý nghĩa, tại Dung binh công hội thành lập phương diện hắn nhưng là nỗ lực so ta nhiều quá nhiều, không có hắn chúng ta sự tình căn bản không thể thành. Biết mức độ về sau, Tần Sĩ Ngọc bắt đầu kéo trở về lời nói. Quả nhiên, nghe được Tần Sĩ Ngọc lời nói về sau Khương Thiên sinh sắc mặt hòa hoãn một chút. Ta đây có thể vì các ngươi làm hậu phương thiết tế, có thể vì các ngươi đưa ra phát triển lý niệm, thế nhưng là các ngươi còn được muốn nghe ta Khương huynh lời nói." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, "Nơi nào nơi nào, ta chính là một cái giúp đỡ người." Khương Thiên Sinh mặc dù lắc đầu, thế nhưng là sắc mặt lại triệt để hòa hóa lại. "Có một câu như vậy nói hay lắm, dân không đấu với quan, muốn doanh binh công hội được sống cuộc sống tốt, cái kia còn đến ôm tốt chúng ta quan lão ra đuổi đúng hay không?" Cuối cùng, Tần Sĩ Ngọc cho Khương Thiên Sinh một cái thoải mái nhất nâng thang hạng. "Đúng, đáng người hô to. Tốt, cứ như vậy, các ngươi phải nhớ kỹ." chúng ta doanh binh công hội là muốn tại thông thiên đại lục nợ hoa kết trái, cho nên từ giờ trở đi các ngươi cũng không tiếp tục là đầu cái chốt lưng quần bên trên người thu kệ, cũng không tiếp tục là liếm máu trên lưới đao chủng cước. Từ hôm nay trở đi chúng ta muốn đường đường chính chính là người. tân sĩ ngọc gật đầu nói được đáng người hưởng sĩ ngọc à vậy ngươi nói chúng ta cái này doanh binh công hội là không phải phải có cái tên đâu. nếu như còn gọi doanh binh công hội, kia nói toạc ngày chúng ta không phải là lính đánh thuê A. vương thu thực đề nghị được cái tên này ta tới lấy. tân sĩ ngọc điểm gật đầu. thương thiên sinh ngược lại là không có mở miệng. Thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc cũng chú ý tới sắc mặt hắn lại khó coi một chút. Khương Hinh, bởi vì cái gọi là là Đông Tây Nam Bắc Trung. Chúng ta muốn cường đại, đi thiên môn là không được. Không bằng, liền gọi bên trong Long Công sẽ như thế nào? Tần Sĩ Ngọc cười nói, lại cho Khương Thiên Sinh một cái so trước đó thoải mái hơn nấp thang. Ừm. Bên trong rồng. Diệu. Được. Khương Thiên Sinh nghe được tên này, cực kỳ vui mừng, quy một trường 134, diệu kế. Lính đánh thuê sẽ vốn có đội trưởng là 12 người, nói cách khác trừ tràng Kim Long bên ngoài hết thảy có 120 người cái này 120 người cũng không thể tất cả đều tính toán tại trong công hội một bên, không phải đối với sau này mà nói có thể sẽ có phiền phức. Khương Minh liền lấy chúng ta cái này bối nhị thành tính toán, một cái trong thành bố phòng như thế nào? sẽ có bao nhiêu binh lực? Tần Sĩ Ngọc hỏi nói, phương diện này Khương Thiên Sinh mới là người trong nghề a. Bối nhị thành là thuộc về nhỏ nhất thành, hộ thành lời nói có một ngàn người. Thành chủ là văn chức, nếu như trong quân đội lời nói xem như đảm nhiệm đô thống. Bất quá cái này một ngàn binh mã cũng không ở trong thành, mà là tại thành lớn biên chế bên trong. Nếu như tất yếu, bên tiền mới có thể xuất binh. Cương Thiên Sinh giải thích nói: "Tốt, ta hôm nay liền định ra cái này đầu thứ nhất hội quy. Bên trong Long Công biết, vô luận là tổng công hội vẫn là phân hội, hội chúng không được vượt qua 100 người, đây là mãi mãi cũng không thể thay đổi sự tình." Tần Sĩ Ngọc nói nói: "Cái gì?" Vương Thu thực sững sở, nhìn xem sau lưng đám đội trưởng, "Ta nói Sĩ Ngọc à, 100 người đủ làm gì? Còn không có trước kia lính đánh thuê sẽ nhiều người đâu, coi như công hội có thể tại toàn bộ đại lục nở hoa kết trái ta đoán chừng cũng không có mấy chục vạn người a." "Đúng vậy à, Sĩ Ngọc, loại quy củ này một khi định ra, thế nhưng là không thể lại dễ dàng đổi." thay đổi xoành xoạch là tối kỵ, hơn nữa còn là ngươi lập xuống đầu thứ nhất hội quy. Lại có chính là ngươi định ra loại này quy mô, đừng nói là có thể hay không cường đại làm một cái có thể địch nước thực lực. Ta nghĩ, coi như khôi phục ngươi Tần gia cũng rất khó đi. Thương Thiên Sinh cũng lắc đầu. Không sai, trước không tính công hội phát triển quá trình cùng thời gian, liền tạm thời đem tất cả phân hội số lượng định tại 1000, kia 1 ngàn cái 100 người cũng liền chỉ là 10 vạn người mà thôi. Liền cái này, còn không bằng Hải Cảng thành Nam Bắc hai đường Minh Mã 1 phần 3 đầu. Trước không đề cập tới Đông Long Đế quốc sự tình, liền nói Tần gia, đây chính là Thông Thiên Linh Lung thất làm cho rơi chỉ là mười vạn hội chúng có thể làm gì đoán chứng a coi như cho người ta nhét kẽ răng khả năng đều không đủ khương minh bối nhi thành quan gia ngươi thông phương nam lớn nhỏ thành đâu phía đông viêm lòng được đâu coi như người nhà họ khương tế mạng lưới bao trùm đủ có thể ta nghĩ cũng không thể nào là thành thành đều nói cũng được a tần sĩ ngọc hỏi nói kia là tất nhiên không phải lời nói chúng ta cũng không cần thương thảo những thứ này khương thiên sinh có chút không cao hứng hắn không biết tần sĩ ngọc cái này dạng nói mục đích là cái gì nói một cách khác nếu như thông thiên đại lục thành thành đều là bọn hắn người nhà họ khương nói tính toán Cái kia còn khôi phục cái gì Đông Long Đế Quốc? Hắn vung cánh tay hô lên trực tiếp liền cầm xuống. Cho nên nha, chúng ta nhất định phải an bài như vậy. Đừng nói là thành lớn, liền chúng ta cái này nho nhỏ bối nhi thành, chỉ cần chúng ta bên trong Long Công sẽ dám khai trường, ngươi tin hay không thành lớn bên kia liền phải người tới. Tần sĩ ngọc cười nói. Kia là tất nhiên. Khương Thiên sinh gật đầu nói. Cho nên vô luận là thành lớn vẫn là thành nhỏ, chúng ta hội chúng nhân số đều cố định tại một trăm người, lâu ngày tất cả mọi người liền đều sẽ ngầm thừa nhận chúng ta tồn tại. Các ngươi ngó lại, một người a, có thể làm gì đâu? Cứ như vậy có thể biết miễn đi chúng ta phát triển trong quá trình quá nhiều trận ép." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, "Thế nhưng là kể từ đó, chuyện của ta trước hết không nên nghĩ, các ngươi tần gia, tiếp sau có thể sống sót đều xem như may mắn." Khương Thiên Sinh bị Tần Sĩ Ngọc lời nói cho khí cười. "Cũng không phải, cũng không phải. Khương huynh, ngươi nhìn huynh đệ ta an bài xong ngươi liền biết." Tần Sĩ Ngọc mỉm cười, nhìn về phía Vương Thu Thực, "Vương Thu Thực, công hội kiến thiết cần gì ta liền không nhiều an bài. Hiện tại bắt đầu, ngươi chính là bên trong Long Cung sẽ tổng công hội hội trưởng, hai đội trưởng nhậm hội phó, mặt khác 10 vị đội trưởng vẫn là đội trưởng." lấy ra thực lực cùng nhân phẩm tốt nhất ba người đồng thời kiêm nhiệm trưởng lão, trong hội lớn nhỏ công việc liền từ các ngươi năm người định đoạn. Nhân viên nha, giảm đi 20 người biến thành 100 người. Tốt, vừa vặn trong hội không ít huynh đệ đều có vết thương cũ, còn có chính là cao tuổi, cái này không là vấn đề. Vương Thu thực gật gật đầu. Sau đó, công hội đối ngoại mời chào công nhân tình nguyện. Ta nghĩ cũng không cần quá nhiều, 1000 người vì thượng tuyến đi. Trần Sĩ Ngọc gật đầu nói, cái gì? Công nhân tình nguyện? Tại chỗ người tất cả đều sửng sốt. Đúng, từ giờ trở đi, bên trong Long Công sẽ tồn chỉ chỉ có hai cái, một là tu luyện, hai là phục vụ bách tính bất quá tượng trưng vẫn là phải thu phí. Tân sĩ Ngọc điểm gật đầu, trong phòng dạ bước, trong hội huynh đệ liền an tâm tu luyện, mà bên ngoài tiếp lời hứa tạm toàn bộ do công nhân tình nguyện để hoàn thành. Làm tốt lời nói, không chỉ có đưa tiền, còn có năng lực, càng biết có tu luyện công pháp. Rượu. Nghe xong lời này, Khương Thiên Sinh hiểu ra, sĩ Ngọc thật là thần nhân vậy. Khương huynh quá khen. Tân sĩ Ngọc giao động lắc đầu, đột nhiên hỏi, "Khương huynh, trong tay ngươi cũng không thiếu công pháp a?" Tiền là nhất định phải Khương Thiên Sinh cười. "Rất tốt, lại cho phép phạm vi bên trong, tốt nhất công pháp cho hội trưởng, phó hội trưởng cùng ba vị trưởng lão tu luyện." thơ yếu một tầng cho những đội trưởng khác, lần nữa một chút cho hội chúng tu luyện, đồ tốt còn được lưu cho chính chúng ta người không phải sao? mà công nhân tình nguyện lời nói, ta chỗ này có một bản phổ thông tu luyện công pháp, uy lực cũng không tính toán quá mạnh, bất quá tốc độ tu luyện coi như khả quan. tấn sĩ ngọc vừa vặn đi vào khương thiên sinh trước mặt, dừng lại bước chân cười nói, trong hội thiết lập bên trong dược đường, có thể lựa chọn đáng tin người lập xuống huyết thể học tập luyện dược. kể từ đó, ta nghĩ coi như công nhân tình nguyện trường một ngàn, chúng ta thế nhưng là còn được tuyển chọn tỉ mỉ đâu, dù sao chúng ta công pháp chúng ta đan dược cũng không phải đến không. sau đó lại đem công pháp chia mấy bước chỉ cần đột phá mấu chốt trong tay chúng ta cũng không cần lo lắng công nhân tình nguyện sẽ thoát ly chúng ta tiến hành theo chất lượng từ cạn tới sâu sĩ ngọc a ngươi lây thật là một cái lớn rượu kế a Khương thiên sinh trong mắt nổi lên quan mang cũng không chính là rượu kế hơn nữa còn là một cái có thể kiên trì bền bỉ rượu kế nhân viên sói mòn vấn đề giải quyết lại có một ngàn cái một ngàn là bao nhiêu đó chính là trăm vạn tới chúng mà lại theo công hội phát triển công nhân tình nguyện nhân viên thế tất sẽ gia tăng đến lúc đó đông long phục hưng ở trong tầm tay đối đầu tấn sĩ ngọc cười to gật đầu nói các huynh đệ Ta cái này bên trong Long Công chiếu cố giải vị trí là ngồi vững. Bất quá chính ta cũng là một thân sự tình, cũng không có thời gian quản trong hội sự tình. Ta liền cả gan mời Khương Thiên Sinh trở thành chúng ta bên trong Long Công sẽ số không trưởng lão, tạm thời hạ mình tại tổng công hội. Khương Minh, có thể chứ? Như thế không có vấn đề. Bất quá cái này số không trưởng lão là có ý tứ gì? Khương Thiên Sinh không hiểu. Này, các ngươi mọi người nhìn qua chợ phiên bán tiểu nhân sách không có? Tần Sĩ Ngọc hỏi nói. Nhìn qua. đương nhiên, ta thích nhất nhìn đánh trận. Ta nguyện ý nhìn muôn tình. Ta nguyện ý nhìn mang nhàn sắc. Mặc dù không hiểu bất quá nhàm chán thời điểm đã từng vượt qua mấy quyển thương thiên sinh gật đầu nói một cái thế lực hoặc là nói là một môn phái đi trưởng môn nhân chính là lão đại thế nhưng là tại cái thế lực này phía sau tỉ như nói phía sau núi sơn động a hoặc là tàng thư các a lại hoặc là cái quét rác làm việc và đi đều sẽ có như vậy một vị lão giả thần bí mà vị lão giả này liền ngay cả trưởng môn nhân cùng đại trưởng lão đều phải tôn dương hắn một tiếng sư thúc sư tổ hoặc là lão tổ tông cái gì ta liền thích gọi loại người này là không hảo trưởng lão tần sĩ ngọc cười nói thái thượng hoàng a thương thiên sinh sững sờ thương minh đừng nói như vậy rõ ràng nha Mà lại tại một số phương diện bên trên, một cái thế lực số không trưởng lão thế nhưng là so thái thượng hoàng lợi hại hơn. Dù sao, một cái là có thực lực có thực quyền một cái là không có sao. Tần sĩ Ngọc cười. Quả nhiên là như thế à? Được. Tất nhiên sĩ Ngọc có thể để mắt người Khương Hình, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Ha ha ha ha. Khương Thiên sinh nghe được lời ấy, cất tiếng cười to. Khương Thiên sinh biết, tần sĩ Ngọc cái này là đang hướng về mình lấy lòng, cũng là đang hướng về mình tỏ tâm ý, để hắn làm số không trưởng lão cũng không liền tương đương với đem bên trong lòng công sẽ tất cả đều giao cho hắn sao? mà lại hắn người hội trưởng này thế nhưng là trên danh nghĩa, xem ra chính mình quả nhiên không có nhìn là người. Tốt, đằng sau sự tình các ngươi mọi người mình nhìn xem xử lý đi. Hội quy nhất định phải nghiêm, mà ta hủy đi địa hỏa trại, liền xem như chúng ta lính đánh thuê sẽ sửa đầu đổi mặt trở thành bên trong Long Công sẽ nhập đội đi, ta nghĩ mọi người chậm rãi sẽ thích chúng ta. Ta tại Long Châu đảo còn có một cái một năm ước hẹn, ta cái này muốn đổi đi phó ước. Tần sĩ Ngọc nhìn hướng tây phương, là nên cùng nhân tăng làm một cái đoạn thời điểm, quy một chương 135, tu quyết biến dị. Trước khi đi, Tân sĩ Ngọc lưu cho Khương Tiên Sinh ba món đồ. 1. sửa chữa sau huyền môn tu quyết trình độ quả nhiên là như là tần sĩ ngọc nói tới như vậy chỉ là để cao tốc độ tu luyện mà tự thân cũng không có cái gì địa phương đặc thủ. bất quá phiên bản đơn giản hóa tu quyết đồng dạng có tu quyết vốn có chỗ tốt đó chính là cái gì thuộc tính nội lực đều có thể tu luyện dù sao một ngàn công nhân tình nguyện loại người gì cũng có nhất định phải có như thế một bản công pháp mới được mà khương thiên sinh sau khi xem cũng là yên tâm gật gật đầu công pháp vật này càng dễ dàng tu luyện kia phẩm chất tự nhiên cũng sẽ không cao lúc này hắn đối với tần sĩ ngọc cảnh giác cũng coi là triệt để không có trước đó hắn nghe nói tần sĩ ngọc muốn để sẽ bên ngoài một ngàn công nhân tình nguyện tu luyện hắn công pháp còn mười phần để ý sau khi xem rốt cục kiên tâm 2. lưu lại dĩ nhiên chính là phương thuốc đây cũng là đối với khương thiên sinh thành ý đương nhiên những thuốc này phương chỉ có thể là thuộc về trung phẩm hạ phẩm khương thiên sinh tự nhiên không thiếu thượng phẩm tần sĩ ngọc cũng không có khả năng cho mà trung phẩm phù hợp tần sĩ ngọc đưa cho chính là những cái kia trên thị trường mười phần hiếm thấy trung phẩm phương thuốc thứ 3, chính là tần sĩ ngọc chỉnh sửa một bộ quy củ Ít trước tần sĩ ngọc chỉ kém một đường liền nhập ngũ toàn quân năm đó trưởng bối trong nhà nhờ quan hệ có một cái đoàn văn công nhận đặc thủ diễn nghệ văn nghệ bình thể nghiệm qua một đoạn thời gian sau cảm giác quá khổ cho nên liền từ bỏ. Bất quá trong quân thao khóa hắn nhưng làm mười phân thích, đó là một loại có thể khiến người thoát thai hoàn cốt phương pháp. Tấn sĩ Ngọc Lưu lại dạng thứ ba đồ vật chính là căn cứ từ mình ký ức viết luyện tập phương pháp huấn luyện muốn để lính đánh thuê hoa lệ biến thân đây tuyệt đối là át không thể thiếu. Sĩ Ngọc mang theo các huynh đệ cùng đi chứ. Thương Thiên sinh từ đáy lòng nói. đúng vậy a không cần nhiều chúng ta mười cái đi theo ngươi là được. Vương Thu Thực cũng nói trong hội hiện tại cũng coi là bách phế đại hưng các ngươi đi ai làm việc? nghĩ mệt chết chúng ta số không trưởng là a? có quan bằng bồi tiếp ta là đủ. tần sĩ ngọc mỉm cười, lắc đầu, mà lại ta ước định là hai người, coi như ta mang theo mười vạn đại quân cùng đi cũng vô dụng. đám người không lay chuyển được tần sĩ ngọc, cuối cùng chỉ có thể nhìn hắn bóng lưng biến mất. sĩ ngọc, làm sao làm? chúng ta cứ như vậy nên ngang đi vào. không thể. quan bằng có chút bận tâm, ngươi không nói ta đều quên, ta phải cho ngươi chỉnh chỉnh dung. tần sĩ ngọc mỉm cười, lấy ra linh dương bút, tạch tạch tạch mấy cái, quan bằng tóc dài cũng thay đổi thành giống như tần sĩ ngọc tinh thần tóc ngắn. cái này được. Quan bằng lấy ra tấm gương chiếu chiếu, đừng nói cả người khí chất thật đúng là thay đổi. Ta giả dạng làm là linh lung tháp khổ hành giả, cho dù là thông thiên linh lung tháp người cũng sẽ cho bên ngoài tháp chúng một chút chút tình nguyện. Mà ngươi vốn cũng không có bị người chú ý tới qua, cứ yên tâm đi. Tần Sĩ Ngọc gật đầu gật đầu. Bây giờ Tần Sĩ Ngọc một thân trang bị thế nhưng là đầy đủ, một thân đã có chút áo vàng màu trắng cũ chờ bảo, bên ngoài còn hất lên món kia tại trên vách núi ngụy trang màu xám áo choàng, đằng sau cong rọ trên đầu mang theo mũ rộng vành. Không biết nơi nào làm ra một cái bát, một tay nhờ bát một tay cầm gậy gỗ thật đúng là một bộ khổ hành giả dạng tựa a. Lên truyền Đi vào bến cảng, Tần Sĩ Ngọc thẳng tắp sống lưng. Trải qua gần đây thời gian một năm, thông thiên linh lung tháp người đã rút lui. Bất quá bến cảng truy nã Tần Sĩ Ngọc chân dung vẫn còn, chỉ là bị mưa gió làm cho có chút rách nước mà thôi. Binh sĩ cũng không bằng trước kia nhiều, không xem qua con người vẫn là y nguyên như vậy ta. Dừng lại, binh sĩ ngăn lại hai người. Thí chủ chuyện gì? Tần Sĩ Ngọc cánh tay phải kẹp lấy vậy gỗ, tay phải đứng lên xem như thi lễ. Là cái khổ hành giả. Binh sĩ sử sở. Vâng. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Người ở nơi nào sĩ? Hành vi này gì? Binh sĩ hỏi. Phương Nam trong tháp người mang theo mới vào ta ta chúng khổ tu luyện luyện. Điểm xuất phát Long Châu đảo muốn liếm khắp nhân gian khó khăn. Tân sĩ Ngọc nói lời nói thời điểm, quan bằng đỏ mặt. Nhìn dạng như vậy, thật đúng là giống như là một cái mới ra đời chim non a. Kỳ thật quan bằng đỏ mặt là bởi vì nín cười đâu, trong lòng tự nhủ sĩ Ngọc ngươi mẹ nó thật là có thể chứa, mà lại làm ra vẻ còn như vậy giống, không biết thật đúng là cho là ngươi nha là khổ hành giả đâu. Thì ra là thế, đại sư mời. Binh sĩ gật đầu hoa lễ Cái này đại sư là đối trong tháp người tôn sưng, cũng không phải đối với thượng vị giả sư hô. Cảm ơn thí chủ. Tần sĩ Ngọc lần nữa thi lễ, cầm lấy cây gậy lên thuyền. Một đường không nói chuyện, Tần sĩ Ngọc cùng quan bằng đến Hải Cẩn Thành. Đứng tại quê hương mình thổ địa bên trên, hai người không khỏi có chút thất thần. Làm gì? Chỗ nào binh sĩ đều như thế. Nhìn thấy bộ dạng khả nghi người nhất định phải truy vấn. Mặc dù quá khứ một năm, thế nhưng là Thông Thiên Linh Lung Tháp đối với Tần sĩ Ngọc truy nã hết hạng ngày thế nhưng làm ai cho đến bắt hắn lại cho đến. Thí chủ. Tần sĩ Ngọc lại kéo một trận lên thuyền lúc hoàng. Thì ra là thế, thân lễ. Binh sĩ hoàng lễ, đối với khổ hành giả bọn hắn vẫn là tương đối tôn trọng. Đồ nhi, nơi này chính là chúng ta chạm thứ nhất thành khu phố xa xăm mất đường đi chúng ta tầm nhìn là xa xôi thôn xóm là xa xôi sơ lâm tu tâm đồng dạng cũng là một loại tu hành tần sĩ ngọc quay đầu nhìn về phía quan bằng là sư phụ quan bằng cũng giả vờ như tần sĩ ngọc bộ dáng lập trường nói thuê ngựa còn có xe ngựa khổ hành giả nửa giá lúc này một vị tiểu thương khét thí chủ chúng ta đã là khổ hành giả như thế nào lại thuê xe đâu tần sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng không thuê ta cho không các ngươi dùng không dối gạt ngài nói nhà chúng ta cũng là bên ngoài tháp trú đâu tiểu thương cười hắc Thông thiên giáo cũng tốt, linh lung tháp cũng được, trừ là một phương cự đầu bên ngoài, cũng là một loại dân gian tín ngưỡng. Vừa lúc, cái này tiểu thương chính là linh lung tháp tín đồ. hai chân chính là chúng ta ngựa, giày vải chính là chúng ta xe. Cảm ơn thí chủ. Tần sĩ ngọc lập trưởng mang theo quan bằng đi. Ai? Nhìn xem người ta, nghe thanh âm niên kỷ cũng không lớn, thế nhưng là cái này giác ngộ chính là cao như vậy. Ta nghĩ a, không ra nhiều năm tuyệt đối sẽ vào chấp pháp liệt kê. Kia tiểu thương lẩm bẩm, tần sĩ ngọc cùng quan bằng bóng lưng đã biến mất. Quan bằng, ngươi tu luyện như thế nào? Tần sĩ ngọc hỏi nói. Ngươi không nói ta đều bền. Ngươi cho ta công pháp thật sự là tuyệt. Lại nói, ngươi cho Khương Thiên Sinh cũng là cái này sao? Quan Bằng có chút hư vấn. Có chút giống nhau, bất quá không có ngươi tốt. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, cho mình huynh đệ đương nhiên là muốn tốt nhất. Trên việc tu luyện có cái gì khó xử? Nếu có ngươi đều có thể hỏi ta. Bây giờ vô danh mặc dù là không tại, thế nhưng là tu quyết sớm đã bị Tần Sĩ Ngọc đã gặp qua là không quên được cho nhớ kỹ. Hắn chỉ là tu vi còn chưa đủ mà thôi, lý luận đã đại thành. Khó xử ngược lại là không có, bất quá Sĩ Ngọc à, ngươi tu luyện môn công pháp này về sau có phải là cũng có thể làm được học cái gì như cái gì? Quan Bằng hỏi. Học cái gì như cái gì? Tần sĩ Ngọc sướng sở, bây giờ hắn sẽ coi như chỉ có huyền môn ba thức cùng linh dương ba thức A, ta ngược lại là không sai biệt lắm đã gặp qua là không quên được, học cái gì như cái gì ngược lại là chưa thử qua. Quá! Quan bằng gãi gãi đầu, kinh ngạc nói, từ khi tu luyện ngươi công pháp về sau, ta cũng là đã gặp qua là không quên được. Nhìn thấy người ta dùng cái gì chiêu thức, quay đầu mình một luyện thành vô sự tự thông. A, Tần sĩ Ngọc cũng sướng sở, trong lòng tự đủ ngươi cái này không thành cả cả sĩ sao. Ở trong lòng tỉ mỉ tìm kiếm. Tần Sĩ Ngọc phát hiện, Huyền môn tam tuyệt tu quyết, trừ tốc độ tu luyện nhanh cùng thích hợp tất cả mọi người tu luyện bên ngoài, sở dĩ có thể xưng là tuyệt, cũng là bởi vì nó tồn tại có thể biến dị tính. Mà quan bằng cái này cái gọi là vô sự tự thông chính là biến dị, mà Tần Sĩ Ngọc lại là không có loại này năng lực đặc thủ. Mẹ nó, người viết kim thủ chỉ cho lầm người đi. Nhân vật chính em thầm bất mãn. Quy 1 chương 136, 4 giết thương. Tần Sĩ Ngọc cùng quan bằng cũng chưa từng xuất hiện tại Khai lang thành, mà là thẳng đến phương Tây mà đi. Tính toán thời gian, đi bộ đến đạo chủ phủ thời điểm khoảng cách ước định thời điểm vừa vẫn còn có 3 ngày mà ba ngày này lúc trước tính toán đã đầy đủ. Tần sĩ ngọc có long hướng tây đưa lệnh bài, mà lại lại là một bộ khổ hành giả bộ dáng, mang theo quan bằng vào phủ đương nhiên không có vấn đề. Nơi này chính là linh lung tháp địa đầu a. Sở dĩ tính xong lúc trước tính toán cũng là bởi vì quan bằng muốn đột phá. Có lần trước đan dược lại thêm gần đây một năm cố gắng, lại có chính là tu quyết tu luyện biến thái tốc độ, quan bằng đã cùng tần sĩ ngọc xé bài. Đan dược tần sĩ ngọc cho tới bây giờ cũng không thiếu, tối thiểu nhất cho đến trước mắt ngũ phẩm phía dưới chỉ cần không phải hiếm thấy đan dược dược liệu trong tay hắn đều có. Ba ngày sau, quan bằng tam tháp xuất quan. Tần Sĩ Ngọc cũng không phải là muốn để Quan Bằng trở thành mình mạnh mà hữu lực cánh tay, chỉ là vì có thể làm cho hắn nhiều một phần tự vệ. Ngũ phương đại lực thần đều là ngũ tháp tồn tại, chỉ là tam tháp Quan Bằng căn bản cũng không thể giúp bên trên gấp cái gì. Quan Bằng, cái này cho ngươi." Tần Sĩ Ngọc lấy ra một cây trường thương. "Cái này." Quan Bằng cảm thụ một chút, trong lòng ấm áp. Không chỉ có là trong lòng ấm áp, trong tay còn ấm áp đâu. Thuộc về binh khí loại kia băng lãnh không có, sờ lên thật đúng là nóng hầm hập. Cái này một cây trường thương là Tần Sĩ Ngọc dùng khí phù thủ pháp cải tạo qua, Tần Sĩ Ngọc là hỏa thuộc tính nội lực, lửa là nhất định phải có. Loại này cương mánh bộ phát cũng là công kích nhất định. Luyện dược sư không chỉ có thể luyện chế đan dược, chế độc cũng là một tay hảo thủ. Tại cái này trường thương bên trên, Tần Sĩ Ngọc cũng vì đó ra nhập độc. Bất quá bởi vì Tần Sĩ Ngọc cũng không phải là độc nội lực, cho nên chỉ có thể dùng thủ pháp đặc biệt vì thương thể phụ độc. Nếu như muốn dùng yêu cầu dùng nội lực làm dẫn, ngay bình thường độc là sẽ không thể hiện. Trừ độc bên ngoài, bởi vì tật phong bộ duyên cớ, phong thuộc tính cũng bị Tần Sĩ Ngọc dùng loại thủ pháp này mượn nhờ thượng phẩm dược liệu dược hiệu kèm theo tại trên thân thương, cùng lúc đó càng là có cực kỳ hiếm thấy lôi thuộc tính nội lực. Lôi thạch Hoạ ca tại núi Vượng Linh đạt được một kiện trên trời rơi xuống bảo vật, một cái rông tố đan sen ban đêm, một viên to bằng trứng nung thạch đầu từ trên trời rán xuống, xuống đất lượm mà không tan, được đến sau sở lên còn tê tê. Dung tân sĩ Ngọc Lý giải, cái này hẳn là thiên thạch vũ trụ. Bất quá cái này thạch đầu tính chất vô cùng cường hãn, dùng Linh Dương Bút Chi Vi cũng là phí thật lớn khí lực mới dứt bỏ. Trong đó có một lòng đỏ trứng lớn nhỏ lôi châu, cũng liền tương đương với lôi linh tới nguyên. Đại dụng không có, bất quá làm vũ khí kèm theo thuộc tính tuyệt đối có rất cường hãn, lửa, độc, phong, lôi, nếu như không lâu lắm thương bản thân tính chất nó đã là một kiện thật kỹ. Tần sĩ ngọc vì đó mệnh danh tên là bốn giết thương, có bốn thuộc tính sát chiêu chi ý, cũng có đại sát tứ phương ý tứ. Huynh đệ, không tạm. Quan bằng đắc ý tùy ý nói một câu, kỳ thật nhưng trong lòng thì cảm động hết sức. Có một câu chuyện cũ kể thật tốt, thiện nhân cuối cùng được thiệt quả. Tần sĩ ngọc cũng là trải qua thay đổi rất nhanh người, cuối cùng thế nào? Chứ người nhà cũng chỉ có quan bằng một người từ đầu đến cuối bạn hai bên. Những cái kia ngày bình thường đệ nhất công tử tiền đệ nhất công tử sau diệu thị chi lưu, toàn bộ đều rời hắn mà đi. Mặc kệ kết quả như thế nào, tự vệ mới là người đầu tiên muốn làm. Tần sĩ ngọc giản giỏ vậy ta cũng không thể nhìn xem người gặp nguy hiểm mà không để ý a quan bằng lắc đầu nói yên tâm ta có biện pháp chỉ là ngũ tháp trưởng lão lớn không ta lại ngã trở về a tần sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng cái gọi là ngã trở về cũng là bởi vì sử dụng huyền môn ba thức lực lượng tăng phúc vượt cấp quá nhiều gì chứng không chỉ có toàn thân như là cốt nhục gân mạch cắt ra đau càng là sẽ tu vi lùi bước hôm nay tần sĩ ngọc đã làm tốt tính toán nếu như nhân tầng một năm này tâm tính đại biến như vậy thắng thua cũng liền không quan trọng mà lại mình sẽ còn thêm một cái bằng hữu nếu như không phải hư hư như vậy cho dù là liều chết Tần sĩ ngọc cũng muốn một thương đập nát lão cầu trên cổ đầu người. Vị đại sư này trước chuyến này đến cần làm chuyện gì a? Đi vào phượng thiên phụng làm việc cửa phòng dưới đất trước, thủ vệ hỏi. Đến tìm ngũ trưởng lão nhân tảng, bất quá lại là muốn trước bái kiến đảo chủ đại nhân. Tần sĩ ngọc cười nói. Xin sau. Người kia lập trưởng thi lễ, quay người đi vào. Long hướng tây là linh lung tháp tháp chúng, cái này đảo chủ phủ trên dưới tự nhiên cũng đều là thờ phụng linh lung tháp. Không bao lâu, hai người vội vàng từ bên trong ra. Đối với loại này quy y khổ hành giả, liền ngay cả long hướng tây cũng không dám lãnh đạm. Là vị nào đại sư đến Hàn xã a? Long hướng tây thi lễ, Phượng Thiên Phụng ngay tại sau lưng. Long bà bá, là ta nha. Tần sĩ Ngọc lấy xuống mũ rộng bènh. A, sĩ, vừa nói một chữ, Long hướng tây đột nhiên đổi cách sư hô, là tiểu sư phụ ngươi à, mời đến, mau mời tiến vào. Tần sĩ Ngọc trong lòng ấm áp, hắn biết Long hướng tây đây là tại bảo vệ mình. Tiểu sư phụ, ngươi có thể nghĩ chết ta. Phượng Thiên Phụng đối với Tần sĩ Ngọc tình cảm không phải giả, hốc mắt đỏ. Ai? Đi vào rồi nói sau. Long hướng tây nói chuyện cũng có chút nhẹ nảo. Ngươi lai, like, hai người này nhìn thấy Tần sĩ Ngọc trang phục, cho là hắn nhất định là khám phá hổm trần xuất ra mà cái này kẻ cầm đầu cũng không chính là nhà bọn hắn bại hoại tiểu công chúa Long Tiểu Phượng. Trước thanh tràng lại sắp xếp người xem chọn cửa, làm tốt một chút về sau. Long hướng tây cùng Phượng Thiên Phục rốt cục phóng thích. Sĩ Mặc a, Long bá bá có lỗi với ngươi a. Long hướng tây nước mắt tuôn đầy mặt. Tam hóa thập cửu pháp vương đệ con mới xuất hiện mà đứng yêu nghiệt Thiên phú, một tay xem bệnh thủ pháp luyện đan, như thế con rể coi như giữa ban ngày đốt đèn lồng cũng không tốt tìm đi. Long bá bá, ta đều tiêu tan, ngài làm sao còn treo ở trong lòng? Xem ra gần đây thời gian một năm ngài ở tâm tính bên trên tu luyện cũng không đủ a. Tần sĩ ngọc cười nói, nhìn về phía Phượng Thiên Phụng, đại ca ngươi cũng thế, một người khóc không sao, ngươi không đi theo khuyên nhủ cũng đi theo khóc, còn thể thống gì? Tiểu tử đuối, ngươi mẹ nó không biết ta đối với ngươi so tỷ phu đối với ngươi còn thân hơn à? Phượng Thiên Phụng ôm chặt lấy Tần sĩ ngọc. Tần sĩ ngọc vừa mới kêu một phen có cho đùa ý tứ, thế nhưng là nghe vào hai người trong hai, lại là thiện ý mười phần a, điều này càng làm cho bọn hắn tin tưởng Tần sĩ ngọc là khám phá hung chuẩn. Tốt, ta tốt bà bá, ta hảo ca ca, không muốn như vậy. Tần sĩ ngọc vỗ vỗ Phượng Thiên Phụng phía sau lưng, cho hai người giới thiệu quan bằng, vị này là ta hảo huynh đệ cũng là tại tần gia thân nhất tộc nhân không sai tần sĩ ngọc cùng quan bằng thật là có quan hệ máu mủ chỉ bất quá không có gần như vậy quan bằng mẫu thân thuộc về là lao gia chủ bà con xa nha tiểu tử này cũng là tuấn tú lịch sự a long hướng tây cũng biết tần sĩ ngọc ý tứ vừa đúng thuận nếp thang sổ dưới tiểu hòa tử thu vi bao nhiêu phượng thiên Phục lau lau con mắt xem xét quan bằng bộ dáng cũng là âm thầm tán thưởng thông thiên đại lục nơi này đều là lưu tắc giải đột nhiên có người cắt như thế một cái khác loại khí chất tóc ngắn thật là sẽ cho người một loại rất độc đáo cảm giác tiền bối vừa mới tam tháp mà thôi Quan bằng cũng không thể giống như tần sĩ ngọc như vậy gọi đại ca. Ai, yêu cái gì tiền bối? Đừng nhìn ta ngày thường một bộ quê mùa dạng, gọi đại ca liền tốt. Yêu ai yêu cả đường đi. Phượng Tiên Phụng cũng rất xem trọng quan bằng. Không dám, nhỏ tử khả không dám ở phượng chấp sự trước mặt lỗ mãng. Quan bằng thi lễ nói. Tiểu tử, xem ra ngươi cái này tuy danh thế nhưng là không nhỏ a. Long Hướng Tây cười nói. Đây còn không phải là cho tỷ phu thu sổ sách thu lại, ta chính là một cái tại tỷ phu dưới thân hồng mắt tiểu cứu tử a. Phượng Tiên Phụng cười nói. Ta nhìn tên tiểu tử này sưng hôi ngươi là tiền bối không sai. Long Hướng Tây nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Uy một chương 137, tiểu tử, ta nhìn ngươi nhìn rất quen mắt ta. Long Hướng Tây một câu nói kia, ở đây người đều nghe không rõ. "A, có ý tứ gì Tỷ phu?" Phượng Tiên phụng không hiểu. "Tiểu Phượng sự tình, còn có Sĩ Ngọc bên này, ta nghĩ a, trong lòng ta cái này kết toán là không qua được." Sĩ Ngọc nói tiêu tan, thế nhưng là làm bá bá ta lại không thể. Ta nghĩ, trừ phi là tiểu Phượng gạt đi, mà Sĩ Ngọc còn có thể làm khách quý có mặt, như vậy mới phải. Long Hướng Tây nhìn hướng Tần Sĩ Ngọc. "A, Tần Sĩ Ngọc tâm nói cái này đều cái gì cùng cái gì a?" Sĩ Ngọc, người đối tiểu phượng. Long hướng tây hỏi: "Long bà bá, tiểu phượng chính là ta thân muội muội. Ta nói như vậy, ngài luôn có thể tiêu tán a." Tần Sĩ Ngọc cười nói: "Tiên muội muội hôn lễ, ca ca có nên tới hay không?" Long hướng tây truy vấn. "Cái này." Tần Sĩ Ngọc tâm nói ngươi không phải muốn ta một cái mực cớ, mặc dù trong lòng đi qua, thế nhưng là việc này lại là mười phần để ngươi để ý, ngươi làm sao còn không phải cầm người khác không được tự nhiên đến giải mình tâm kết đâu. Xuất phát từ bất đắc dĩ." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng hồi đáp: "Nếu như ta biết được, tất nhiên sẽ đến." thế nhưng là long bá bá ngài cũng biết bây giờ ta thế nhưng là trôi ra khắp nơi a mà lại lòng châu đảo ta cũng không có khả năng lại ở lại xuôi dưới nếu là không thể kịp thời đạt được thiệp cưới ngài cũng không nên trách ta tiểu hòa đầu liền biết ngươi sẽ nói như vậy long hướng tây cười một tiếng một mặt đạt được ngươi a đến lúc đó nhất định sẽ tới vì sao tần sĩ ngọc tâm nói ta làm sao lại không tin đâu lớn không ta đi viêm long vực ta nhìn ngươi như thế nào tìm ta nếu như vượng tiên phụng tình cầu linh lung tháp hẳn là sẽ vì đó tại hỏa phượng vực tìm người cũng không phải vận dụng chấp pháp cùng pháp vương khắp nơi trên đất tháp chúng làm lên chuyện này đến liền tuyệt đối không khó thế nhưng là viêm long được liền không giống nơi đó thế nhưng là thông thiên giáo địa bàn tiểu tử gọi ta một tiếng long bà bá long hướng tây đột nhiên nhìn về phía quan bằng a đảo chủ ta quan bằng sự sở gọi long hướng tây trừng hai mắt vâng long bà bá quan bằng vô ý thức hồi đáp được long hướng tây gật gật đầu nhìn xem quan bằng lại nhìn xem tần sĩ ngọc đây là ngươi thân huynh đệ tiểu phượng là ngươi thân muội muội hai người bọn họ kết hợp ngươi hẳn là sẽ không phản đối a cái gì tần sĩ ngọc tại châu mắt tròn tròn nếu như ngươi phản đối, nói rõ ngươi đối Tiểu Phượng còn có tình ý không cần nghĩ, ta hiện tại liền bắt ngươi đi thành thân. Long Hướng Tây giả bộ nổi giận. không phải không phải, tuyệt đối không có. Tần Sĩ Ngọc liên tục quát tay. nếu như còn sót lại huynh nguyệt tình, vậy ngươi liền không thể ngăn cản Tiểu Phượng cùng quan bằng. đến cùng là đầu lão hổ ly nha, Long Hướng Tây đây là hai đầu chán. ha ha. ai nha, ta Long Bà Ba A, ngài làm sao lại coi trọng chúng ta người tần gia đâu? Tần Sĩ Ngọc bừng tỉnh đại nộ, bật cười nói. tần gia là người trong sạch, ta cũng ra ra người có dao. nếu như người tần gia đều không được chỉ sợ ta nữ nhi tại Long Châu đảo cũng không gả ra được. Long hướng tây từ đấy lòng nói, than nhẹ một tiếng, tiểu tử, ta biết ngươi, tần gia sự tình ngươi tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như quan bằng cùng tiểu phượng sự tình thành, khoát lác ta không dám nói, nhưng là nếu như ngươi muốn có sở tắc, vì Long bá bá nhất định toàn lực cùng hộ ngươi. cái này, tần sĩ ngọc do dự, bất quá lại không thể lập tức đáp ứng. tại Long Châu đảo Long hướng tây thật là lớn nhất, thế nhưng là hắn không thể cầm huynh đệ hôn nhân cùng gia tộc phục hương phụ lên câu, kia thành cái gì, kia không thành lợi ích quan hệ sao? Long bá bá. Tối thiểu nhất ngươi đến trưng cầu người ta mình ý kiến ai chúng ta là anh em, thế nhưng là ta cũng không thể tiết kiệm chủ a. Được, chỉ cần ngươi không phản đối chuyện gì cũng dễ nói. Long Hướng Tây thỏa mãn cười, nói đùa, thần Sĩ Ngọc hiện tại tuyệt đối có thể đại biểu Tần gia phát biểu, hắn không phản đối sẽ cùng thế là đồng ý. Tiểu tử, ngươi có nguyện ý hay không? Cái gì? Tiết Tâu coi chút nhanh, Quan Bằng chưa kịp phản ứng, cho ta Long Hướng Tây làm con rể, ngươi có nguyện ý hay không? Long Hướng Tây lại hỏi. A, cái này? Hán. Quan Bằng nhìn Tần Sĩ Ngọc lại nhìn Long Hướng Tây là nhìn Long Hướng Tây lại nhìn Tần Sĩ Ngọc, cái này đều cái gì cùng cái gì à? Ngươi liền nói có nguyện ý hay không đi, ngươi không cần nhìn hắn. Phượng Tiên phụng cũng kịp phản ứng, tiến về phía trước một bước ngăn tại Tần Sĩ Ngọc cùng quan bằng ở giữa. Kỳ thật đối với Long Hướng Tây cũng tốt, Phượng Tiên phụng cũng thôi, Long tiểu phượng đối với Tần Sĩ Ngọc đến nói cũng không xem như gà cho à, theo một ít trên ý nghĩa tới nói kia đều phải xem như trèo cao. Trong trong nước hoa trong gương đạo lý hai người như thế nào không hiểu, Tần Sĩ Ngọc cho bọn hắn làm con rể hẳn là rất không có khả năng. Mà quan bằng đâu, bộ dáng không kém, tuổi còn nhỏ đã tăng thác, đây tuyệt đối là một gốc tháp xây xong người kế tục. Mấu chốt nhất là, hắn cùng Tần Sĩ Ngọc là hảo huynh đệ. Nếu như hắn có thể cùng Long Tiểu Phượng thành, kia Long gia liền cùng Tần Sĩ Ngọc có một đầu tốt nhất liên duyên. Không chỉ có Long hướng Tây tâm kết có thể giải khai, càng là làm sâu sắc cùng Tần Sĩ Ngọc cái này khoảng ngôi sao tương lai tình cảm. Đây tuyệt đối là nhất tiến song điêu, hoặc là gọi xong được muội đi. Không phải, cái này không thể được a. Quan bằng lắc đầu liên tục. Làm sao không được? Ta cô nương không xứng với Sĩ Ngọc vẫn xứng không lên người a. Long hướng Tây trừng hai mắt. Ta không phải ý tứ kia, ai Nha, Lệnh Tiên Kim cùng Sĩ Ngọc từng có một đoạn, vợ của bạn không thể lừa gạt ta. Quan Bằng liên tục quát tay. Ngươi không nghe thấy Sĩ Ngọc nói Tiểu Phượng là hắn thân muội muội à? Lại nói hai người bọn họ căn bản cũng không có gì à? Long Hướng Tây nói. Vâng, chúng ta xác thực không có tiếp xúc giao thiệp. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Vậy cũng không được à? Ngươi không đều nói, nàng đều cùng Hà gia vậy ai đều kia cái gì? Nói đến một nửa Quan Bằng nội vàng che miệng. Loại trường hợp này lời nói này nói ra xác thực không thích hợp. Ai? Nghiệp Trương à? Long Hướng Tây vỗ chán một cái. Hắn cũng không có muốn cưỡng chế Quan Bằng đến đồng ý, mà nữ nhi của mình thân thể hủy cũng thật là sự thật, cũng không thể ép mua ép bán à? Tiểu tử. Ta nhìn ngươi nhìn rất quen mắt ta." Phượng Tiên phụ một mặt cười ta. "A. Phượng chấp sự, ngài đến Tần gia thời điểm chúng ta tiểu bối có thể chỉ có thể ở ngoài cửa nhìn lên a, ngài gặp qua ta? Quan bằng sững sở. "Không phải tại Tần phủ." Phượng Tiên phụ lắc đầu. "Kia là ở đâu?" Quan bằng sững sở. "Khai Lăng Thành, Vũ gia chợ phiên, cảnh xuân tươi đẹp lâu, bởi vì một lần tìm hai cái cô nương cùng người ta ra tay đánh nhau là ngươi đi." Phượng Tiên phụ cười quái gì nói. "A." Quan bằng sử sốt. "A cái gì à, lúc ấy Sĩ Ngọc gia gia vẫn còn, hắn vẫn là đệ nhất công tử." Cuối cùng vẫn là hắn ra mặt lấy tiền tài người mới miễn gặp một trận vu gia đánh đập. Phượng Tiên Phụng đạt được nói, trong nhà đều không hy vọng mình con cháu nhiễm một cái chữ sắc. Thế nhưng là đều là chút ngây thơ thiếu niên, cũng đều mang theo như vậy một tia gia tộc tử đệ ngạo khí, đến mới biết yêu tội tắc phạm là người bên cạnh có tốt cái này tia tuyệt đối đều sẽ nhiễm. đương nhiên, tân sĩ ngọc là một cái ngoại lệ, cho nên nói khai lăng thành cũng có một cái bất thành văn quy cũ, đó chính là gia tộc tử đệ tuyệt đối không cho phép tại nhà mình trợ phiên nơi bướm hoa chơi đùa. Một khi phát hiện phế một thân tu vi trục xuất khỏi gia môn, cho nên tam đại gia tộc con cháu đều là thùng cửa đi nhà khác chơi quy một chương 138, trước khi chiến đấu. Cái này, Quan bằng im lặng, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới mình đi loại địa phương kia còn có thể để Phượng chấp sự gặp được a. Người lây muội, Người cái người chết. Nói cho ngươi hoặc là đường đi hoặc là ít đi, ngươi mẹ nó chính là không nghe. Tần Sĩ Ngọc cười mắng, thế nào, ngươi đây đều là ném qua gà người, nhà chúng ta tiểu Phượng làm sao? Lại không tốt chẳng lẽ còn không như khói hoa trong nó gà dựng sao? Phượng Thiên Phụng cũng trừng mắt. Đánh dám? Long hướng tây một bàn tay liền đập vào Phượng Tiên Phụng chết. Lúc này hắn thật đúng là tức giận, ngươi mẹ nó thiếu thông minh à, lấy cái gì cùng chúng ta tiểu phong so đâu? Ta. Phượng Thiên phụ cũng biết mình là nói nhầm. Là như thế này, vẫn là ta để giải thích một cái đi. Tân sĩ Ngọc xem xét ta, xem ra chính mình thật đúng là đến tham dự vào, kia hạ quang tu luyện công pháp chính là Thái âm bổ dương một loại đoàn tụ công, tu luyện công pháp này, người đối với người khác phái đều sẽ có rất lớn hấp dẫn. Hạ quang các phương diện điều kiện đều không kém, lại thêm ta đối với tiểu phượng quá độ tôn trọng cho nên cũng liền. Không phải nói thế nào thì trách ngươi cái này làm ca ca đâu, ngươi nếu là sớm. Long hướng Tây nói được nửa câu liền im tiếng. Dù sao đến quan tâm một chút người trong cuộc quan bằng cảm thụ không phải. Ngày đó lôi lực thần đánh chết Hạ Quang, trước đó chúng ta từng có giao thủ, ta tại trên thân nghe được một loại đặc thù hương vị, chỉ sợ tiểu phượng là lấy hắn đạo nhi." Tần Sĩ Ngọc khẳng định nói. "Vị gì đây?" Nghe xong lời này, Long hướng tây mày nhăn lại tới. "Là một loại thượng đẳng mê hồn tán, chuyên mê thiếu nữ thiếu phụ." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, sau đó than nhẹ một tiếng, "Ta nghĩ, loại này thượng đẳng bí dược lại phối hợp thêm Hạ Quang ta công, cũng chính là tiểu phượng muốn ngừng mà không được nguyên nhân căn bản, kỳ thật việc này cũng không thể đều do tiểu phượng." Chuyện năm nữa lại có thể nói được rõ ràng ai đối với ai sai đâu. Tần sĩ ngọc kỳ thật trong lòng còn có một câu, cho dù tốt thuốc mê cũng khó có thể đối với ý chí kiên định người hữu hiệu, trừ phi là loại kia mông hãn dược người trực tiếp đi qua, mà hà quang loại thuốc này lại là vừa vặn tương phản, dược hiệu phát ra ở vô hình ở giữa, một chút si tình nam nữ cũng sẽ đem loại thuốc này xem như là tình yêu dữ tươi màng. Chỉ có thể nói, Long Tiểu Phượng đối với Tần sĩ ngọc tình cảm còn chưa đủ kiên định. Người ban đầu thời điểm liền không có phát hiện sao? Long Hướng Tây nói, có chút lạ tội ý tứ. Long bà bá, có lẽ là bởi vì Tiểu Phượng kẻ rùng. Từ đầu đến cuối né tránh ta, cho nên ta không có ngay lập tức phát hiện. Tần Sĩ Ngọc An ngay nói thật, nếu như ngày đó không bắt tại trận không động thủ hắn cũng là khó mà phát hiện. Nghiệp trướng a. Nghiệp trướng. Long Hướng Tây nhắm mắt lại vỗ chán một cái, sau đó nhìn về phía Phượng Thiên Phụng, "Em vợ, tỷ phu ngươi không cần phải nói, ngày mai bình minh hà ra đêm không còn tồn tại." Mẫu thân cậu lớn, Phượng Thiên Phụng đã số lửa. "Không thể." Tần Sĩ Ngọc vội vàng ngăn cản, nói, "Thông Thiên Linh Lung Tháp, cho dù là Linh Lung Tháp đều muốn tỷ úy một chút, Long bà bá, ngươi không phải muốn hủy tất cả đi. Nữ nhi của ta đã hủy ta muốn những ngày vật ngoài thân thì có ích lợi gì? Long hướng tây quả nhiên là tức giận. chẳng lẽ ngươi nghĩ tại tiểu phượng mất đi quý giá nhất thân thể về sau lại mất đi một cái ấm áp nhà sao? Tần sĩ ngọc hét to, câu này thật đúng là có tác dụng. kia, yeah, quan bằng, ta. lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, Long hướng tây cũng không tốt lại bức bách người ta. Long ba bá, ta cũng không nói không được. lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, ngài có thể cho ta một chút thời gian sao? Quan bằng mặc dù tùy tiện, vừa ý lại là mười phần thiện lương. nhìn thấy Long hướng tây cùng phượng tiên phụng như thế, hắn là thật không đành lòng lại đả kích. được, một lời đã định mặc dù biết quan bằng lời nói cũng không tính trả lời chắc chắn, nhưng cũng dù sao cũng so cự tuyệt ta. Nghe nói trong tháp người tới, đến tìm lão tứ. Lúc này, một thanh âm vang lên, gặp qua đại trưởng lão, gặp qua chư vị trưởng lão. Tần sĩ ngọc nhìn lại, chính là kim đầu trưởng lão, ngân đầu theo sát phía sau, mặt khác ba vị cũng đều tại. Ngũ vương đại lừa thần, trừ phong lực thần nhân tảng bên ngoài mấy vị khác đều chưa từng làm khó qua tần sĩ ngọc, cho nên cái này lễ phép là nhất định phải có. Ơ, đây không phải tần gia tiểu tử sao? Kim đầu trong mắt trợn loé sáng, có chút tán dương thần sắc, liền biết tiểu tử ngươi không có việc gì. Tam hóa thập cửu pháp vương che chở người, như thế nào là hạng người bình thường đâu." Ngân Đầu Trưởng lão cười nói. Mặt khác hai vị trưởng lão cũng gật đầu ra hiệu, chỉ có Nhân Tằng vẫn là bộ kia chết bộ dáng. "Hừ, thật sự là nghĩ không ra tiểu tử ngươi mệnh sẽ như thế tới lớn. Như thế cũng tốt, không phải một năm ước hẹn coi như hết hiệu lực." Nhân Tằng có chút âm trầm nói. "Không cần nghĩ, cái thằng này một năm này lại tính toán sống ở vĩ." "Lão tứ, người ta nhỏ tử đều cùng ngươi bắt chuyện qua, ngươi làm sao vẫn là cái dạng này? Hắn ta nói các ngươi một năm này ước hẹn liền không thể chắc chắn." Kim Đầu nhướng mày, nhìn về phía Nhân Tằng đây chính là tam hóa thập cửu pháp vương định ra quyết định, ta sao dám tùy ý thay đổi? Nhân tằng nhìn trầm trầm tần sĩ ngọc, trong mắt vậy mà toát ra lửa giận. tứ trưởng lão, ta thật không biết đến cùng là nơi nào đắc tội ngươi. liền xem như ta dùng luyện dược sư tư thái đối với ngươi bất kính qua, chẳng lẽ nói trưởng bối đối với vãn bối khoan thứ cứ như vậy khó làm đến sao? tần sĩ ngọc trầm dài nói, cũng không biết làm sao, lại nói tần sĩ ngọc lắp đặt khổ hành giả về sau cái này nói chuyện tiết tấu đều thay đổi đâu. vậy sẽ phải hỏi chính ngươi. nhân tằng sắc mặt càng phát ra khó coi, phảng phất là nhìn thấy mình kiều nhân giết cha. ta nguyên nghĩ. Nếu như một năm này tứ trưởng lão tâm tính tu hành đủ, tiểu tử tha rằng nhân thua, cũng phải từ đó nhiều kết bạn một vị trưởng mối. Thế nhưng là xem ra ta sai, hôm nay chúng ta quả nhiên là nếu không chết không ngất. Tất nhiên nhân tằng cho thể diện mà không cần, tần sĩ ngọc tự nhiên cũng không thể lại cho hắn. Khuynh nhi, ngươi quả nhiên là rỗng giả a. Nhân tằng nheo mắt lại. Nếu như nói ngươi phái ra song long truy sát ta còn chưa đủ lời nói, như vậy, long bá ba phái ta đi hải cảng thành Bắc lại doanh, tức bác trong rừng rậm kia ngũ thác mặt xẹo cùng dưới tay hắn cũng hẳn là có thể chứ. Chúng ta đến cùng có cái gì huyết hải thâm cửu? Vì sao ngươi muốn lặp đi lặp lại nhiều lần đối với ta một vị không đến 20 tuổi thiếu niên nhiều lần hạ sát thủ đâu?" Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, lời này thế nhưng là nói cho mọi người nghe. Lao tứ, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Lời này nhiều minh mà đa, Kim Đầu nhìn về phía Nhân Tằng. "Đối với ngươi chỉ là hai lần mà thôi, đối với ta, chỉ sợ lại là cả đời." Tần Sĩ Ngọc. Nhân Tằng trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Sĩ Ngọc. "Không sao, đã ngươi muốn gây bất lợi cho ta, coi như ta nói ra đại nhật chân luôn đến chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, ngươi muốn thế nào liền làm sao đi." Tần sĩ Ngọc Điểm gật đầu, vội một thân trang bị lấy ra linh dương thương. Ta nhân tàng lần nữa lập huyết hệ, hôm nay cùng Tần sĩ Ngọc hoàn thành tam hóa thập cửu pháp vương một năm ước hẹn, không chết không thôi. Bất luận cái gì ân đoán ở đây chiến hậu một mực tiêu trừ, làm trái này thể trời chu đất diệt không vào luân hồi. Nhân tàng trực tiếp lập hệ. Kim Quy đầu muốn đánh gây đã muộn, một đoàn huyết sắc đương theo lấy kim quang rơi vào nhân tàng đỉnh đầu. Ta Tần sĩ Ngọc lập hệ, hôm nay cùng phong lực thần nhân tàng hoàn thành một năm bước hẹn. Nếu như vẻn vẹn lấy luận bàn làm chủ, ta đem tha cho hắn không chết. Nếu không, không chết không thôi. Tần sĩ Ngọc cũng tại chỗ lập hệ. Bất quá người ta cái này, lời thể coi như so nhân tầng cao đại thượng quá nhiều. Không chỉ có là không có đem lại nói chết, càng là dùng thượng vị giả ngự khí muốn tha cho hắn không chết, uy 1 chương 139, Thủ nguyệt đãi. Có cần phải sao? Ngân Đầu cũng bất mãn. Có cần thiết hay không ta không biết, thế nhưng là các ngươi biết sao? Ta bị phong ấn đan điển thời điểm là tư vị gì? Đời ta cũng liền ném cái này. Thấp đều không thể quay về, thực lực càng là khó mà tiến thêm. Nhân Tầng Hung tận nói. Vậy cái này cùng Tần gia tiểu tử có quan hệ gì? Lôi lực thần Bắc La cũng nhìn không được. Ta minh bạch. Kim Đầu gật gật đầu, lại lắc đầu xem ra ngươi là bởi vì tam hóa thập cửu pháp vương lúc trước một câu kia tâm tính vẫn cần tu luyện mà ghi hận người tần ra đi cũng là bởi vì nàng không phải ta hiện tại cho dù không thể là chuẩn pháp vương cũng tất nhiên sẽ tại chấp pháp bên trong ở thi bị ta cái này bị thánh vương tự mình tán thưởng trong tháp đệ nhất thiên phú chính là như thế sinh sinh bị chậm trễ nhân tằng gần như là gờ gét giờ khắc này tần sĩ ngọc cũng biết vì cái gì cái thằng này khắp nơi nhắm vào mình có lẽ hắn xem như một kẻ đáng thương đi nhưng là chỉ nhìn một vị trưởng giả một vị linh lung tháp chấp pháp có thể đối với một thiếu niên như thế cái thằng này chỗ đáng hận tuyệt đối phải lớn hơn đáng thương lúc trước bởi vì nhân tàng tâm tính vấn đề kim linh sắc thực phát biểu qua ý kiến. thế nhưng là nàng là ai a? thiên hạ đệ nhất đại thiện nhân à? nàng đưa ra ý kiến điểm xuất phát tuyệt đối sẽ không cũng không thể nào là hại người. nàng là thật tâm muốn để vị này trong tháp thiên phú thứ nhất phong lực thần có thể tài đức bài toàn. thế nhưng là ai nghĩ tới? năm đó một lần việc thiện lại là trở thành đương kim muốn xử lý tần sĩ ngọc dây dẫn đổ. cá nhân ta cho rằng tam hóa thập cựu pháp vương lúc trước quyết định không sai. kim đầu tức giận, giận chỉ nhân tàng ta tu luyện nhiều năm như vậy, tự nhận là tâm tính đã đủ cao. thế nhưng lại bởi vì ngươi động mấy chục năm đều chưa từng động đại xuất niệm. ngươi Ngươi quá sai lầm. Ngươi muốn nói cái gì vẫn là chờ đến chúng ta phó ước về sau rồi nói sau. Ngươi hẳn là sẽ không quên đi. Nếu như không có ta bị phong ấn sự tình, ngươi bây giờ dám như thế nói chuyện với ta sao? Nhân tặc quả nhiên là mắt đỏ, là ai đều cắn a. Đến. Tấn sĩ Ngọc Giao động lắc đầu, trong lòng tự đủ còn không có động thủ tâm tính liền thay đổi. Hôm nay ngươi nếu có thể thắng, coi như trong tay của ta Linh Dương Thương không sát sinh. Tiểu tử, ngươi có thể yên tâm, hôm nay chúng ta bốn người cho các ngươi kết trận hộ pháp, hắn tuyệt đối không tổn thương được ngươi. Kim Đầu đương thuận lời hứa, bốn người bày ra một cái tứ phương trận. Đây là người ta long hướng Tây làm việc địa phương, cũng không thể bởi vì đánh nhau đem đồ vật đều hủy đi. Bên trong phòng ngự lực tràn ra ngoài pháp trận nhất định phải có, mà lại trong trận hết thảy đều ở bốn người trong lòng bàn tay. Nếu như Nhân Tằng có can đảm đối với Tần Sĩ Ngọc hạ sát thủ, bốn người tất nhiên sẽ kịp thời tương trợ. Đương nhiên, bọn hắn là không có nghĩ qua Tần Sĩ Ngọc sẽ đối với Nhân Tằng hạ sát thủ sự tình. Đến, Nhân Tằng kết quả lại còn không muốn mặt đến lấy ra linh khí trình độ. Công bằng lý do, ngươi cầm binh khí ta cũng phải xuất ra mình ăn cơm ra hỏa. Ầm. Tần Sĩ Ngọc xem xét Nhân Tằng linh khí, lập tức sử sốt, quạt ba tiêu là nhân tảng trong tay linh khí là một thanh xanh biết cây quan bộ dáng cùng lá chuối tây toàn thân cao thấp tản ra cực mạnh phong thuộc tính ba đậu tiểu tử ta để ngươi ba chiêu nhân tảng lại còn có mặt nói lời này cảm ơn Tân sĩ ngọc gật đầu cười một tiếng trong tay linh dương tương động long điểm đầu siêu siêu siêu ba phát đấu ra mũi thương lực lượng đã đạt tới đỉnh phong tứ trưởng lão cẩn thận Tân sĩ ngọc nhảy lên một cái thẳng đến nhân tảng đỉnh đầu cho dù linh dương ba thức có thể tăng phúc thế nhưng là cực hạn cũng chính là tại thất tháp phía dưới bất quá sáu vạn cân lực đạo đối phó ngũ tháp nhân tằng cũng đầy đủ, coi như hắn có thể tiếp được cũng tuyệt đối sẽ không có sức tái chiến. ngươi cái này có thể bốn nhận a? tấn sĩ ngọc vừa mới vọt lên, nhân tằng hừ lạnh một tiếng liền vung lên trong tay cây quạt. hô a! tấn sĩ ngọc trực tiếp đâm vào lều đỉnh vòng bảo hộ bên trên, quẳng xuống đất phun một ngụm máu. nhân tằng láo cẩu, ngươi mẹ nó không muốn mặt! tấn sĩ ngọc cố nén đau đớn, nuốt vào vừa mới vụng trộm giấu ở trong miệng đan dược. rung thương ba lần, một lần cuối cùng vọt lên, ngươi đây là bốn nhận, ta đã cho thêm ngươi một chiều thời gian. nhân tằng cười nói, sau đó đỉnh đầu linh tháp mới chậm rãi phong suất cái gì? ở đây tất cả mọi người đều chấn kinh. lục tháp, không có khả năng. ngươi đang điền đã phong ấn một năm. tần sĩ ngọc kinh ngạc nói, thiên phú chính là thiên phú, các ngươi những này người tầm thường tuyệt đối sẽ không lý giải. nhân tảng cười đến có chút tàn nhẫn, tựa hồ đã không vội ở lấy tần sĩ ngọc bệnh. tần sĩ ngọc trừ trong miệng thổ huyết bên ngoài, toàn thân quần áo đã phá không thể lại phá. tại từng cái lỗ hổng phía dưới, trên da cũng đầy là vết thương, không gần như chỉ ở chảy máu, còn sâu đủ thấy xương. tại thực lực tuyệt đối trước mặt, mình đồng ra sắc cũng không dùng được. lão tử ngươi sao có thể như thế? kim đầu thở dài một tiếng nhìn về phía ba người khác, hắn đây là vận dụng bí dược lực lượng, không sai, tần sĩ ngọc có thể vụng trộm dấu ở trong miệng một viên đang ăn dược, hắn phong lực thần đương nhiên cũng có thể vụng trộm ăn vào một viên đang ăn dược, lúc này hắn là bị thuốc thúc đạt tới lục tháp thực lực, lão cẩu, ngươi lấn ta quá đáng, Tần sĩ ngọc đứng người lên, mặc dù vẫn là một thân vết máu, thế nhưng là vết thương đã khép lại, trừ dược hiệu cũng nhiều thua thiệt thạch đầu mình đồng ra sát siêu cường khép lại năng lực, ngươi gọi ta lão tổ tông cũng vô dụng, hôm nay ngươi hẳn phải chết, nhân tàng hương khởi trêu đùa tấn sĩ ngọc suy nghĩ, vậy mà thu hồi quạt ba tiêu, bên trong. Nhân Tầng Kỳ Thật đã sớm xuất thủ, nói chuyện cố ý chỉ hoãn một hơi thời gian. Một đạo y mắng phong nhận đánh tới, tần sĩ ngọc hiểm hiểm tránh thoát. Còn không tệ, có chút chúng ta phong nội lực ý tứ. Nhân Tầng làm sao lại nhìn không ra tần sĩ ngọc tật phong bộ ảo diệu, hắn nhưng là điển hình phong nội lực tháp rửa a, chỉ là không biết trong tay ngươi thuốc còn có đủ hay không. Bên trong 3, một tiếng va giòn, tần sĩ ngọc ngu bàn chân bị đánh xuyên. Ngươi không phải khép lại nhanh sao? Vậy ta liền để ngươi mới biết, biết, tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, ngươi tốc độ khôi phục cho dù là tăng thêm dược hiệu cũng là không đáng giá nhắc tới. Nói rất lời, Nhân Tầng lại là một đạo phong nhận cũng không biết là nhân tằng lưu thủ, vẫn là tần sĩ ngọc tự thân nguyên nhân. Lần này nhân tằng công kích bị tránh thoát, bất quá tần sĩ ngọc một chân lại là quẻ. Lần này ngươi trốn không thoát đi. Nhân tằng lại kêu to một tiếng, tần sĩ ngọc trực tiếp liền nhảy dựng lên. Sau đó rơi xuống đất không có đứng vững, phu phù một tiếng té ngã trên đất. Ngươi lai, like, nhân tằng cái thằng này là duy nhất một lần phát ra hai đạo công kích. Trước đó thụ thương chân mới vừa vặn khép lại liền lại bị đánh xuyên qua, tần sĩ ngọc hai cái chân tất cả đều phế. Không hiểu nghiệp a. Không có việc gì, ta không đánh ngươi chân, không phải ngươi chạy không ta thế, nhưng là sẽ đánh mất rất nhiều vui thú. Nhân tặng lần này thật đúng là nói lời giữ lời, đánh vậy mà là tần sĩ ngọc hai tay. Vô luận là tay trái ngụy đan điền trọng minh cánh tay vẫn là tay phải đào ngột cánh tay, chúng vào một chút cũng không dễ chịu a Trong tay trái nhận tương đương với đan điền bị thương, trong tay phải nhận kia bạo tẩu địa ngục chi hỏa càng là lệnh tần sĩ ngọc gian nan. Ngươi mẹ nó, đây là phó ước sao, cái này mẹ nó chính là ngược đái, ta mẹ nó đùa với ngươi mệnh. Quan bằng nhưng nhìn không đi xuống, cái này vòng bảo hộ bên trong chính là đơn phương ngược đại a Huynh đệ thụ ngược đái quan bằng có thể nào xem tiếp đi cầm trong tay bốn dết thương liền muốn cho nhân tảng tới một cái xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ hoa cúc tàn đầy mông tổn thương tiểu tử đừng lúc đích người đối với chúng ta lão ca bốn cái còn lo lắng sao ngâm đầu lên tiếng nhắc nhở đưa tới một cái an ủi ánh mắt quy một chương 140, địa ngục chi hỏa sơ hiển uy tiêu nhân tảng quả nhiên là muốn hảo hảo trêu đùa tần sĩ ngọc một phen một đạo công kích trúng đích lần công kích sau sẽ gia tăng phong nhận số lượng trừ đội chỗ bên ngoài sẽ còn tại vết thương cũ địa phương lại đến thêm lập tức cứ như vậy quả nhiên là mình đổm ra sắt thêm đan dược cũng không dùng được tần sĩ ngọc có chút lung lay sắp đổ. Hắn đã biến thành một cái từ đầu đến đuôi hất nhân. Đều như vậy còn cần ngươi Phong thuộc tính bộ phát đâu? Quả nhiên là có nhục chúng ta Phong thuộc tính a. Đừng núp đích, thành thành thật thật ở lại đi. Nhân Tằng xem xét cũng kém không nhiều, liền muốn xuất thủ kết quả Tần Sĩ Ngọc. Hai cổ tay, song khuỷu tay, hai đầu gối, hai chân, Tần Sĩ Ngọc cái này tám cái địa phương Nhân Tằng đã tất cả đều thăm hỏi lượt. Giữ lại đầu cùng thân thể là không cho Tần Sĩ Ngọc chết sớm, như thế hắn mới có thể hưởng hết hoàn ngược Tần Sĩ Ngọc niệm vui thú. Vừa mới ta để ngươi ba chiêu, hiện tại liền dùng ba chiêu kết quả ngươi tốt. Nhân Tằng gật đầu nói, lại là vung tay lên em chút nguyên tiểu tử ngươi đan điền ở bên trái cánh tay, nhìn ta đoạn ngươi nội lực. lần này là 9 đạo phong nhận, trừ trước đó là 8 chỗ, tần sĩ ngọc vai trái lại nhiều một chỗ xuyên qua tổn thương, một thân nội lực rốt cuộc không vận chuyển được. tiểu tử, cuối cùng ngươi là nghĩ trái tim bị cắt mở mà chết đâu, vẫn là nghĩ tại cuối cùng nhìn xem thân thể mình chảy hết máu mà chết đâu. ta phong nhận thế nhưng là rất nhanh, mở ra ngươi cổ ngươi tuyệt đối sẽ không lập tức chết đi, còn có thể trông thấy mình tàn cuu đâu. nhân tặc gần như điên cuồng, càng xem đến tần sĩ ngọc chảy máu hắn liền càng hưng phấn. ngươi mẹ nó, chính là một đầu lão cẩu. tần sĩ ngọc suy yếu nói, bây giờ tứ chi bị phế chuyển đau nội lực cánh tay trái cũng bị phế, hắn chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất không ngừng chảy máu. ngươi là thuộc con bị chết, mạnh miệng. triều thứ 2 a. nhân tẳng đã không quan tâm tần sĩ ngọc đục mạng, bởi vì hắn biết triều thứ 3 xuất thủ tần sĩ ngọc hắn phải chết. mà nhân tẳng cũng muốn tốt, cuối cùng liền để tần sĩ ngọc nhìn lấy mình không ngừng phun máu đoạn cái cổ được. a. lần này không biết vì cái gì, tần sĩ ngọc lại có cảm giác đau đớn, mà lại tần sĩ ngọc vai phải vết thương còn đặc biệt lớn, vậy mà đều liên lụy đến gần vân đường lực. xem ra giống như là bị cái gì nổ. là nếu như không phải tần sĩ ngọc không có cảm giác đau vừa mới nhân tảng cha tấn hắn đã sớm nó đi, lúc này vai phải mình bị đánh xuyên tần sĩ ngọc vậy mà biết đau. người mẹ nó khinh người quá đáng, sĩ ngọc giao cho ta, hỏa ca đã không thể nhịn được nữa. đều nói không làm sẽ không phải chết, nhân tảng chính là như vậy. nơi khác phương cũng tính, nếu như hắn đánh cho tàn phế tần sĩ ngọc, cho dù là tiếp tục hoàn ngược truy cầu khoái cảm đều được. thế nhưng là hắn ngàn vạn lần không nên chính là không nên đánh mặc tần sĩ ngọc hai vai, vai trái xuyên qua, trọng minh cánh tay nội lực chuyển vận đoạn. mặc dù tần sĩ ngọc tạm thời mất đi nội lực, thế nhưng là trọng minh chi lực cũng không thể lại áp chế đảo nổi cánh tay vai phải xuyên qua, nhân tằng vừa vận đánh vỡ phong ấn vai trái trọng minh chi lực. Sở dĩ tần sĩ ngọc vết thương đặc biệt lớn, cũng là bởi vì trọng minh chi lực bị đánh nổ. Kiềm chế không có, phong ấn cũng không có, kia còn lại sẽ là gì chứ? Đó chính là lửa giận ngập trời. Tại phượng hoàng lửa tím tác dụng dưới, tần sĩ ngọc thần kỳ đứng lên. Cái gì? Nhân tằng giật mình, phất tay lại là 11 đạo phong nhận, cuối cùng thêm ra đến một đạo, nhắm ngay chính là tần sĩ ngọc cổ. Ho ho. Tần sĩ ngọc đã không thể phát ra tiếng, đáp lại nhân tằng chỉ có hỏa diễm thiêu đốt ho ho âm thanh. Cái gì? Nhân tằng lại là giật mình, mình mười một đạo phong nhận vậy mà toàn bộ bị hóa giải. địa ngục chi hỏa mới ra, nhân tàng phong nhận đã không có hiệu quả. mà tại ngọn lửa màu tím cùng mình đồng ra sát song trọng tác dụng phía dưới, tần sĩ ngọc một thân vết thương đều khép lại. địa ngục chi hỏa, lại thế nào có cửu hận? đó cũng là phượng hoàng chi hỏa, mà phượng hoàng chính là có thể tại trong lửa nhất bàn chủ sinh. cái này, đây không có khả năng. nhân tàng mắt trợn, thậm chí quên mình quạt ba tiêu. liên như thế không ngừng huy động cánh tay, thế nhưng là cái này cũng chỉ có thể để tần sĩ ngọc quanh thân lửa tím càng phát ra tràn đầy. do trợ thế lửa lửa mượn rõ huy, tại thời khắc này nhân tàng giúp tần sĩ ngọc làm được. Ô. Tần sĩ ngọc hai mắt đã đỏ, trong miệng phun ra đều là ngọn lửa màu tím. Nhân tàng lão cẩu, ngươi ngược thoải mái sao? Ngươi, nhân tàng vậy mà sử sốt! Cường Long nhập hải. Tần sĩ ngọc trực tiếp nhảy lên một cái, linh dương thương nguy thương thẳng đến nhân tàng đỉnh đầu. Sáu vạn cân, cực hạn chi lực. Cho dù là lục tháp nhân tàng, cũng không dám đón đỡ. Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi quá tự tin, không thể tiếp còn không thể tránh sao? Nhân tàng bước chân khẽ động vọt đến một bên. Truy, Tần sĩ ngọc còn thân ở không trung, chính là một cái một độ xoay chuyển. Cương Long nhập hải là đầu to hướng phía dưới một cái đảo ngược tần sĩ ngọc cũng là chính giữa qua thân thể, một cước đá vào trên thân thương, mũi thương chỉ xéo thẳng đến nhân tàng việt thái dương. Ừ, loại trình độ này đương nhiên không đáng kể, nhân tàng lại hướng bên cạnh một sai thân. giết, quát to một tiếng, linh dương thương rơi xuống. a, nhân tàng lại động, thế nhưng là vừa mới chuyển ra nửa bước liền trúng chiêu. tần sĩ ngọc cái này một lần cũng đánh lúc trước tính toán, hắn biết truy thức căn bản không có khả năng đánh trúng nhân tàng, cho nên hắn sớm dùng tới sát nước, hai thương cột răn rắn chắc chắc rơi vào nhân tàng trên bờ vai nhờ có hắn là phong lực thần à chấm nữa nửa nhịp đầu hắn hạt dưa liền phải bị tần sĩ ngọc gõ nhíu nát tuy là như thế nhân tàng cũng không dễ chịu mặc dù linh dương thương chỉ có một vạn ba ngàn năm trăm cân thế nhưng là tăng thêm tần sĩ ngọc tự thân lực đạo cũng đã vượt qua ba vạn cân lại thêm lửa tím đối với tần sĩ ngọc thoáng tăng phúc một kích này tuyệt đối là có thể so với ngũ tháp đương nhiên có thể so với ngũ tháp cùng lục tháp vẫn là có khoảng cách bất quá điểm này trên lệnh địa ngục chi hỏa uy lực đã đầy đủ để ngủ cái này đây là cái gì nhân tàng không chỉ là vai phải trọng thương càng là nháy mắt biến thành một hỏa nhân Nhân Tảng có thể cảm giác được, bị Tần Sĩ Ngọc dùng linh kỹ đánh ra lửa tím đã rất tiếp cận mình lục tháp lực phòng ngự. Mặc dù thiêu đốt mình có thể phòng ngự được, thế nhưng là loại kia phảng phất đến từ địa ngục kêu gọi là hào giật sao? đều nói tín đồ so người bình thường càng mê tín, cái này Nhân Tảng đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Hắn cả đời qua tuyệt đối phải lớn hơn công, lúc này hắn thậm chí nhìn thấy mình đã từng treo xuống ác quả. Không, không. Nhân Tảng bắt đầu lăn lộn đấy đất, thế nhưng là hỏa diễm căn bản là không có cách dứt tắt. Lao tứ hắn làm sao? Hỏa diễm rõ ràng không có sông mở hắn phòng ngự a. Ngân Đầu kinh ngạc nói, tiểu tử này lửa tím có chút muội đạo. Bác la nói. Không đúng. Là mang theo mặt trái tinh thần công kích hiệu quả. Kim đầu nhìn ra mánh khỏe. Mặc dù hỏa diễm không đả thương được nhân tảng, thế nhưng là nếu như lại cứ tiếp như thế, kia nhân tảng coi như không chết, khôi phục lại cũng phải biến thành một kẻ ngu ngốc. Muốn trách cũng không thể trách tần sĩ ngọc, quá còn phải trách nhân tảng bản thân hắn. Nếu không phải hắn tại khai chiến tiền đã mê thất bản thân, như thế nào lại cho tần sĩ ngọc địa ngục chi hỏa lưu lại như thế cơ hội? Mấy ca, lại không ra tay láo tứ cứu lại cũng là phế nhân. Kim đầu nói. Ai? Không thể nhìn hắn như thế à? Lớn không ba người chúng ta kéo xuống mặt mo hướng tần gia tiểu tử chịu tội đi." Ngân Đầu nói, "Được, bốn người ý kiến thống nhất, tứ phương trận cũng bắt đầu kim quang đại phóng." Bọn hắn ngược lại là không có trực tiếp trợ giúp nhân tầng dập lửa, bất quá một cố lệnh người cúng bái khí tức lại là nháy mắt xuất hiện ở trong trận, mà trên mặt đất nhân tầng cũng không còn la lộn, vậy mà ánh mắt có chút mê ly đứng lên. Quy một chương 141, Thông Thiên Giáo. Tại thời khắc nổ chốt, bốn vị đại lực thần dùng trận pháp chi lực gọi về nhân tầng ý thức, khôi phục lại, nhân tầng phát hiện nguyên lai like kia nhìn như hung mãnh lửa tím căn bản không đả thương được chính mình cuối cùng vẫn là một cái cố lộng huyền hư chết vị tử a nhân tặc gì một ngụm thật sao tần sĩ ngọc thanh âm vậy mà xuất hiện hai loại thanh âm không sai chính là hai loại một cái là đã tạm thời mê thất bản thân bị đào nhụt cánh tay không chế chính tần sĩ ngọc thanh âm một cái là hỏa ca ta để ngươi đốt ngươi tới đi nếu như thoát lực, cũng chớ có trách ta tại chỗ thù ngập mễ nhân tặc tự tin cười sau khi tỉnh lại hắn tin tưởng mình rốt cuộc không thể bên trong kia lửa tím sáu lộ địa hoàng ngập trời lửa tím muộn tần sĩ ngọc ngồi sồn người xuống quỳ một gối xuống hai tay để xuống đất ngoan ngoan Dưới mặt đất truyền đến tiếng hoành minh, tầng hầm nhiệt độ cũng đang không ngừng để cao. "Chúng nhãn pháp sao? Ta nhìn ngươi cũng sẽ không điểm khác." Nhân tằng lắc đầu cười một tiếng. Ngay tại nhân tằng sau khi cười xong, mặt đất gạch đá khe hở bên trong đột nhiên tràn ra màu đỏ rung nham. Tốc độ mặc dù không vui, thế nhưng là trong trận trên mặt đất lập tức liền muốn đẩy. "Không đúng, không phải huyễn tượng." Nhân tằng giật mình, lúc này rốt cục nhớ tới mình còn có một thanh quạt ba tiêu tới. "Đúng vậy a, đế giày đều mẹ nó đốt xuyên còn cái gì huyễn tượng." Tại linh khí cùng lục tháp nội lực phối hợp phía dưới, nhân tằng rốt cục có một mảnh nơi sống yên ổn cuối cùng vẫn là một cái vô dụng linh kỳ a có thể thở dốc về sau nhân tàng lại bắt đầu khoác lát xiên đây là địa hỏa ngập trời đằng sau còn đi theo một chiêu lửa tím vô tận đâu. tần sĩ ngọc hơi hắn ngẩng đầu nở nụ cười cực kỳ vui dị không nói trước đầy đất hỏa diễm vẻn vẹn là như thế một cái cười tà trải qua có chút để vị này đại danh đỉnh đỉnh phong lực thần sợ hãi a chính giữa phòng đoán tần sĩ ngọc cười cho đâu bàn chân lại là nóng lên lại xem xét trên mặt đất dung nham đều đã biến thành lửa tím không lúc này coi như khôi hài Tần Sĩ Ngọc ngồi xổm ở nơi đó hai tay đè xuống đất, mà nhân tằng thì là như là vũ đạo đồng dạng tại không ngừng phiến cây quạt, thế nhưng là càng phiến đất này, bên trên lửa tím liền càng tràn đầy. Người còn mẹ nó phong lực thân đâu, gió trợ thế lửa lửa mượn gió hù người không hiểu sao? Hai xiên, hóa thành cho đi. Tần Sĩ Ngọc lại một lần phát lực, trên hai tay nay đã trở thành trang phục ăn mày tay áo nháy mắt nổ tung. Cái gì? Trừ có chút kinh hoàng nhân tăng bên ngoài, những người khác tất cả đều sử sốt. Bọn hắn nói lên ban đầu ở lính đánh thuê sẽ trong sân các zombie câu nói kia, đó chính là hằn chúng độc sao? Tần sĩ ngọc hai tay đã tất cả đều biến thành màu đỏ tím, một đôi cánh tay kỳ lân đều nhanh gặp phải eo thô. Theo cơ bắp nhúc nhích trên mặt đất lửa tím cũng càng phát ra tràn đầy, mắt thấy quạt ba tiêu liền không dùng được. Thật đúng là do trợ thế lửa lửa mượn gió bia, nếu như nhân tặng nội lực thuộc tính là mặt khác, có lẽ Tần sĩ ngọc địa ngục chi hỏa căn bản là vô dụng, đáng tiếc. Bất quá cái này cũng chính dựa ứng câu nói kia, không phải oan gia không gặp gỡ mà. Lập tức trên thực tế là hỏa ca cố ý phóng đại đào nổi cánh tay bên trong địa ngục chi hỏa, lúc này thế nhưng là trọng mình cánh tay tại trọng thương sau bị áp chế gắt đao. Trọng minh chi lực chỉ có thể trở thành đảo nút chi lực trợ lực, mà địa ngục chi hỏa cũng là tại hỏa ca khống chế cùng song trọng chi lực tăng phúc xuống càng ngày càng mạnh. Lại có, bốn vị đại lực thần vì không cho năng lượng ngoài trận chơi như thế một cái tứ phương trận. Cái này phong lực thần lớn phiến tử khả cũng là nhận tứ phương trận ảnh hưởng a, trận này trong không khí loạn lưu cũng đúng lúc thành tựu địa ngục chi hỏa uy lực. Bốn người các ngươi còn nhìn sao? Chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra hắn dùng là thông thiên giáo tà pháp sao? Nhân tăng rốt cục sợ, hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ. Cái gì? Nghe xong lời này, bốn vị đại lực thần tất cả đều chấn kinh. Ta nói làm sao như vậy quá? lôi lực thần bát la nói là giống như là bên kia tà pháp thủy lực thần ngân đầu nói không phải giống như là được ta đã cảm rất qua cố này lửa tím thật là theo sâu trong lòng đất truyền lên địa lực thần mạc hà khẳng định nói vậy cái này cũng không phải là nhân tàng cùng tần gia tiểu tử tử chiến mà là linh lung tháp cùng thông thiên giáo ở giữa sự tình ta nghĩ cho dù là tam hóa thập cửu pháp vương cũng không thể bảo vệ hắn lão nhị dùng nước kim lực thần rốt cục lên tiếng vâng ngân đầu tạm thời buông ra tứ phương trận vào tay đánh mấy cái thủ ấn thủy chi pháp mưa phùn hóa biển mưa phùn hóa biển là một cái linh kỹ, cũng không phải là trực tiếp phô thiên cái địa thủy thuộc tính xuất hiện, mà là tiến hành theo chất lượng. Đây cũng là vì bảo toàn tứ phương trong trận người. Nếu như đột nhiên mưa, đại hỏa gặp được lũ lụt về sau đây chính là lại biến thành hơi nước ga, người bên trong lồng ngực đoán chừng trực tiếp liền phải chín mộng. Ngũ tháp thủy lực thần lại thêm bốn vị đại lực thần hợp lực phát trận, cái này lực đạo tuyệt đối vượt qua lũ tháp. Tần sĩ ngọc lửa tím đang dần dần dập tắt, lửa tím bị hóa giải, tần sĩ ngọc ý thức khôi phục một chút. vốn là ngồi sụp trên mặt đất, một cú cực mạnh cảm giác suy yếu truyền đến tần sĩ ngọc trực tiếp liền nằm xuống. Tiểu tử, chớ nho chí, đừng nhìn cái nước có thể dập lửa có thể cái này pháp trận trong nhiệt lượng lại là không thể nhanh như vậy xoắn mọn. Nắm chặt khôi phục, cầm còn không có đánh sống đâu. Hỏa ca lên tiếng nhắc nhở. Tần Sĩ Ngọc vừa cảm thụ, sát thực còn có rất nhiều hỏa linh tồn tại. Đao nụt, lực lớn, khát nước, càng có thể nuốt đất chỉ thủy. Cho nên nói, cái này pháp trận trong thủy thuộc tính đối với Tần Sĩ Ngọc là không tạo thành uy hiếp. Theo một ít trên ý nghĩa lên nói, vật dụng đào nụt cánh tay Tần Sĩ Ngọc đã là một vị đối với thủy thuộc tính miễn dịch hỏa thuộc tính hấp sửa. Đương nhiên, đây là nhằm vào nâng cấp hoặc là không sai biệt nhiều đối thủ mà nói. Nếu như là một vị cựu tháp cao thủ một giọt nước chỉ sợ cũng có thể đòi mạng hắn, thật đúng là không tệ. Nóng hầm hợp cảm giác để Tần Sĩ Ngọc hết sức thoải mái, tăng thêm trước đó mỏi mệt, Tần Sĩ Ngọc rất nhanh lập định, "Ta đòi mạng ngươi." Nhân Tằng lúc này có thể đến tính tình, đi lên liền muốn đập nát Tần Sĩ Ngọc đầu. Chập kim đầu vận dụng pháp trận lực lượng khống chế lại Nhân Tằng, sau đó đi vào trong trận, lập tức một ý chuyện còn không có xác định, mà lại ngươi cũng không thể tái tạo sát nghiệt. Vẫn là chờ hắn tỉnh lại lại nói, nếu thật là thông thiên giáo người ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đừng nhìn nhân tàng khoác lát xin nói cái gì mình là như thế nào như thế nào đến, sự thực là hiện nay hắn thực lực chính là không bằng người ta Kim Đầu. Mặc dù bất mãn, thế nhưng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng ở một bên chờ đợi. Xác định là thông thiên giáo người. Kim Đầu nhìn về phía Mạc Hà, đại điệu lời nói địa lực thần mới có quyền lên tiếng nhất. Không thể tuyệt đối khẳng định, không quá thật là tại bên trong lòng đất xuất hiện. Lại có, địa ngục hương vị rất đậm. Mạc Hà gật đầu nói, vậy liền đợi chút đi. Kim Đầu gật gật đầu, bốn người ổn ổn đem Tần Sĩ Ngọc vây quanh. Hai vị tiền bối, cái này, quan bằng xem xét tình thế không đúng, vội vàng hướng hai vị kia xin giúp đỡ đương nội, các loại sĩ ngọc tỉnh lại lại nói, long hướng tây an đuổi, nếu như sĩ ngọc tỉnh trực tiếp để người ta trục chết, còn chờ sao? quan bằng gấp, tiểu tử túi, ngươi gấp cái gì? kỳ thật phượng thiên phụng giống như quan bằng gấp, thế nhưng là lập tức bọn hắn cũng không tốt phát biểu nôn luận à, ngươi biết cái gì? linh lung tháp cùng kia thông thiên giáo thế bất lưỡng lậu, nếu như sĩ ngọc coi là thật cùng thông thiên giáo có liên quan, thiên hoàng lao tử cũng cứu không hắn. quy 1 chương 142, vô danh thức tỉnh. nghe được phượng thiên phụng lời nói, quan bằng sử suốt. trên đường, tần sĩ ngọc đơn giản cùng hắn kể một ít liên quan tới linh lung tháp cùng thông thiên giáo ở giữa sự tình. Đối với Thông Thiên Đại Lục mà nói, mặc dù cả hai đều thuộc về là kẻ ngoài lai, thế nhưng là cũng không có muốn giao hảo ý tứ, tương phản theo thời gian chạy sôi giữa hai bên mâu thuẫn cũng là càng lúc càng lớn. Hắn biết, đừng nhìn Long Hướng Tây là một đạo chi chủ, thế nhưng là hắn cũng bèn bèn linh lung thắc bên ngoài tháp chúng mà thôi, hắn quyền nói chuyện có thể không sánh bằng trước mặt năm vị đại lực thần. Thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc căn bản cũng không phải là cái gì cầu thí thông thiên giáo giáo độ a, đều nói kia thông thiên giáo tại Viêm Long vực, hắn giống như Tần Sĩ Ngọc, đi ra xa nhà nhất cũng chính là bối Như Thành. Hai vị tiền bối, ta có thể hỏi một câu không nên hỏi lời nói sao? Tần Sĩ Ngọc hỏi nói nói chỉ cần không liên quan đến linh lung tháp cùng thông thiên giáo là được. Long hướng tây cũng lo lắng quan bằng sẽ cầm cái này đặt câu hỏi. Cùng cái gì tháp cái gì giáo đều không có quan hệ, ta liền muốn biết các ngươi hai vị tiền bối đối với tần sĩ ngọc tình cảm đến cùng là bao nhiêu. mặc kệ cái gì trái phải rõ ràng, nếu như tần sĩ ngọc mệnh thật muốn không, các ngươi đến cùng có thể hay không khoanh tay đứng nhìn. quan bằng hỏi hắn cũng không có lớn tiếng chất vấn, mà là mỗi chữ mỗi câu đang nói, mà lại nói song song trong mắt cũng là thấy nước mắt. ai? long hướng tây thở dài một tiếng, con mắt cũng đỏ. ta muốn nói mình ngự trưởng vẫn là mình trả à nha, ta là nhìn không được đối, ngài đâu?" Quan Bằng nhìn về phía Phượng Tiên Phụng. "Ta nghe tỷ phu." Phượng Tiên Phụng ngược lại là không có gì phản ứng, bởi vì hắn thậm chí đã nghĩ đến Tần Sĩ Ngọc nếu có khó liền xuất thủ. Nếu như mình có thể không chết, vậy liền đem tất cả ba nước tất cả đều cho độc. "Ta vị Sĩ Ngọc có thể có hai vị như thế bằng hữu mà cảm thấy tiêu ngạo, một cái tốt bá bá, một cái hảo đại ca, xem ra các ngươi đối với Sĩ Ngọc tâm cũng không so ta Quan Bằng thiếu." Quan Bằng gật đầu nói. "Nói nhảm, còn cần ngươi nói." Phượng Tiên Phụng nói. "Ta, Quan Bằng, bái kiến Long bá bá, bái kiến Phượng cứu cứu, ta muốn nói, ta muốn cưới Long tiểu phượng làm vợ." Quan bằng từ đấy lòng nói, "Cái gì?" Long hướng tây sững sờ, "Ta nói tiểu tử, ngươi đây là làm tạ lễ đó sao?" Phượng Tiên phụng nghiêng một cái đầu, "Không phải, nên tính là đối với ta tương lai thê tử người nhà làm một khảo nghiệm đi. Nếu như ngay cả nhân tính cùng tình cảm đều không có, ta muốn như vậy nhà mẹ đẻ làm gì dùng?" Quan bằng mỉm cười, sau đó nắm chắc tay bên trong bốn vết thương, "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta không có chết lời nói. Nếu như một trận chiến này ta cùng Sĩ Ngọc có thể còn sống, như vậy ta cho Sĩ Ngọc làm cái muội phu lại có thể thế nào?" "Được." Hai người cực kỳ vui mừng thế nhưng là lúc này kim đầu một cái mười phần không hữu hảo ánh mắt lại đưa qua với mới ba người đối thoại lại thế nào khả năng giấu giếm được kim lực thần đâu xem ra long châu đảo yêu cầu tay bài kim đầu điên lặng nói một câu mà câu nói này ở đây người cũng tất cả đều có thể nghe được ta muốn bảo đảm là tần sĩ ngọc mà cũng không phải là thông tiên giáo giáo đồ kim đầu trưởng lão còn xin tự trọng mặc dù tại trong tháp của ta vị không bằng ngươi nhưng nơi này là long châu đảo long hướng tây lần thứ nhất như thế đối với kim đầu nói chuyện sau đó cũng là một đạo nội lực đánh vào sau lưng bảo tọa bên trên ông toàn bộ đại sảnh đều run rẩy mà lại nháy mắt bị ánh lửa chiếu sáng. đây là Long Châu đảo đảo chủ phụ trận chiến đầu tiên chuẩn bị tín hiệu, chính là nói nếu có một ngày đảo chủ gặp nạn, bị buộc ở đây không cách nào cùng bên ngoài bắt được liên lạc. cái này bảo tọa chính là tốt nhất tín hiệu. bên ngoài cửa vào mặc dù tất cả đều lúc trước phong bế, thế nhưng là đảo chủ phủ đã có động tác. tất cả ngoại nhân toàn bộ rời đi đảo chủ phủ, trong phủ tất cả tinh nhuệ đã ở bên ngoài đem nơi này đoàn đoàn bao vây. đây là Long Hướng Tây Át chủ bài, cũng là hắn cuối cùng lực lượng. Đông đảo chủ, xem ra ngươi thật sự là làm cản. thủy lực thần ngân đầu nói, ta nói qua. Ta bảo đảm là tần gia tần sĩ ngọc, mà không phải thông thiên giáo giáo đồ. Ta nghĩ, nếu như tần sĩ ngọc thật cùng thông thiên giáo không có liên quan, tam hóa thập cửu pháp vương giáo hóa chỉ sợ các ngươi ai cũng đảm đường không nổi đi. Việc đã đến nước này, chỉ có thể hướng vạch mặt nói. Hừ. Kim đầu không có trả lời. Tam hóa thập cửu pháp vương giáo hóa đây chính là thánh vương phía dưới một kích mạnh nhất à? Nếu như tần sĩ ngọc thật không phải giáo đồ, vậy bọn hắn liền xem như phá sát giới. Nếu như trong tháp người có người phá giới, như vậy tam hóa thập cửu pháp vương liền có thể tại chỗ giáo hóa hắn. Đương nhiên, đồng thời bị giáo hóa còn có một thân tu vi, có lẽ còn bao gồm sinh mệnh. Ừm. Tần Sĩ Ngọc không biết bên ngoài sự tình, thế nhưng là việc của mình hắn lại là biết. Cái này vừa khôi phục không sao, nội lực tại Đảo Ngột Chi lực tác dụng dưới là ngao ngao vọt lên a. Mẹ nó, muốn phá tháp. Tần Sĩ Ngọc sợ, lần thứ nhất sợ. Lục Linh đan bên trong lực đã đủ, nếu như mình lại phá tháp, một thân nội lực sẽ trực tiếp vọt tới Ngụy Ngũ Tháp cảnh giới, kia hơn bốn vạn cân lực đạo cũng không phải hắn Tam Tháp thể cốt có thể nhận được. Xấu. Lúc này Hỏa ca cũng cảm giác được, thế nhưng là đã vô lực hồi thiên. Sĩ Ngọc, thật xin lỗi, ca ca hạ ngươi, ca ca có lỗi với ngươi a. Hỏa ca, nói cái gì đó? Ngươi không phải cũng phải bồi tiếp ta cùng chết, cùng trước đó so sánh ta có thể sống lâu thật lâu đâu. Còn có, ta thế nhưng là để linh lung tháp ngũ phương đại lực thần một trong phong lực thần sợ truyền kỳ đâu. Mặc dù sợ, thế nhưng là tần sĩ Ngọc Như cũ tại an ủi Hoa ca. Khô khụ. Liên mẹ nó không thể để cho lão nhân gia ta hảo hảo tính dưỡng một phen. Lúc này, một cái thanh âm vang lên. Lão ca, sư phụ, vô danh tỉnh. Ta đến cùng là tạo cái gì người ta, thu một cái ngốc đồ đệ, lại mẹ nó chống dòng thêm một cái ngốc hiếu bảo gọi ta lão ca điệu hoa thú, xem ra ta tu hành cũng là không đủ a. Vô danh phàn nàn nói. Lão ca, đến cùng nên làm cái gì a? Còn có thể hay không cứu Sĩ Ngọc, thực sự, thực sự không được bắt ta đi bao. Hỏa ca tại thời khắc này thậm chí nói ra muốn thay Tần Sĩ Ngọc chết lời nói. Đỉnh em gái ngươi a, nghỉ cơm đi. Vô Danh mỉm cười, nói với Tần Sĩ Ngọc, tên tiểu tử tối nhà ngươi, ngươi không phải đã gặp qua là không quên được qua thai không quên sao, ngươi cái tia tính để cho ăn. A. Bị Vô Danh cái này một mắng, Tần Sĩ Ngọc sử suốt. A cái gì a, lúc trước đại ca ngươi, chính là thiên bẳng, nói với ngươi ngươi cũng phi sao. Vô Danh nhắc nhở. Chưa a, hắn không phải nói. Tần Sĩ Ngọc lặp lại một lần. Đúng thế, lục linh đang phá, sát khí ra, ngươi tính toán nuôi sống nó cả một đời sao? Ngươi mẹ nó không cần nội lực chướng nổ nó, ngươi chờ chính nó vỡ ra phải đợi đến ngày tháng năm nào a?" Vô Danh tức giận nói. "Minh Bạch." Tần Sĩ Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. "Ngươi mẹ nó sớm nên minh bạch. Ta đi trước ngủ một lát, một hồi khả năng còn được ra giúp các ngươi." Lại nói người này vừa lên niên kỳ lại luôn là có lòng không đủ lực. Vô Danh hừ hừ một câu, lần nữa giảm âm thanh. "Hãn? Hắn tỉnh." Lúc này nhân tầng tựa như là một cái bị người che chở hải tử, đứng tại bốn vị đại lực thần sau lưng một mực Tần Sĩ Ngọc. "Đúng vậy a." Địa ngục chi hỏa chi huy đã để hắn sợ. Chỉ thấy tần sĩ Ngọc tay khẽ động, một cái đại hào quả cầu thịt con ôm vào trong lực. Không đúng, hắn còn tại trạng thái nhập định, đây chỉ là vô ý thức động tác, chờ một chút lại nói. Kim đầu lắc đầu nói: "Lão đại, trong tay hắn quả cầu thịt con hỏa thuộc tính ba động cực kỳ mạnh liệt. Chúng ta vẫn là tiếp tục bày trận đi, để tránh thương tới vô tội." Ngân đầu nói. Lẽ ra, long hướng tây tất nhiên lựa chọn mình phương hướng, cũng coi là phản đồ, hắn cái này phụ thượng cả đám người đã tất cả đều có đường đến chỗ chết. Ai? Tốt da, ai bảo chúng ta tu hành chính là cái này đâu?" Kim đầu than nhẹ một tiếng bốn người vào chỗ sau lại chống lên một cái càng thêm cường đại tứ phương chật tới. quy một chương 143, trăm bốn mươi ba dương nhiệt dương nhiệt tiểu tam a ta đáng tin ngươi a tần sĩ ngọc có chút kiêng kỵ hắn cũng sợ nục linh đan nổ tung cho mình nổ nát cho a thời gian từng chút từng chút chảy qua nội lực cũng là chậm rãi hướng lúc nào cũng có thể bạo tạc nục linh đan truyền đâu. mà tần sĩ ngọc nội lực cũng là càng phát ra tới gần tam tháp loại này thấp thọ cảm giác thật đúng là lệnh người khó chịu a kỳ thật tần sĩ ngọc đã sớm đến muốn nổ thời điểm tớ nói nhị tháp cửu đăng trung kỳ thời điểm lực đạo này liền đã đạt tới ngụy ngũ tháp trình độ chỉ là bởi vì lo lắng nội lực truyền thâu quá mạnh nổ lợi hại, lúc này mới cương ép pháp chế lại. Không được, không níu được. Tân sĩ Ngọc cánh tay phải cũng đã gần so eo thô một lần, cuối cùng rốt cục bung ra miệng cống để nội lực thẳng đến nhục linh đan không kiêng nệ gì cả đưa đi. Không đúng lão đại." Lúc này, Lôi Lực Thần bác La nói. "Làm sao?" Kim Đầu hỏi. "Không nói trước hắn có phải hay không thông thiên giáo giáo đồ đi, hắn cái này một thân công pháp thế nhưng là có chút lạ." Bác La nhíu mày. "Nói như thế nào?" Kim Đầu hỏi. "Đại ca, ngươi còn nhớ rõ Dư Nghiệt sao?" Bắc La hỏi. "Dư Nghiệt." Kim Đầu sửng sốt chơ mắt, hẳn là Dư Nguyệt phương pháp tu luyện cùng chúng ta khác biệt, tại lớn đột phá thời điểm là cần trải qua lôi kiếp. Cái này lớn đột phá, bình thường là chỉ cửu tháp hoặc là thập tháp thời điểm, mà tại lôi kiếp trước đó, mỗi khi trải qua một lần trọng yếu đột phá, Dư Nguyệt bản mệnh lôi vân sẽ thêm ra một tia thiên lôi, mà cái này bản mệnh lôi vân chính là tại Dư Nguyệt đột phá đến tam tháp thời điểm mới có thể hình thành. Bác La nói tiếp, "Ngươi nói là, cái này tần gia tiểu tử là Dư Nguyệt." Kim Đầu nhìn về phía Bác La, "Có phải là ta không biết, bất quá tuyệt đối là tu luyện Dư Nguyệt công pháp." Tam tháp, lôi vân xuất hiện. Sau đó Theo tứ tháp đến cửu tháp, Lôi linh lực lại không ngừng ngừng tụ Lôi chi lực, một chút yêu nghiệt dư nghiệt thậm chí tại cửu tháp thời điểm sẽ nên đón Lôi kiếp. Bắc La gật gật đầu, nhìn về phía đỉnh đầu tựa hồ có thể mặc hồn khác liều nhìn thấy bầu trời. Ta thế nhưng là Lôi Lực thần a, kia đám mây sẽ không sai. Tương truyền, những cái kia cửu tháp liền nên đón Lôi kiếp dư nghiệt, một người thậm chí có thể đối cứng nhiều vị cửu tháp cao thủ, thực lực kia thật đúng là. Ngân Đầu cảm khái nói. Tương truyền bình thường dư nghiệt đều là cửu tháp phá thập tháp thời điểm mới có Lôi kiếp xuất hiện, đương nhiên cái này cũng đều là truyền thuyết. Bất quá cựu Tháp nên đón lôi kiếp người trong sử sách thật có chỗ ghi chép, có thể sớm một cái cấp độ liền có lôi kiếp người đương nhiên mạnh hơn so với bình thường chúng ta ta sửa. Mạc Hà cũng cảm thán nói, vậy cái này Tần gia tiểu tử. Kim Đầu lần nữa nhìn hướng Tần Sĩ Ngọc, nếu như ta những năm này lôi nội lực không có tu luyện tới cỡ thân bên trên lời nói, hắn tu luyện tuyệt đối là dư nguyệt công pháp không sai. Bác La khẳng định nói, vậy còn chờ gì, không cần biết hắn là ai, coi như hắn chỗ dựa là pháp vương thánh vương, chỉ cần tu luyện dư nguyệt công pháp vậy thì chờ cùng với La dư nguyệt. Thân là linh lung tháp người chấp pháp, chúng ta muốn làm thế nào? Kim Đầu nhìn về phía người khác, mà lúc này đây Nhân Tặng cũng nghe minh bạch mấy người đối thoại. Dứt tới, bốn người chăm miệng một lời nói. Động thủ. Kim Đầu gật đầu nói. Thế nhưng là, ta nghe nói tiểu tử này là Song đan Điền, mà lại, mà lại hắn dưới đan Điền còn bị Thánh Vương cấp bậc hạ nhân phong ấn. Chúng ta. Nhân Tặng nhắc nhở. Phong Lực Thần A, ngươi nhiều năm như vậy tu luyện quả nhiên là tu luyện tới cầu thân lên. Kim Đầu rốt cục nhịn không được, nổ nói tục. Chúng ta vì cái gì được xưng là người chấp pháp? Tên chúng ta là ai cho? Phong ấn phong ấn chi lực, ngươi mẹ nó đều quên sao? Thế nhưng là thế nhưng là chúng ta mấy cái nhân tàng vừa muốn ra miệng lại là bị ngân đầu ngăn cản ngươi còn có thể là cái gì a vì cái gì chúng ta gọi ngũ phương đại lực thần không phải liền là bởi vì đóng năm người chi lực liền có thể làm được cái này phong ấn phong ấn, phong ấn phương pháp sao ngươi nếu là nghĩ tái tạo xuống sai lầm hoặc là không muốn lập công chủ tội vậy liền ở một bên mát mẹ lấy đi ngân đầu tức giận nói được nhân tàng cũng không có không vui mà là ngồi xuống ngũ phương đại lực thần năm vị một thể giữa sân tứ phương trận biến thành ngũ mang tinh trong trận năng lượng do bị động biến thành chủ động năm điểm tại không trung hội tụ biến thành một đạo to bằng ngón tay kia quang năng lượng cao thấp cùng uy lực mạnh yếu không tại thể tích, ngũ vương đại lực thần hợp lực, liền xem như một cây kim may phẩm chất chỉ riêng cũng có thể giết người ở vô hình, mà lúc này giờ phút này không trùng trùng sáng khóa chặt vị trí chính là Tần Sĩ Ngọc dưới đan điền. Không được, Sĩ Ngọc ngươi đan điền bị người khóa chặt. Hỏa ca có chút lo lắng nói, "A, không có a." Tần Sĩ Ngọc cảm thụ một chút cánh tay trái, ta nói là ngươi dưới rốn đan điền. Hỏa ca còn nói thêm, "A." Tần Sĩ Ngọc nghe xong, trong lòng tự đủ xong. Tiên văn sách nói qua, Tần Sĩ Ngọc đan điền phản ứng, nếu như một khi bị động phá vỡ, không chỉ có Long Châu đảm muốn trĩm Hỏa phượng vượt phương Bắc đều muốn bị nổ rất một hối, đây chính là linh lung tháp thượng vị giả uy lực chỗ. ổn định lại tâm thần, hết thề có ta. Vô danh thanh âm lại vang lên, càng về sau nói tiếng âm cũng là càng nhỏ. Mặc kệ. Tần sĩ ngọc tâm nói dù sao chính là một đao sự tình, lớn không 18 năm sau lại, lại xuyên qua một lần đi. Được không? Kim đầu nhìn về phía bốn người khác. Ừm. Bốn người gật đầu nói. Phát động. Phong ấn. Kim đầu gật đầu một cái, năm người như là tuấn gian di động chuyển đến đến tần sĩ ngọc phụ cận. Sau đó năm người trên thân kim quang lói lên, trùng sáng nháy mắt rơi xuống cái này có thể phong ấn phong ấn pháp trận nhất định phải năm người tiết tấu thống nhất hơi kém một chút đều sẽ dẫn tới chí mạng phản vệ nhân tăng mặc dù cùng bốn vị khác bất hòa thế nhưng dù sao ở chung nhiều năm điểm ấy ăn ý vẫn là có ngũ phương đại lực thần hợp lực phía dưới phong ấn phương pháp nháy mắt hoàn thành từng từng cùng một thời gian một đôi minh đệ có đồng dạng phản ứng cái này giờ khắc này tần sĩ ngọc cảm giác bên trong mất đi thạch đầu tồn tại mà ở xa hán phương thạch đầu cũng mất đi đối với tần sĩ ngọc cảm giác là ai thạch đầu nháy mắt bạo tẩu một trương vốn nên xoáy khí mạnh nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng trong miệng hàm răng trở nên vô cùng sắc bén, nhìn như một cái ác ma ăn thịt người. là ai đụng đến ta huynh đệ? gầm lên giận dữ tựa hồ muốn xẹt qua chân trời, thanh âm chưa dứt vạn trượng thân thành, gầm thét qua đi quang mang bắn ra bốn phía, một vùng núi san thành bình địa. thẹn đầu, chúng ta, chúng ta còn có thể là huynh đệ sao? tần sĩ ngọc cảm giác mình trong bụng rỗng tuyết, biết mình dưới đan điển xem như triệt để rong. sư phụ, ta, thời khắc mấu chốt xin giúp đỡ vô danh cũng không có cho trả lời. tần sĩ ngọc nghĩ sư phụ quả nhiên là quá mệt mỏi, vốn cũng không nên đến, làm gì ham sống điện thoại một khắc cuối cùng tần sĩ ngọc cũng nghi thán trong tay nội lực chuyển vận càng là bật hết hỏa lực coi như muốn chết cũng phải nổ chết các ngươi đám khốn kiếp này đã tốt động thủ kim đầu cảm thụ qua sau biết tần sĩ ngọc vùng đan điển phong ấn đã không có gì đáng ngại sau đó ông lúc này đột nhiên một thanh âm vang lên động bạo khởi một đoàn huyết vụ ngay tại ngũ phương đại lực thần muốn động thủ nháy mắt nhục linh đan rốt cục nổ một đoàn huyết vụ dần dần biến thành một đóa thê mỹ huyết hoa tần sĩ ngọc dần dần mất đi ý thức nay huyết sắp đóa hoa vô cùng diễm lệ nở rộ tại tần sĩ ngọc trước ngực mà tại nhục linh đan phá vỡ đồng thời Một đoàn dòng khí màu xám đều chui vào tần sĩ Ngọc lỗ mũi. Quy một chương 144, thần bí linh động. Tầng hầm một tiếng vang này động, đã để đảo chủ phụ động đất núi dao động. Nếu không phải có Ngũ Vương đại lực thần hợp lực bảy ra ngũ mang tinh phong ấn phát trận, chỉ sợ cũng vừa mới kia một chút liền đầy đủ đem đảo chủ phụ san thành bình điện. Cũng may mắn có như thế sắp vỡ, này mới khiến tần sĩ Ngọc vừa mới tránh thoát năm người còn không có xuống dưới sát thủ. Phúc! Ngũ Vương đại lực thần đồng thời màu phun. Mẹ nó, tiểu tốc sinh này chính là một trời sinh ra trướng. Nhân tầng mắng. Nhanh. Nhanh. Nhanh quanh chân khôi phục ổn định ngũ mang tinh pháp trận nhanh kim đầu liên tiếp giạt rõ, mình đi đầu nhập định bốn vị khác cũng không dám trì hoãn cũng gấp đội vàng khoanh chân ngồi xuống năm người vạn hạnh vạn hạnh kia tần gia tiểu tử trong ngực quả cầu thịt con là vừa vặn nổ tung nếu như là tại phong ấn tiền bạo tạc nếu như bạo tạc kinh động dưới đốn đan điền thánh vương phong ấn chỉ sợ bốn người cũng sẽ không cần nhập định trực tiếp sẽ chết không có chỗ trôn bạo tạc uy lực phát sinh ở ngũ mang tinh pháp trận bên trong tần sĩ ngọc không rõ ràng trạng thái gì mà ngũ vương đại lực thần đứng núi chịu sạo liền ngay cả ngoài trận ba người cũng nhận liên lụy Phúc. quan bằng một thân bụi đất phun một ngụm thấy máu Tiểu tử, người không sao chứ? Phượng Thiên Phụng lúc này cũng rất chật vật. Đa tạ tiền bối. Quan Bằng biết, thời khắc mấu chốt mình là bị bảo hộ ở sau lưng. Con mẹ nó kêu cái gì tiền bối, gọi cứu cứu. Phượng Thiên Phụng cười một tiếng, khiến động trên mặt vết thương đau đến một phát miệng, nhờ có tỷ phu à. Đừng nhìn Phượng Thiên Phụng là cho Long Hướng Tây chân chạy, cũng đừng nhìn ngày bình thường tỷ phu luôn luôn đánh chửi em vợ. Tại thời khắc mấu chốt này, Long Giang Tây chính là đem Phượng Thiên Phụng cùng Quan Bằng cùng bảo hộ ở sau lưng, lúc này vẫn là hai tay mở ra thẳng tắp đứng đâu. Tỷ, tỷ phu. Phượng Thiên Phụng đội vàng ở phía sau đỡ Long Hướng Tây một thanh. Tạm biệt đừng đụng, đau. Long Hướng Tây nhẹ nói, tựa hồ dùng sức nói chuyện cũng sẽ để hắn rất khó chịu. Tỷ Phu ngươi không sao chứ? Em vợ xem xét tỷ Phu như thế, trong lòng nóng lên. Không có việc gì, bất quá Pháp Vương ban tặng cứu mạng phu đã dùng. Ai? Vốn là lưu cho Tiểu Phượng làm lễ ăn hỏi. Long Hướng Tây nói, đa tạ Long bà bá. Quan Bằng cũng học thông minh, không có lại gọi tiền bối. Con mẹ nó cái gì Long bà bá, nữ nhi của ta đổ cưới ta đều cho dùng. Long Hướng Tây tức giận nói, cái này. Quan Bằng không có ý tứ. Chanh thủ thời gian, không chừng tỷ Phu một hồi lại không được. Vượng Thiên Phụng vẫn là như vậy biết nói chuyện. A, là nhạc phụ đại nhân. Quan bằng đội vàng kêu một tiếng. Long Hướng Tây nghe xong hai người lời nói nhịn không được cười. Nụ cười này cũng là một ngụm máu tươi phun ra ngã về phía sau. Còn Tốt Vượng Thiên Phụng ở phía sau chuẩn bị kỹ càng cho tiếp được, bất quá cũng thiếu chút đau đến ngất đi. Nhạc phụ đại nhân, ta chỗ này có thuốc. Quan bằng nhớ tới Tần Sĩ Ngọc Lưu cho mình đan dược, cho ăn tiếp theo. Khỏa Long Hướng Tây tốt không ít. Các ngươi thế nào? Long Hướng Tây trong lòng tự đủ suất từ Tần Sĩ Ngọc Tay đan dược quả nhiên danh bất hư truyền, cái này cảm giác đau đớn vậy mà là tại dùng một cái cực kỳ rõ ràng tốc độ đang yếu ớt. Mặc dù bị ngăn tại đằng sau, thế nhưng là bởi vì bên trong phòng ngự lực cũng thấy đấy." Phượng Tiên Phụng nói. "Ta cũng thế, quan bằng cũng rất suy yếu. Đừng nói, nắm chặt thời gian khôi phục, một hồi còn có áp chiến muốn đánh." "Nhanh." Long Hướng Tây chống đỡ thân thể, khuỵ chân ngồi xuống. Phượng Tiên Phụng cùng Quan Bằng cũng không nhiều lời, trực tiếp nhập định. Hai người người chỉ muốn đến đối mặt có lẽ là phía trước Ngũ Vương đại lựa thần, thế nhưng lại không biết cái này dưới đất bên ngoài mặt đã tới quá nhiều người. Long Hướng Tây là Long Châu đảo một đảo chi chủ, cái này đảo chủ phụ càng là hắn đại bạn rồi nha. Hán Bảo Tọa vốn là một cái phát trận, không chỉ có thể hướng ra phía ngoài phát ra đặc cấp chuẩn bị chiến đấu tín hiệu, càng là có thể cảm nhận được đảo chủ phủ gió thổi cỏ lay. Giờ này khắc này đảo chủ phủ bên ngoài đã xuất hiện đại lượng nhân mã. Tại đảo chủ phủ ngoài cửa lớn, hết thảy có bốn nhóm người. Phía trước nhất, cũng chính là hàng thứ nhất, hai bên trái phải tất cả một đội nhân mã, nhìn xếp hàng bộ dáng hết thảy phải có tiểu tam trăm người. Cái này hai đội nhân mã đại bộ phận đều là thân mang trang phục, có số ít người cùng một chút lão giả là mặc trường bảo. Từng cái tinh thần phân chân khí thế phi phàm, tuyệt đối là người luyện võ không sai. Mà ở giữa, thì là một cái cực kỳ tinh nhuệ bách nhân đội ngũ. Vì cái gì nói bọn hắn tinh huệ? Cũng là bởi vì cái này 100 người tất cả đều là thượng cấp tuấn mã võ trang đầy đủ. Không chỉ có là người người đều mặc một thân trọng giáp, liền ngay cả chiến mã đều phụ thêm cùng trọng giáp tính chất giống nhau hộ giáp. Đừng nhìn cái này 100 người là tại hàng thứ hai, người ta thế nhưng là bị chi phối hai bên hai đội người cho ủng hộ ở giữa. Phía sau cùng cũng chính là cái này ba đội nhân mã hậu phương, cũng có được gần trăm mười người. Cùng người trước mặt so sánh, dùng tu nhân để hình dung cũng không đủ quá đáng. Thượng cấp tuấn mã võ trang đầy đủ cũng không cần so, liền cùng kia một thân trang phục người cũng so à không? Từng cái tóc hai bù xù Đầy người mặt mũi tràn đầy đều là vết máu, một chút nghiêm trọng, thậm chí đã ngạ trên mặt đất. Hô, không hổ là đại trưởng lão, kim đầu người đầu tiên tỉnh lại. Các ngươi, vừa muốn hỏi thăm bốn người khác, lại bởi vì trước mặt một người không thể không im tiếng. Chỉ thấy tại hôn mê tần sĩ Ngọc trước núi, đang đứng một vị linh đồng. Sở dĩ gọi là linh đồng, cũng không phải bởi vì hắn có bao nhiêu linh, mà là bởi vì đứa nhỏ này, bộ dáng ánh mắt chính là lộ ra như vậy một cỗ linh khí sức lực, để người nhìn lên một cái liền thích không được. Đứng ở nơi đó cái này một vị tuấn thiếu niên, trên mặt liền cùng bôi phấn giống như, cái này bờ môi cũng là đỏ bừng. Một đôi mắt to chớp động ở giữa cũng là linh quang chớp động. Xem mặt chứng cũng chính là 15-16 tuổi bộ dáng, bộ dáng khỏi phải nâng rất dễ nhìn. Thân cao không đến 1m8, bất quá một thân cơ bắp đường cong lại là 10 phần ưu mỹ. Vì cái gì nói cơ bắp đường cong nhìn rất đẹp đâu, cũng là bởi vì vị thiếu niên này chỉ mặc một bộ đỏ ca yếm Lẽ ra loại này ca yếm cũng chỉ có tiểu hoa nhi mới có thể mặc, cái này một cái trẻ danh to sắc cởi chuẩn thật đúng là có chút lệnh người không thể tưởng tượng. người, Kim đầu xem xét sử sốt bên người ca bốn cái vẫn chưa có tỉnh lại, lại thêm ngũ mang tinh pháp trận vẫn còn, kim đầu ngược lại là cũng không vội ở lấy tần sĩ ngọc tính mệnh, bây giờ hắn đã là trở bên cạnh thì cá. ngươi là nhà ai bố bê? Kim đầu hỏi. đối mặt thông thiên giáo giáo đồ hoặc là dương nhiệt kim đầu là linh lung tháp người chấp pháp, thế nhưng là đối mặt như thế một cái tiểu hoa nhi, hắn cũng là một vị lao nhân nhà à, cái nào lao nhân không thích như thế xinh đẹp sau xinh đâu? ngươi, không phải người tốt. thiếu niên bình thường tựa hồ không quá ưa thích mở miệng, nói tới nói lui có chút cứng nhắc cũng có chút nề thờ. a, kim đầu sững sờ. ngươi, ngươi là muốn khi dễ cha ta? Thiếu niên một chỉ kim đầu. Mặc dù bộ dáng là thiếu niên, thế nhưng là cái này ngôn hành cử chỉ chính là một cái sữa bé con tử à kim đầu có chút không biết làm sao, thoáng có chút xấu hổ. Ta làm sao khi dễ cha ngươi? Cha ngươi là ai a? Kim lão đầu mặt lại có chút đỏ mặt. Còn không thừa nhận. Vậy liền để cha ta cùng ngươi đối chỉ. Nói chuyện thiếu niên vừa quay đầu, phất tay một cỗ trong suốt nhiệt độ cao trực tiếp liền đem tần sĩ ngọc cho bao lên. Thế nhân đều biết, hỏa chi cực hạn là không màu a. Cứ như vậy một tay, kim đầu trực tiếp liền mắt trở tròn. Ngươi? a, Cái gì? không thể. Kim Đầu còn không có kịp phản ứng, liền bị Thiếu Niên cho chấn kinh. Chỉ thấy cái này cái yếm thiếu niên đỉnh đầu chính giữa tung bay một tòa bất động linh tháp, tại linh tháp tầng thứ 6, chín ngọn đèn sáng ngời lên, thẳng sáng rõ 7 tầng tháp xuôi theo đều ẩn ẩn phát sáng, quy một chương 145, linh đồng đấu lực thần. Kim Đầu có thể nào không sợ hãi, có thể nào không sợ, hắn đường đường linh lung tháp chấp pháp, ngũ phương đại lực thần đứng đầu, cũng bèn bèn không đến lục tháp tu vi a. Hỏa khắc kim, trước mặt tiểu oa nhi này không chỉ có thực lực phi phàm, hỏa thuộc tính càng là khủng bố đến cực điểm, trong lúc nhất thời kim đầu vậy mà không dám đối với thiếu niên này làm ra bất luận cái gì ngăn cản. Hô Mặt khác bốn vị đại lực thần liên tiếp tỉnh lại. Lão đại, tình huống như thế nào?" Ngân Đầu hỏi. Nhiều năm như vậy mọi người đã sớm đều quen thuộc, Kim Đầu mới là ngũ phương đại lực thần dê đầu đàn a liền ngay cả bao quát nhân tầng ở bên trong tất cả mọi người là tại sao khi tỉnh lại ngay lập tức nhìn về phía Kim Đầu, bởi vì lúc này Kim Diện bạo sắc thực sự là quá khó nhìn. Không biết nơi nào tới một cái tiểu nha nhi, luôn miệng nói chúng ta muốn hại hắn cha. Kim Đầu Ý Nguyên nhìn về phía trước. "A, hại cha hắn cha?" Ngân Đầu nhìn xem kia linh động, lại nhìn về phía nhân tầng, "Lão tứ, có phải hay không là ngươi làm?" "Ai vậy?" Ta mẹ nó cũng không nhận ra hắn." Nhân Tằng tức giận nói, "Không cần nhìn, cha hắn cha chính là kia Tần gia tiểu tử." Kim Đầu trầm rãi nói, tựa hồ vẫn không có trong kiếp sợ khôi phục lại. "A." Ngân Đầu sửng sở, lôi lực thần cùng địa lực thần cũng đều mắt trợn tròn. "Hừ, ta đã sớm nói." Nhân Tằng ngheo mắt lại nhìn về phía trong trận hai người, hung tợn nói, "Ta nhìn à, cái này Tần Sĩ Ngọc cũng không phải cái gì Tần gia tiểu tử, hắn tất nhiên là dư nguyệt lao yêu quái, tu luyện chú nhan phương pháp. Không phải, hắn làm sao có thể có cái như thế đại nhi tử?" "Không đúng, đạo chủ cùng phượng chấp sự nhiều lần đi Tần phủ đều có nhìn thấy qua hắn." mà lại cái này đệ nhất công tử nghe đồn ngươi sẽ không là gần nhất mới nghe được a, ngẩn đầu như mày, lắc đầu, đó chính là kia đệ nhất công tử bị dương nhiệt cho đọa xá, không phải hắn chỉ là một cái hai mươi cũng chưa tới sau sinh như thế nào như thế đến, nhân tảng dõng dạc nói, cái này không biết xấu hổ lúc này rốt cục nghĩ đến chỗ hắn chỗ khó xử muốn đưa người vào chỗ chết tần sĩ ngọc là hai mươi cũng chưa tới sau sinh, bốn vị, không cần nghĩ, nếu như hắn là tần sĩ ngọc nhi tử, đó chính là dương nhiệt hậu nhân, các ngươi không thấy sao? Các ngươi nhìn xem, kia linh tháp nói động sao? hắn tuyệt đối chính là, cái gì? nhân tảng còn đi theo nước miếng tung bay đâu? đột nhiên chú ý tới linh đồng đỉnh đầu bản mệnh báu tháp bảy bảy đều muốn thất tháp nhân tàng mắt trợn tròn đúng vậy a kia tần sĩ ngọc cũng chẳng qua là không đến tam tháp mà thôi kim đầu cảm khái nói vậy thì càng tốt chứng minh trong cơ thể hắn phong ấn thánh vương tại sao phải phong ấn hắn có lẽ hắn thực lực chân chính vốn cũng không phải là trước mắt như thế tất nhiên là bị thánh vương phát hiện cái này nhân tàng quả nhiên là mò mỏm tâm bất kể nói thế nào dù sao tần sĩ ngọc liền phải là chết ta lão đại làm sao xử lý ngân đầu nhìn về phía kim đầu còn có thể làm sao hai người linh tháp đều là bất động cũng liền nói rõ bọn hắn là dư nghiệt, zip. Kim đầu gật đầu một cái, Kim nội lực nháy mắt bộc phát, lão đại đều động thủ, bốn người khác cũng là đi theo phát lực. Mà lúc này, Linh Đồng đã thu hồi tần sĩ ngọc trên thân không màu hỏa diễm, cha ngài lập tức liền có thể tỉnh lại, liền để cho ta tới vì ngài chống lên một mảnh càng tránh rõ đi. Tiểu Hỏa Tử thật không phải đóng, vừa ra tay vậy mà thẳng đến Kim đầu mà đi. Năm người hợp lực, bốn cái ngũ tháp, một cái lục tháp, trận này bên trong uy lực mặc dù không phải bốn cái cây ngũ ra bị một cái sáu bạo lực như vậy đi, thế nhưng đầy đủ siêu việt thất tháp trình độ. Vạn hạnh là pháp trận mặc dù đã bố trí xong, thế nhưng là lực công kích nói còn không có triệt để vận chuyển lại. Ma linh đồng muốn chính là cái này khéh hở, một ngụm không màu hỏa diễm trực tiếp liền phun về phía kim đầu. Hỏa khắc kim, càng là cực hạn nhiệt độ cao hỏa diễm, lại thêm là lục tháp cựu đang đối với ngũ tháp, kim đầu tuyệt đối không dám nhận. Lão đại, ta đến giúp ngươi. Lúc này, ngân đầu lực đạo nhất chuyển, trong trận đột nhiên hương khởi một cỗ thủy thổ tính, ngăn tại kim phía trước mặt. Ta cũng tới quấy nhiễu một chút nhân tặng vậy mà cũng xuất thủ. Một cỗ màu xanh vòi rồng sau khi xuất hiện chia hai đạo giống như hai đầu tiểu thanh long, một đầu thẳng đến linh đồng một đầu cũng là xuất hiện tại không màu hỏa diễm phải qua trên đường. Cũng không phải là nhân tặng tình ngộ, mà là hắn biết rõ cái này ngũ phương đại lực thần ngũ mang tinh pháp trận là năm vị một thể, bọn hắn chính là năm con buộc tại trên một sợi thừng châu chấu, trận bị khai trương người tất nhiên trọng thương. hô hô thi không màu hỏa diễm không nhìn hai đầu tiểu phong rồng, vẻn vẹn dừng lại một hơi thời gian về sau liền xuyên qua trở ngại thẳng đến kim đầu mặt tiền mà đi. Mà hai đầu tiểu phong rồng gặp được không màu hỏa diễm sau lập tức biến thành hai đầu không màu hỏa long, mặc dù đang dây dưa nhưng sớm muộn là muốn bị lửa ăn hết. Mà ngăn tại kim đầu mặt tiền thủy thổ tính cũng là không chịu nổi một kích, hỏa diễm còn chưa cận thân liền tự tư, tư bốc lên khói trắng. Không được. Kim đầu não cửa mồ hôi đều xuống tới. Đằng sau hai đầu không màu hỏa long còn dễ nói, nhưng tàng phong nội lực đang cùng đối kháng. Mặc dù thua trận là sớm muộn muộn sự tình, bất quá trước mắt lại là không ngại. Thế nhưng là trước mặt đạo này hỏa diễm lại là không được a, không nói trước không màu hỏa diễm, kia hơi nước cách pháp trận đều cảm giác được nóng cái này nếu là ngay cả lửa mang hơi thử ra kim đầu liền phải tại chỗ thay đổi bánh ô. Ngự. kim đầu không thể chờ, hắn cũng không dám chờ, khống chế tần sĩ ngọc pháp trận lực đạo vừa thu lại đều ngăn tại trước mặt mình, ông trải qua một hồi này dày vò, pháp trận đã hoàn toàn vận chuyển lại, có thể cho dù là như thế, không hầu hỏa diễm đụng vào về sau cũng khiến cho đại trận phát ra chói thay vù vù, hô, chớ có nhìn linh đồng là một vị mười mấy tuổi búp bê, nhưng lại cũng hiểu được dương đông kích tây lý lẽ, một kích toàn lực đánh út về phía kim đầu, khiến cho hắn không thể không vận dụng pháp trận lực lượng, mà bên này. Hai đầu đã bị hàng phục tiểu phong rồng sớm đã thể tích tăng vọt tuổi hướng ngân đầu cùng nhân tặng. Hai người đều là vì kim đầu làm ngăn cản, lúc này chính là lực cũ đã đi lực mới chưa sinh giai đoạn. Cái này nếu để cho hai đầu phong long cắn một cái, kia cho mà thay đổi tuyệt đối phải so với lúc trước trang kim long còn nhỏ hơn dính A. Bất động lực thần, định. Đúng lúc này, một cái cao lớn thân thể đằng không mà lên. Còn tại không trung thời điểm liền khoanh chân làm tốt, hóa thân trở thành một tôn một trượng có hơn kim cương. Ngồi cao hơn một trượng, lớn bao nhiêu cũng không cần nói. Hô! Hô! Không màu hỏa diễm tại bị Hàng Phục Phong Long trợ lực xuống càng ngày càng bánh, mà tôn này kìm cương cũng như là một bản mỹ thực, hấp dẫn bụng đói kêu vang hai đầu hỏa lòng, đại hỏa phía dưới cái này kìm cương cũng là càng phát ra loài sáng. La địa lực thần mặc hạ, thời khắc mấu chốt hắn vì hai vị đại lực thần ngăn trở một kích chí mạng. Bất động lực thần, là ngũ phương đại lực thần đều sẽ một chiêu bảo mệnh linh kỹ. Bất quá pháp này cũng không phải là nghịch thiên phương pháp, bởi vì một khi hóa thành bất động lực thần, tại thời gian nhất định bên trong liền không thể khôi phục lại chân thân, thời gian này sẽ còn theo tiêu hao cùng ngoại giới lực đạo mà gia tăng. Hỏa sinh tổ, càng là lấy phòng ngự lấy dương thổ nội lực cái này hai đầu hỏa long mặc dù mạnh nhưng lại cũng không đả thương được đối diện hai người thay đổi trận kim đầu não cửa mồ hôi cũng không kịp xoa, quát lên một tiếng lớn trận pháp là có thể biến trở về đi bất quá muốn dùng trận pháp chi lực muốn tần sĩ ngọc bệnh nhưng là không còn đơn giản như vậy tối thiểu nhất cũng phải đợi đến địa lực thần khôi phục chân thân về sau mới được mà lúc này đây tại linh đồng sau lưng một bóng người đã chậm rãi đứng lên uy một trương 146, địa sinh phong tần sĩ ngọc tĩnh tiểu xuất sinh người cuối cùng tỉnh nhân tặng quả thật là mỏm mất tâm Lúc này hắn chẳng những không có nhớ thương thân ở không trung bị hai đầu không màu hỏa lòng quấn lấy mặc hạ, ngược lại là nhìn về phía chậm rãi đứng lên tần sĩ ngọc, thật hận không thể nhất cử vành sát hắn. Cái gì? Theo đứng người lên, tần sĩ ngọc đỉnh đầu linh tháp chậm rãi nở rộ, tam tháp cửu đăng. Đây là cái gì yêu nghiệt? Kim đầu cũng mắt trợn tròn. Vừa mới tần sĩ ngọc cũng vẻn vẹn nhị tháp cửu đăng, cảm thụ nội lực nó tại cửu đăng cảnh giới liền ngay cả nhiều một thành nội lực cũng không có a. Cái này ngủ một giấc, tỉnh liền càng nhất tháp. Không chỉ có như thế, chín tầng ánh đèn muội phần chói mắt, phản phất muốn đem phía trên thân tháp toàn bộ nhõn lựa một phen, kia bốn tầng tháp xuôi theo đã sáng một nửa lão đại lại không ra tay liền đến không kịp hắn nếu là đến tứ tháp chỉ sợ khó đối phó hơn lúc này nhân tảng đội vàng lên tiếng nhắc nhở thế nhưng là thế nhưng là lão ngũ hắn im đầu nhìn về phía không trung cảm thụ một chút mạc hà trạng thái tâm thoáng buông xuống một chút không bằng tạm thời đem trận nhãn trước đặt ở lão ngũ trên thân bốn cặp hai vẫn là tuyệt đối không có vấn đề mạc hà gấp hắn là thật không muốn cũng không dám đợi đến tần sĩ ngọc đột phá đến tứ tháp chỉ có thể giả như vậy lớn lão ngũ đã hóa thân thành bất động lôi thần trận nhãn ở hắn nơi đó vô luận là khống chế vẫn là phòng thủ đối với chúng ta đều hữu lực sâu nhất tính toán tiêu hao chiến hao tổn cũng mãi chết bọn hắn. Ngân Đầu lúc này nói, ngũ mang tinh pháp trận là dùng ngũ phương đại lực thần làm chủ năm vị một thể đại trận, khác biệt đại lực thần vì khác biệt trận nhãn lúc, tùy theo cũng sẽ có khác biệt hiệu quả. Sở Dĩ từ đầu đến cuối để kim lực thần đến trường không pháp trận, cũng là bởi vì kim thuộc tính nội lực công kích sát bén, cũng chỉ có thể như thế. Kim Đầu một ngụm máu tươi phun về phía không trung kim cương, đại trận quyền không chế đến địa lực thần trong tay. Các ngươi năm cái, quả nhiên là có đủ không muốn mà ta. Tấn Sĩ Ngọc Mặt không biệu tình nói một câu, cha, ngài tỉnh. Linh Đồng nhìn về phía sau lưng, kinh hỉ nói. Cha, cha. Ngươi, Tần Sĩ Ngọc một phát miệng, bất quá linh đồng trên thân thật có một cỗ thân cận sức mạnh mà. Ta là Tần Tam a, ta là Tần Tam cha. Linh đồng nhẹ cơm nói, "Không sai, cái này linh đồng chính là lúc trước Tần Sĩ Ngọc trong ngực đục linh đan. Ta." Tần Sĩ Ngọc có chút im lặng. Sở dĩ gọi là Tần Tam, còn là bởi vì hắn là lao gia chủ mạch này hai công tử A Tần Kim Ngọc mặc dù lớn nhất, bất quá nữ tử lại là không thể vào gia phổ. Nói cách khác, Tần Sĩ Ngọc là đem đục linh đan xem như là huynh đệ chỗ. Không, ngay tại ta sắp hao hết bản nguyên thời điểm cứu ta càng là dùng một cái đặc thù pháp trận duy trì ta lúc ấy hiện trạng, về sau càng là thỉnh thoảng dùng nội lực dưỡng dục ta. ngài nội lực hài nhi nhận ra, ngài chính là cha. linh đồng cực kỳ nghiêm túc nói, bộ dạng này cũng thật sự là như là một cái búp bê. cái này, Thần tam tiểu nói này, tần sĩ ngọc mặt liền càng đỏ. cái gọi là đặc thù pháp trận hẳn là mình em dương túi, mà cái gọi là dưỡng dục, vậy vẫn là tần sĩ ngọc vì bảo mệnh. tam nhi a, ta làm huynh đệ được không nào? tần sĩ ngọc trưng cầu nói, không. cái này tần tam thật đúng là chấp nhất, nghiêng một cái đầu điếu môi một cái, cha nếu là không nhận ta, vậy ta không bằng tự bạo tại chỗ ta chính là làm một cái giày rối, cũng không cần làm một cái không có cha hai tử. thật sự là một cái hài tử a, nói chuyện cái này một thân nội lực liền muốn bộc phát. đừng. tần sĩ ngọc xem xét đỉnh đầu hắn linh tháp máu đều lạnh, tần tam nội lực là lửa không giả, thế nhưng là đến cùng là cái gì phẩm chất liền liền thân vì tu luyện hỏa thuộc tính tần sĩ ngọc cũng không biết, cái này nếu là nổ coi như tất cả đều xong. ta nhận. nhận. cha thật tốt. tần tam cười, thế nhưng là quay đầu về sau sát mặt lại là trở nên cực kỳ tức giận. cha, cái này năm cái lao đầu cũng không phải cái gì người tốt. bọn hắn đều là muốn muốn cha ngươi ta lệnh người a. Tần Sĩ Ngọc cố nén xấu hổ. Có ta ở đây, cha yên tâm. Thần Tam Vũ bộc ngực, một thân hỏa diễm liền bốc cháy. Nhắc tới cũng kỳ, có lẽ là bởi vì Tần Sĩ Ngọc từ đầu đến cuối dùng nội lực tầm bổ nhục linh đan duyên cớ đi. Cho dù kia không màu hỏa diễm nóng đến lệnh người giận rồi, thế nhưng là đối với hắn mà nói ngược lại lại hết sức thích. Không chỉ có như thế, nội lực càng là tại cái này không màu hỏa diễm nhiệt độ phía dưới chậm rãi tăng trưởng. Hai cái dư nghiệt Hoàng Khẩu tiểu nhi, vẫn là chịu chết đi. Nhân tầng cái thứ nhát nhảy vào pháp trận, một thân phong nội lực kích động, nơi này là chúng ta pháp trận, lại do có phòng ngự mạnh nhất danh xưng địa lực thần lá trợ nhãn các ngươi là tuyệt đối trốn không thoát, càng đừng nghĩ đánh tan địa lực thần tại pháp trận phía dưới lực phòng ngự. Huống chi, hư hư. Nhân tằng cuối cùng cười lạnh một tiếng, trên tay màu xanh phong nội lực đã là thay đổi nhan sắc. Cái gì? Tần sĩ ngọc sử sở, nhân tằng một thân phong nội lực đã biến thành cắt đất chi sắc. Báo cát. Đất sinh phong đạo lý chỉ sợ các ngươi còn không hiểu sao? chịu chết đi. Nói chuyện, nhân tằng vung lên trưởng một đầu một trượng phẩm chất xạ loạn phong tới hai người. Cha chớ sợ, nhìn hải nhi. Tần tam cũng mặc kệ cái nào, vung tay lên một mảnh không màu hỏa diễm liền bay ra ngoài. Thật sự là ứng câu cách nốt kia, cháu trai đốt đèn như cũ a không quan tâm là phong long vẫn là sa lòn gặp được không màu hỏa diễm nó chính là đầu trùng hô còn tốt tần sĩ ngọc thư giãn một tí thế nhưng là sau một khắc trên thân chính là đau đớn một hồi a túi đầu xem xét mình quần áo đã biến thành cái sàng ngươi lai like, tại sa lòn bên trong không chỉ là có phong nội lực tồn tại càng là có thổ nội lực mà tại địa lực thần cùng ngũ mang tinh pháp trận song trọng tác dụng dưới cái này thổ nội lực bên trong hạt cắt càng là không thể phá vỡ vậy mà không có bị không màu hỏa diễm luyện hóa mà là đánh tới tần sĩ ngọc trên hơn trong chớp mắt tần sĩ ngọc liền biến thành một cái huyết nhân Tần Tam xem xét mắt tròn, tròn tăng lớn nội lực chuyển vận lúc này mới đem xác lòn bên trong còn thừa hạt cắt đều hỏa táng, đi. Xác lòn lần nữa bị Tần Tam khống chế, vung tay lên biến thành hỏa long lại nhào về phía Nhân Tằng. "Không sao, lão ngũ ngươi nhiều gánh ba a." Nhân Tằng một mặt cười xấu xa, vung tay lên một cỗ phong nội lực liền đem hỏa long này cho dẫn lên mặt đi. "Lão tứ, ngươi làm gì?" Kim Đầu xem xét liền gấp. "Lão đại, nếu không, trận này bên trong sẽ biến thành hỏa diễm thế giới, chúng ta năm cái đều phải chết." Đàm Nhiệm Tăng Ngụy biển nói, sau đó nhìn về phía trước, nếu là không muốn lão ngũ có việc vẫn là mau mau giải quyết hai người bọn họ đi. Lão đại, cũng chỉ có thể như thế. Ngân đầu tuy biết Nhân Tằng không muốn mặt chỗ, có thể hắn lời nói thật là có đạo lý. Ai? Làm. Kim Đầu như thế nào không biết đạo lý trong đó, bốn vị đại lực thần tuần tự vào trận. Lại chơi chơi. Nhân Tằng cũng sẽ không lãng phí thời gian, phất tay từng đầu xạ loạn bay về phía đối diện. Mà mặt khác bốn vị đại lực thần cũng là tuần tự xuất thủ. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, tốt hồ không chịu nổi đàn sói a. Mặt khác còn dễ nói, duy trì có cái này, Nhân Tằng trong gió cắt là tần tam không thể toàn bộ ngăn cản. Nếu quả thật muốn toàn lực nó lại, chỉ sợ dùng không mấy đầu xạ lòn nội lực của hắn liền phải cả kiệt. Mà lúc kia, Tần Sĩ Ngọc càng thêm nguy hiểm. Lập tức Tần Sĩ Ngọc thật sự là quá thảm, như là tiểu cường đứng lên, lại đứng ở nơi đó bị người ta xem như bia ngắm đánh thành cái sảng, vô số nhiệt độ cao hạt cắt toàn bộ khảm vào Tần Sĩ Ngọc bên ngoài thân. Lúc này, Tần Sĩ Ngọc đã phản phất là biến thành một pho tượng đứng tại chỗ bất động, Quy một chương 147, Long Vương sông hỏa. Tiểu Súc Sinh kia đã không được, chứ hợp lực giải quyết con của hắn. Nhân tầng con mắt đều đỏ. Có thể, có thể hắn vẫn là cái bút BA. Kim Đầu có chút không đành lòng, hắn không phải Nhân Tằng, cũng quên không trước đó cùng Tần Tam đối thoại, hắn là thật thích đứa bé này. Cái nào Bút Bê có gần thất tháp thực lực, một mùi lửa ba người chúng ta cũng đỡ không nổi. Hắn là Bút Bê sao? Hắn là Dương Nghiệt. Nhân Tằng trợn mắt lên. Ai? Làm đi. Ngân Đầu thật không có thẹn với thủy lực thần tiết đuôi, mặc kệ lúc nào đều là tỉnh táo nhất. Xuất thủ trước nhất Ngân Đầu, trong trận một cốt như là đất đá trôi thủy thuộc tính xuất hiện. Cái này đất đá trôi cũng không phải báo cát, ngươi nói đi, thiêu khô nó chính là xi măng, coi như không thể đem ngựa như thế nào cũng phải cách hướng trên ngươi. Lôi lực thần theo sát phía sau thu nội lực có lẽ đối với lôi nội lực không có bao nhiêu trợ giúp. bất quá cái này lôi đỉnh phía dưới cắt đuổi cũng là bạo khởi rất nhiều. một cái chớp mắt trận này bên trong cũng coi như không quá có thể thấy rõ người. hùng chi cắt đất dẫn phát không khí khô giáo, nói là không có bao nhiêu trợ giúp không gian này bên trong lôi nội lực thế nhưng là cuồn bạo không ít. xã lòn cũng không cần nói. từng đầu bên ngoài bay. cuối cùng kim đầu cũng tại thở dài một tiếng về sau xuất thủ. đại trận bên trong hạt cắt cũng là biến thành từng khóa đoạt mệnh cắt vàng. thị phu, ngươi nói bọn hắn phải có nhiều không muốn mặt. lúc này vượng thiên phụng thanh âm vang lên. cũng không phải sao? Ta quyết định từ giờ trở đi không cho bọn hắn làm chúng ta đảo chủ phụ Nam Đại trưởng lão. Ngày mai ta liền lên đường đến tháp chúng bẩm báo Thánh Vương. Long Hướng Tây thanh âm cũng vang lên. Hai anh em khôi phục đến đỉnh phòng, sau khi tỉnh lại bắt đầu phê bình. Thánh Vương, không tốt lắm thấy a. Phượng Tiên vung hỏi. Thánh Vương không gặp được vậy liền thấy Pháp Vương, ta nghe nói Tam Hóa Thập cửu Pháp Vương cùng người nhà ngay tại trong tháp làm khách. Long Hướng Tây gật đầu nói. Hai người nhìn như chuyện phiếm lời nói thế nhưng là chạy không khỏi bốn vị đại lực thần lỗ thay, bất quá cũng không có quá đem hai người này coi ra gì. Hai cái ngũ tháp liên đại trận này lừa đảo. Bọn hắn nếu là dám tấn công vào đến, bốn người bọn họ liền dám đem bọn hắn nháy mắt xé nát. Ta nói em vợ, đại trận này có chút quá tại hung manh a." Long Hướng Tây cảm khái nói. Nghe nói như thế, bốn vị đại lực thần đều khinh thường cười một tiếng. Đại trận là mấy điểm, bất quá ta nhìn trận nhãn kia nhanh đốt thấu đâu. Phượng Tiên phụng cười quái dị nói: "Nếu không, chúng ta lại cho thêm chút lửa." Long Hướng Tây hỏi: "Đương nhiên, tỷ phu, ngươi chẳng lẽ quên lúc trước vì cái gì truy cầu tỷ ta đi, câu kia Long Phượng kết hợp không người có thể địch cũng không phải loạn chuyện." Hung Chi, những năm này ngươi em vợ ta bản sự thế nhưng là vượt qua tỷ tỷ của ta đâu? Phượng Tiên phụng dám túi nói đến đốt giống Long hướng Tây đánh thủ lớn, một đầu hỏa long giống giận bay lên không bang một tiếng phượng gáy, một đầu hỏa phượng cũng đi theo bay lên. Một dông một phượng tại không trung lẫn nhau truy đuổi, vô hình ở giữa vậy mà cấu thành thông thiên đại lục bản đồ bộ dáng chuyển Long hướng Tây quát to một tiếng, pháp quyết cuối cùng vẫn là bóp ở tỷ phu trong tay, một tiếng chuyển hô lên, không trung một dông một phượng liền biến thành một cái đại vĩ bản, mâm tròn nhất ngang biến thành một đạo hỏa diễm lôi giao thẳng đến không trung địa lực thần ma đi. Long hướng Tây ngươi dám nhân tàng giận dữ hét chúng ta không dám, liên mẹ nó quá. Phượng Tiên Phụng xì một ngụm, tăng lớn hỏa lực chuyển vận. Ông, một lần va chạm, đại trận rung động. ầm, hai lần va chạm, đại trận lay động. Bong bong, ba lần va chạm, trong trận người hoảng. Tiêu Không Trung nhìn như sừng sững bất động kim cương, bên ngoài thân vậy mà xuất hiện từng đạo vết tích. phía dưới bốn vị quá giải, cái này địa lực thần đã bị hỏa thiêu nóng, cái này từng đạo vết tích nhưng chính là từng đạo tổ thương a, thật làm cho lửa này địa đem hắn cắt thành hai nửa hắn khôi phục chân thân cũng phải là cái chết. Ta đến cuốn lấy cái này tiểu nhi, ba người các ngươi nhanh chóng đánh giết hai người bọn họ phản đổ nhân tàng lúc này vậy mà hiên ngang lắm liền nói xuất trận kim đầu ra lệnh một tiếng ba vị đại lực thần đi tới tốc chiến tốc thắng sau đó giải quyết trong trận hai người ngân đầu giàn giọt rõ ràng ngươi cho rằng ba người các ngươi liền đủ nhìn sao phượng thiên phục lại xì một ngụm hắn biết trong trận vị kia gọi tần sĩ ngọc cha thiếu niên đối mặt nhân tàng tuyệt đối không có gì đáng ngại mà bọn hắn hai anh em long phượng kết hợp cũng tuyệt đối sẽ không tại ba vị trên tay rơi vào hạ phong tối thiểu nhất trong thời gian ngắn sẽ không lục tháp nhân tàng giao đấu lục tháp cửu đăng tư tam kia ngõ cụ tội cũng là sớm tối sự tỉnh đến Phượng Tiên Phụng lách mình đến Long Hướng Tây sau lưng, Song trưởng dán lên tỷ phu phía sau lưng bật hết hỏa lực. Lúc này, lửa liễu cũng theo phía trên đại trận bay trở về. Hai người một vòng chiến ba thần, vậy mà không có chút nào rơi vào hạ phong. Ta muốn dẫn tiên lôi bổ hai cái này phản đồ, hai người các ngươi đỉnh trước ở. Lôi lực thần sau khi nói xong hướng về sau rút khỏi một bước, thủ quyết đánh cái này dưới đất thất trần nhà bên trên vậy mà xuất hiện một mảnh lôi vân. Lôi lực thần xem xét kéo dài như vậy nữa thế nhưng là không được a, kim nội lực đối mặt hỏa thuộc tính vốn là ăn thiệt tổn, đều nói thủy khắc hỏa, thế nhưng là lửa mạnh nước cũng nói lời vô dụng a. Tiêu Long hướng tây cùng Phượng Thiên Phụng thực lực đều không thể so bọn hắn năm cái kém. Nếu như tiếp tục kéo dài thua chỉ có thể là bọn hắn. Giống như Ngũ Phương Đại Lực Thần như Thế Linh Lung Tháp Chấp Pháp Nhân Viên, tay này bên trong nhất định phải bóp lấy một chút mình tuyệt chiêu a. Chiêu Thiên Lôi chính là Lôi Lực Thần Bát La sở Trường cho hay. Thiên Lôi Chi Huy chỉ sợ Long Phượng Song Hoạ cũng ngăn không được đi. Phượng Thiên Phụng có chút kiên kỵ nhìn về phía đỉnh đầu, trong chớp mắt Lôi Vân đã đem cả mảnh trời lều bao trùm. Chỉ có thể đón đỡ, chỉ hy vọng trong trận Tiểu Gia Hoạ có thể sớm đi giải quyết nhân tảng. Ta nói quan bằng a, cho dù là chúng ta không tại ngươi cũng phải chiếu cố thật tốt nhà chúng ta Tiểu Phượng a nghe được sao? Quan Bằng, Quan Bằng, a, người đâu? Long Hướng Tây chính giữa chú ý phía trước chiến trường, hô hai tiếng không gặp người quay đầu nhìn lại Quan Bằng đã sớm không thấy tăng hơi. Tiểu tử này đi đâu? Đừng. Lúc này Phượng Thiên Phụng đột nhiên giống to, giáng tại Long Hướng Tây phía sau lưng tay đều dùng tới lực, tiểu tử nốc, mau trở lại. Ngươi lai, like, Quan Bằng đã là nhảy lên một cái phóng tới ngay tại vận dụng bí pháp lôi lật thần. Không muốn. Long Hướng Tây chính giữa dùng Long Phượng Song Hỏa giao đấu hai vị đại lữ thần, căn bản không có khả năng phân tâm ngăn cản Quan Bằng, hắn cũng không dám. Bởi vì một khi buông tay đối phương phản công cùng Long Phượng xong hỏa phản phệ trực tiếp liền có thể muốn bọn hắn hai anh em mệnh. Người cái không biết xấu hổ. Quan Bằng đúng thật là mắt đỏ, một kích toàn lực liền gõ hướng bắt La. La là, là gõ mà không phải gai. Loại này đại khai đại hợp đập vào người ta đỉnh đầu mới thật sảng khoái, đâm chúng đâm không chúng chỉ sợ còn không bằng thật sự vung mạnh một thương cổ thực sự. Hừ. Lôi Lực Thần nhìn cũng chưa từng nhìn Quan Bằng một chút, Tam Tháp thiếu niên tại hắn Lôi Lực Thần trước mặt quả nhiên là không bằng cái giấm một cái. Bốn giết Tam liên tục. Quan Bằng quát lên một tiếng lớn, cán thương này tự khả liền rơi trên mặt đất. A. Chẳng biết tại sao Bát La tiếp quan bằng sau một kích vậy mà một tiếng hét thảm. Cái này cũng chưa hết, quan bằng thật sự là một chiêu đắc thủ chiêu chiêu không khiến người ta a. Lại lại đánh hai thức, lúc này mới thu tay lại, lại chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Bát La đã đứng trên mặt đất bắt đầu phát run. Không biết có phải hay không là bởi vì phòng ngự duyên cớ, Bát La trên thân lôi nội lực đều biến thành màu đen. Phải biết, lôi đỉnh thế nhưng là trắng bệnh chỉ riêng Kim Vương a. Mà lúc này giờ phút này, tần Tam sau lưng đã béo thành thân cao tám thước vòng eo cũng là tám thước tần sĩ ngọc đột nhiên vỡ ra. Nhân tặng lão cậu, ta thật nên hảo hảo cảm ơn ngươi a. Tần sĩ Ngọc Thanh Âm theo cắt đất khe hở bên trong chuyển đến. Cái gì? Nhân tàng giận mình. Ta, rốt cuộc có thể an tâm. Vô danh cực kỳ âm thanh yếu ớt vang lên, sau đó biến mất. Giang giác. Một tiếng vang ròn, Tần sĩ Ngọc phá kén mà ra. Tất cả mọi người bị vang động hấp dẫn ánh mắt. Cái này xem xét Tần sĩ Ngọc đỉnh đầu linh tháp cũng là trận mắt hốt muộn. Uy 1 chương 148, bất động lục thần. Giờ này khắc này tại Tần sĩ Ngọc đỉnh đầu, bản mệnh linh tháp đã sáng lên bốn tầng. Tại kia tầng thứ tư bảo tháp phía trên, lại còn sáng lên một chiếc đèn. Tứ tháp nhất đăng kẻ này hôm nay chưa trừ diệt, thông thiên đại lục chỉ sợ sẽ có một trận thiên đại biến động. Lúc này, từ đầu đến cuối bởi vì xuất thủ mà do dự kim đầu rốt cục mở miệng. Lao Tam, Lao Tam lại quay đầu nhìn về phía lôi lực thần, kim đầu sửu sốt. vốn cho rằng bắc la phòng ngự qua đi liền có thể thi triển thiên lôi. Dù sao, có như kia đồng dạng dùng súng tiểu tử là trời sinh thần lực, hai người thế nhưng là kém hai tháp đầu, Tam tháp hắn tuyệt đối không có khả năng làm bị thương lôi lực thần. lại nói lúc này thiên lôi cũng hẳn là rơi xuống. thế nhưng là lại xem xét lôi lực thần cả người đều đen. Quan bằng trước đó một kích kia cũng không phải là vẹn vẹn ỷ vào thực lực mình, càng là mượn nhờ bốn giết thương bên trong bốn loại thuộc tính khác nhau, loại này thần khí chỉ sợ cũng chỉ có hắn loại này, nội lực không thuộc tính người mới có thể dùng đi. Một kích, ỷ vào là lôi đỉnh chi lực, Thiên Thạch Vũ trụ, Lôi Thạch, cái này uy lực cũng không cần nói đi, cho dù là lôi lực thần cũng có thể triệu hoán cũng vẹn vẹn thiên lôi a. Mà quan bằng bốn giết trong thương lôi điện, lại là đến từ thiên ngoại. Mạnh bao nhiêu không biết, bất quá nhìn bác la bộ dáng liền biết lục tháp phía dưới hẳn là đón đỡ không hạ bất quá quan bằng cũng là đi một cái xảo tự quyết nếu không phải lôi lực thần khinh địch mặc cho hắn gõ lập tức ngũ thắc bác la tuyệt đối không có khả năng trúng chiêu mà lại quan bằng cái này cái gọi là bốn giết tam liên thức cũng là có giảng cứu cái này thức thứ nhất bị hắn xưng là phá lớp ra có ý tứ gì đâu chính là gõ lên đi về sau cũng không phải là thu lực mà là mượn lực dán ra đầu theo thân thể một bên một mực trượt đến bên chân cái này lôi đặc điểm trừ công kích nhưng chính là tê liệt à, bác la nhất thân hắc lôi nhưng thật ra là quan bằng bốn giết thương bên trên mà không phải mình một kích thành công bác la tê liệt còn đến không kịp phản ứng hỏa thuộc tính bộc phát mà mũi thương chỉ chính là bác la huyệt thiên trung Việt thiên trung bị thường, nội lực tan rã không thể ngưng tụ vậy. Một kích đâm rách Bác La phòng ngự, này mới khiến Hắc Lôi Lượn bố lôi lực thần bản thân. Bác La chúng liền hai chiêu đã là không môn mở rộng, ngay sau đó phong thuật tính phát động, một chiêu kim kê loạn giật đầu, không chỉ có là công kích, càng là đưa đi cản thương tử lý độc tố tính, một bộ tam liên thức, liên tiếp bên trong bốn luỹ giết, lập tức Bác La, quả thực không dễ chịu. Muốn nói Quan Bằng muốn đánh giết Lôi Lực Thần đây tuyệt đối là người si nói ngọng, bất quá khống chế một chút cũng liền là đủ. Bởi vì lúc này Liều đỉnh Lôi Vân đã tan đi, Triệu Hoáng này Lôi Linh ký lại bị Quan Bằng cho cưỡng ép đánh gãy. Mà ngoài trận hai vị đại lựa thần lại đối đầu long Phượng song hỏa coi như có chút hết biện pháp Nhân đẳng hôm nay ta đến muốn định cùng ngươi xây xong, thế nhưng là ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần muốn lấy tính mạng của ta xem ra giáo hóa ngươi sự tình cũng đừng có làm phiền ta đại đương tần sĩ ngọc chậm rãi nói trong tay linh dương thương động cha yên tâm để cho ta tới tần tam xem xét tần sĩ ngọc khí thế tăng vọt trong tay hỏa diễm cũng là tràn đầy rất nhiều muốn nói tần sĩ ngọc đến tạ ơn ai vậy còn được là tạ ơn người ta phong lực thần nhân tăng a nếu là không có hắn viên kia quả mang theo không mồi hỏa diễm nóng dược hắc cát vì sao lại có lập tức tứ tháp nhất đăng tần sĩ ngọc tứ tháp nhất đăng ba vạn một cân Huyền môn ba thức chỉ dùng một thức bên trong một chiêu lực đạo liền phá thất tháp. Rốt cục phá sao? Tần sĩ ngọc vui mừng, bất quá toàn thân cũng là đào sót. Bốn thân tháp con thi triển thất tháp lực đạo, không có tại chỗ ngáo phun kia đều phải nói là vô danh giáo thật tốt. Lại đánh một thức, lực đạo kẹt tại bảy vạn cân là không thể đi lên. Tần sĩ ngọc biết, xem ra vô luận như thế nào mình cũng chỉ có thể là bắt tháp phía dưới trình độ. Bất quá cái này cũng không quan trọng, bảy vạn cân đập vào lục tháp mà lại là bị vây ở nhiệt độ nóng rực bên trong nhân tàng trên thân, tuyệt đối là dư xài. Nhất tảng, ngươi cho ta để mặc lại. Tần sĩ Ngọc trực tiếp vọt lên, một thương đánh tới hướng Nhân Tạng. Không. Nhân Tạng phất tay gọi ra mấy cái sa lọn, còn không có đàng không liền bị Tần tam không màu hỏa diễm ngăn cản. Không. Đều nói người trước khi chết sẽ thấy mình cả đời kinh lịch, Nhân Tạng cũng là không sai biệt lắm. Bất quá giờ khắc này hắn nhìn thấy cũng không phải là tất cả, mà là mình tạo xuống tất cả nghiệp. Một khắc cuối cùng, vị này phong lực thần rốt cục tỉnh ngộ. Bất động luân thần, gió. Hô qua một câu, bác la tấm kia giản mua trên mặt không còn có âm động thần sắc, nhìn qua tựa như là một vị khô gầy mà bình dị gần đuối lão giả, cứ như vậy ngồi xuống. Mặc cho nhiệt độ cao cùng đại lực đánh tới, ta tự sừng sững bất động. Phanh! Tần sĩ ngọc cảm giác mình giống như đập vào một tòa núi lớn bên trên. Nếu không phải phá tứ tháp hắn có tinh thần lực tồn tại mà kịp thời thu tay lại, chỉ sợ cũng một thương này xuống dưới, lực bắn ngược nói liền có thể đem chính hắn cho xử lý. Ông! Một tiếng vù vù, nhân tàng biến thành cùng địa lực thần giống nhau bộ dáng. Bất quá hắn trên thân lại là nổi lên đạo đạo kim quang, bộ dáng thần thánh vô cùng. Ca buồn cái, thần xin lỗi, ta hồ đồ cả một đời, cuối cùng liền để ta cho các ngươi duy trì cái này pháp trận hoàn chỉnh đi nhân tảng trong mắt chứa nhiệt lệ nhìn xem không trung địa lực thần, lại nhìn xem ngoài trận ba người, cuối cùng hai mắt nhắm lại, hóa thành một pho tượng, là chính là một pho tượng, một tôn đá xanh pho tượng, mà lại cũng không phải là cao hơn một trượng, bẹn bẹn cùng nhân tảng giống nhau như đúc pho tượng, giang giác, một cái ngọc chất bài vị vỡ thành hai đoạn, ừm, một người nhíu mày, mỹ mắt động động ánh mắt lại không có mở ra, Ti. lại một người hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ kinh sợ, ngươi tu hành còn chưa đủ à? nhắm mắt vị kia nói, có thể, thế nhưng là phong lực thần vậy mà tỏa hóa. Họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc? Ngươi cảm nhận được sao? Tại thời khắc này, chúng ta Phong Lực Thần trở về. Thật là, trên người hắn những cái tiêu nghiệp chứa toàn bộ tiêu tán. Chỉ là, ta cảm giác được lúc trước hắn nội lực ba độn mười phần hỗn loạn, hiển nhiên là tại chiến đấu. Phong Lực Thần không phải một mực tại Long Châu đảo sao? Là ai có thể làm cho Phong Lực Thần chủ động dùng ra hy sinh kính dâng bất động lực thần phương pháp đâu? Hết thể tự có nhân quả. Lão tứ, Kim Đầu cảm nhận được, không chỉ có là nhân tăng chết, còn có hắn trước khi chết sáng hối, đây mới là bọn hắn Phong Lực Thần a. Lão đại cẩn thận. Kim đầu thất thần cho Long Phượng xong hỏa cơ hội, ngân tóc hiện thời sau đã muộn. Không. Bất động lực thần. Kim. Giang giác. Cái gì? Ừm. Lần này nhắm mắt vị kia không có những mày, không xem qua lớp da lại là kém chút mở ra. Lại. Kim lực thần lại tỏa hóa. Hô. Nhắm mắt vị kia thở ra một hơi thật dài, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Lao đại a. Ngân đầu đầu khóc, kim đầu trước khi chết cũng coi là vì hắn cản một kích. Đi. Long hướng tây cùng Phượng thiên phục lại phát huy, Long Vương xong hỏa lần nữa bay tới. Bất động lực thần, nước. Ngân đầu nhắm mắt, nước mắt tuôn đầy mặt cái gì? lần này, nhắm mắt vị kia rốt cục nhịn không được, hai mắt trầm rãi mở ra, một đạo đủ để đâm người mù mắt kim quang phát ra. ba vị đại lực thần đều, bởi vì kim lực thần, thủy lực thần cùng phong lực thần chết, mũ mang tinh đại trận đã suy giảm rất nhiều. tại tần sĩ ngọc bạo lực cùng tần tam nhiệt độ cao hỏa diễm hợp lực phía dưới, hai người ra. sĩ ngọc, quan bằng thấy huynh đệ không có việc gì, đỏ hồng mắt rơi lệ. Hảo huynh đệ, tần sĩ ngọc dùng sức gật đầu một cái, một thương liền ném qua đi, giết. sát tức, cấp tốc hai lần hơn ba vạn cân bạo lực nổ xuống, lôi lực thần còn không có thoát khỏi một thân mặt trái hiệu quả, liền đã bị thất tỉnh. Cái gì? Nhìn thấy trên mặt đất ba tôn pho tượng, Lôi Lực Thần cũng rơi lệ. Cảm thụ được tần sĩ Ngọc lần nữa đánh tới bảy vạn cân lực đạo, Bác La nhắm mắt lại. A. Bất động Lực Thần, Lôi. Quy một chương 149, sáng cỡ. Bốn vị đại lực thần liên tiếp dùng ra hy sinh phương pháp, đạo chủ phụ tầng hầm bên trong ngũ mang tinh pháp trận uy lực đã là cực kỳ bé nhỏ. Không trung địa lực thần kim cương thân thể cũng chậm chậm rơi xuống, một thân thổ nội lực dần dần thu liễm. Sĩ Ngọc, Hán. Quan bằng lắc một cái trong tay bốn vết thương, hỏi: Tính toán, trừ nhân tăng bên ngoài bốn vị này trưởng lao cho tới bây giờ đều chưa từng làm khó qua ta, cho dù hắn có thể tỉnh lại cũng không có khả năng làm gì ta, chúng ta vẫn là đi ra xem một chút đi. Tần sĩ ngọc điểm gật đầu nhìn về phía Long Hướng Tây cùng Phượng Thiên Phụng. Sĩ Ngọc, ngươi thật sự là tiên nhân a? Long Hướng Tây cảm khái nói. Tiểu tử túi, liền biết ngươi không có việc gì. Phượng Thiên Phụng cười nói. Long bà bá, Phượng đại ca, đa tạ các người, nếu là không có các ngươi hôm nay Tần sĩ ngọc hẳn phải chết. Tần sĩ ngọc không người thi lễ. Tính toán, ta đều nói, nữ nhi của ta thiếu nợ ta cái này làm cha trả sau này nếu như ngươi còn có thể nhớ kỹ ngươi tại gia tộc có một vị long bá bá cùng phượng đại ca là được. Long hướng tây gật đầu nói, hắn tin tưởng tần sĩ ngọc tuyệt đối sẽ không quên này ơn. tất nhiên. tần sĩ ngọc gật đầu một cái, không nói thêm gì, bất quá một đạo huyết quang lại là rơi vào đỉnh đầu. tần sĩ ngọc tại chỗ lập thể, long gia đại ân hắn là một đời tử đều sẽ không quên. long bá bá, đi bên ngoài xem một chút đi. ngươi cũng cảm nhận được. long hướng tây sững sở. không sai, ta tu luyện công pháp có chút đặc thù. tam tháp mở lỗ cảm, tứ tháp ta tinh thần lực đã là có một chút thành hiểu. bên ngoài người cũng không ít, mà lại. Tần sĩ Ngọc lời nói chỉ nói đến một nửa, bởi vì hắn ở bên ngoài nhân khí hơi thở bên trong cảm nhận được tần phủ người tồn tại. Bất quá, tần phủ nhân khí hơi thở lại là trong tất cả mọi người yếu nhất cũng là nhất không chịu nổi. Đi. Long Hướng Tây gật đầu một cái, phất tay tầng hầm phong bế mở. Bốn người chậm rãi đi ra, bên ngoài người lập tức vây quanh. Đạo chủ, đại nhân, ngài không có sao chứ? Các ngươi, cái này? Đám người nhao nhao hỏi thăm, trước đó nghe tiếng vang cùng Long Hướng Tây phát ra tín hiệu, mọi người đều biết bốn người này trước đó là kinh lịch một trận đại chiến. Không cần nhiều lời, bên ngoài đều có khách quý đến nhà làm sao còn không mở cửa đón khách ta? Long hướng tây gật gật đầu, sau đó phân phó nói, nhất định phải dùng long trọng nhất phương thức nên đón. là, tinh nhuệ chính là tinh nhuệ, đến nhanh tán cũng nhanh. đạo chủ để dùng long trọng nhất phương thức nên đón quý khách, bọn hắn đến chuẩn bị một chút đã, bất quá đây đều là thứ yếu, bởi vì Long hướng tây muốn chính là quá trình này chỗ sinh ra thời gian. tiểu tử, đem ngươi bảo bối phân ra đến một chút đi. sau đó cầm khả năng so trước đó còn cứng hơn, ngươi không phải thật sự tính toán để chúng ta cứ như vậy chống rông đi đón khách ta? Long hướng tây cười nói, ba ba nói cực phải, mời. Tân sĩ Ngọc cười một tiếng, trong tay tốt nhất đan dược đã lấy ra. Long ba ba cùng ba ba chỉ có kém một chữ, thế nhưng là trong đó bao gồm thế nhưng là kém quá nhiều. Nha, đây là muốn làm gì? Không biết à, vừa mới cảm thụ đảo chủ phủ bên trong sóng linh khí hỗn loạn, sau đó lại tiếng bước chân ồn nào, đây là muốn cho chúng ta một cái kinh hỉ sao? Chúng ta còn sợ kinh hỉ sao? Trong thị thiết kỵ ở đây, đừng nói là cái gì kinh hỉ, coi như long hướng tây lại thêm ngũ phương đại lực thần cũng không tốt làm. Ấm! Ầm. Đáng người nghị luận một hồi, đạo chủ phủ đại môn từ từ mở ra tất cả mọi người nắm chặt binh khí trong tay, chuẩn bị nên đón khả năng xuất hiện tập kích. A? Cái gì? Đây là? Nhìn thấy đảo chủ phủ trong cửa lớn cảnh tượng, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Nếu như nói trước hết nhất đẩy ra 10 chiếc pháo xa còn để bọn hắn có động thủ tính toán lời nói, kia đằng sau hai người đẩy đi tới thảm đọ lại là muốn ồn ảo loại nào a? Cái này từng cái mặc đều 10 phần giáng cứu, lại còn có mỹ nữ đội ngũ hướng không trung vùng cánh hoa. Đông, trung thùng! Thì ra là thế, vậy mà là phá mừng. Ngươi nhìn, đằng sau còn có cổ nhạc đội đâu? Cẩn thận, rất có thể là muốn mê hoặc chúng ta mẹ hoặc em gái ngươi a, ngươi không thấy được đảo chủ phủ đại kỳ đều lộ ra đến? kia là đại kỳ không phải quân kỳ, đây là tại nên đón chúng ta đâu? không hiểu là tại thông thiên đại lục lá cờ cũng là có giảng cứu, khác biệt lá cờ đại biểu khác biệt trường hợp, lập tức đảo chủ phủ bên trong lộ ra cũng không chính là tượng trưng cho lễ nghi cao nhất tượng trưng cho đảo chủ phủ cờ sĩ. chỉ là bởi vì kia cờ sĩ bên trên không chỉ là có một con rồng đầu phía bên trái kim long, tại lá cờ chính giữa cảng là có một tòa bảy tầng linh lung bảo tháp, đây chính là tượng trưng cho long hướng tây là linh lung tháp bên ngoài tháp chúng y tứ. được, người ta đều sáng cờ chúng ta cũng bị nhảm dỗi đúng vậy a lễ phép cũng không thể ném a hai bên hai đội người bên trong nhau nhau có trưởng giả an bài sau đó hai mặt đại kỳ đứng lên bên phải đội ngũ ngược lại là không có gì chính là một mặt phổ thông màu đen cờ sĩ thượng thư một cái cứng cắc hữu lực tại chữ lá cờ bên cạnh còn treo lên một cái nắm lên nắm đấm nắm đấm đại biểu lực lượng cái này bên phải đội ngũ hơn 100 người chính là khai lăng thành vua gia lại nhìn bên trái kia cờ sĩ coi như so vua gia đẹp mắt quá nhiều kia là một mặt dự cờ như là hỏa diễm răng cơ màu đỏ bên cạnh còn ở giữa mặt cờ là giống như kim giống như quýt ngăn sắc phía dưới còn đi lại chín đầu màu đỏ đông. Tại lá cờ phía dưới, là một khối chiếm lá cờ độ rộng 2 phần 3 thạch đầu. Phía trên thạch đầu, viết lấy một cái cực kỳ sung mãn gì chứ? Khai Lăng thành Hà ra, phong ngự lấyưng, bởi vì cái gọi là là cứng như bàn thạch, cái này một đám bách nhân đội ngũ chính là người nhà họ Hạ. Lại nhìn trên tảng đá lớn, một tòa 9 tầng cao bảo tháp chiếm hết còn thừa mặt cờ độ cao. Mỗi một tầng bảo tháp cửa sổ cách cây đèn đều là sáng lên, 9 tầng đúng lúc là 9981 ngọn đèn. Lại thêm cái nấc thang cùng tháp xuô theo, cái này chín thập cửu chỗ vậy mà ẩn ẩn phát ra tia sáng kỳ dị. Lại nhìn tháp tọa hạ phương, một cái có chút tái đi kim sắc đĩa xi đi đem tặng đá lớn cùng bão tháp nâng lên. đĩa xi đi phía trên bị điểm trung bình thành thập tam phận, phía trên có kỳ dị đồ án. mà tại bão tháp đằng sau là một cái ánh vàng rực rỡ cùng thân tháp đồng dạng độ cao quang hoàn. quang hoàn toàn thân kim quang sáng rõ mắt người hoa mắt. thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới kim quang kia bên trong lại còn ẩn chứa bảy sắc, từng tầng từng tầng tựa như gợn sóng được không thần kỳ. lại nhìn trung ương chăm kỵ, trung ương cũng đứng lên một cây cờ lớn. cái này đại kỳ cùng hà gia giống nhau, khác biệt là dưới thân tháp cũng không có thạch đầu. tại ngọn tháp khoảng chừng hai đầu, thượn thừ thông thiên hai chữ. không cần nghĩ chớ có hỏi, đây là thông thiên kỵ sĩ đoàn là vậy. Uy, các ngươi đâu? Lúc này, Vu gia người chủ sự nói chuyện, không phải người khác, chính là gia chủ Vu Văn Lực. A, trả lời người sứ sở, vậy cũng không chính là tần gia lớn giải lao tần trầm hương. A cái gì a, các ngươi tần gia lá cờ? Vu Văn Lực trừng hai mắt, ta nói tại tộc trưởng a, ngài đây là tại nói đùa a lập tức, lập tức nơi nào còn có tần gia? Tần trầm hương rất là xấu hổ. Sau lưng tần trầm hương, còn đứng lấy tần Vu Giang cùng tần Nam rất hai người. Ba người bọn họ có thể đứng tại Vu gia đội ngũ bên trong, đã có thể nói rõ một vài thứ. A, là như thế này. Không quan hệ, ta cho các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng. Vũ Văn Lực cười ha ha một tiếng, lắc một cái tay, một đống vải rách xuất hiện tại trong tay, lắc một cái tay một khối tràn đầy vết bẩn cùng vết máu lá cờ ném ra bên ngoài vừa vặn đắp lên tần trầm hương đỉnh đầu. Quy 1 chương 150, ha thập. Không biết quý khách đến thăm, không có tựa xa tiếp đón thứ tội thứ tội. Mở miệng là đạo chủ phụ tinh nhuệ đầu lĩnh, tên là Long tiểu Hà. Ừm. Kỵ sĩ đoàn một người cầm đầu gật gật đầu, có nặng nón trụ tại, thấy không rõ biểu lộ, bất quá xem ra đối với Long hướng Tây an bài lại là rất hài lòng. Chư vị quý khách, mời vào phủ Long tiểu hà một bên thân, xoay người đồng thời làm một cái vào bên trong người được làm. Ta nói, thông thiên linh lung tháp kỵ sĩ đoàn đến đây, long hướng tây không tự mình ra nên tiếp, hẳn là còn để chúng ta chủ động vào phủ gặp hắn sao? Hà tiêu thạch mở miệng nói, theo một chút trên ý nghĩa mà nói hắn cũng có thể đại biểu thông thiên linh lung tháp phát biểu. Đúng vậy a, gia tộc này cờ sĩ đều cùng người ta đồng dạng. Vị này là khai lăng thành hà gia đi, kỳ thật sự thật cũng không phải là như thế. Ngài xem chúng ta đã làm ra lễ nghi cao nhất nên đón, đạo chủ hắn như thế nào lại thất lễ đâu? Đại nhân ngay tại thay quần áo, chuẩn bị tại phủ thượng dùng nhất là cao thượng kính ý nên đón quý khách đến a. Long Tiểu Hà mỉm cười, thân là đảo chủ phụ tinh nhuệ đầu lĩnh giải quyết những sự tình này quá đơn giản. Long Tiểu Hà theo vì đảo chủ phụ một chi đội ngũ đầu lĩnh có thể so sánh khai lăng Thành Tam đại gia tộc tộc trưởng người ta thấy qua việc đời nhưng là muốn nhiều quá nhiều. Hà Tiêu Thạch có chút đỏ mặt, nhìn về phía Kỵ sĩ si đoàn, cái thằng này cũng coi là ăn trộm gà bất thành còn mất nấm gạo, người cầm đầu kia quay đầu bất mãn hừ lạnh một tiếng. Hà Tiêu Thạch phảng phất đang nặng nón chủ khe hở bên trong nhìn thấy người kia trong mắt bắn ra hào quang, toàn thân lắc một cái đổ mũi hơi tới. Vốn là nghĩ làm ra vẻ lưu xoáu uống một chút người ta, kết quả Long Tiểu Hà một câu liền cho hắn đỉnh trở về lời nói bên trong ý tứ chính là muốn a các ngươi sẽ ở cửa chờ chúng ta đảo chủ lúc nào thay quần áo xong cũng khó mà nói hoặc là các ngươi liền chủ động tiến đến bất quá trước đó chứa đựng bức coi như chỉ có thể lưu lại đánh mặt khoảng trừng hai đội lưu lại một nửa nhân mã xem trọng người phía sau những người khác theo ta vào phủ người cầm đầu kia an bài nói sau đó vu gia người trước vào phủ kỵ sĩ đoàn sau đó hà gia thì là bá hậu cái này vào phủ thứ tự thế nhưng là có giảng cứu vu gia từng cái cùng ngốc hiệu bảo giống như nhận định mình là ôm lấy đuổi thật tình không biết bọn hắn cũng vẻn vẻn bị người xem như pháo hôi tồn tại nếu như mới vừa vào đảo chủ phủ có mai phục như vậy vu gia tất nhiên đứng núi chịu sào kỵ sĩ đoàn tự nhiên là muốn bị bảo hộ ở trung ương, nếu như bên ngoài bố trí mai phục hà gia liền muốn dùng mình huyết đục chi khu vì kỵ sĩ đoàn ngăn cản mà lấy kỵ sĩ đoàn trạng thái giết ra một đường máu cũng là tuyệt đối không có vấn đề đương nhiên cẩn thận là cẩn thận kỵ sĩ đoàn mỗi người đều rõ ràng trên thông thiên đại lục vẫn chưa có người nào dám đối bọn hắn động thủ Chư vị không có từ xa tiếp đón a mọi người đi tới đảo chủ phủ tầm hầm phía trước bốn người đang đứng ở nơi đó dừng kỵ sĩ đoàn người cầm đầu kia phát ra thanh âm bất mãn chỉ là bởi vì trước mặt bốn người cùng phía trước nên đón so sánh quá không đáng tin cậy. Là, bốn người vừa mới kinh lịch một phen áp chiến ý phục này có thể tốt mới là quá sự. Mẫu chốt là, Long tiểu Hà nói cho bọn hắn đảo chủ ngay tại thay quần áo, bọn hắn từ rơi giá trị bản thân tiền đến, thế nhưng lại nhìn thấy quần áo tạ tơi bốn người. Đây chính là Thông Thiên Linh Lung Tháp kỵ sĩ đoàn, không biết đoàn trưởng xưng hô như thế nào. Long hướng Tây vừa chắp tay. Đoàn trưởng không dám, ngoài tháp kỵ sĩ đoàn, mười đám giải thủ hạ 10 đội trưởng, hắt hở. Người kia hồi đáp. Đại biểu Thánh Vương Pháp Vương, thượng quý tháp chủ chào hỏi. Linh Lung Tháp cùng Quý Tháp tương giao rất tốt. Hôm nay ta Long Hướng Tây tất nhiên lấy tối cao lễ nghi tiếp đái chư vị. Long Hướng Tây lần nữa chắp tay, nói một phen lời xa giao. Thông Thiên Kỵ Sĩ Đoàn, trừ Tháp Chủ dưới Trướng tứ đại đoàn trưởng bên ngoài, tại ngoài Tháp còn có khác Kỵ Sĩ Đoàn, cũng liền tương đương với Linh Lung Tháp bên ngoài Tháp chúng ý tứ. Bất quá cái này Kỵ Sĩ Đoàn cũng không phải cái gọi là tín ngưỡng người tồn tại, mà là vì tại ngoài Tháp chấp hành một chút tiểu nhiệm vụ, hoặc là làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, càng hoặc là tại lúc tất yếu trở thành tứ đại Kỵ Sĩ Đoàn pháo hôi. Nhưng chớ có xem thường ngoài Tháp Kỵ Sĩ Đoàn bọn hắn mặc dù là ngoài tháp tồn tại, mà lại mỗi cái kỵ sĩ đoàn nhân số cũng chỉ có một ngàn người, nhưng lại là một chi tăng cường đoàn đâu. Ngoài tháp kỵ sĩ đoàn phân kim, ngân, đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hất thập cái phiên hiệu, cái này hất đoàn trưởng dĩ nhiên chính là con lút. mà hất thập là danh hiệu mà cũng không phải là danh tự, cũng liền nói rõ vị này hất đội trưởng là thông thiên linh luân tháp bên trong dài nhất con lút. xin hỏi, hất đội trưởng đại giá quang lâm cần làm chuyện gì a? long hướng tây hỏi. tần sĩ ngọc, ngươi quả nhiên ở đây. hất thập cũng không có trả lời, mà là trực tiếp nhìn về phía long hướng tây đằng sau tần sĩ ngọc. Ta còn thực sự là nổi danh a." Tần Sĩ Ngọc bật cười nói, lắc đầu, "Không biết, Hoàng Lôi đoàn trưởng vừa vặn rất tốt ta. "Cái gì?" Hắc Thập một sững sờ. "Ta cùng huynh đệ của ta cùng Hoàng đoàn trưởng là bạn cũ, nhiều ngày không gặp rất là tưởng niệm đâu." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, "Tình huống như thế nào?" Hắc Thập nhìn về phía Hà Tiêu Thạch. "Cái gì? Không, không đúng sao, việc này ta..." Hà Tiêu Thạch ngắt lời, "Chỉ là bởi vì hắn giấu giếm lúc trước Hoàng Lôi tại Tần phủ sự tình. Hắc đội trưởng, ngươi sẽ không phải là tới đây bắt ta đi. Ngươi là đại biểu người, vẫn là đại biểu Thông Thiên Linh Lung Tháp đâu." Tần sĩ ngọc chỉ chỉ lỗ mũi mình, không có hảo ý xem tương quan hà Tiêu Thạch. Chớ có nói là người vẫn là đại biểu ta thác chủ, không chỉ có là chúng ta, cho dù là thông thiên giáo cùng linh lung tháp, đối mặt Dương Nhiệt cũng là muốn người người có thể chu diện. Hát Thần nói, bất quá ngư khí lại là không có trước đó cường ngạnh như vậy. Một cái thông thiên linh lung tháp giả không thể giả hơn nữa có lút, nghe được tứ đại đoàn trưởng tộc danh hắn cũng mơ hồ a. Ai là Dương Nhiệt? Tần sĩ ngọc hỏi nói. Thần gia tiểu tử, ngươi cũng đừng có lại dòm bẹn. Ngươi có dám hay không lộ ra ngươi linh tháp, để chúng ta tất cả mọi người nhìn xem. Hà Tiêu Thạch chó cùng rất dẩu. Có gì không dám? Tần sĩ ngọc mỉm cười, trên thân nội lực bộc phát. Cái gì? Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người chú ý cũng không phải là tần sĩ ngọc có phải hay không dương nghiệt vấn đề, mà là kia bản mệnh linh tháp bên trên cây đèn vấn đề tứ tháp nhất đăng. Ta đi, cái này mẹ nó là yêu quái sao? Tuyệt đối là quái vật à? Hắn bao lớn? Cùng nhà chúng ta thiếu gia, thuộc ưu, 19 tuổi. 19 tuổi. Tứ tháp nhất đăng. So sánh giới, thiếu gia của chúng ta tu luyện quả nhiên là tu đến cẩu thân đi lên. Lớn mật. Có can đảm đối nhà mình thiếu gia nói năng lô mãng cái kia còn có tốt, một bàn tay trước rút choáng một cái. Ti. Hô, Hát Thập cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Kinh ngạc sau khi vậy mà lấy xuống đầu mình nói trụ. Mũ giáp bên trong là một trương góc cạnh rõ ràng hơn 30 tuổi hắn tử mặt, xem ra cũng là một vị cương trực công chính người. Làm sao? Có cái gì không đúng sao? Tần Sĩ Ngọc mở ra hai tay. Ngươi bản mệnh linh tháp. Ngươi chẳng lẽ không phải dư như sao? Hát Thập lúng mẩy, hỏi. Hát Đoàn trưởng, ngươi có dám hay không lộ ra mình linh tháp? Tần Sĩ Ngọc cười lấy hỏi. Lớn mật. Hà Tiêu Thạch phẫn nộ quát. Ngươi ngậm miệng. Hát Thập một mặt trắng ngẽn, hắn đương nhiên biết Tần Sĩ Ngọc lời nói bên trong thầm nghĩ, có gì không dám. Hắc Thập quả nhiên là tại chỗ lộ ra mình bản mệnh Linh Tháp, nhìn thấy đỉnh đầu Linh Tháp ánh đèn toàn trường người đều đốc. Lục Tháp, Tần Sĩ Ngọc trong lòng cũng là cả kinh, phải biết Hắc Thập Lục Tháp cùng kia nhân tảng tại bí dược tôi động xuống Lục Tháp cũng không phải một cái khái niệm a. Hai người nếu là chính diện giao phong nhân tảng tuyệt đối không phải là người này đối thủ. Quy một chương 151, xoay chuyển. Hắc Thập bản mệnh Linh Tháp cũng là bất động, bất quá lại là cùng Tần Sĩ Ngọc không cùng. Tần Sĩ Ngọc đỉnh đầu Linh Tháp chính là Trần Trùng trụ một đầu a, mà người ta Linh Tháp tại cái bệ cùng mặt sau thế nhưng là có ánh sáng mặc dù không quá rõ ràng, nhưng lại cùng kia cờ sĩ bên trên linh tháp giống nhau như lúc. Lúc trước hoàng lôi cho tần sĩ ngọc hạ một đạo phong ấn, cũng bảo hắn biết thất tháp thực lực chính là vào tháp nhập đội. Cái này hắc thập dù còn chưa tới nơi thất tháp, thế nhưng là tháp xuống tháp sau hai cái đồ án đã là ẩn ẩn xuất hiện. Ta cùng ngươi, chỉ sợ khác biệt a. Hắc thập lắc đầu, bất quá cũng không có động thủ. Thông thiên linh lung tháp, tại một ít trình độ bên trên cũng có thể nói là thông thiên đại lục đệ nhất đại thế lực. Có thể trở thành như thế thế lực phía dưới nhất là chứ danh thông thiên kỵ sĩ đoàn một vị đội trưởng, năng lực gì cũng không cần nhiều lời. Tần Sĩ Ngọc tất nhiên có can đảm bình tĩnh như thế cùng nó trò chuyện cũng đưa ra hoàng lôi tục danh, sự tình chỉ sợ tuyệt đối sẽ không giống như Hà Tiêu Thạch nói như vậy đơn giản như vậy. Thất tháp, nước cờ đầu. Hoàng Đoàn trưởng đưa cho ta lễ vật, lại nói cũng là bởi vì lễ vật này cũng là thật nhiều lần kém chút muốn giết ta đâu. Tần Sĩ Ngọc cười nói, chỉ chỉ đỉnh đầu của mình linh tháp, "Nhưng có vật chứng." Hắc thập hỏi, "Thông Thiên Linh Lung lệnh ở đây?" Tần Sĩ Ngọc điểm gật đầu, khoát tay trong tay xuất hiện một viên lệnh bài. "A." Hắc Thạch lại kinh, sau đó xuống ngựa. Sau lưng 99 người cũng đi theo xuống ngựa, sau đó quỳ một chân trên đất. Tần sĩ ngọc trong tay thông thiên linh lung lệnh là hoàng lôi ban tặng, không cần cầm ở trong tay nhìn, vẻn vẹn là cảm thụ. Hắc thập liền biết khối này lệnh bài xuất xứ, mà nhìn thấy khối này lệnh bài, cũng tương đương với nhìn thấy hoàng lôi bản thân. Khối này lệnh bài nói rõ cái gì? Nói rõ làm tần sĩ ngọc thất tháp thời điểm liền có thể trực tiếp vào tháp. Không sai, chính là trực tiếp vào tháp. Có thể hay không gia nhập thông thiên kỵ sĩ đoàn không người biết được, bất quá tuyệt đối sẽ không tại ngoài tháp là được. Ngoài tháp kỵ sĩ đoàn có một vạn người, mà hắc thập cũng vẻn vẻn trong đó bách nhân đội ngũ đội trưởng a trước mặt tần sĩ ngọc mới bao nhiêu lớn? Hai không đến cũng đã là tứ tháp nhất đăng thực lực thất tháp còn xa sao? có lẽ ba mươi không đến hắn liền có thể thành tựu đi. mà tới lúc kia, tần sĩ ngọc bản mệnh linh tháp phía trên sẽ ngoài định mức thêm ra hai đạo đồ án, lại thêm trong tay hắn khối này thông thiên linh lung lệnh, người ta coi như trực tiếp là bên trong tháp người. đối mặt bên trong tháp người, chỉ sợ ngoài tháp kỵ sĩ đoàn kim đoàn trưởng cũng không dám lô mang đi. tại hạ thất lễ, hát thập túi đầu xuống, chán vậy mà thấy mồ hôi, trong lòng cũng là đem hà ra tổ tông 18 đời chào hỏi một mấy lần, hắn có thể biết rõ đắc tội bên trong tháp người hậu quả. thông thiên linh lung tháp. Sở dĩ tại một số phương diện có can đảm tự xưng là Thông Thiên Đại Lục thứ nhất, cũng là có nguyên nhân, trừ bên trong tháp người cường hãn cũng là bởi vì trên dưới một lòng đoàn kết hai chữ. Thông Thiên giáo cũng tốt, Linh Lung tháp cũng được, muốn đặt chân vững chắc còn phải dùng tông giáo tín ngưỡng hình thức triển khai thủ đoạn, thế nhưng là Thông Thiên Linh Lung tháp lại là tại một chỗ thần bí mà lại không dễ dàng đến địa phương đóng chặt đại môn. Lại nói đều như vậy vì cái gì mọi người cũng đều muốn gia nhập đâu? Cũng là bởi vì tháp chủ bảo vệ con tự á. Không cần vậy nào, càng không cần cấm chế, muốn chính là một chữ, kia chính là ta đối với ngươi được. Thử hỏi, như thế thế lực ai không hướng tới? cho dù không phải thông thiên đại lục thứ nhất, gia nhập vào cũng sẽ tìm tới nhà cảm gia da. Mà bao che cho con cũng là phân xa gần, tỉ như nói, tần sĩ ngọc liền tương đương với một cái chuẩn nội bộ con bê, mà ngoài tháp kỵ sĩ đoàn thì là ngoại bộ con bê. Tông gia cùng phân gia đạo lý, chỉ sợ không cần nhiều lời ai đều hiểu. Đừng đừng đừng, đừng a. Tần sĩ ngọc cố nét cười, thu hồi trong tay lệnh bài, sớm biết như thế ta liền không lấy ra lệnh bài đến, các huynh đệ mơ mộng đứng lên mà nói a. Nghe được tần sĩ ngọc lời nói trong người càng thêm tín tưởng, nghe giọng điệu này tuyệt đối là trong tháp người không sai. Thật lễ. Hồ Thiện Hắc thập đứng người lên, nhưng cũng không dám lại lên mã. Muốn ta nói, cái này còn muốn đa tạ Hà gia chủ đâu. Sau này Hắc đội trưởng nhưng là muốn nhiều hơn dịu dắt Hà Tiêu Thạch một nhà à, bởi vì chính là hắn vì ta dẫn tiến hoàng đoàn trưởng đâu. Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Là, tuân mệnh." Hắc thập bản muốn làm trận rút Hà Tiêu Thạch một cái thai to phá tử cấp Tần Sĩ Ngọc giải hạ giận đâu, thế nhưng là nghe xong lời này trong lòng cũng không dám lại nảy ra ý nghĩ này. "Hà gia chủ, lại nói, lúc trước ngươi cũng là ta cùng hoàng đoàn trưởng giáo hảo nhân chứng a, làm sao ngươi không có đem cái này báo cho Hắc đội trưởng cái sao?" "Đây thật là quá không đến a." Tần sĩ ngọc cười to nói, cái gì? Hà Tiêu Thạch cùng Hát Thập trang miệng một lời, ngươi, ngươi, ngươi mẹ nó, ta đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ. Hát Thập một nghe lời này cuối cùng minh bạch, trở tay chính là một bàn tay, a, một ngụm lao huyết, miệng đầy giả răng. Nếu không phải Hà Tiêu Thạch vận một thân nội lực tại trên mặt, chỉ sợ vừa mới kia lập tức đầu mình đều phải để người ta cho kéo lên bay. Hát đội trưởng, ngươi đây là ý gì a? Không phải nói phải thật tốt dịu dắt hắn sao? Ngươi cái này, Tần sĩ ngọc cười nói, cũng không nhẫn nhịn. Bất quá Tần sĩ ngọc nhìn đến vừa mới hạ tiêu thạch làm phòng ngự thời điểm, đỉnh đầu linh tháp vừa mới tránh liền bị hấp thập cho rút án. bất quá lục tháp tháp xuôi theo thế nhưng là sáng lên. lục tháp à? tần sĩ ngọc tâm nghĩ, cái này lao chó tất nhiên là được thông thiên linh lung tháp bí pháp hoặc là bí dược. bất quá dùng hắn tư chất cùng theo hấp thập quất hắn trạng thái đến xem, cái này lục tháp cũng là hư. mà lại, cùng nhân tầng so cũng không sánh bằng. tần gia lão gia chủ là khai lăng thành đệ nhất cao thủ, cũng vẹn vẹn tam tháp thực lực. tiêu hà gia lão cẩu cũng chính là tam tháp không đến năng lực, coi như hắn tam tháp qua, có thể cùng vốn là ngũ tháp nhân tầng so sánh, này đến tử khả cũng kém cách xa vạn dặm đâu là ta chủ quan, còn xin, còn xin tần huynh đệ không nên trách tội. Hắc Thập cũng không tốt xưng hô tần sĩ ngọc cái gì, dù sao hắn lập tức tại trong tháp cũng không có cái gì thân phận địa vị. Càng nghĩ, vẫn là gọi huynh đệ đi. Kia, ta còn cần cùng các ngươi trở về sao? Tần sĩ ngọc cười nói, không dám. Nếu như không phải là bởi vì hoàng đoàn trưởng đã nói trước, ta tất nhiên là muốn mời tần huynh đệ trở về ngồi một chút, cho dù không thể vào tháp cũng phải để huynh đệ ngươi cảm thụ một chút được vạn người ngưỡng mộ nhiệt tình. Hắc Thập một biết miệng, trong lòng tự đủ ta mẹ nó chính là có mười cái mạng cũng không dám bắt ngươi trở về à? Vậy được rồi. Tất cả mọi người mời trở về đi, bất quá, ta tựa hồ cảm nhận được chúng ta người tần gia tồn tại đâu? Làm sao? Ta đường đường khai lăng thành đệ nhất đại gia tần gia còn không bằng một chó vu gia, còn không bằng một cái con rùa hà gia. Vì sao bọn hắn lại ở bên ngoài phủ hơn nữa còn lại như vậy không chịu nổi? Tần Sĩ Ngọc tại chỗ bão nổi. Trước đó còn trong lòng đất tất thời điểm, Tần Sĩ Ngọc đã sớm đem tinh thần lực thả ra. Tần phủ người trạng thái gì hắn như thế nào lại không biết, hôm nay chướng nhưng là muốn hảo hảo thanh toán một phen. Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Nghe xong lời này, Hắc thập tại chỗ lại quỳ xuống. Đương nhiên, còn có mang sau 90 9 người A đội trưởng, không thể nha." Hà Tiêu Thạch mặt đều sưng đều nhanh so nhức đầu, nói tới nói lui mơ hồ không rõ. "Ngươi còn dám lên tiếng, ngươi kém chút hãm ta tại bất nhân bất nghĩa chi địa ngươi biết không?" Nhìn thấy Hà Tiêu Thạch hấp thập liền có khí, bất quá hắn cũng không dám thật giết hắn. Kỳ thật nội tâm của hắn lời ngầm là, chỗ vạn kiếp bất phục mới đúng. Quy một chương 152, Hà gia quan hệ. Nhìn thấy hai người dạng tử tần sĩ ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, không nghĩ tới quay người lại gà mái thay đổi vị, mình lại là trở thành tại chỗ thân phận địa vị nhất là cao thượng một vị, bất quá tần gia sự tình cũng không thể cứ như vậy tùy tiện tính toán. "Nhanh nhanh đi đem tần phủ người mời tiền đến. Dùng mời. Nhanh. Hát Thập không có phân phó kia hai đội chó săn, mà là trực tiếp đối mặt dưới tay mình. Hát Thập cũng đi theo ra, trăm người trăm kỵ cùng đi ra, xem ra đây là muốn đem người tần gia dùng thượng cấp tuấn mã cho tiếp tiền đến, mà Hà Tiêu Thạch cũng là che lấy đầu heo cùng ra ngoài. Hừ, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Phượng Tiên Vụng hừ lạnh một tiếng. Sĩ Ngọc, Long Bà Bá nghĩ nói với ngươi, một ít chuyện nên thản nên thả một chút, bởi vì ngươi sau này là muốn làm đại sư người, người ý chí lớn bao nhiêu, như vậy phía trước thế giới liền lớn bấy nhiêu. Long hướng tây trầm dài nói nghe nói như thế vu hà lượng ra trong lòng người âm thầm xả hơi cũng đồng thời cho vị này đảo chủ một cái tán. bất quá, bởi vì cái gọi là là có thủ không báo không phải là có tử. một ít chuyện cũng cần sát phạt quả đoán, nếu không lời nói, nổ cò không trừ gốc, chỉ rõ xuân từ đến lại thức tình a. dựa vào, hơn 200 người đồng thời ở trong lòng nổ nói tụ. vâng, cần tuân long bá bá dạy bảo. tân sĩ ngọc gật đầu nói. nhưng là, cái này yêu cùng hận giới hạn, ngươi còn phải phân rõ ràng mới được. quá nhân tử là đối mình tàn nhẫn, mà cũng không cần bị huyết tinh che kín hai mắt. ta tin tưởng ngươi sẽ rất tốt nắm giữ. Long hướng tây gật gật đầu, vỗ vỗ tần sĩ ngọc bả bay. Liên một động tác này, thật có thể nói là là tiện sát tại chỗ tất cả mọi người a. Thông thiên linh lung tháp đội trưởng đều đối với tần sĩ ngọc tất cung tất kính, mà Long hướng tây một chỉ là đảo chủ lại có thể như thế. Hối hận nhất cùng hâm mộ nhất coi như thuộc tần gia ba vị trưởng lao, bọn hắn cũng ngẩn ngẩn cảm giác trong cơ thể mình máu tại phát lạnh. Không bao lâu, tần phủ người tiến đến. Ừm. tần sĩ ngọc lún mày, nhìn về phía hất thầm hất đội trưởng, ta tần phủ đâu chỉ chăm lợi, cho dù là bị gian nhân làm hại, cũng không thể cũng chỉ có chỉ là không đến năm người đi. Thần huynh đệ bên ngoài người chỉ sợ không tiện mang vào hắc thập xem ra rất khó khăn bất quá vẫn là lắc đầu ừm lúc này tần sĩ ngọc lỗ thay khẽ động hắn tiếp thu được một cái tín hiệu con mắt cũng là chuyển mấy lần tần sĩ ngọc thật có ngươi a hà tiêu thạch không biết dùng cái gì linh đan rượu dưỡng khôi phục không ít nói chuyện cũng rõ ràng rất nhiều bất quá miệng đầy răng thế nhưng là giải không ra hà tiêu thạch ngươi thật lớn gan chó a tần sĩ ngọc cũng không hề tức giận mà là gật gật đầu ừ ta hà tiêu thạch liễu môi một cái gật gù đắc ý nói ta là gan làm sao đến mức đây tiểu tử ngươi chỉ sợ còn không biết đi các ngươi tần phủ nhưng cũng có một kiện đại bảo bối chúng ta tần phủ bảo bối ngươi lại biết tần sĩ ngọc nói liệt dương đang ngươi biết là cái gì không đây chính là ngươi a hà tiêu thạch còn cùng kia ba ba đâu sau một khắc một trận kình phong đánh tới hắn trực tiếp liền quỳ trên mặt đất lão cậu thật sự là không nghĩ tới tổ phụ liệt dương đang vậy mà là bị ngươi cái này tạm vai chỗ lấy ngươi quả nhiên là to gan lớn mà a tần sĩ ngọc phẫn nộ quát xuề tay ra hút về hà tiêu thạch bên cạnh linh dương thương cái gì hà tiêu thạch mắt trợn tròn hắn là lục tháp liền xem như lư thế nhưng là hắn kia một thân con rùa công cũng đủ để đón lấy lục tháp trung kỳ phía dưới tất cả công kỳ ta. thế nhưng là lại nhìn mình, vai phải hóa thành thến nát, cánh tay phải bay ra thật xa, mình vậy mà trực tiếp bị tần gia tiểu tử ném qua dài súng bắn phế một đầu cánh tay. song long xuất hải, dùng xảo kình đánh ra. một thước này trực tiếp đem lực đạo tăng vọt đến bảy vạn cân, chỉ là lục tháp hà tiêu thạch căn bản không đáng chú ý. tần sĩ ngọc sở dĩ không có đem hắn một kích mất mạng, chính là không muốn xính sảng khoái nhất thời để hắn như vậy thống khoái chết mất. hắc đội trưởng, cứu ta a! hà tiêu thạch động tác thế nhưng là không chậm, vọt đến hắc thợ đằng sau. làm sao? Hát đội trưởng muốn nhúng tay nhà ta sự tình sao? Tần sĩ ngọc nheo mắt lại, nhìn về phía Hát thập. Tại hạ không dám. Hát thập trước lắc đầu, bất quá một thân nội lực lại là vận chuyển lại. Thế nhưng là người này ta không thể động cũng không dám động, mà ở trước mặt ta hắn cũng không thể chết, còn xin tần huynh đệ thương cảm à? Có ý tứ gì? Tần sĩ ngọc hỏi nói. Mười phần không vui. Hà gia tất nhiên có thể lúc trước mời ra hoàng đoàn trưởng, vậy bọn hắn tại trong tháp quan hệ cũng không cần nhiều lời. Không nói trước những năm gần đây bọn hắn vì bên trong tháp ngoài tháp làm ra việc thiện, vẻn vẹn là hắn cùng chúng ta bên ngoài kỵ sĩ đoàn kim đoàn trưởng bạn cũ. Không phải là chúng ta những này làm nhỏ có can đảm xử trí, phải biết kim đoàn trưởng thế nhưng là chúng ta tứ đại đoàn trưởng đứng đầu tiên đoàn trưởng tiểu cứu tử a. Hát thập quỳ một gối xuống. Làm sao? Tần sĩ Ngọc vừa định nói làm sao mẹ nói nhiều như vậy em vợ, thế nhưng là nghĩ đến Vượng Thiên Phụng đằng sau lời nói liền không nói. Vậy ngươi hôm nay có ý tứ gì? Hôm nay ta tại, cho dù là chết cũng không thể nhìn thấy Hà Tiêu Thạch bị xử trí. Hát thập cúi đầu nói. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi không biết đi, ta quan hệ so người cưng gián. Hà Tiêu Thạch cái này gọi một cái đã ý. Khai Lăng Thành Tam đại gia tộc đều là kinh thương ban tính này ai cũng không so với ai khác đánh kém. thông thiên kỵ sĩ đoàn, hà gia cũng không dám trèo cao. bất quá cái này bên ngoài kỵ sĩ đoàn, lại là còn có thể thu mua người tâm. tiên phải tốn liền muốn tiêu vào lưới lao đâu. trải qua hà gia mình kinh doanh nhân mạch, hà tiêu thạch biết được bên ngoài kỵ sĩ đoàn kim đoàn trưởng cùng thông thiên linh lung tháp đoàn thứ nhất giải quan hệ, lúc này mới không lưu dư lực trèo lên căn này cảnh giới cao. như thế nói đến, hắc đội trưởng là muốn bảo vệ hà tiêu thạch. tần sĩ ngọc nheo mắt lại, đầu hơi thấp nhìn về phía hắc thập. trong tháp quy định nghiêm tại hạ không dám cãi phản a. hắc thập đầu cũng không dám nâng lên. Tần sĩ Ngọc trước gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Vu gia. Vu gia, ngươi cũng phải quản sao? Tại hạ không dám. Hát thập đạo. Được. Tần sĩ Ngọc lại lại gật đầu, nhìn về phía Vu Văn Lực. Tại lão cậu. Hôm nay, liền trước thanh toán các ngươi Vu gia nghiệt, sau đó ta lại cùng Thiên Hạ Tiêu Thạch tính sổ sách. Hát thập, tất cả mọi người đều không thể rời đi đảo chủ phủ. Vâng. Hát thập điểm đầu, sau đó kéo Hạ Tiêu Thạch lui về phía sau. Một trăm người, ẩn ẩn đem ở đây người bao vây lại. Hát đội trưởng. Vu Văn Lực hướng về sau xin giúp đỡ, lại nên đón Hát thập một cái băng lanh ánh mắt. Lão Hạ. Camon ta đều tự thân khó đảm bảo, lớn không, ta giúp ngươi bảo hộ nhỏ. Hà Tiêu thạch lời nói rất đơn giản, ta cũng chỉ có thể thử một chút bảo toàn các ngươi Vu gia huyết mạch. Thế nhưng là nhìn về phía hất thập phần về sau, lại là bị người ta vung tay lên tát đứt. Được. Lúc này Vu Văn Lực ngược lại là đến tính tình, vậy mà cười lên ha ha, tần gia tiểu xuất sinh, hôm nay ta vừa vặn cũng phải báo vừa báo trên tay ngươi Vu gia máu người thủ, đều cho ta sáng ra hỏa. Vu Văn Lực quát to một tiếng, một thân trang phục áo bị phá tan thành từng mảnh, trên người hắn xuất hiện rất nhiều cùng loại đốt bị thương vết sẹo, đỉnh đầu linh tháp vậy mà cũng là sáu tầng. Tần Sĩ Ngọc nhìn qua sau nheo mắt lại, xem ra cái này lao chó quả nhiên là dùng qua bí dược. Cái này một thân vết sẹo tuyệt đối là ngâm qua thuốc không sai, chỉ là không nghĩ tới thông thiên linh lung thấp vì này một đám tạp toé xuất thủ thật đúng là Hào phòng a, uy một chương 153, chó gấp nhảy thuật tiên. Tần Sĩ Ngọc lại xem xét, vô ra hơn 100 người vậy mà mỗi cái đều là một thân vết sẹo. Mặc dù lại không có lục tháp thực lực xuất hiện, thế nhưng đều là tứ tháp phía trên. Thật sự là nghĩ không ra, đầu tiên là hướng ta ném ra ngoài cảnh ô lưu, lại la lại muốn ra hại ta tần gia, tốt một cái thông thiên linh lung thấp a. Tần Sĩ Ngọc trong lòng mười phần khó chịu. Thần huynh đệ Còn xin không nên nói như vậy a. Hắc Thập nghe được Tần Sĩ Ngọc lời nói chính là giận mình, cái này nghe vào hắn trong thai quả thực chính là đại nghịch bất đạo nói như vậy a. Trong tháp tứ đại kỵ sĩ đoàn liền có hơn vài người, càng là có vô số cao thủ. Chúng ta, chúng ta Long Châu đảo mặc dù không nhỏ, nhưng cùng đại lục so sánh lời nói thật là có chút không lên được mặt bạn, huống chi là một cái trong thị trấn nhỏ tự tình đâu, nếu như thượng tầng biết quan hệ đến huynh đệ ngươi là tuyệt đối sẽ không như thế. Hắc Thập là tại bảo vệ Tần Sĩ Ngọc, cũng là đang nói rõ tình huống. Ý kia chính là Hà gia có thủ đoạn giao hảo phía trên, phía trên kia cho hắn một chút ân huệ cũng là tất nhiên liên giống với một thanh hảo đao thưởng cho hạ nhân hắn là đồ heo làm thịt chó vẫn là giết người phóng hỏa vậy coi như không liên quan tặng đao nhân sự được tần sĩ ngọc điểm gật đầu chậm rãi đi thẳng về phía trước ta hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi thả ra cái này một trăm người đến cùng có đủ hay không ta tần sĩ ngọc giết sĩ ngọc ngươi coi ta là thành nhà khác quan bằng gật đầu khoát tay chặn lại bên trong bốn giết thương chúng ta liền không tiện xuống dưới bất quá muốn tại ta phụ thượng làm bị thương cháu của ta còn muốn hỏi trước một chút ta long hướng tây ta sở dĩ có thể trở thành linh lung tháp bên ngoài tháp chúng hơn nữa còn may mắn được thánh vương ban thần trưởng quản long châu đảo trở thành một đảo chi chủ bằng chính là ta phụ thượng long phượng song hỏa long hướng tây hừ lạnh một tiếng trong tay hỏa diễm sáng lên Là, long hướng tây cùng phượng tiên phụng căn bản không cần xuống dưới hai người chỉ cần hợp lực thi triển long phượng song hỏa liền đầy đủ làm tốt tần sĩ ngọc hậu viện hoặc là nói là mạnh mà hữu lực tiên phong hát đội trưởng ta từ trên xuống dưới nhà họ hà có thể bảo vệ hà tiêu thạch hỏi ngươi có thể còn sống đứng tại ta bên cạnh đã là vận hạnh hát thập neo mắt lại nhìn về phía hà tiêu thạch hắn thật là nghĩ một trưởng võ chết trước mặt đầu này lão cẩu Tứ đại đoàn trưởng cùng 10 tiểu đoàn trưởng, kia là người ta trên dưới tầng sự tình. Có lẽ sẽ có ma sát, thế nhưng là tháp chủ yếu chính là trên dưới một lòng một cái đóng chữ. Mặc kệ như thế nào, Thông Thiên Linh Lung Tháp tháp chúng là tuyệt đối sẽ không bất hòa. Mà Hắc thập làm một nhỏ nhất có nút, đắc tội Tần Sĩ Ngọc cái này, dạng thất tháp liền có thể đi vào tháp người, hậu quả là dạng gì hắn lại quá là rõ ràng, Tần Sĩ Ngọc thành tiểu thất tháp ngày rất có thể chính là hắn Hắc thập mất mạng thời điểm. Hắc thập lập tức cũng là đâm lao phải theo lao, hắn nếu không bảo đảm hả ra, không cần phải nói đợi đến Tần Sĩ Ngọc thất tháp, hắn trở về liền phải làm một cái chết. Mà nếu như hôm nay bảo vệ mặc dù là đắc tội một vị tương lai bên trong tháp thiên tài, có thể hôm nay mệnh cũng coi là bảo vệ, coi như là sống lâu một ngày tính toán một ngày đi. Được. Đối mặt thất thập biểu lộ, Hà Tiêu Thạch ngược lại cười. Người nhà họ hàng nghe, ta hôm nay bảo mệnh tuyệt đối sẽ không lay lắt còn sót lại. Sau khi trở về ta liền báo cáo Kim Đoan trưởng, Hà gia tuyệt đối sẽ không cứ như vậy không minh bạch biến mất. Ta đối với các ngươi hứa hẹn, trong vòng một năm tần sĩ ngọc hẳn phải chết, mà hết thề này đều là bởi vì tần sĩ ngọc mà lên. Hôm nay dù sao đều là một cái chết, là cùng Vu gia cộng đồng chui sắt tên tiểu xúc sinh này vẫn là ngồi chờ chết các ngươi nhìn xem xử lý đi. Hà Tiêu Thạch nói dứt lời về sau liền ngay cả Hắc thập đều trợn mắt hốt mồm, đều nói chó cùng dữ dọ, cái này lao chó sủa đến cũng quá không hợp thói thường điểm đi, đều mẹ nó muốn chui lên thiên hòa mặt trời vai sóng bay. Thị tộc chế độ, đây tuyệt đối là một người một câu không người dám phản bác. Tất cả mọi người nghe rõ Hà Tiêu Thạch một câu, hôm nay mọi người lâm vào tuyệt địa cũng là bởi vì Tần Sĩ Ngọc. Dù sao dù sao đều là một cái chết, nếu như có thể xử lý Tần gia tiểu tử mọi người cũng coi như chết có ý nghĩa. Nếu có hạnh sớm đem hắn xử lý, vậy hôm nay mệnh cũng coi là bảo trụ. Sau đó cái gì Hoàng đoàn trưởng hoặc là Lục đoàn trưởng muốn trách tội kia là nói sao? bảo đảm không thể tộc giải lão nhân gia ông ta còn có thể thông qua quan hệ bảo toàn mọi người tính mệnh trải qua hà tiêu thạch phen này kích động người nhà họ hà rất gần cùng vu gia tụ hợp cùng một chỗ tân sĩ ngọc lại xem xét bước chân cũng là ngưng trọng rất nhiều cái này người nhà họ hà vậy mà cùng vu gia người đồng dạng thấp nhất đều là tứ tháp lên đúng vậy à thân là minh hiễu vu gia đều hưởng thụ được nhất định ngã ngộ thân là kim đoàn trưởng trực hệ chân chó hà gia như thế nào lại kém đâu xem ra một trận chiến này kết quả như thế nào thật đúng là khó mà nói à gia gia đại bá nhị bá cha mẹ đại tỷ đại ca huynh đệ của ta nhón ta người yêu Ta hồng nhan, ta tần sĩ ngọc có lẽ muốn đi trước một bước, bất quá cho dù là chết ta cũng phải bảo vệ phần này tôn nghiêm. Nếu có lời sau, ta còn phải làm các ngươi bên người tần sĩ ngọc. Giờ khắc này, tần sĩ ngọc quên đi tất cả. Chưa nghĩ đến chi thân, còn có thạch đầu, dương nhị, thiên bằng đáng người. đương nhiên, cũng ít không đính ước nghệ bách linh, còn có sống sóng đáng yêu hồng nhan chi kỷ đấu vị, còn có kiết trắng trong nước hoa trong gương huyết nhi. Hôm nay, ta tần sĩ ngọc lập đệ, nếu không đem vu hà lượng ra diệt tại đảo chủ phủ, thế không là người. Tần sĩ ngọc trên thân giấy lên một cỗ yêu dị lửa tím, đào nhụt cánh tay cùng địa ngục chi hỏa không giữ lại chút nào nở rộ ra giờ này khắc này vô danh không có lên tiếng, mà hỏa ca cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. hỏa ca duy nhất có thể làm chính là y mắng ủng hộ, toàn lực ứng phó ủng hộ tần sĩ ngọc. hà lão chó, như chẳng trừ các ngươi hai nhà đồ chó con ta tần sĩ ngọc phạm là còn có lưu một tia khí tức, ta nhất định phải lấy ngươi mạng chó. muốn ngươi tại địa ngục chi hỏa nộ diễm bên trong linh thế không được siêu sinh. tần sĩ ngọc nói xong, phất tay đem một vật ném về phía hắc thập. thần huynh đệ, cái này. hắc thập lần ý thức tiếp được lệnh bài. hoàng lôi lệnh bài ở đây, hắc thập, lệnh bài đã đến tay ngươi, ngươi hẳn phải biết hôm nay ta vẫn lạc sau hoàng lôi có thể hay không cảm ứng được ngươi xuất hiện. Hôm nay ai nếu là dám ngăn trở ta, ta chính là bạo chết ta cái này một thân nội lực cùng hỏa diễm cũng phải để hắn chết không có chỗ trô trôn. Nói chuyện công phu, tần sĩ ngọc hai mắt đã biến đỏ, theo tăng lên, hai con người đang dần dần hướng tự sắc biến hóa. Ta, hắc thập trực tiếp liền ốc, hắn không nghĩ tới tần sĩ ngọc lại còn sẽ có chiêu này. Hơn 200 người khi dễ một cái tuấn sau sinh, quả nhiên là không cần các ngươi mặt trói a. Đúng lúc này, truyền đến một đạo giọng nữ. Ai? Tất cả mọi người đều nhìn về thanh âm nơi phát ra, tại đảo chủ phủ một tòa kiến trúc trên đỉnh ngồi một vị mỹ thiếu nữ. Tiểu tỷ, nhìn thấy kia nóng bỏng thân thể. Tần sĩ Ngọc trong mắt nhan sắc làm nhạt một chút. Hà lão chó, ta trước thay chúng nhà ta sĩ ngọc lấy ngươi mạo chó. Đường Phỉ đau lòng nhìn Tần sĩ Ngọc một chút, sau đó vung tay lên mời đạo hào quang lóe lên. Hát đội trưởng, không phải Tần sĩ Ngọc động thủ ngươi sẽ không mặc kệ ta đi. Hà Tiêu Thạch năn nỉ nói, bởi vì Đường Phỉ cũng không có tế gia đình đầu linh tháp, mà lại dám tại Tần sĩ Ngọc cái này loại hoàn cảnh thời điểm lên tiếng, Hà Tiêu Thạch đưa nàng thừa nhận làm một cái cao nhân, có lẽ cũng là bởi vì hắn bị Tần sĩ Ngọc dọa phá gan chó duyên cớ đi. Thừa. Hắc thập đương nhiên không thể tận mắt thấy Hà Tiêu Thạch bị giết, huống chi xuất thủ căn bản cũng không phải là tần sĩ Ngọc bản thân. Vung tay lên, mười đạo công kích toàn bộ bị Hắc thập cho đánh bay. Nổ. Đường Phỉ nhảy lên một cái, thân ở không trung liền gửi ra tiếng. Lại nhìn cô nương đỉnh đầu linh tháp, bộ tầng, quy một chương 150 từ, khổ chiến, Đường Phỉ không hổ là đường môn hậu nhân, chiêu này ám khi đánh ra liền ngay cả đằng sau sự tình đều tính toán được. Kỳ thật cô nương trong tay mười đạo ám khí cũng không phải là muốn lấy Hà Tiêu Thạch tính mệnh, đừng nói là Hắc thập tại, cho dù là hắn không tại. Lục Tháp Hà Tiêu Thạch cho dù là bị thương nặng cũng không có khả năng bị tứ tháp độc thương đến. Không sai, cô nương mục tiêu chính là phía dưới trên trận hơn 200 người. Ê, cái này? A, đây là cái gì? Ta nhìn không thấy. Ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không được cũng ngươi không thấy hương vị. Cái này, ta lần này ba ở mức cục cục lạ thuộc thế sao? Vì cái gì trong mồm không có hương vị? A, thân thể ta không phải ta. Ta vì cái gì đổ xuống? Vì cái gì ta không cảm giác được đau? Cô nương vừa mới ném ra cái này, mười đạo ám khí chính là đem tần sĩ ngọc lúc trước tặng cho khí phù cải tiến qua, tên là ngũ giác mê ly ran. Có thể dùng người đánh mất ngũ giác kịch độc cũng không phải là dấu tại khí phù bên trong, mà là dùng thủ pháp đặc biệt kèm theo tại khí phù mặt ngoài. Dùng tần sĩ ngọc lời nói tới nói thứ này, liền cùng hắn đời trước lưu đạn giống như, khí phù chính là bên trong thuốc, mà độc chính là nó mảnh đạn, cái này nhất mà mở mặt không một người may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, đối với ngang cấp tuyển thủ, vật này vẫn là có lực sát thương, hơn nữa còn là có thể tạo thành mãi mãi tổn thương. Mà đối với cao hơn người một nhà, thứ này chỉ là tạm thời. Cái này cũng bất hiện, Vu Hà Lượng ra có thể cùng Vu Văn Lực cùng Hà Tiêu Thạch một cái trình độ có mấy người. Chung vào một chỗ cũng liền kia tầm 10 đầu tỏi đi. Nói cách khác, cái này hơn 200 người đại bộ phận đều là lục tháp thực lực bên trong, mà lại ngũ tháp phía dưới còn chiếm đa số, liền cái này 10 cái gan nổ qua sau hơn phân nửa người tất cả đều đổ xuống. Còn lại gần một nửa cũng là thất tha thất đế, bất quá rất nhanh liền vận khởi nội lực khu trừ thể nội kịch độc. Sĩ Ngọc, còn chưa động thủ chờ cái gì đâu? Đường Phỉ vừa hạ xuống liền động, trong tay quang ảnh chớp động không ngừng. Dứt Tần Sĩ Ngọc cầm trong tay đại thương liền xông đi lên, một thương liền chọn một cái tứ tháp hạ ra con cháu. Tứ tháp trước không cần phải để ý đến, đánh ngũ tháp a." Đường Phỉ nhắc nhở. "Tứ tháp mặt Hàng, nhất thời nửa khắc cũng không hứng nổi sóng gió gì, thừa dịp làm loạn rơi một chút ngũ tháp, đây mới là nhất lợi ích thực tế. "Giết." Tần Sĩ Ngọc tựa hồ sẽ không nói khác tìm tới vận khởi nội lực trừ độc thực lực tại ngũ tháp người. Bên này quan bằng cũng tới đến, bất quá tam tháp hắn quả nhiên là không được cái tác dụng gì. Nội lực có hạn, mà lại bốn giết thương bên trong bốn loại linh khí lại yêu cầu hắn dùng nội lực làm bổ sung nếu như từ đầu đến cuối dùng bốn giết chi uy giết địch chỉ sợ quan bằng dùng không bao lâu liền phải mệt chết cho nên quan bằng cũng chỉ có thể chuyên chọn kia tứ tháp hai nhà con cháu chất nhi đừng nội ba bà, bà đến lúc này long vượng song hỏa lần nữa phát uy hòa vong chỗ đến hắc diễm bút khí. một chút bởi vì chúng độc ngã xuống đất người đều bởi vì đau đớn mà nhảy dựng lên cái này thịt nướng từ từ âm thanh cùng người tiếng kêu thảm thiết liên tiếp trên trận lập tức truyền đến một cỗ thịt nướng vị hà gia cho ta đứng vững hà tiêu thạch ra lệnh một tiếng trong nhà nhưng phải là tại ngũ tháp trở lên người tất cả đều chống đi tới hà tiêu thạch có hai cái huynh đệ là lũ tháp Ba vị trưởng lão là lục tháp, còn lại mấy vị đường chủ cũng đều là ngũ tháp trung hậu kỳ thực lực. Cái này một thân con rùa công vận khởi đến liền đem Long Vượng Song Hỏa ngăn cản ở phía sau. Vũ gia con cháu phối hợp Hà Gia ngăn trở hòa vòng. Vũ Văn Lực một ngựa đi đầu sông lên phía trước, mang theo phía sau mình trưởng lão đường chủ liền đến đến người nhà họ Hà sau lưng. Long Vượng Song Hỏa mặc dù mãnh liệt, thế nhưng là đối mặt Hà Gia con rùa công lại là có chút mềm. Hòa sinh thủ, ung chi Hà Gia con rùa công tại nang cấp trình độ ở trong vẫn là ưu tú như vậy. Một vòng công kích đỡ được, Long Vượng Song Hỏa lực đạo thế nhưng là suy giảm không ít. Đằng sau Vũ Gia người tay cầm binh khí xông lên phía trước, tạch tạch tạch mấy cái ngọn lửa này lập tức yếu bất không ít. Nếm trải ngon ngọt về sau, Vũ Hà lưỡng gia đứng thành một cái song sắp xếp trận. Lam long Vương song hỏa bay trở về lại tụ lực bay trở về thời điểm, lại nghi thịt nướng thế nhưng là không thành. Dung nội lực hóa động. Lớn che chờ nhỏ, mạnh che chờ yếu, trước chậm tới trước nhanh nhanh đem tần sĩ ngọc xử lý. Lúc này, Vũ Văn Lực hạ lệnh. Huyền môn ba thức cũng tốt, là linh dương ba thức cũng được, dù nói thế nào cũng là yêu cầu múa yêu cầu nội lực cũng hộ, thần sĩ ngọc một người có thể giết bao nhiêu? Đánh lấy đánh lấy, Đường Phỉ cũng có chút lực bất tòng tâm. Dù sao cũng là tứ thác, nàng lại có thể làm bị thương mấy người đâu? Húng chi cái này Vu Hà Lưỡng ra cũng là học thông minh, ngăn cản Long Phượng Song Hỏa về sau liền trận hình nhất chuyển đến vây quét đường vĩ. Ba lần hai lần, cô nương vậy mà đều không thể tới gần. Dù sao ám khí cũng là có tầm bắn, khoảng cách này xa đánh đi ra lực đạo yếu đều để người ta nội lực ngăn cản. Tiêu người nhà họ Hà Tâm Nhạn thật sự là không ít, vận công bài độc đồng thời lại còn có thể vận khởi con rùa công tới làm phòng ngự, bảo vệ mình, cũng có thể bảo vệ quanh thân người. Tấn Sĩ Ngọc là mắt đỏ, có thể địa ngục chi hỏa cũng không phải là thế gian hỏa diễm, đối với nội lực tiêu hao cũng là tương đối lớn. Trên trận nhân tài vừa mới xử lý một nửa, động thủ cái này năm vị tiêu hao coi như tất cả đều hơn phân nửa, đoán chừng lại như thế đánh xuống đều không cần người ta giết, bọn hắn năm cái mệt mỏi là có thể đem chính mình mệt mỏi chết, giờ khắc này bọn hắn vừa sẽ tới mài chết người không đền mạng là cái gì ý tứ? Điểm chết người nhất là, bọn hắn xử lý kia gần trăm mười người có thể tất cả đều là tạm bỡ à? Cũng liền vu hà lượng ra thực lực yếu nhất một nhóm, người ta hạch tâm lực lượng có thể tất cả đều đứng đâu? Liệu, nhìn xem đã lung lay sắp đổ tần sĩ ngọc, đường vỉ một ngụm máu tươi phun ra rơi vào mình một đôi trên thủ. Là, bởi vì tiêu hao cũng là bởi vì địa ngục chi hỏa bá đạo, tần sĩ ngọc có chút muốn ủng hộ không ngừng. nếu không phải bởi vì hỏa ca tại nâng cao, chỉ sợ hắn nhất định phải điên cuồng đến hao hết nội lực mà chết trình độ. 8. đường phỉ vung tay lên, lần này ám khí số lượng ngược lại giảm bớt. hừ, người nhà họ hà khinh thường cười một tiếng, cô nương ám khí bọn hắn linh giáo qua, ở đây có thể tất cả đều là ngũ tháp tuyệt thủ, sợ nàng một cái tứ tháp nửa hoa ra sao? bong bong bong bong bong bong, ám khí đánh vào người nhà họ hà trên thân thể như là đánh trên thạch đầu, nao nao bắn ra. phân, mười Đường vị cũng không tiếp tục ném ra ám khí, mà là dùng hai tay ở trước ngực đánh một cái thủ quyết. Bong bong bong bong bong bong. Phân. 32. Bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong bong. Phúc. a Cái gì? Người nhà họ hà kinh. tia ám khí nhìn như là đánh vào người nhà họ hạ phòng ngự bên trên bán ra, trên thực tế một cái quanh co lại trở về. Mà lại số lượng cùng lực lượng còn tại gấp bội, ở đây người có không ít đều trùng chiêu. Chiêu này, theo 8 đến 64, đường vị tổng cộng là đánh ra 120 đạo công kích cuối cùng 120 đạo ám khí toàn bộ lên không, tại đường phỉ hai tay đột nhiên ép xuống về sau như là trời mưa rơi xuống, cuối cùng cô nương liền sắc mặt trắng bệ đổ xuống. Phỉ, Phỉ, Tần Sĩ Ngọc hiện tại là thất khiếu phú lửa, Phượng Hoàng địa ngục chi hỏa đã chiếm cứ hắn tất cả. Nhìn thấy hồng nhan đổ xuống Tần Sĩ Ngọc một thân hỏa diễm lập tức luồn lên cao hơn một trượng, như là một viên đạn lửa xông vào đám người. Quy một chương 155, Long chi tường, đường phỉ cuối cùng dùng bí pháp phát huy, lại xử lý mấy chục người bậy bên trong thực lực yếu nhất. Đây cũng là nàng có thể vì Tần Sĩ Ngọc làm một chuyện cuối cùng, hoặc hứa cô nương cái này, một ngất đi chỉ sợ sẽ không còn tỉnh lại. Muốn nói đường phỉ chiêu này, thế nhưng là tập hợp ba nhà sở trường. Đường môn bí pháp cũng không cần nói, đây là con gái người ta bản sự của mình. Lại có, nhưng chính là cô nương ban đầu ở cực bắc rừng dầm thời điểm tại Dương Nhị mối chạm bên trong nộ đạo một vài thứ. Cuối cùng, đó chính là Tần Sĩ Ngọc Huyền Môn Ba Thức. Cô nương thật đúng là cực kỳ thông minh, không chỉ có đem Dương Nhị song kiếm tăng tốc biến thành ám khí tăng lượng, càng là nhìn ra Tần Sĩ Ngọc Huyền Môn Ba Thức bên trong lực lượng tăng phúc, chỉ bất quá không có một lần biến thái như vậy à. Không có một lần là không có một lần, tần sĩ Ngọc là một thức bên trong một chiêu chính là một lần, có thể cô nương tăng lượng sau ám khí thế nhưng là lặp đi lặp lại a, ba lần tăng lượng lực đạo này có thể đã không nhỏ. Tần sĩ Ngọc xông vào đám người về sau, đã là không phân rõ đông nam tây bắc, huyền môn ba thức một thức một thức đánh lấy, dù sao có thể bị hắn quét đến chính là một cái chết. Quan bằng lúc này thế nhưng là thật vào không được, một là bởi vì tình trạng kiệt sức, thứ hai là bởi vì hắn mới vừa lên đến liền bị người ta bên ngoài một cước đã trở về, nếu không phải Long Phượng Song Hỏa kịp thời cứu viện chỉ sợ Quan bằng liền phải vẫn lạc tại chỗ. Long hướng tây cùng Phượng Thiên Phụng cũng không dễ chịu. Phía trước lấy uy đánh nhiều khổ chiến sở dĩ có thể không có khổ tốt, cũng là bởi vì có Long Phượng song hỏa tại tập kích quấy rối. Hai người bọn họ đừng nhìn đứng được xa. Tiêu hao có thể cũng không so trên trận người ít, đến cuối cùng tức thì bị hai nhà cao thủ hao tổn nội lực thấy đấy. Cũng là bởi vì trên trận kẻ yếu đều tử quang, cho nên bọn hắn công kích cũng liền không có như vậy linh quang. Sĩ ngọc ca, đại ca, đại ca mẹ nó không được. Phượng Thiên Phụng đặt mông ngồi dưới đất. Hiển chất, Long bá bá hết sức. Phượng Thiên Phụng vận khởi cuối cùng một tia nội lực, đem quan bằng theo bên sân hút trở về. Long bá bá, ngươi để ta đi qua ngươi thả ta ra, ta không thể nhìn thấy chính sĩ ngọc một người ở bên trong ngươi thả ta ra. Quan bằng con mắt cũng đỏ, nhìn thấy huynh đệ bộ dáng ở ngực hốc mắt. Tiểu tướng Lốc, ngươi không thể chết. Ta, hôm nay làm ra, lại thêm năm đại trưởng lão chết, long Gia là không thể nào lại trên thông thiên đại lục tồn tại. Tiểu Phượng cùng tiểu phượng nương đã sớm lúc trước rời đi nơi này, ngươi, ngươi mau dẫn lấy bọn hắn hai mẹ con nhanh chóng rời xa Long Châu Đảo, đi càng xa càng tốt, cũng coi là cho chúng ta long Gia lưu lại một tia vết mà đi. Ghi nhớ, nhất định phải làm cho một cái Nam Hải họ Long a. Nói dứt lời, Phượng Thiên Phụng cũng làm một lời máu tươi phun tại tại chỗ viên vụ tại không trung chia hai nửa, một nửa hóa thành một cái hỏa long, một tiếng long ngâm sau cuốn lên quan bằng liền bay đi, mà còn lại một nửa thì là hóa thành một cái hỏa diễm vòng bảo hộ đem hắn cùng Phượng Thiên Phụng bảo hộ ở trong đó. Đây mới là long hướng tây cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, đem so với lúc trước ngay cả tầng hầm bảo tạc cũng đỡ không nổi cái gì cầu thí thánh vương bảo mệnh phụ, hắn cái này coi như lưu bức quá nhiều, bất quá duy nhất yêu cầu lại là muốn dùng long hướng tây sinh mệnh lực vì nhiên liệu. Tại tràn ngập không cam lòng cùng hy vọng phức tạp bên trong, long hướng tây hai mắt nhắm lại. Như là hỏa thần giáng lâm tần sĩ ngọc cầm trong tay linh dương thương vũ động, động tác cũng là càng ngày càng chậm cuối cùng tại hai nhà còn lại sáu mươi, bảy mươi người thời điểm tần sĩ ngọc rốt cục chịu không nổi, phù phù một tiếng bị trên mặt đất. tuy là như thế, tần sĩ ngọc cũng không có như vậy đổ xuống, mà là một tay cầm linh dương thương đứng ở mặt đất, quỳ một chân trên đất, đầu không có lực lượng rũ xuống, trong thất khiếu hỏa diễm đang dần dần yếu bớt. ta, ta cũng giúp không người quá nhiều. hỏa ca thanh âm vô cùng suy yếu, cuối cùng hóa thân trở thành địa hỏa thú bản thể, ôm trong lực xương mũ đan túi lầu xuống. lão ca, ta cũng phải cùng ngươi ngủ một lát. tần sĩ ngọc mặc dù đổ xuống, thế nhưng là trên thân địa ngục chi hỏa lại còn không có hoàn toàn dập tắt có từ sắc nhiệt độ cao tại, trung bình mấy chục người cũng không dám gần phía trước. Ha ha ha ha. Hà Tiêu Thạch xem xét, có thể cao hơn xấu. Thốt ngươi cái tần gia tiểu xuất sinh, hôm nay ta nhìn ngươi có chết hay không. Hà Tiêu Thạch cũng mặc kệ chính mình có phải hay không chỉ còn lại một đầu cánh tay, đầu ngón chân điểm đất liền muốn phi thân đi qua kết quả tần sĩ ngọc. A. Phúc. Ai vậy? Hà Tiêu Thạch một mặt máu, nằm dạp trên mặt đất ngẩng đầu một cái người trong nhà đều không nhận ra Hà Đới. Trước đó Hà Tiêu Thạch mặc dù chỉ còn lại một đầu cánh tay, lại giống như cột một tay đại hiệp uy vũ phi phàm. Một thân nội lực vận tải cánh tay trái lại nói cánh tay kỳ lần hắn cũng có. Tay trái hiện lên kiếm chỉ, toàn thân như là một thanh già khỏi vỏ lợi kiếm. Nhắm ngay chính là tần sĩ Ngọc phía sau tử viện, một chiêu này cho dù không chết cũng sẽ muốn người tê liệt cả đời tàn phế cả đời. Thế nhưng là, ngay tại Hà Tiêu Thạch Như là rời dây cùng tiễn đẹp trai hơn bay ra ngoài thời điểm, chân hắn trên cổ đột nhiên nhiều một cái tay, cứ như vậy thân thể của hắn dùng 45 độ té xuống. Hơn nữa, còn làm mất hết mặt mũi trước. Ngươi mẹ nó, hạ đội trưởng, ngươi làm gì? Hà Tiêu Thạch thiếu một cái cánh tay, quay đầu thật đúng là rất tốn sức. Bởi vì đằng sau tay còn không có đưa ra, hắn tư thế có chút xấu hổ ngay trước mặt ta, tần sĩ ngọc không có thể lấy tính mạng ngươi, hắn cũng giống vậy, ta không có khả năng để ngươi làm lấy ta mặt lấy tính mệnh của hắn. Hát thập cái này gọi một cái hận à, thật muốn tại chỗ coi hà tiêu thạch là thành gà quay giật xuống một cái chân đến. Ngươi, ngươi, vậy hắn giết chúng ta người nhà họ hà thời điểm ngươi vì cái gì mà kệ? Hà tiêu thạch giận dữ hét, chỉ cần không ai giết ngươi là được rồi. Hát thập khôi phục băng lãnh biểu lộ, được. Hà gia con cháu nghe lệnh, giết cho ta hắn. Hà tiêu thạch cũng mặc kệ cái kia, nghiêng đầu sang chỗ khác gầm thét lên. Tộc trưởng, cái này, hắn còn chưa có chết sẽ không là giả chứ a. Lửa nguyên muội, không nhìn ra khí nhiều hít vào thì ít. Ta không dám, ta mẹ nó cũng không dám, không xem lửa còn không có diệt đó sao? Nóng. Đúng vậy à, cái này một thân địa ngục chi hỏa cho dù không có hỏa ca cùng tần sĩ ngọc điều khiển, đó cũng là muốn so địa hỏa còn phải nóng, ai dám đụng? Cái gì? Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến. Ừm. Hắc thập công ra hà tiêu thạch chân, nhìn về phía trước, có cao nhân. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất xuất hiện một cái động lớn. Một cái khôi ngô thân thể theo trong động bay ra rơi trên mặt đất, đỉnh đầu linh tháp chính là 6 tầng linh lung tháp người, hắc thập một mắt liền nhận ra, sau đó nhíu mày đã còn tại trên mặt đất chơi xấu hà tiêu thạch một cước, người này là ai? người, hà tiêu thạch vừa định phát tác, thế nhưng là tưởng tượng mình không dám. đạo chủ phủ ngũ trường lão, linh lung tháp ngũ vương đại lực thần một thổ nội lực thần mạc hà, lại còn là một vị chấp pháp. hắc thập nhéo mắt lại, một thân nội lực cũng vận chuyển lại. nếu như lập tức còn có một vị lục tháp cao thủ trợ giúp tần sĩ ngọc lời nói, vậy cái này trận nhưng là không còn phát thu. tần sĩ ngọc, ta nhất định phải ngươi hôi phi yên diệt vinh thế không được siêu sinh. mặt hà giận dữ hét, có cửa. Nghe xong lời này, Hà Tiêu Thạch lập tức đẹp, Ngũ trưởng lão, đều là cái kia tiểu súc sinh làm. Ngươi mẹ nó ngậm miệng, các ngươi đều phải chết, ở đây đều phải chết, đều phải chết. Mạc Hà như điên, sau đó vung tay lên, theo hắn vừa mới ra bên trong cái hang lớn lại bay ra bốn tôn pho tượng, sau đó Mạc Hà hướng lên nhảy lên vậy mà dừng ở không trung, quy một chương 156, trở lại lúc trước. Cũng không phải là Mạc Hà lĩnh ngộ ngự không phương pháp, mà là hiện lên khoanh chân trạng hắn đã lần nữa hóa thân trở thành một tôn màu đất pho tượng. Mạc Hà là ngũ tháp thực lực, từ dưới đất thất phá vỡ trần nhà sau khi đi ra biến thành lục tháp cũng là bởi vì trước đó bốn vị đại lực thần đem mình tất cả tất cả đều cho hắn cùng đại trận thế nhưng là gần nhau cả đời lao huynh đệ đều không tại hắn muốn cái này một thân lục tháp tu vi thì phải làm thế nào đây đâu trước đó mạc hà chính là trận nhãn lúc này hắn đồng dạng là trận nhãn bao quát hắn ở bên trong năm tôn pho tượng trên dưới lưu động trên thân cách ra thuộc về đại lực thần khi còn sống nội lực nhan sắc qua mang một cái cự đại ngũ mang tinh pháp trận cũng là đem ở đây tất cả mọi người đều cho che đậy bất động lực thần năm vị một thể không cầu cùng sinh nhưng cầu cùng chết cái cái gì lần này người kia không còn có trước đó bình tĩnh. Ngồi tại bổ đoàn bên trên, hắn lập tức đứng lên, nhìn xem đại điện nơi sâu xa, sau đó lại nhìn về phía phương Tây Tháp Lâm, cuối cùng nhắm mắt lập trường trong miệng nói lẩm bẩm. Đại điện nơi sâu xa, năm khối ngọc bài vỡ vụn, mà tại đại điện sau Tháp Lâm bên trong, năm tòa tháp cao lặng yên xuất hiện. Tần Sĩ Ngọc tỉnh, hắn nghĩ, còn tốt mình sẽ không đau nhức, không phải coi là thật không biết hiện tại có thể hay không sống không bằng chết à. Mùi máu tươi, đủ để khiến người ngạt thở mùi máu tươi. Kỳ thật Tần Sĩ Ngọc ý thức đã khôi phục hồi lâu, thế nhưng là suy yếu tới cực điểm hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp mở hai mắt ra. Bốn định vận khởi nội lực, nhưng lại lực bất tòng tâm. Hòa hoãn một lát, Tần Sĩ Ngọc đột nhiên nghĩ đến, tại một trận chiến ngày trước đó, mình tại răng ở giữa giấu một hạt đan dược. Đầu lưỡi khẽ động, đan dược cũng là vào miệng tan đi. Đây là Tần Sĩ Ngọc tại phó một năm bước hai trước, dùng nội lực chi hỏa luyện chế ra đan dược. Cái này cùng hắn dùng cẩn thuốc cẩn xoa ra đại dược hoàn tử khả không giống, đây tuyệt đối là có thể xương cực phẩm. Nhờ có sư phụ, nếu như còn dùng mình kia một bộ, đoán chừng này lại ta ngay cả nhấm nuốt năng lực thế nhưng là đều không có, sư phụ. Tại dược hiệu tác dụng dưới Tần Sĩ Ngọc mở to mắt, đột nhiên ý thức được sư phụ khí tức không tại, lại lại cảm thụ một phen, hỏa ca khí tức cũng cực kỳ yếu ớt nhìn hai bên một chút, khắp nơi trên đất thi thể, có đạo chủ phủ, có tam đại gia tộc, có thông thiên linh lung tháp, vạn hạnh không, có bên người trí thân yêu nhất người tồn tại. Kỳ thật sớm tại ngay từ đầu thời điểm, cũng chính là hắc thập ra ngoài tiếp người tần ra vào đạo chủ phủ thời điểm vị này hắc đội trưởng liền truyền lời cho tần sĩ ngọc. Khác mặc kệ, hoàng lôi hắn hắc thập không thể chêu vào. Thế nhưng là hắc thập lại là ngoài tháp kỵ sĩ đoàn có lút, kim đoàn trưởng kia ngoài tháp kỵ sĩ đoàn lão đại hắn cũng không thể chêu vào a. Trong ngoài không phải người, cho nên dưới tình thế cấp bách nghĩ ra một đầu diệu kế. Hát Thập truyền âm cho Tần Sĩ Ngọc, nói Thông Thiên Kỵ Sĩ đoàn trên thực tế cũng không có đối với Tần gia nếu như hạ sát thủ. Trước đó tới qua một số người cũng là Hà Tiêu Thạch bỏ ra nhiều tiền mới không thể không đến đi một chút bãi, mà mình cũng là bất đắc dĩ mới được phải đến nơi này. Mình là ngoài Tháp Kỵ Sĩ đoàn cái đuôi, chỉ từ về điểm này liền không khó coi đưa ra thực Tần gia sự tình bọn hắn là không muốn quản. Thế nhưng là xuất phát từ thượng tầng áp bách, hát Thập cũng không thể hoàn toàn không có hành động. Hắn mang vào người Tần gia, một phần là trọng thương tàn Tần không thể lại cứu trở về, mà những người khác thì là Tần gia ba vị trưởng lão dưới gối huyết mạch. Tần Sĩ Ngọc tại chỗ chỉ nói một chữ: đó chính là tạ đại chiến là không thể tránh được mà muốn nói thai hoạ người tần gia trọng thương xem như một loại giải thoát mà ba vị trưởng lão người nhà cũng chỉ có thể xem như chết chưa hết tội tần gia còn vâng không cái này đảo chủ phủ bên ngoài cửa phủ chính là tần gia tương lai hy vọng đương nhiên còn có thân tại linh lung tháp bên trong tần sĩ ngọc trí thân còn không tính xấu tần sĩ ngọc giao động lắc đầu vừa muốn đứng dậy đột nhiên cảm giác phần eo khó mà phát lực cái này nhìn thấy mình bụng dưới chén kia miệng lại không động tần sĩ ngọc mắt trợn tròn ác ác mình cánh tay trái còn tốt trọng minh cánh tay vẫn còn thế nhưng là trong đó nội lực lại là vô tung vô ảnh lại nhìn cánh tay phải, không biết có phải hay không là bởi vì hỏa ca duyên cớ địa ngục chi hỏa gần như biến thành thạch đầu, mà đào nhụt cánh tay cũng không có nguyên bản cùng dã. cái này, đây không phải lại trở lại lúc trước gà. phần bụng vết thương tại dừa hiệu phía dưới dần dần khôi phục, thậm chí có thể dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy bộ phận thân thể đang nọ ngậy cùng sinh trưởng. thế nhưng là đây hết thảy đều không có ý nghĩa. tần sĩ ngó biết, mình nếu là lại nghĩ tu luyện nội lực thật sự là giống như người si nói ngộng, đang điên không, nội lực không, mình lại là một tên phế nhân. càng thụ được hỏa ca cùng đào nhụt cánh tay trạng thái, chỉ sợ cũng không có bao lớn hy vọng. đúng vậy à? Tháp sửa căn bản là nội lực, mà đan điển thì là nội lực nhà, hiện tại Tần Sĩ Ngọc thân thể thật có thể nói là là cửa nát nhà tan. Nhìn thấy bên người từng cô thi thể, người người không gian bên trong kia tanh bên trong mang ngọ huyết khí, Tần Sĩ Ngọc thất thần, nghĩ đến mình 17 tuổi một năm kia. Theo 17 tuổi nghĩ đến hôm nay, Tần Sĩ Ngọc lấy lại tinh thần. Nhìn xem phía trước năm tôn sừng sững bất động pho tượng, Tần Sĩ Ngọc dần dần hồi tưởng lại chuyện khi trước. Tần Sĩ Ngọc vừa mới cũng không có ngất đi, chỉ là dùng hết khí lực ra cũng là bởi vì quá độ tiêu hao, cũng là bởi vì đào nuốt cánh tay bên trong địa ngục chi hỏa duyên cơ liên ngay cả địa lực thần từ dưới đất thất này ra những này tần sĩ ngọc kỳ thật đều là biết địa lực thần mạc hà nén giận phía dưới dẫn phát ngũ mang tinh phát trận bốn vị đại lực thần tọa hóa tiền đem tất cả đều cho hắn cùng phát trận theo một ít trên ý nghĩa mà nói cũng có thể nói địa lực thần chính là ngũ vương đại lực thần có thể mà cái kia phong ấn tần sĩ ngọc đan điền phong ấn phương pháp hắn chỉ cần một người liền có thể khống chế tần sĩ ngọc đan điền là cái kỳ hoa tất cả mọi người nói là thánh vương cấp bậc người cho gieo xuống phong ấn mà ngũ vương đại lực thần đâu mặc dù tại Linh Lung Tháp là chấp pháp bên trong cuối cùng năm vị, thế nhưng là năm người hợp lực lại là có thể ảnh hưởng đến Thánh Vương cấp bậc phong ấn. tại chỗ hết thảy cũng đều là Mạc Hà tạo thành. đương nhiên, chấp pháp cái đuôi muốn thông thiên đi làm Thánh Vương phong ấn, không có đại giới sao có thể được? cái này đại giới chính là năm vị một thể hy sinh phương pháp. cuối cùng, có thể dừng ở không trung Mạc Hà trên thực tế là dùng ra bất động lực thần phương pháp. cuối cùng truyền cho Ngũ Mang Tinh đại trận một cái tín hiệu, hắn liền cũng theo mặt khác bốn cái lão ca nhóm tỏa hóa. tại cuối cùng một vị đại lực thần cũng không song động lực thần hy sinh phương pháp về sau, Tần Sĩ Ngọc Dan Điền liền bị rất bạo. vậy này là. Địa lực thần mạc hà không có phong lực thần nhân tặng trước đó điên cùng như vậy, càng không có bị cửu hận lộng mù tâm, hắn chỉ là muốn giết chết Tần Sĩ Ngọc sau đó ngồi tiếp ca 4 cái cùng đi a. Ngũ mang tinh pháp trận có thể công có thể thủ, tại dẫn bạo Tần Sĩ Ngọc đan điền trước đó, ngũ mang tinh pháp trận chỉ bao phủ tại chỗ tất cả mọi người, mà Tần Sĩ Ngọc đan điền bạo tạc lực đạo cũng là không có truyền đến ngoài trận. Tiểu phỉ, đúng lúc này, Tần Sĩ Ngọc nghĩ đến mình hồng nhan. Tần Sĩ Ngọc trước đó là bị vây quanh ở bên trong, hơn nữa còn đều là hai đại gia tộc tinh huyễn. Cho nên nói, những người này khiên thịt là có thể ngăn cản một chút bạo tạc lực đạo đều nói cái này phong ấn nổ tung về sau liền ngay cả Hỏa Phượng vực phương Bắc đều muốn bị liên lụy, thế nhưng là trước mắt tình trạng tựa hồ cũng không phải như thế. Cũng không biết có phải là ngũ mang tinh pháp trận duyên cớ, tại chỗ chỉ có hai đại gia tộc kia mấy chục người biến thành tàn bã, xa một chút, tần gia ba vị trưởng lão hậu nhân cùng những cái kia trọng thương con cháu, mặc dù đều bị tắt chết, thế nhưng là còn lâu mới có được hai đại gia tộc con cháu thảm như vậy, phía ngoài nhất các kỵ sĩ xa một chút thậm chí có một ít áo giáp còn tại trên thân. Chỉ bất quá, trên khái giáp vết lõn quá thảm, Quy 1 chương 157, tần tang cái chết. Ê, ngay tại tần sĩ Ngọc hồi phục như lúc ban đầu, nhưng lại không biết làm sao thời điểm ở phía xa truyền đến một tiếng dzin dzin gì một người chậm rãi đứng lên a tần sĩ ngọc xem xét trong lòng tự đủ lại còn có sống người kia một thân trọng giáp còn mang theo mũ giáp nhìn không ra là ai tần sĩ ngọc huynh đệ người không sao chứ người kia thất tha thất thểu đi tới gần lấy nón an toàn xuống thắt đội trưởng tần sĩ ngọc sướng sở sau đó cũng muốn minh bạch cũng xác thực ở đây trong mọi người kỳ thật hấp thập mới là thật lục tháp cao thủ a mà lại theo hắn kia tính chất cùng bọn thủ hạ khác biệt đội trưởng trên khải giáp đến xem đây mới là bảo mệnh mẫu chốt đoán trưởng hắn mũ giáp kia đều là cuối cùng đội vàng đeo lên. các đội trưởng đội trưởng, nếu như không chê liền gọi ta một tiếng Hắc Ca đi. Hắc Thập ngồi vào tân sĩ Ngọc bên cạnh, ho ra một bùm máu. hôm nay ta vì ngươi, quả nhiên là chết qua một lần. Hắc Ca yên tâm, một ít chuyện ta không nói nhưng không có nghĩa là sẽ quên. tân sĩ Ngọc điểm gật đầu. tân sĩ Ngọc cũng không có bởi vì Hắc Thập phần tiền chuyện âm lấy lòng mà như thế nào cảm kích hắn, tương phản bởi vì thông thiên linh lung tháp duyên cớ hắn cũng không rấtưa thích cùng người này thân cận. ngươi không cần phòng bị ta, ta đều nói cho ngươi, ta chỉ là một cái cái đuôi mà thôi. đều nói ngươi là thần đồng, một thân bản lĩnh lại nói có hay không thuốc cá cho láo ca đến điểm. Hắc thập cười khổ nói, "Ta." Tần Sĩ Ngọc muốn nói lại thôi, hắn không muốn để cho Hắc thập biết mình nội lực mất hết. Tính toán, nhìn ta hồ đồ, tất cả đều là tại ngươi đàn điền nổ tung mà lên, ngươi lại thế nào khả năng lấy ra chữ vật bảo bối thuốc đông y đâu? Hắc thập lắc đầu, mình lấy ra hai viên, khác hết bỏ, có lẽ không, có ngươi tốt, bất quá tại một người đói thời điểm, một khối nát bánh cũng có thể đỉnh không ít chuyện đâu. "Ta, ta vừa ăn xong." Tần Sĩ Ngọc điểm gật đầu. "Được, ta còn không có ăn, vậy ta ăn trước, chúng ta ăn xong lại nói." nghe được tần sĩ ngọc trong miệng tựa như sau bữa ăn nói chuyện phiếm lời nói hắt hơi cười mình một ngụm nuốt vào hai viên đan dược, hô tốt nhất ta coi như cái này hai viên. Hắt hơi nếm qua đan dược về sau nội lực dần dần khôi phục, một thân áo giáp cũng là ở bên trong lực phía dưới dần dần chữa trị. Thông thiên linh lung tháp kỵ sĩ đoàn trọng giáp quả nhiên danh bất hư truyền, lần trước hoàng đoàn trưởng áo giáp đều nhánh nát, đến cuối cùng y nguyên khôi phục như lúc ban đầu, thật là thần khí vậy. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, cũng được a, cũng đừng cầm ta cái này cùng người ta so, người ta tương đương với thân nhi tử, ta chỗ này đâu, con thứ cũng không tính, nhiều nhất xem như kho tuổi tạm dịch người đứng đầu đi. Hắc thập cười giỡn nói, "Phốc, nghe được Hắc thập kia không thể lại lời thật tình, Tần Sĩ ngọc cười. Chớ có cho rằng Thông Thiên Kỵ sĩ đoàn như thế nào cao cao tại thượng, kia nói là bên trong ta người. Chúng ta a, còn không phải là vì nhu cầu sinh lộ cùng được sống cuộc sống tốt tán tu." Lại nói, "Nếu không phải nơi này, liền thừa hai người chúng ta vừa mới lời nói liền đủ ta chết đến 800 lần." Hắc thập lắc đầu, Hắc ca, ngươi thấy ta đồng bạc sao?" Nghe được Hắc thập đại lời nói thật Tần Sĩ Ngọc đối với hắn thái độ tốt hơn nhiều. "A." Hắc thập một sự sở, sau đó nói, "Long hướng Tây dùng ra một cái bí pháp, bảo vệ người bên cạnh." sau đó đem một thiếu niên mang đi, ngươi vị kia hồng nhàn cũng là bị người cấp cứu đi, cứu đi. Tần sĩ ngọc xứ sở trong lòng tự đủ còn có thể là ai? đúng vậy a, là ai ta cũng không có thấy rõ. ngay tại bạo tạc phát sinh nháy mắt thế nhưng là có bốn đạo bóng hình nghĩa lên, sau đó bọn hắn liền cùng một chỗ biến mất. đằng sau sự tình ngươi cũng đừng hỏi, ta cũng vừa tỉnh. hắt thập lắc đầu, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì? đúng, vừa mới ta nhìn linh lung tháp người kia sau khi đi ra, phía dưới lô lớn lại chui ra ngoài một cái đầu, bất quá ngay sau đó liền bạo tạc. không được. lúc này tân sĩ ngọc mới nhớ tới. Tần Tam thế nhưng là không cùng mình ra. Kỳ thật cũng không phải Tần Tam không muốn ra đến, trước đó thế nhưng là có bốn vị đại lực thần chủ động dùng ra bất động lực thần tọa hóa, thế nhưng là Mạc Hà còn sống đâu, nói cách khác phát trận còn tại vận chuyển. Sở dĩ bốn người bọn họ có thể ra, cũng là bởi vì Tần Tam dùng sức một mình tại chống đỡ. Trước đó Tần Sĩ Ngọc cùng hát Thập đối thoại thời điểm còn đang suy nghĩ, mình đứa con trai này tại sao vẫn chưa ra. Về sau kinh lịch một phen khổ chiến, hắn cũng là đem việc này cấp lên. Tần Sĩ Ngọc nhảy đi xuống, xem xét, mắt trợn tròn, Tần Tam chiến tử. Một cái đầu lâu sớm đã không gặp, chỉ còn lại kia đầy vai vết máu đầy người. Tần sĩ ngọc không biết là trước đó mình đan điền bạo tạc uy lực không có lớn như vậy, hoặc là nói mình vẫn còn có thể sống được cũng là bởi vì tần tam duyên cớ. Tần tam miệng phun một ngụm bản mệnh chi hỏa xông vào trong trận tre trở tần sĩ ngọc cũng hóa giải trong trận lực đạo. Chỉ là bởi vì lúc ấy mọi người đều bị bạo tạc da sợ, căn bản không có người chú ý tới những này. đương nhiên tần tam tự nhiên sẽ không là tần sĩ ngọc đan điền phong ấn bạo tạc lực đạo đối thủ. Cuối cùng bản mệnh chi hỏa phản vệ trở về, trực tiếp nổ đầu lại rơi xuống dưới. Ta mặc dù biết tần tam không phải người, nhưng là tiên đục linh đang thế nhưng lại trợ giúp mình quá nhiều lần. Nhìn thấy đỏ cái yếm bên trên màu đầm vết máu, Tần Sĩ Ngọc tâm bên trong khỏi phải nâng nhiều khó chịu. Hung chi, Tần Sĩ Ngọc một lần lại một lần cái gọi là dưỡng dục giữa hai bên cũng là có tình cảm. Từng. Đúng lúc này, Tần Sĩ Ngọc phát hiện cái yếm phía trên vết máu đang động. Sắc thực nói, hẳn là Tần tam ngực đang động. Hải tử. Hải tử. Giờ khắc này vẫn chưa tới 20 tuổi Tần Sĩ Ngọc vậy mà tìm tới làm phụ thân cảm giác, một thanh ôm lấy Tần tam thi thể. Tần tam sắc thực không có chết, thế nhưng là không có đầu lâu hắn lại không cách nào nói chuyện. Tần Tang hai tay từ đầu đến cuối đang lặp lại một động tác, dần dần Tần Sĩ Ngọc cũng thấy rõ. Tần Tam từ đầu đến cuối tại làm một cái mặc quần áo động tác, thế nhưng là hắn nào có quần áo à? Có, chính là nhục linh đan bên ngoài tối ra. Trước đó nhục linh đan lấp ra liền bị tần sĩ ngọc cho thu lại, chính giữa đặt ở âm trong túi. Xem xét tần tam động tác, không chút nghĩ ngợi liền lấy ra thả trong tay hắn. Tần tam bắt lấy mình lấp ra về sau hiển nhiên rất kích động, bất quá còn tại làm lấy một cái khác động tác, hai tay đặt ở đã không có đầu lâu trên cổ, làm lấy một cái đầy tay thế. Đẩy. Tần sĩ ngọc nhìn không rõ. Cuối cùng tần tam tựa hồ là không có khí lực, động tác càng ngày càng chậm. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ, ý nguyên tái diễn động tác kia đẩy, đẩy, đẩy, minh bạch, thổi, là thổi. Tần sĩ ngọc nghĩ tới chỗ này, cũng nghĩ đến lúc trước thiên bằng lời nói, là sát khí. Tần sĩ ngọc cảm thụ một chút, ở trong cơ thể mình thật là có một cỗ không phải nội lực khí thể, như là một cái người rảnh rỗi, ngay tại toàn thân cao thấp không ngừng du tẩu. Ừm. Lúc này Tần sĩ ngọc cảm nhận được một loại không phải nội lực lại cực giống nội lực cảm giác, trọng minh cánh tay phát lực kiếm chỉ khẽ động cố này sát khí vậy mà theo đầu ngón tay chậm rãi ra. Siêu. Cứ như vậy lập tức, Tần sĩ ngọc trực tiếp liền đi qua. Sau đó kia một sợi sát khí rơi vào nhục linh đan lấp ra bên trong, tần tam hướng mình đầu bên trên đắp một cái cũng bất động. Cũng không biết qua bao lâu, tần sĩ ngọc tỉnh. Trước mắt đung đưa ba bóng người, nhìn thấy về sau tần sĩ Ngọc Tâm đều muốn nhảy ra. Chư Hắc Thập, tần tam cũng em đẹp đứng ở nơi đó. Mà tại tần tam trước người, đang đứng một vị lông tóc nồng đậm xoài ca. Thiên đầu, Tần sĩ Ngọc vừa muốn đứng dậy, một cú cảm giác hôn mê truyền đến. Mà sau nào trong biển vang lên một thanh âm, sau đó tần sĩ Ngọc cái gì đều mặc kệ trực tiếp lại nhắm mắt lại. La sư phụ, Quy 1 chương 158, Huyền môn sư tỉnh. Tiểu tử đuối, ngươi tỉnh. Vô danh thanh âm truyền đến. Lần này, vô danh thanh âm cũng không suy yếu, không chỉ có như thế, thậm chí còn mười phần rõ ràng. Thuộc về cái gọi là hệ thống băng lãnh không tại, thay vào đó là đến từ trưởng giả từ ái quan tâm. "Sư phụ, Tần Sĩ Ngọc niệm nào?" Bởi vì cái gọi là sự tình gia dị thường tất có nhân, Tần Sĩ Ngọc trong lòng có một loại không tốt cảm giác. "Tốt, không cần làm nhi nữ thái. Hôm nay chúng ta hai người hảo hảo tâm sự, nói một chút chúng ta sự tình." Vô danh cười nói. "Sư phụ." Nghe xong lời này, Tần Sĩ Ngọc nước mắt xuống tới, dưới tình huống bình thường đây chính là cáo biệt dấu hiệu a. Tiểu tử ngươi có phải là đã sớm cảm giác được, kỳ thật huyền môn chính là dương người ta." Vô Danh hỏi. Mặc dù có nghĩ qua, thế nhưng là nghe được Vô Danh chính miệng nói tới về sau Tần Sĩ Ngọc trong lòng cũng là nổi lên một tia gợn sóng. "Không quan trọng, ngài là sư phụ, ta là đệ tử, cũng tương đương với cha cùng con." Mặc dù nói, ngài lớn tuổi điểm đi. Tần Sĩ Ngọc cố nén mở câu cho đùa. "Tiểu tử thối." Vô Danh cười to. "Thiên bằng đều nói qua, chính ta là cái gì? Dung tại chính sử thì làm chính giữa, trái lại thì làm tà. Cái gì dương nghiệp không dương nghiệp, những này cố sự ta cũng là nghe qua quá nhiều." Không phải liền là ngoại lai hộ chen đi lúc trước chủ nhân, sau đó chi bằng lượng trảm thảo trừ căn à. Tần Sĩ Ngọc không mạnh nói, "Có lẽ vậy." Vô danh không có khẳng định cũng không có phủ định, than nhẹ một tiếng, lúc trước trong lòng ta từ đầu đến cuối có hận, có nguyên nhân vì huyền môn vẫn là hận, cũng có nguyên nhân vì kẻ xấu ám toán hận, cũng có đối với mình hận, thế nhưng là về sau bởi vì ngươi, những này hận ý cũng là làm nhạt rất nhiều. Vì cái gì?" Tần Sĩ Ngọc hỏi nói, "Ta nhìn thấy ngươi phong vang, vậy căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta cũng nhìn thấy ngươi tại nghịch cảnh bên trong đối đãi sinh hoạt thái độ, mặc dù chẳng ra sao cả thế, nhưng cũng không có bị hiện thực đánh ngã." sau đó nhìn thấy trong cơ thể ngươi lửa tím cùng ngươi kiều hận bộ dáng, ta cũng rất là đau lòng. ta kỳ thật đã sớm nên nghĩ thông suốt, kiều hận vốn là một loại cực kỳ đáng sợ mặt trái năng lượng à? vô danh nói, sư phụ ngài là muốn nói cho ta quên kiều hận sao? tần sĩ ngọc hỏi, cũng không phải là như thế, ta là muốn nói cho ngươi, không cần bởi vì ngươi là huyền môn quan môn đệ tử, liền nhất định phải đem sư môn kiều hận để ở trong lòng. kỳ thật thông thiên giáo có thể như thế nào? linh lung tháp thì phải làm thế nào đây? tăng thêm một cái thông thiên linh lung tháp đây tính toán là cái gì à? hiện tại bách tính không phải đều an cư lạc nghiệp sao? mặc dù địa vị trên lệnh vỡ còn cường giả đối lập nhau mạnh kẻ yếu đối lập nhau yếu thế nhưng là đại lục là thái bình cái này đầy đủ vô danh nói Tần sĩ ngọc cũng không có trả lời lúc trước hắn khi thì đang suy nghĩ mình rốt cuộc có phải là dương nghiệt thời điểm kỳ thật vẫn thật là không có đem huyền môn kiêu hận ghi ở trong lòng Tần sĩ ngọc có tình cảm vẹn vẹn vô danh lão gia tử một người mà thôi thế nhưng là ở thời điểm này nghe được vô danh lời như vậy tần sĩ ngọc cảm giác huyền môn sự tình quả nhiên là cùng mình có quan hệ không nên động dao động mình nội tâm không cần nhận ngoại giới ảnh hưởng cho dù là sư phụ cũng không được cỗ thủ bản nguyên mới là vương đạo. Vô Danh đương nhiên có thể cảm nhận được tần sĩ ngọc tâm bên trong biến hóa, vội vàng lên tiếng dạy bảo: Ngươi muốn binh viên ghi nhớ vi sư một câu, một bước lên trời có lẽ dễ dàng, thế nhưng là không quên sơ tâm lại là khó khăn nhất. Vi sư không muốn nhìn thấy ngươi quên mất sơ tâm này đó. Ta sẽ không. Tần sĩ ngọc giao động lắc đầu. Bây giờ trở về đáp ta quá sớm, ngươi mới bao nhiêu cân lượng? Đừng nói là thông thiên đại lục mỗi một tấc đất, tu luyện trên đường ngươi còn kém xa lắm đâu. Vô Danh cười nói: Sư phụ ngài yên tâm đi. Tần sĩ ngọc cảm xúc không quá tang vội. Sĩ ngọc, ngươi nói nhất tháp tu luyện tới thập tháp khó sao? Vô Danh hỏi. Thập tháp. Tần Sĩ Ngọc sững sờ, không biết trả lời như thế nào, thập tháp đều là truyền thuyết đi, Cửu Tháp coi như nói còn nghe được à? Được, vậy liền cửu tháp. Ngươi nói, theo vào giai đến Cửu Tháp tu luyện dễ dàng sao? Vô Danh hỏi lần nữa. Mặc dù không dễ, nhưng là ta tin tưởng ta có thể làm được. Tần Sĩ Ngọc cho rằng sư phụ là đang giáo dục cùng cổ vũ chính mình. Ta có thể nói cho ngươi, cũng không khó. Cho dù là thập tháp, đều không khó. Vô Danh cười nói, a, thập tháp. Tần Sĩ Ngọc sững sờ, không hiểu, sư phụ đều nói Cửu Tháp mà lên là thông thiên. Cái này thập tháp không nói trước thập tháp vấn đề. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thể hay không theo vào giai tu luyện tới cửu tháp?" Vô Danh cười hỏi. "Có thể." Tần Sĩ Ngọc trả lời khẳng định nói. "Vậy ngươi có thể hay không theo cửu tháp tu luyện về vào giai?" Vô Danh lại hỏi. "Cái này?" Tần Sĩ Ngọc đáp không được, có thể thì trách. "Đúng không? Khó a." Vô Danh đầu tiên là cười một tiếng, lại thở dài một hơi, "Cho nên ta mới nói cho ngươi, một bước lên trời dễ, không quên sơ tâm khó, chính là cái đạo lý này." "Sư phụ, hài nhi hiểu." Tần Sĩ Ngọc trong lòng cùng trong mắt đồng thời nói lên, "Hắn biết, vì để mình đã bị tốt hơn dạy bảo." Sư phụ quả nhiên là dụ tâm. Tốt, đã ngươi hiểu. Vậy ta liền cùng ngươi nói một chút chúng ta huyền môn sự tình đi, cũng chính là liên quan tới ngươi sự tình. Vô danh thở phào. Ta, Tần sĩ ngọc tâm nói ta cùng huyền môn ở giữa quan hệ không phải liền là ngươi. Ta, sư phụ ngươi, vô danh, kỳ thật cũng không phải là huyền môn bên trong người. Vô danh nói. Cái gì? Tần sĩ ngọc xứng sở ngay tại chỗ. Ta cùng huyền môn khai sơn thủy tổ chính là bạn vong niên. Ân, thật là bạn vong niên, kém số tuổi sát từ không ít. Vô danh cười một tiếng, có chút tự dễ bởi vì một lần ngẫu nhiên cơ duyên, ta cùng huyền môn tổ sư có biết sau đó lại bởi vì một tiết chuyện, thay hắn giống như chiếu cố hải tử một mực chiếu cố huyền môn. sư phụ, ngài nói chiếu cố là tại tổ sư sau khi chết ta. tần sĩ ngọc hỏi nói, đánh giám, cái gì chết, thật mẹ nó khó nghe, gọi là vũ hóa. vô danh tức giận nói, sau đó cười, tiểu tử ngươi đầu quả nhiên đủ, ngươi nói đúng. vậy sư phụ ngài là huyền môn đời thứ hai trưởng môn. tần sĩ ngọc hỏi nói, dĩ nhiên không phải, ta tại huyền môn không một quan chức, ta vẹn vẹn đám bằng hữu mà thôi. dùng ngươi lời nói ta chính là huyền môn phía sau lão yêu cái đi. vô danh cười nói, minh mệnh. Không phải lão tăng quét rác ngài cũng là trong Tạng thư các đại lão a." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, sau đó đột nhiên cảm giác ra dị dạng, không đúng sư phụ, huyền môn mấy ngàn năm lịch sử, ngài cùng tổ sư là bạn tốt, ngài. "Không sai, ta một mực thay hắn chiếu cố huyền môn." Thẳng đến mấy trăm năm trước một lần chủ quan, từ đó trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Ta như là chó nhà có tang du đãng, cuối cùng tại hai mươi năm trước tìm tới kết cục." Vô Danh chậm rãi nói, thả chậm ngữ tốc tựa hồ là vì làm dịu trong lòng chuyện cũ xúc kích. "Minh bạch." Tần Sĩ Ngọc điểm gật đầu. "Nha." Ngươi liền không muốn hỏi hỏi sư phụ là bởi vì cái gì chủ quan, không muốn biết sư phụ cũ nhân là ai. Vô Danh nhiều hứng thú hỏi. "Không muốn, ta biết sư phụ ngài tìm tới là ta là được rồi." Tần Sĩ Ngọc giao động lúc đầu. "Tiểu tử thối, học thông minh." Vô Danh vui mừng cười một tiếng. "Sư phụ dạy bảo, không cho ta tự hận, muốn ta không quên sơ tâm, hài nhi không dám vi phạm." Tần Sĩ Ngọc đương nhiên biết Vô Danh lời nói bên trong ý tứ. "Hảo hài tử, thời gian cũng là không sai biệt lắm." Vi sư liền hảo hảo nói một chút ngươi sự tình đi, sau đó, tùy tiện lại nói sau đó đi. Quy 1 chương 159. Thông Thiên Tu Quyết. nghe được Vô Danh lời nói Tần Sĩ Ngọc không nương nữ, sau đó Vô Danh một mực tại nói Tần Sĩ Ngọc từ đầu đến cuối đang nghe, thẳng đến Vô Danh nói đến một chỗ ngâu thuẫn điểm Tần Sĩ Ngọc mới không thể không mở miệng. Huyền môn Sở Dĩ có thể trở thành Vạn Linh Đại Lục đã từng thứ nhất từ đầu, cũng không phải là bởi vì già đời môn sinh nhiều, mà là bởi vì Huyền môn công pháp. Huyền môn ba bí quyết cũng tam tuyệt, đan dược phụ lục châm khắc tà. Nếu bàn về vì sao có thể Thông Thiên một thân nội lực thấy Tu Kết, Vô Danh một câu rất đơn giản. Huyền môn ba bí quyết, đan dược phụ lục quỷ môn thập tam châm, đây là Huyền môn chiêu bài. Đan dược phụ trách tiếp tế cùng phụ trợ. Phụ lục phụ trách công kích, duy chỉ có có một chút. Tần sĩ ngọc đến bây giờ ngay cả quỷ môn thập tam châm là cái gì cũng không biết, mà cuối cùng hai câu trực tiếp liền đem tu quyết nâng lên trời a. Đối lập nhau lập tức thông thiên đại lục tháp sửa chế độ đẳng cấp, huyền môn tu quyết càng là có mình cách gọi. Chúc cơ vì vào giai, sau đó một tới cựu tháp phân biệt là khai quang, dung hợp, động tâm, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, hợp thể, động dư chín kỳ. Tu quyết chỗ lợi hại cũng không phải là vẻn vẹn bởi vì tên gọi pháp không giống mà thôi, cái này cựu giai đoạn càng là có thể cung cấp cho người tu luyện không giống kinh hỉ. Trúc cơ, củng cố tự thân về sau, vậy nhưng quả nhiên là một tầng một cái ngoài ý muốn, nhất tháp một kinh hỉ. Phá nhất tháp là khai quan kỳ, nội lực thực thể hóa. Tần sĩ ngọc nội lực biến thành thực thể hòa diễm, nhưng chính là vào lúc đó. Phải biết, bao nhiêu tư chất bình thường người tam tháp trước đó đều rất khó thực hiện a. Nhị tháp dung hợp kỳ, nội lực tùy tâm sử dụng. Đem nội lực biến thành thân thể của mình một phần thực sự, chính là lúc này. Tam tháp tâm đầu kỳ, lục cảm sơ khai. Cái gọi là lục cảm, cũng chính là ngũ giác bên ngoài tinh thần lực. Khi thật lúc trước Tần Sĩ Ngọc có thể cảm nhận được nghệ bách linh tinh thần lực, cũng là bởi vì trọng mình cánh tay duyên cớ đạt tới qua ngụy tam tháp trình độ. Tứ tháp kim đăng kỳ, đây mới là huyền môn tu quyết mấu chốt cũng là nghịch thiên chỗ. Đến kim đăng kỳ, nói rõ người này đã thành công tu luyện tốt huyền môn tu quyết. Đương nhiên, cũng bèn bèn vừa tìm thấy đường mà thôi. Bình thường tháp sửa theo vào giai phá nhất tháp coi như thành, thế nhưng là huyền môn tu quyết tứ tháp trước đó đều tương đương với đang đánh cơ sở. Mặc dù là vừa tìm thấy đường thế, nhưng chớ có xem thường viên này kim đăng, đây chính là ngươi có thể hay không phá tháp thông thiên nơi mấu chốt. Tại Khai Lăng Thành, có lẽ tam tháp thực lực chính là đệ nhất cao thủ, mà một số người luôn luôn tự dê ước cái gì kẹt tại bình cảnh, tam tháp không được, lại thất tháp không qua được vân vân. đối với tu luyện tu quyết huyền môn con cháu nhưng không có nói như vậy pháp, bọn hắn tu luyện chỉ có một cái đại bình cảnh, đó chính là tứ tháp. tứ tháp thành, sau đó một đường đường bằng thẳng, tứ tháp không phá, trung thân vô vọng. ngũ tháp nguyên anh kỳ, kim đan hóa thành cùng thực lực bản thân giống nhau bản nguyên chân thân. ở thời điểm này, người tu luyện liền có thể tiến vào tiên tiên cảnh giới. dẫn linh khí của thiên địa hiện lên tam hoa tụ định chi tượng, trợ kim đan nhất cử thành tự nguyên anh cho đến lúc đó liền có thể dùng đại chu thiên phương pháp tu luyện nội lực tốc độ quả thực có thể dùng kinh người để hình dung lục tháp xuất khiếu kỳ lục cảm ổn định đạt tới trung kỳ có thể dĩ tinh thần phương pháp dẫn nguyên anh xuất khiếu, một người một anh cũng có thể so với hai người thất tháp phân thần kỳ lục cảm đại thành một người một anh vốn làm một thể song kiếm hợp bích thực lực có thể cưỡng chế hai tên tháp rửa bát tháp hợp thể kỳ mười cảm giác sơ khai sư phụ lúc này tần sĩ ngọc mở miệng ai hiện tại người trẻ tuổi làm sao không lễ phép như vậy lão nhân ra lời còn chưa nói hết đâu liền cắt đứt vô danh thở dài nói không phải Sư phụ, ngài có phải hay không nhớ lầm? Thất tháp mới lục cảm đại thành, bắt tháp làm sao lại mười cảm giác sơ khai đâu? Tần sĩ Ngọc điếu môi một cái. Mười cảm giác làm sao? Mười cảm giác làm sao lại không thể sơ thành? Làm sao? Ngươi một luyện dược sư liền không thể chế phụ sao? Thợ gen liền sẽ không nấu cơm sao? May và hắn liền không thể ký sổ sao? Vô danh cho Tần sĩ Ngọc tốt đông nhân vùn. Ta sai, thế nhưng là sư phụ, cái này mười cảm giác. Mười cảm giác là cái gì ha? Tần sĩ Ngọc tại chỗ thua trận. Mười cảm giác chính là linh hồn chi lực, là do so tinh thần chi lực cao hơn một tầng tồn tại có một câu như vậy nói hay lắm, không có linh hồn chi lực nguyên anh không phải khóa tốt ký đan. vô danh nói, cái này, tần sĩ ngọc nghe được vô danh nói năng lộn xộn lời nói có chút im lặng, diễm môi hỏi, vậy nó vì cái gì liền không thể gọi bảy cảm giác đâu? theo trình tự phù hợp à? lan, vô danh ngâm sử nói, được. tần sĩ ngọc sợ, cựu tháp động hư kỳ, mười cảm giác trung kỳ. đến lúc này, hư hư, cựu tháp huyền môn con cháu tại thông thiên đại lục nhưng chính là gần như vô địch tồn tại. lần này người rút cuộc biết bọn hắn vì cái gì sương hô chúng ta là dương nhiệt đi. vô danh cười nói, dương nhiệt, dương nhiệt cũng không phải là còn sót lại nhiệt trướng, mà hẳn là hẳn là còn lại yêu nghiệt mới đúng. Tấn sĩ ngọc bừng tỉnh đại ngộ, chính là cái đạo lý này, đừng nói là động hư cấp độ, ngươi có thể tới nguyên anh kỳ, lục tháp phía dưới tất cả mọi người không nhất định có thể đánh được ngươi. Vô danh nói, kia, sư phụ, thập tháp đâu? Tấn sĩ ngọc dần dần đối với cái này tu quyết thế nhưng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. thập tháp đại thừa kỳ, tiến bảo không người hoàn cảnh. Vô danh cảm khái nói, không người. Tấn sĩ ngọc tràn ngập chờ mong, không người cảnh giới, chính là từ ngươi phía dưới không đối thủ nữa. người bên trong đỉnh phòng, tiên giới đệ nhất. Vô Danh giải thích nói, tốt một cái không người cảnh. Tần Sĩ Ngọc hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó hỏi, vậy sư phụ, ngài nói đây là tiên giới lệ nhất, hẳn là thật có thần tiên. Không thể nói, không thể nói. Vô Danh cự tuyệt Tần Sĩ Ngọc, cái này, lập tức đến xem, Tần Sĩ Ngọc đầy ngập nhiệt tình liền tương đương với một đám lửa, vừa muốn đốt thành nhiệt hỏa, sau đó một chậu nước lạnh trực tiếp liền cho dội lên tới. Đằng sau sự tình biết đúng đúng ngươi ngược lại không tốt, mà lại ngươi biết cũng vô dụng. Vô Danh nói, liền biết ngài sẽ nói như vậy, các ngươi đều thích nói như vậy. Tần Sĩ Ngọc im lặng. Vừa mới ta nói Vào giai đến thập tháp đều là dễ dàng, mà theo thập tháp tu luyện tới vào giai lại là khó khăn nhất, nói chính là cái đạo lý này." Vô Danh cười nói. "Hẳn là, thập tháp phía trên còn có đường ra." Tần Sĩ Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. "Không kém bao nhiêu đâu, nhiều người cũng không nên hỏi." Vô Danh lại tới Tần Sĩ Ngọc một trâu. "Thật à?" Tần Sĩ Ngọc điểm gật đầu, sau đó cười thầm, "Tất nhiên sư phụ nói cho ta, thập tháp về sau còn có thể tu luyện về vào giai, như vậy nói rõ cách khác, kiểu hận cái gì vẫn là có thể. Còn có sơ tâm, cũng có thể không cần. Đối với sư phụ, sơ tâm là cái gì ạ?" Ngươi Vô Danh vừa mới nghe được Tần Sĩ Ngọc phía trước lời nói có chút lo lắng, cái này được nghe lại đằng sau suýt nữa không có tức chết, nghiệt đồ a nghiệt đồ. Sư phụ ngài yên tâm đi, ta đã từng nói, ta, Tần Sĩ Ngọc sẽ không để cho lão nhân gia ngài thất vọng, không làm tốt người ta cũng sẽ không làm một cái nghiệt đồ một cái người tử. Tần Sĩ Ngọc kiên định nói, Hảo Hải Tử, ngươi vừa mới tiến từ trong bụng mẹ sư phụ liền nhìn xem ngươi, ta còn không biết ngươi sao, ngươi nói như vậy sư phụ cũng yên lòng. Vô Danh vui mừng nói, sư phụ, Tần Sĩ Ngọc biết, Vô Danh thời gian có lẽ thật không hiểu, ngươi năm nay mười tuổi. Tăng thêm mẹ ngươi 10 tháng hoài thai vi sư cùng ngươi cũng coi như ở chung 20 năm. Cuối cùng, không có gì đưa ngươi, lưu lại một vài thứ, làm cái kỷ niệm đi. Nói đến đây, vô danh thanh âm cũng có chút ngại nào. Ta không muốn. Sư phụ, ta không cần cái gì kỷ niệm càng không cần cái quỷ gì châm, ta chỉ cần ngài tại. Ta hiện tại đang điền đều không, hai tay cũng vô dụng, ta hiện tại chính là một phế nhân, ta muốn cái gì cũng đã vô dụng. Tần sĩ Ngọc rốt cục bùng phát, ở vào trạng thái hôn mê hắn thậm chí đều khóc đến có gác, ta cái gì cũng không cần, nội lực không có ta còn có một cái tốt đầu góc, ngài phương thuốc ta đều nhớ ký đâu, ta còn có tay nghề của mình, lớn không tứ phẩm trở lên đan dược ta không làm, trở lại khai lăng thành chúng ta phú giáp một phương tuyệt đối không có vấn đề. Sư phụ, ta không cần ngài đồ vật, ngài cái gì cũng không cần cho ta, ta không cần a. Lần này, vô danh chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, tại Tần sĩ Ngọc gào khóc phía dưới, bao trùm một trận thanh âm cực tiểu thương giả tiếng khóc. Quy một chương một trăm tỉnh. Ba người đều nhìn tần sĩ ngọc, thẳng đến hắn run rẩy đến không được. Thạch Đầu mới ngồi xuồng người xuống đệ lại độ ngực hắn, một cỗ nội lực truyền đi. Tưởng Thạch Đầu nheo mắt lại, trên thân lập tức băng pháp ra một cỗ hủy thiên diện địa khí thế. Thạch Đầu đến về sau cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói, không phải hắn cao lãnh, mà là bởi vì huynh đệ bị thương tâm hắn đã khổ sở đến gần như phong bế. Theo tại hắn cảm ứng được mất đi cùng tần sĩ ngọc liên hệ sau tự thân biến hóa liền không khó coi ra hắn đối với tần sĩ ngọc tình cảm. Hát thật thật đúng là không sai. Thạch Đầu vừa mới xuất hiện thời điểm hắn liền tiến lên hỏi thăm. Đương nhiên, xuất ra là một bộ kỵ sĩ đoàn đội trưởng tư thái. Thạch Đầu cũng không có nói nhảm, một ánh mắt liền để hắn biến thành bẽ ngoan. Sau đó Thạch Đầu nhảy vào địa động, vừa lúc Tần Tam tỉnh lại. Tiểu Tam ngộ nhận là Thạch Đầu là phải thêm hại Tần Sĩ Ngọc, một lời không hợp hai người liền động thủ. Thạch Đầu là năng lực gì không ai biết, có thể Tần Tam lại là lục tháp thực lực. Bất quá đánh lấy đánh lấy, cũng là đem một bên Hát Thập cho đánh chết lặng. Hát Thập nghĩ thầm cùng là lục tháp tu vi, cho dù kia bút bê là lục tháp cựu đang thực lực đi, thế nhưng là xem người ta cái này quá trình chiến đấu, thế nào liền cảm giác tự mình tu luyện muốn tu luyện đến cẩu thân đi lên đâu. Còn có cái kia mặt lông vấn sau sinh, nội lực đều không cần cứ như vậy hung mạnh sao? Thạch Đầu không có linh dương thường, càng là không có bản mệnh linh hắc. Thế nhưng là nhất quyền nhất tức một chiêu một thức chính là như vậy hung mãnh, thẳng đánh Tần Tam là liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng cũng không biết vì cái gì, Tần Tam đỉnh đầu linh hắc cũng không thấy, thay vào đó là một cái hư ảnh, nhìn qua giống như ba cái đầu tám đầu cánh tay, lại giống là một cái dài đầu con cua, từ khi cái này hư ảnh sau khi đi ra Tần Tam cũng rốt cục xem như chuyện về một ván. Đánh tới cuối cùng, Tần Tam thoát lực. Thạch Đầu là mình đồng da sát, mà lại hắn liền thật cùng cái kia không có nội lực giống như, chiến đấu liền phảng phất không có tiêu hao, cuối cùng Tần Tam nội lực hao hết bị Thạch Đầu một cước cho ném trên mặt đất. Tần Tam khi tỉnh dậy thạch đầu chính giữa ngồi sùm ở tần sĩ ngọc bên cạnh, xem xét thạch đầu không có ác ý hai người mới đi đến thạch đầu sau lưng. Lúc này mới có tần sĩ ngọc vừa mở mắt nhìn thấy kia thân thiết đẹp trai mặt lông, hắn cũng không biết tần tam mới vừa rồi cùng mình bá bá đánh nhau sự tình. Thạch đầu một cảm giác da đầu đều muốn nổ, mình lưu cho tần sĩ ngọc đan điền vậy mà không gặp. Tại thạch đầu vừa mới đến thời điểm, theo không gian bên trong lưu lại ba động bên trong còn cảm giác được một chút, bất quá hắn thấy hẳn là có người dẫn động tần sĩ ngọc vùng đan điền lựu đạo. Thế nhưng là cái này xem xét tần sĩ ngọc bụng dưới giống tuyết cũng rốt cuộc biết trận tướng. Từng. Tần sĩ ngọc không lại run rẩy thạch đầu nắm tay thu hồi lại vị này ca ca là ngươi cứu ta cha sao thần tam lại thanh mãi khí mà hỏi thăm mặc dù thạch đầu rất yếu kỷ thế nhưng là cũng không có hỏi nhiều trước đó đánh nhau thời điểm cái này bút bê liền từ đầu đến cuối hô không cần hại cha ta vân vân thạch đầu còn kỳ quái đâu trong lòng tự đủ hiện tại người trẻ tuổi đều như thế mở ra sao ta cái này huynh đệ lúc trước tính toán đánh có phải là có chút quá xấu đâu ca ca thần tam lại hỏi đầy miệng gọi bà bá thạch đầu đứng người lên a thần tam sướng sở ta là cha ngươi tốt nhất huynh đệ cũng là hắn đại ca người không gọi ta bà bá Điều cái gì?" Thạch Đầu phiết tần tam một chút. "Vâng, bà bá." Thần Tam thật sự là nhu thuận, lập tức gọi. "Cha ngươi không có việc gì, không chỉ có như thế, càng là tại dùng một cái khó mà hình dung hình thức tại khôi phục, tin tưởng hắn sau khi tỉnh lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu." Thạch Đầu gật đầu nói. "Ta bà bá." Thần Tam nói. "Đa tạ vị tiểu huynh đệ này." Hát Thập cũng liền ôn quyền, trong lòng suy nghĩ tần sĩ Ngọc hậu trưởng đều mạnh như vậy sao? Các ngươi thông thiên linh lung tháp người cũng đều như thế hiểu lễ phép sao? Thạch Đầu nhìn cũng chưa từng nhìn hát Thập một mắt. "Huynh đệ ngươi hiểu lầm, ta là như thế này." Hát thập lại đem mình là cái đuôi cố sự giảng một lần. Khách ta mặc kệ, hôm nay ngươi đối huynh đệ của ta tốt ta nhìn ở trong mắt. Nếu như ngươi đến chết đều có thể như thế đối đãi hắn, đời này cũng coi như giao hảo vận. Ghi nhớ, ghi nhớ ta hôm nay lời nói." Thạch đầu nhẹ nhàng gật đầu. Tần Sĩ Ngọc cái này một ngủ thời điểm thế nhưng là không ngắn, mưa thu hóa hàn phòng, gió xuân đưa tuyết đi, lại nói bốn người này cũng coi như cùng một chỗ qua một năm. "Ây." Tần Sĩ Ngọc mí mắt động động, phát ra âm thanh. "Cha." Tần Tam từ đầu đến cuối ở bên cạnh, thế nhưng là hắn vừa mới một phát âm thanh thạch đầu liền đã đi vào Tần Sĩ Ngọc trước người sau đó, hắc thập cũng đi chậm chậm theo tới. trải qua mấy tháng kết giao, ba người cũng coi như có nhất định giao tỉnh. tần sĩ ngọc mở to mắt, mảy may nhìn không ra giống như là một cái nằm song mấy tháng người, mà hắn sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là khóc, khóc thiên băng địa liệt làm cho đau lòng người. huynh đệ, đừng khóc. thạch đầu nước mắt cũng đỏ, sau đó đưa tới một bát nước, ngươi vừa tỉnh, thiếu nước, không thể lại khóc, một hồi nên mất nước. Phúc. tần sĩ ngọc vừa uống vào đi hai cái, một ngụm nước liền phun ra ngoài. cũng là bởi vì tần sĩ ngọc tỉnh lại cao hứng cũng là bởi vì thạch đầu lời nói, hắc thập cùng tần tam nước mắt đều bật cười. Thạch Đầu à, ngươi à, rõ ràng là quan tâm tiếng người, thế nhưng là tại trong miệng ngươi nói ra liền như là là trò cười. Tần Sĩ Ngọc giao động gật đầu, quả nó là trò cười vẫn là khóc lời nói, là lời hưu ích là được thôi. Thạch Đầu cười một tiếng, Hảo huynh đệ. Tần Sĩ Ngọc ôm chặt lấy Thạch Đầu, nước mắt ngăn không được. Tại sao lại khóc đầu? Thạch Đầu không nói thêm lời, một tay ôm Tần Sĩ Ngọc, một tay nhẹ nhàng vuốt han phía sau lưng. Ta, sư phụ ta, lão nhân ra đi. Tần Sĩ Ngọc chính là đang khóc vô danh. Có đôi khi một người rời đi cũng không phải là một chuyện xấu. Có lẽ là một loại khắc tân sinh cũng có nói, tối thiểu nhất hắn vĩnh viễn sống ở trong lòng ngươi. Thạch đầu han đuổi. Đây chính là thạch đầu, xưa nay không hỏi nhiều tần sĩ ngọc cái gì, hắn cũng không biết tần sĩ ngọc sư phụ là ai, càng không biết vô danh tại tần sĩ ngọc trong thân thể sự tình. Những này đều không phải sự tình, tình cảm huynh đệ đúng chỗ so cái gì đều mạnh. A. Tần sĩ ngọc xoa một thanh nước mắt, vô vô thạch đầu phía sau lưng đứng lên. Ừm. Nhìn về phía đỉnh đầu cửa hang, tần sĩ ngọc sửng sở. Cha, ngài thật là có thể hay vậy. Cái này đều nhanh nửa năm. Tần Tam nhảy nhảy nhót nhót tới mặc dù là một vị thiếu niên có thể nũng nịu bộ dáng cùng hải đồng không khác đúng thạch đầu hưng đệ sĩ ngọc tại một trận chiến kia trung đan điện bị hủy ngươi nhìn ngươi có thể hay không a cái gì mặc dù là dư thừa có thể hất thập cũng là thực tình quan tâm tần sĩ ngọc theo bắt đầu lấy lòng tương lai bên trong tháp thiên tài, lại đến mấy tháng này chiếu cố bên trong sinh ra tình cảm hất thập cũng là thật cầm tần sĩ ngọc làm tiểu huynh đệ kỳ thật hắn cũng biết mình không nói vị này mặt lông xoáy ca cũng sẽ xuất thủ thế nhưng là lời vừa nói ra được phân nửa hất thập liền mắt trợn tròn bởi vì tần sĩ ngọc nhất phi trùng thiên trực tiếp đi lên cái này long hướng tây văn phòng độ cao đầu chỉ mười mấy mét ta liền xem như không tu luyện nội lực thể tu đi kinh công cho dù tốt cũng không có khả năng nhảy lên một cái hai mươi mét, chúng chi tần sĩ ngọc cái này nhảy một cái độ cao tuyệt đối là tại bên ngoài hơn mười trượng. ta không phải nói qua cho các ngươi sao? khi hắn khi tỉnh dậy sẽ khôi phục như lúc ban đầu. thạch đầu mỉm cười theo sát phía sau, hấp thập nhìn thấy tần tam cũng nhảy ra ngoài về sau lúc này mới cùng ra ngoài. tiểu gia hỏa, ta trên vạn năm tu hành, nghĩ không ra vậy mà lại vì ngươi một cái tiểu hoa nhi mà loạn tâm tính rơi xuống nước mắt, bất quá ngươi cái này quan môn đệ tử cũng coi là đối với ta cuối cùng tốt nhất an đuổi. Tại Mấy tháng trước, Vô Danh cuối cùng chỉ lưu cho Tần Sĩ Ngọc một câu. Quy một chương 161, Long Thành giằng mộ. Tần Sĩ Ngọc đi vào tầng hầm lối vào, nơi này hỏa cầu vẫn còn ở đó. Chỉ bất quá đa yếu rất nhiều, xuyên thấu qua hỏa diễm có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong hai người. Thạch Đầu, hai người bọn họ thế nào? Tần Sĩ Ngọc muốn phá vòng bảo hộ, nhưng lại không dám. Một cái chết, một cái rất tốt. Ngươi có thể trực tiếp phá vỡ vòng bảo hộ, vấn đề không lớn. Thạch Đầu gật gật đầu. Thạch Đầu biết hai người này là Tần Sĩ Ngọc, cho nên chiếu cố rất nhiều. Nếu không, hai người chỉ sợ đều phải chết đáng tiếc là Long Hướng Tây là sớm vận dụng bí pháp, nếu không có thạch đầu tại hai người tuyệt đối bình yên vô sự. Thôi ta. Tần sĩ Ngọc Điểm gật đầu, tay trái hiện lên kiếm chỉ đâm vào Long Hướng Tây vòng bảo hộ bên trên. Ông. Một thanh âm vang lên động, vòng bảo hộ mở. A. Ai biết vòng bảo hộ vừa mở kia rõ ràng nhắm mắt Phượng Thiên Phụng trực tiếp liền nhảy lên một cái, hướng về phía tần sĩ Ngọc liền hạ sát thủ. Lục Tháp. Đại ca. Tần sĩ Ngọc vội vàng kêu gọi, mà thạch đầu phòng ngự cũng đến. A. Phượng Thiên Phụng nghe được thanh âm lại đến kịp phản ứng, muốn thu tay lại đã tới không kịp. Sau đó quả đấm mình phía trước đột nhiên xuất hiện một trường lông sủ bàn tay, đánh lên đi về sau lại có một loại đánh vào trong nước cảm giác. Thạch Đầu biết Vượng Thiên Phụng là bạn, cho nên chỉ dùng gia nhu hòa phương pháp đến hóa giải lực đạo. Nếu là đổi thành người bên ngoài, một quyền này lúc đến sau lực đạo bao lớn bắn ngược trở về còn được gấp bội. Đại ca, là ta a." Tần Sĩ Ngọc ôm chặt lấy Vượng Thiên Phụng. "Huynh đệ." Phượng Thiên Phụng có chút thất thần, sau đó ôm Tần Sĩ Ngọc khóc lớn. Phượng Thiên Phụng bộ dáng cùng Tần Sĩ Ngọc trước đó đồng dạng, Tần Sĩ Ngọc là khóc sư phụ, hắn là khóc tỷ phu, sau khi khóc rốt cục ổn định lại. Lâm Ba Ba hắn Tần sĩ ngọc nhìn hướng Long hướng Tây thi thể lại nhìn xem thạch đầu, bởi vì Long hướng Tây liền phảng phất vừa mới chết đi. Vô dụng, thi thể không có hư thối là bởi vì vòng bảo hộ duyên cớ. Hiện tại vòng bảo hộ đã phá, không tin ngươi nhìn. Thạch đầu hất đầu, đám người phát hiện Long hướng Tây đang lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ biến thành một bộ bạch cốt. Ai? Tần sĩ ngọc cùng Phượng Thiên phụng thở dài. Tỷ phu cuối cùng không chỉ có bảo hộ ta, còn đem một thân tu vi cũng đều cho ta. Ta kỳ thật cũng vẻn vẻn tương đương với bế một lần đón mà thôi. Ta. Long hướng Tây nước mắt lại xuôi tới. Được tân sĩ ngọc vũ vũ Phượng thiên phụng bả vai nhìn xem trung quanh, đại ca nơi này thỉ phu đều không tại đảo chủ phủ còn có cần phải tồn tại sao Phượng thiên phụng lắc đầu vội vàng nhìn về phía phương đông chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện dây dưa lâu sợ là phải có người đến tìm tiền phước không cần lo lắng đến bao nhiêu liền phải trở về bao nhiêu thạch đầu gật gật đầu cái gì Phượng thiên phụng kinh ngạc xem xét thạch đầu đến không ít người đâu mặc kệ làm gì đều bị ta đánh chạy ta nói cho bọn hắn cha ta đang bế quan ai cũng không thể tìm đến thần tam vũ ngược khuku thạch đầu cười một tiếng ho khan hai tiếng đương nhiên vẫn là bá bá lợi hại đến những cái kia đều không phải người tốt bạn mệnh linh tháp nhìn qua không phải lục tháp chính là thất tháp kết quả đánh lây đánh lấy liền đều thay đổi đều là giả heo ăn thịt hổ a tần tam nhíu môi một cái xem ra thời khắc mấu chốt cái này cao thủ đều là thạch đầu giải quyết cho các ngươi đại khái có thể yên tâm chỗ này người cũng không phải muốn có chủ tâm tìm phiền toái nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy tình hai nhóm thế lực không ra nhân tài là quái sự xem ra bọn hắn đối với ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú đâu thạch đầu gật gật đầu nhìn hướng tần sĩ ngọc những này trước mặt kệ ta muốn trước đem long bá bá an táng lại nói tần sĩ ngọc điểm gật đầu nhìn về phía phượng thiên phụng đại ca, ngươi cùng long bá bá còn có cái gì vật quý giá muốn dẫn đi sao? chứ linh lung bảo cát tất cả mọi thứ đều tại tỷ phu trong giới chỉ phượng thiên phụng túi đầu nhặt lên long hướng tây linh giới, con mắt lại đỏ đạo chủ phủ nói cho cùng cũng là linh lung tháp sản nghiệp linh lung bảo các bên trong đồ vật không thể động đại ca, ngươi tham luyến những này hư vinh đồ vật sao? tân sĩ ngọc liếc nhìn một chút đạo chủ phủ trung thành ta ta tham luyến những này làm gì? ta làm cái chấp sự còn có thể, khác không thể được ngươi còn không biết đại ca ngươi ta sao? tự do tản mạ quen phượng thiên phụng lắc đầu. Hắn đương nhiên biết Tần Sĩ Ngọc là đang hỏi mình phải chăng muốn tiếp nhận đảo chủ phủ. "Kia, yeah, ngươi đi theo ta đi." Tần Sĩ Ngọc điểm gật đầu, sau đó nói với Phượng Thiên Phụ một phen. "Được." Phượng Thiên Phụ quay người rời đi, sau đó cũng là bị không trung cảnh tượng cho chấn kinh. "Long ba bá, nơi này là ngài vất vả cả đời địa phương, như vậy liền để trong này biến thành ngài cuối cùng yên vui chôn đi." Tần Sĩ Ngọc tại linh giới bên trong lấy ra một khối vải đỏ, tự tay đem long hướng tây hỏa táng, cũng từng khối từng khối cẩn thận gấp liệm, nổi tiếng nhất đặt ở hắn trên bảo tọa. Từ đó, đạo chủ phủ thay tên Long Thành. Mà nơi này, chính là ngài giống mộ. Tần sĩ ngọc hướng lên mẹ lên, vậy mà dừng ở không trung. Cái gì? Hát thập một sự sở, hắn nghĩ không ra Tần sĩ ngọc lại còn có ngự không bản lĩnh. Tại xem xét đỉnh đầu linh hấp, vẻn vẹn tam tháp mà thôi a. Mặc dù lúc trước thạch đầu nói qua Tần sĩ ngọc sau khi tỉnh lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng là đích thân mắt thấy đến hắn mất đi đan điển sau lại khôi phục tam tháp thực lực thế nhưng đầy đủ kinh người. Mặc dù thực lực rơi xuống nhất tháp, có thể cái này đan điển khởi tự hồi sinh sự tình nhân gian lại có mấy lần e. Tần sĩ ngọc trên thân nổi lên ngọn lửa màu tím, phía dưới người nao nao run rùi. Cha, ta cũng phải, ta cũng phải. Tần Tam không biết đây là trường hợp nào, nhìn thấy mình cha bay đi lên cũng giật giật muốn đi lên. Ai ra, sau đó bà bá truyền cho ngươi. Yêu ai yêu cả đường đi, Thạch Đầu cũng thích Tần Tam. Đem hắn kéo xuống đè lại bà bay, nghe được Thạch Đầu lời nói Tần Tam cao hứng không được. Đi. Tần Sĩ Ngọc song quyền liên tiếp đánh ra, từng đạo lửa tím rơi xuống sau đem đảo chủ phụ tầng hầm vây quanh. Sau đó, tất cả mọi thứ hóa thành hư không, chỉ để lại trên mặt đất bị lửa tím hòa tan lại ngưng tụ một tòa phần mộ lớn, cuối cùng Tần Sĩ Ngọc rơi xuống tự tay một trưởng một trưởng đem mặt ngoài sắp bằng. Thạch Đầu, ngươi có thể biết phong ấn phương pháp. Hiểu sơ. Thạch Đầu gật đầu sau đó giúp ta một chút sức lực. Tần Sĩ Ngọc gật đầu, sau đó bay đến đảo chủ phủ phố xá sơn vất, hủy đi long muôn gỡ xuống một chút ngọc thạch tấm, trở lại tại chỗ dùng linh dương bút viết một phen. Dương mộ, Long Châu đảo đảo chủ long hướng tây linh cư. Lạc quản, bất hiếu chất nhi. Thạch đầu, đem bia chuẩn bị cho tốt, Tần Sĩ Ngọc nhìn hướng Thạch đầu. Được. Ngẩn bút dùng một lát. Thạch đầu khoát tay, linh dương bút tới tay, sau đó dùng một cái cực kỳ nhanh chóng độ tại long hướng tây phần mộ lớn tiền họa một vòng tròn, sau đó kim quang lóe lên linh dương bút lần nữa trở lại Tần Sĩ Ngọc trong tay. Có nó tại, cự tháp phía dưới phải không người có thể hủy đến rất tốt. Có thạch đầu lời nói tần sĩ ngọc kiên tâm, quay đầu nhìn về phía hắc thập. hắc ca, ngươi, cái này đều nhanh nửa năm, ta cũng phải trở về. hắc thập mỉm cười. tất cả trách nhiệm, có thể tất cả đều đẩy lên trên người ta. tần sĩ ngọc gật đầu nói. ngươi là muốn cho ngươi hắc ca làm một cái bất nhân bất nghĩa người sao? hắc thập lắc đầu. không phải, là bởi vì ta không có vấn đề. đây là suy nghĩ cho ngươi à? ngươi đối huynh đệ hảo huynh đệ nhớ kỹ đâu? tần sĩ ngọc cười nói. ta cũng không phải ý tứ kia. ta nói là, dẫn bạo ngươi đan điển nổ chết đám người vốn là linh lung thắt người, tại sao phải đem trách nhiệm đẩy lên trên người ngươi đâu? hẳn là người muốn thay linh lung tháp người quăng hát qua sao? hát thập lắc đầu cười nói cũng đúng. tần sĩ ngọc điểm gật đầu nhìn về phía phương đông không nói ta còn quên, giải quyết những này về sau ta còn thực sự muốn đi một chuyến linh lung tháp đâu. lê cung cảm tạ mọi người ủng hộ cũng cảm tạ biên soạn lao sư trợ giúp hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ tiểu tử. quy một chương 162, trở về nhà. a mấy người đi ra đảo chủ phủ vừa ra đại môn tần sĩ ngọc liền mắt trợn tròn. tần sĩ ngọc đã tại mọi người trong miệng biết được mình thế nhưng là ngủ trọn vẹn hơn mấy tháng à, ai biết ra đại môn về sau phát hiện người tần gia vậy mà đều tại hơn nữa còn từng cái tràn ngập chờ mong nhìn xem tần sĩ ngọc bài tiến gia chủ gặp qua tộc trưởng gặp qua lão đại khác biệt tuổi trẻ khác biệt cách gọi nhưng không một không thể hiện ra đối với tần sĩ ngọc khẳng định cùng tín nhiệm không phải mọi người như thế vừa gọi tần sĩ ngọc có chút xấu hổ lại nhìn xem đám người không có tần anh cùng tần bạn bình thân ảnh mọi người cũng đừng gọi như vậy tộc trưởng cùng ta đại cô nãi nãi sinh tử chưa biết chúng chi chúng ta mạch này trưởng bối cũng đều tại các ngươi sao có thể đem ta đẩy lên cái này bất trung bất hiếu trên vách đá đi đâu không chúng ta liền nhận ngươi đúng vậy a ta nghĩ bọn hắn cũng đều sẽ không tự tuyển đằng sau lời nói không ít, đương nhiên cũng đều là cùng loại. Không phải, là ai đem tất cả ném cổng? Tần sĩ ngọc cười khổ nói, là lao ca ngươi ta, như thế nào? phô trương còn có thể à? Đùm mặt mà không? Phượng tiên Phụng cười một tiếng, đây cũng là hắn chuẩn bị cho tần sĩ ngọc một món lễ vật. Ta nói là, ta bế quan hơn mấy tháng, ngươi liền để chúng ta người tần gia đứng bên ngoài hơn mấy tháng à? Đạo chủ phủ như thế lớn liền không có chúng ta chỗ ở phương A. Tần sĩ ngọc giao động nói, hắn đương nhiên biết sẽ không là như vậy. Này, tiền sao có thể à? Ta đây là vừa đem bọn hắn mời đi ra, chờ ngươi cùng nhau về nhà đâu? Phượng Tiên phụng nói, kỳ thật đây đều là hắn đi linh lung bảo các tiền ăn bài. "Tốt ta, mọi người trước tạm theo ta cùng về nhà. Chuyện khác nghi, bàn lại." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Phượng Tiên phụng đem đảo chủ phủ hết thảy tất cả đều giao cho ngũ Hạo, tin tưởng vị này linh lung bảo các thủ tịch đấu giá sư sẽ xử lý tốt hết hãy. Lại thêm bản thân hắn cũng là linh lung tháp tín độ, về tình về lý đều không có vấn đề. Lúc rời đi, Tần Sĩ Ngọc phất tay một vòng, đảo chủ phủ cửa biển bên trên đồ vật toàn bộ xóa ánh sáng, sau đó dùng linh dương bút sách long thành hai chữ. Vốn định mời Hắc thập đến khai lăng thành tụ lại, nhưng lại bị hắn tự tuyệt. Hắn hiện tại một trái tim cũng là bất ổn, nhất định phải tranh thủ thời gian trở về mới được. Ai? Trên đường, Phượng Thiên Phụng thở dài một tiếng. Thế nào, lại không bỏ được. Tần Sĩ Ngọc cười nói, không phải không bỏ đến, nơi này cũng tương đương với nhà ta. Lúc trước tỷ phu đơn thương độc mã đi vào lòng châu đảo, từ đầu đến cuối đều là ta làm bạn hoàng đường. Phượng Thiên Phụng cảm khái nói, yên tâm, chẳng qua là tạm thời gửi ở nơi này mà thôi. Sớm muộn muộn, hắn còn được về ngôi quảnh. Tần Sĩ Ngọc cười nói, ta. Phượng Thiên Phụng đầu tiên là sửng sợ, sau đó lắc đầu liên tục, ta không thể được, ta không đều nói ta tản mà quen. Việc này còn được là ngươi, nếu không ta cho ngươi làm chấp sự a. Ta anh đột a, ngươi làm chấp sự có miệt a. Nghe được Phượng Thiên Phụng lời nói, Tần Sĩ Ngọc xuống, lập đầu nhìn về phía phương đông, chuyện của ta đi thêm, nhưng không có thời gian làm những thứ này. Đại ca ngươi đừng nội, sau đó ngươi liền biết tất cả. Theo đạo chủ phụ xuất phát, như thế nào lại thiếu khuyết ngựa đâu? Đám người rất mau trở lại đến Khai Lang Thành, còn không có vào thành Tần Sĩ Ngọc tâm bên trong cũng là nổi lên rất nhiều chỗ khác nhau tư vị. Chư vị, đứng ở trước cửa, Tần Sĩ dừng lại. Mọi người nhao nhao nhìn hướng Tần Sĩ Ngọc, hiện tại tất cả mọi người đều coi hắn làm gia chủ bằng nhanh nhất tốc độ đem vu hà lượng ra hết thể có thể di động tài sản mang về tận phủ. bất động sản cũng không cần quản bởi vì những cái kia cũng đều là chúng ta mà hai nhà tinh anh cũng tất cả đều chết bởi trận chiến kia còn lại cũng đều là lao hấu phụ nữ trẻ em mỗi nhà ban thưởng ngân ngàn lượng trục xuất long châu đảo những này cũng đầy đủ hai nhà bọn họ mua nhà mới cùng dán xếp tần sĩ ngọc điểm gật đầu tộc trưởng tuyệt đối không thể đúng vậy a nổ có không trừ gốc gió xuân thổi lại mà a gia chủ ngươi quá nhã tử nhớ ngày đó hai nhà bọn họ động thủ thời điểm có thể từng nghĩ tới chúng ta tận gia lao hấu phụ nữ trẻ em ngươi còn cho bọn hắn tiền. Bọn hắn sinh lão bệnh tử cùng ta Tần gia có liên can gì? Lưu mạng bọn họ tại đã là lớn nhất ban ân. Chư vị, chư vị các ngươi nghe ta nói a. Tần Sĩ Ngọc giao động lúc đầu, dưới hai tay ép để mọi người im lặng, đều là một chút lao hấu phụ nữ trẻ em, làm sao gió xuân tội sinh. Lão nhân còn lại thời đại không nhiều, mà có thể sinh phụ nhân đều sẽ tái giá nhà hắn ai còn có thể thay nguyên phối làm chủ. Các ngươi làm ai cũng cùng ta Tần Sĩ Ngọc đồng dạng thầm nhủ trong lòng quốc thủ nhà họ sao? Theo giờ khắc này Long Châu Đạo khai Lăng thành Vu Hà Lượng gia đã không còn tồn tại. Hai nhà tài sản chung vào một chỗ đâu chỉ ngắn bạn thường bọn hắn mỗi nhà ngàn lượng bạch ngân có cái gì không được chứ. nếu quả thật đuổi tận giết tuyệt, chúng ta lại cùng kia Vu Hà Lượng gia cầu tạm phái có gì khác biệt đâu. đúng vậy a, vẫn là gia chủ nói đúng. cũng không, chúng ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. kỳ thật cũng không phải là người tần gia giết, tàn bạo, mà là người khác nhau khác biệt ánh mắt, nếu không bọn hắn chính là nhân vật chính. bởi vì cái gọi là độ cao khác biệt đối đại sự tình ánh mắt cùng xử lý sự tình phương pháp liền khác biệt. Tần Sĩ Ngọc một phen cũng là càng thêm để người tần gia sùng bái hắn. Vu Hà Lượng gia đã sớm biết mấy tháng trước sự tình, hai nhà này người cũng là nơm nớp lo sợ qua hơn mấy tháng. Về sau mỗi nhà đều dẫn tới tiền cũng biết được vẹn vẹn yêu cầu rời đi Long Châu đảo mà thôi, trước khi đi hai nhà này, người lại còn đối với Tần gia mang ơn đâu. Tiểu tử, ngươi quả thật không có khiến ta thất vọng." Một thanh âm truyền đến, là Hoa ca. Chẳng qua hiện nay hắn cũng không tại Tần Sĩ Ngọc náo hải, mà là tại đan điện. Sư phụ dạy bảo, tiếp này vĩnh viễn không có thể quên. Tần Sĩ Ngọc ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Lão ca ánh mắt thật sự là quá tốt, kể từ đó, ta cũng có thể yên tâm đi địa ngục chi hỏa giao cho ngươi, thật sự là nghị không ra, ta cái này vạn năm khó gặp một lần thiên tài địa hỏa thú dùng mấy trăm năm đều tịnh hóa không báo thủ chi hỏa. Tại tiểu tử ngươi trên thân vậy mà không đến một năm công phu liền có thể bị ngươi cho mình dùng, ngươi a, thật đúng là một cái yêu người ta. Hoa Ca cười nói, sau đó im tiếng. Hắc, muốn ta nói a, cái này Khai Lăng Thành liền phải đổi tên, liền gọi Tần Thành. Cái này cả tòa thành liền thừa các ngươi Tần gia, còn mở cái gì mở? Phượng Tiên Phụng cười nói. Ngươi Tần gia đều đang bận rộn lấy thu hoạch, mà Khai Lăng Thành cùng Tần gia cũng đều tương đương với Bách Phế Đại Hưng. Hiện tại còn không phải Tần sĩ Ngọc quan tâm thời điểm, bốn người ngay tại Tần phủ uống trà. Tuyệt đối không thể, nếu không Tần gia lại muốn thành vì chúng núi tiến tới. Tần sĩ Ngọc giao động lắc đầu. Huynh đệ, nên cùng ta nói một chút đi. Thạch đầu hỏi, nhìn xem Phượng Tiên Phụng. Ai? Đến, ta đi ra ngoài trước đi. Phượng Tiên Phụng là ai, có thể không biết thạch đầu một ánh mắt là có ý gì hả? Đại ca, ngươi không cần đi, ngươi cũng không phải ngọi nhân, ngồi xuống đi. Tần sĩ Ngọc giao động lắc đầu. Được, ta nhìn à, mấy tháng này cũng coi là chơi chỗ, cái này thạch đầu huynh đệ hay là không tín nhiệm ta à? Phượng Tiên Phụng hiểu môi một cái, có chút lễ ẩm. Không phải ta không tín nhiệm ngươi, chính là bởi vì tần sĩ Ngọc là ta tín nhiệm nhất huynh đệ Cho nên bất cứ chuyện gì ta đều muốn dùng hắn làm điểm xuất phát, trừ hắn ra hết thảy ta đều muốn phòng bị. Thạch đầu lắc đầu. Ngươi danh tự này thật là không có gọi sai a, thật sự là một khối thạch đầu. Phượng Thiên Phụng bĩu môi một cái, đứng dậy muốn đi. Ta ai ruột, ngươi nhanh ngồi xuống đi. Tân Sĩ Ngọc cười lấy đứng người lên, một tay lấy Phượng Thiên Phụng cho lẻ xuống, ngươi cũng nói, hắn là thạch đầu. Lại có ngươi là thật không thể đi, đằng sau sự tình còn cần ca ca giúp ta đâu. Quy một chương 163, Vô danh vì đan, sát khí hóa tháp. Sĩ Ngọc, tại ngươi hôn mê trong đoạn thời gian đó Ta tại trong thân thể ngươi phát hiện rất nhiều chỗ khác nhau lực lượng, đây là có chuyện gì? Thạch Đầu hỏi. Tần Sĩ Ngọc giải thích cho Thạch Đầu nghe, trừ tự thân tu luyện huyền môn tu quyết bên ngoài, trong cơ thể mình còn có núi vượng linh địa hỏa bên trong địa ngục chi hỏa, còn có tần tam phá kén mà ra lúc sát khí. Trừ cái đó ra, đương nhiên còn có trọng mình chi lực cùng đảo nội chi lực. Huynh đệ chính là ăn ý, trừ những này, Tần Sĩ Ngọc đương nhiên biết Thạch Đầu còn kỳ quái mình đan điền vấn đề, cũng cùng nhau giải thích cho Thạch Đầu nghe. Trước đó, vô danh sở dĩ tại Tần Sĩ Ngọc đột phá đến tứ tháp thời điểm nói một câu ta đây cứ yên tâm cũng là bởi vì tu quyết lớn nhất bình cảnh là kẹt tại tứ tháp, chỉ cần đến tứ tháp kim đăng kỳ tần sĩ ngọc liền xem như có thông thiên giấy thông hành. cho dù tần sĩ ngọc hiện nay rơi xuống về tam tháp, có thể những này cũng đều không quan trọng. lại có vô danh cái gọi là yên tâm, cũng là bởi vì đằng sau sự tình, tần sĩ ngọc đan điền có thể khởi tử hồi sinh. đương nhiên không thể. Lựa nhỏ, còn lại lão ca liền tất cả đều giao cho ngươi. ta dùng sát khí hòa đáy, trúc tháp tỏa tạo cầu thang thành trúc cơ, dùng địa ngục chi hỏa làm can cơ, thành triệu nhất tháp khai quang. tạm dùng trọng minh chi lực tương trợ, lên nhị tháp thành dung hợp cuối cùng dùng đào một chi lực đỉnh núi, đạt tới tam tháp tâm độc kỳ. Lão ca, thế nhưng là sĩ ngọc đan điền đã không có a. Đúng vậy a, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Đan điền không, thế nhưng là hắn còn có sư phụ a. Lão ca. Không thể a. Thay ta chiếu cố tốt sĩ ngọc. Đây là vô danh cùng Hỏa ca cuối cùng một phen đối thoại, sau đó vô danh sương mũ đàn kim quang mãnh liệt, thành tựu một viên kim đan vào tầng sĩ ngọc vùng đan điền, sau đó kim quang giảm đi ba tầng tháp lên lúc ấy tần sĩ ngọc là đang đứng ở một loại kỳ diệu trạng thái những này hắn lúc ấy đều chưa từng biết được cho dù biết được cũng vô năng ngăn cản mà khi hắn tỉnh lại thời điểm những tin tức này cũng tất cả đều một mạch nổi lên nghe nói sư phụ đã có vạn năm tu vi nếu không phải lọt vào kẻ xấu am toán cũng sẽ không dùng du hồn hình thức trên người ta thế nhưng là vì ta sư phụ lại hy sinh hết thảy hắn không chỉ có thành tựu về sau khai lăng thành tần sĩ ngọc càng là thành tựu ta tân sinh a nói chuyện tần sĩ ngọc con mắt lại đỏ những này chính là vì cái gì tần sĩ ngọc vừa tỉnh dậy liền khóc đến chết đi sống lại nguyên nhân các bạn thật sự là nghĩ không ra Tại trong thân thể ngươi bên cạnh lại còn có một vị cường đại như thế tồn tại. Thạch Đầu chấn Kinh, Kỳ Thật hỏa Ca sự tình hắn đều là biết, có ta cùng ngươi liên hệ phong ấn đang hiện tại, ta vậy mà đều không cảm ứng được sư phụ ngươi tồn tại. Cái này, Thạch Đầu không nghĩ ra, ấn lý thuyết đây đều là không nên. Trời ạ, huynh đệ ngươi đến cùng vẫn là dư người ta. Phượng Thiên Phụng đột nhiên kêu to một tiếng, còn nói ta là Thạch Đầu, ta nhìn ngươi mới là Thạch Đầu, đầu ngươi là Thạch Đầu, ngươi tiếng gọi này thật không phải lúc. Thạch Đầu tức giận nói, a, nha. Phượng Thiên Phụng có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, ta không phải ý tư kia. Sĩ Ngọc không quản là cái gì hắn cũng là huynh đệ của ta a. Ca ca, Dư Nghiệt cũng không phải là còn lại nghiệt trướng chi ý. Tân Sĩ Ngọc giao động lập đầu. Kia là cái gì? Bọn hắn đều là nói như vậy a? Phượng Tiên phụm hỏi. Quả nhiên. Tân Sĩ Ngọc tâm nói, bọn hắn quả thật tại dần dần chuyển biến mọi người đối với huyền môn nhận biết, còn lại yêu nghiệt, đây mới là chính xác. Yêu nghiệt không phải cũng là nghiệt. Phượng Tiên phụm một phát miệng, sau đó gật gật đầu, ta giống như minh bạch, loại người như ngươi coi như thuộc yêu nghiệt, không kém bao nhiêu đâu. Tân Sĩ Ngọc ở trong lòng thở dài, trong lòng tự nhủ ta cái này, lão ca đầu chỉ sợ thật sự là thạch đầu làm co như không tất cả đều là, có có nào kết sỏi. Sĩ Ngọc, đằng sau sự tình ngươi tính toán như thế nào?" Thạch Đầu hỏi. "Là như thế này. Như thế, đại ca, ngươi cũng giống vậy, ngươi lưu lại, sau đó cùng tần gia cùng một chỗ." Tần Sĩ Ngọc đem dòng binh công hội sự tình nói một phen. "Ti." Thạch Đầu nghe qua về sau không có lập tức phát biểu ý kiến, mà là tự hỏi. "Cái này tốt. Cái này được." Lão ca người ta người thu kẹp một cái, cái gì linh lung tháp cái gì đảo chủ phụ chấp sự, khắp nơi chú ý cẩn thận để người không phải mãi, ngươi cái này cái gì sẽ phải rất khá. Phượng Thiên Vụng nghe xong nếu là cái gì biết, mặc dù không biết cụ thể là làm gì đi, bất quá lại là rất hài lòng. Một trăm cùng một ngàn, hẳn là ngươi là muốn. Lúc này, Thạch Đầu nhìn hướng Tần Sĩ Ngọc, Tần Sĩ Ngọc chỉ nói bên trong rồng sẽ chế độ cùng nhân số hạn chế, mặt khác cũng không có nhiều lời. Hai anh em quả nhiên có ăn ý, Thạch Đầu nghĩ tới về sau liền Minh Bạch Tần Sĩ Ngọc âm thầm ý tứ. Không sai. Tần Sĩ Ngọc điểm gật đầu. Như thế nói đến, ngươi là tính toán cùng Quan Gia làm giao dịch. Thạch Đầu hỏi, có đúng hay không? Tần Sĩ Ngọc cười một tiếng, giải thích thế nào? Thạch Đầu hỏi, Quan Gia là Quan Gia nhưng là chính đáng hay không trải qua chúng ta coi như không biết nếu như bọn hắn quả nhiên là một cái vì nước vì dân quan tốt nhà, kia nơi nào còn có giao dịch gì chúng ta vì là cái gì không phải liền là vì để thông thiên đại lục một mảnh thái bình bách tính an cư lạc nghiệp à nếu như bọn hắn thật tốt như vậy chúng ta xuất lực cũng là phải Tần sĩ ngọc nói có lý thạch đầu gật gật đầu thế nhưng là nếu như bọn hắn không đương đắn, vẹn vẹn vì người dạ tâm kia lưu cho bọn hắn cũng chỉ có mỗi cái công hội một trăm người mà bọn hắn sắp nên đón chính là gấp mười công nhân tình nguyện thậm chí cả người trong thiên hạ lựa giận tân sĩ ngọc cười nói thế nhưng là nếu như cho đến lúc đó, bạn lại có phải là giao dịch chỉ sợ cũng sẽ đi. dù sao tại cái này trong quá trình biến số tuyệt đối sẽ không thiếu. thạch đầu vì tần sĩ ngọc đánh tốt lúc trước tính toán, nếu quả thật đến trở mặt ngày đó, hoặc là nói nếu như người ta khương ra thật tính toán sớm trở mặt, sau lưng một vài thứ là tuyệt đối sẽ không để tần sĩ ngọc biết. cho đến lúc đó kinh hỉ, chỉ sợ thực sẽ đem người kinh thượng kiến a. cho nên nói nha, ta lập tức liền muốn đến linh lung tháp đi một chút. tần sĩ ngọc cười nói, linh lung tháp, thạch đầu nhíu mày. thạch đầu, ta nghe tiên ngũ phương đại lược thần nói, ngươi là cái gì linh lung tháp phản bội chạy trốn người, là thế này phải không? Tân sĩ Ngọc hỏi nói: "Ta cũng không biết, ta hiện tại ký ức còn không có hoàn toàn tìm về." Thạch Đầu rất buồn rầu, chân mày nhíu chặt hơn, mỗi lần đến muốn nhớ tới lúc nào, sẽ cảm giác có một tầng nhìn không thấy mạng lưới đột nhiên từ trên trời giáng xuống, không chỉ có để ta không cách nào sống phá, càng đem ta ép trở lại chỗ cũ. Bất quá, có lẽ là có một ít liên hệ. Bởi vì nâng lên Linh Lung Tháp, trong lòng ta kiểu gì cũng sẽ không thoải mái. Không sao, ngươi nhìn ta đại ca là người thu kệ một cái, thế nhưng là hắn câu nói kia tuyệt đối có lý, đó chính là mặc kệ ngươi là cái gì chúng ta đều là huynh đệ. Tân sĩ Ngọc vỗ vỗ thạch đầu bà vai. Tuyệt, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận. Ngang cấp ở giữa có lẽ gọi đánh cờ, nhưng ngươi loại này liền gọi liều mạng. Cho dù là đã suy sụp kia gia, cũng không phải ngươi có thể chơi đến chuyện. Hết thể hết thảy, nhất định nắm giữ tốt tiêu chuẩn. Thạch đầu dạn dò. Huynh đệ yên tâm, thu xếp tốt nơi này chúng ta cùng lúc xuất phát. Tần Sĩ Ngọc nhìn hướng phía đông nam, trong lòng đã sớm làm tốt tính toán, quy mô trương 164, thấp 10 tầng, biển sông điểm. Lần này Tần Sĩ Ngọc để ở nhà thời gian thế nhưng là không ngắn, nhoáng một cái 3 tháng liền đi qua. Khai Lăng thành lập tức quả nhiên là thật sự tận thành, mà dân chúng bởi vì chuyện này cũng đều cao hứng phi thường một khối bánh gạo tổ ba nhà phân kỳ thật mà khác hai nhà chợ phiên tiểu thương đều rất ghen tị tần gia chợ phiên tiểu thương người tâm đều là thị giải đông gia thương người ai không gen tỵ càng thêm để khai lăng thành bách tính gieo họ là tần gia làm ra hai kiện trước nay chưa từng có cử động người tần gia bởi vì lúc trước vây quét cùng đảo chủ phủ đại chiến tử thương chung vào một chỗ đã qua nửa hiện tại tần gia con cháu chung vào một chỗ cũng chỉ có hơn 50 người đây cũng là bởi vì tam đại trưởng lao đám kia con người đều chết sạch sẽ duyên cớ bất quá cái này cũng không sao tận sĩ ngọc vi biểu bày ra thành ý đem tận gia cũng coi như tại bên trong rồng trong hội cứ như vậy cũng là vì cho Khương Thiên sinh một cái rất tốt phản hồi ý kia chính là ngươi xem một chút chúng ta Tần gia đều là thủ hạng ngươi, lần này ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi mà đối với bách tính mà nói gia nhập Tần gia cũng không vẹn vẹn là đại biểu là đông gia người càng là có thể đi đến tháp sửa đầu này người trên người đại lộ nghe nói chỉ cần Thiên Phu không sai biệt lắm người đều có thể làm đương nhiên người Tần gia tu luyện nhất định phải là tu quyết mà còn lại hơn 40 người nhất định là muốn tu luyện Khương Thiên sinh trong tay công pháp mà Khai Lăng Thành Tần gia tại mời chào công nhân tình mỗi lúc có công pháp đan dược thậm chí là công pháp làm ban thưởng báo cáo vừa phát ra đi đông nam tây bắc bốn phương tám hướng cũng có người tới thăm vẹn vẹn là sàng chọn liền dùng một tháng thời gian đương nhiên sóng lớn đại cát lưu lại nhất định phải là vàng tần sĩ ngọc có thể tiếp nhận không đồng nhất ngàn cái tứ tháp phía dưới công nhân tình nguyện tình huống không được tuyển người có chút thất lạc tần gia ăn mũi ngày sau tần gia sẽ còn tại cái khác thành thị thành lập công hội hết thề đại ngộ giống nhau người không tại nhiều tại tinh phải biết cái này một ngàn công nhân tình nguyện thế nhưng là tần sĩ ngọc tương lai vốn liếng a nhìn xem chọn lựa ra một người tần sĩ ngọc tương đương hài lòng. An bài song xuôi để người khác xử lý là một chuyện, mình tận mắt thấy công nhân tình nguyện một ngàn người rất nhanh tới vị nhưng chính là một chuyện khác. Nhân viên vấn đề giải quyết về sau tần sĩ ngọc liền bắt đầu bắt đầu tần gian nội bộ kiến thiết. Phu lục vẫn là tình toán, chọn lựa ra mười tên hỏa thuộc tính ưu tú thiếu niên, mệnh phát hạ huyết hệ, tần sĩ ngọc mới yên tâm đem một chút tứ phẩm phía dưới phương thuốc chuyển cho đám người. đương nhiên, còn có một số mình chế dược phương pháp tâm đắc. Chủ cung cấp trăm người, khen thưởng thêm ngàn người, lại thêm khai lang thành cái này địa phương nhỏ, mười người cộng thêm tứ phẩm phía dưới phương thuốc là đủ. Tần Sĩ Ngọc cũng không sợ cái này mười cái thiếu niên sẽ phản bội Tần gia, bởi vì huyết thể bên trong liền minh sát nói đến, không thể gặp người sửa đổi không thể làm người khác, không phải sẽ nổ đầu tại chỗ. Núi Phượng Linh địa hỏa trại đại đương gia kia đầu đủ lớn đi, không phải cũng là tại lời thể phía dưới nổ tung vãi. Phượng Tiên Phụng, bên trong rồng sẽ mở lăng phân hội hội trưởng. Tần Sĩ Ngọc cũng nói, nếu như khai lăng thành ổn định, vậy liền để Phượng Tiên Phụng xem trọng thời cơ tự hành quyết trường, dù sao Long Châu đảo không chỉ có riêng là chỉ có khai lăng thành một tòa. Lúc nào hải cảng thành cùng Long thành cũng đều có bên trong rồng sẽ phân hội, kia Long Châu đảo cũng chính là lòng hướng tây tâm huyết liền cũng coi là lần nữa trở lại người một nhà trong tay tần sĩ ngọc lại có thể nghĩ đến một bước này đây chính là phượng thiên phụng không nghĩ tới lôi kéo tần sĩ ngọc tay phượng thiên phụng cấp lớn nói ta có chút nghi tỷ phu chớ có cho rằng tần sĩ ngọc an bài tốt hết thảy liền muốn rời đi hắn còn làm một kiện trọng yếu nhất sự tình Lập tháp linh lung tháp tháp là 7 tầng bởi vì cái gọi là cứu người một mạng thắng tạo cấp 7 linh lung tháp mà bên trong rồng sẽ linh tháp chính là 10 tầng phải biết thông thiên linh lung tháp cũng vẹn vẹn chín tầng phía trên lại không cây đèn cũng bởi vì cái này mười tầng thạch đầu còn tìm qua tần sĩ ngọc. Thạch đầu nói Linh Lung Tháp là 7 tầng, Thông Thiên Linh Lung Tháp là 9 tầng, ngươi cái này chỉnh ra cái 10 tầng đến, vừa được tội chính là hai đại nhà à. Tần sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, nói cái này 10 tầng là nhất định phải có. Mà lại mình lập tức liền muốn chạy tới Linh Lung Tháp, toàn này linh tháp đối với mình mà nói chính là tốt nhất hỏi Đường Thạch. Mà lại không chỉ là đối với Linh Lung Tháp có tác dụng, đối với Thông Thiên Linh Lung Tháp cũng là như thế. Thạch đầu chính là thạch đầu, mãi mãi cũng sẽ không lại hỏi nhiều cái gì. Hắn vỗ tần sĩ Ngọc bả bà vai nói, chỉ cần ngươi muốn tốt, núi lao biển lửa minh đệ cũng ngồi trước ngươi, ai bảo chúng ta là anh em đâu. Thạch Thành mọi người mời tần sĩ ngọc vì tháp để danh. tần sĩ ngọc không nói hai lời, nhảy lên một cái. linh dương trong bút động hai lần, biển bên trên thêm ra hai điểm. đối với cái này, tất cả mọi người mười phần không hiểu. bên trái một cái điểm, bên phải một cái điểm, độ cao đồng dạng, lớn nhỏ đồng dạng. ý gì? tần sĩ ngọc nói, điểm tại văn tự bút họa bên trong là nhỏ nhất tồn tại. có là nhỏ nhất cũng ý, cũng thời khắc nhắc nhở mọi người điều thấp. tất cả mọi người nói một chút cái này hàm nghĩa tốt, cái này đủ tỉnh táo, hơn nữa còn không dễ dàng bị người khác nghi kỵ, dù sao đều là một chút lợi định ngọn đi. ta nói sĩ ngọc a, ngươi tâm thật đúng là đủ hung ác hết thể đều thu xếp tốt, phượng tiên phụng cũng có thể ngồi xuống đến bồi lấy tần sĩ ngọc cùng thạch đầu uống trà. a, ta làm sao đại ca? tần sĩ ngọc kinh ngạc hỏi. người kia hồng nhan chi kỷ cứ như vậy không minh bạch không, nói là được người cứu đi, nhưng ai nhìn thấy? người liền không nóng nảy. phượng tiên phụng nhíu mày, đây là dùng một cái đại ca tư thái đang giáo dục huynh đệ. ca ca ngươi có thể yên tâm, chuyện này trong lòng ta nắm chắc. tần sĩ ngọc gật đầu nói. ngươi có cái gì so a? ta nhưng nhìn đến, cô nương kia so nhà chúng ta tiểu phượng thế nhưng là không kém a người ta lại có thể vào lúc đó xuất thủ tương trợ, ngươi thiếu người ta có thể lớn, ngươi còn chắc chắn cái giám á ngươi tính toán sẵn. Phượng Thiên Phụng tức giận nói, đối với những này, Thạch Đầu tại mấy cái kia giữa tháng đều tại hắc thập cùng Phượng Thiên Phụng trong miệng biết được. Thạch Đầu Thạch Đầu, trừ Tần Sĩ Ngọc, hắn đối cái khác sự tình đều rất trì độn, cho nên chỉ là mỉm cười nhìn hai người. Ta anh rồi à, ta liền kém nói cho ngươi ta biết là ai cứu đi nàng, nàng không có việc gì, ngươi cái này náo tử a ca a, não kết sỏi là bệnh ta cần phải trị. Tần Sĩ Ngọc bất đắc dĩ nói, cái gì kết sỏi? Phượng Thiên Phụng sững sờ. Hắn cái kia nghe qua bệnh này, ngươi không phải liền là buôn bán tốt sao? Nếu không ngươi cho ca đến điểm, ta anh rồi ta. Tần Sĩ Ngọc bật cười nói. "Ý hắn, đầu ngươi chỉ độn, cùng tên của ta đồng dạng, là Thạch Đầu." Thạch Đầu nghiêm mà nói. "Đây chính là Thạch Đầu, chữ trạc Đàng Hoàng lời nói đều có thể làm trò đùa nghe." Mọi người nói qua cười qua, Tần Sĩ Ngọc cũng nên đi. "Tiểu Tam a, cùng bá bá đi a." Thạch Đầu nhìn về phía Tần Tam, hắn là thật thích đứa nhỏ này. "Ta, ta muốn cùng tại cha bên người." Tần Tam do dự một chút, nhìn xem Thạch Đầu lại nhìn xem Tần Sĩ Ngọc. "Ngươi không phải tưởng tượng cha ngươi đồng dạng bay sao?" Ngươi không đi theo bá bá ta dạy thế nào ngươi a? Thạch Đầu dẫn dụ nói, cái này. Tần Tam động tâm, mắt lom lom nhìn Tần Sĩ Ngọc. Ai? Nô không xuống ngươi. Tần Sĩ Ngọc điếu môi một cái. Cha, ta không đi không đi. Tần Tam gấp. Cha đùa ngươi đây, ngươi cái này bá bá à, bản lĩnh năng lực thế nhưng là quá lớn, ngươi nếu là có thể theo ngươi bá bá học thành cha sau này liền ai cũng không sợ. Tần Sĩ Ngọc canh đuổi. Được. Ai dám khi dễ cha ta liền đánh hắn. Tần Tam phất phất năm đấm. Đại nhân bộ dáng tiểu hải tư thái sát thực rất khôi hài. Sĩ Ngọc. Tiểu Tam Linh căn rất tốt, đi theo ngươi chỉ sợ cũng muốn chậm trễ. Ta liền để hắn tạm thời trước đi theo ta học đi. Ít thì ba năm năm, nhiều nhất bất quá mười năm. Ta cam đoan trả lại cho ngươi một cái cựu tháp nhi tử. Thạch Đầu gật đầu nói. Cái gì? Nghe xong lời này, Phượng Tiên Phụng mắt trợn tròn. Thạch Đầu, nếu không ta cũng đi theo ngươi một lần. Làm con trai được, làm đại ca không được. Thạch Đầu cười nói. Kia. Phượng Tiên Phụng có chút động tâm. Cũng được ca đại ca hắn, hai tử là thiên phú rất tốt, so sĩ ngọc còn tốt hơn đâu. Ngươi được không? Thạch Đầu khoát tay nói. Vậy coi như. Phượng Thiên Phụng tức giận nói. Ha ha, đám người cười to. Chạm điện thoại di đục 1 chương 165, bên ngoài kháng bên ngoài. Tần Sĩ Ngọc rời đi khai lang thành, Phượng Thiên Phụng một đường đem hắn cùng Thạch Đầu còn có Tần Tam đưa đến Hải Cầm thành. "Đại ca, trở về đi." Tần Sĩ Ngọc nắm chặt Phượng Thiên Phụng tay. "Huynh đệ, bên ngoài mưa gió lớn, cẩn thận một chút đi." Phượng Thiên Phụng nghẹn nào. Tần Sĩ Ngọc biết, đối với Phượng Thiên Phụng mà nói, trừ kia tung tích không rõ tỷ tỷ cùng cháu gái, mình liền tương đương với hắn thân nhân. Hiện nay như thế đại nhất tòa đảo chỉ còn hắn một người, trong lòng như thế nào dễ chịu. Ta rất nhanh liền trở về, đại ca yên tâm. Tần Sĩ Ngọc vỗ vung ngu bàn tay hắn. Các ngươi đi thôi, ta muốn thấy lấy các ngươi rời đi. Phượng Tiên phụng thở dài một tiếng. Thạch Đầu cùng Tần Tam cũng không có cùng Tần Sĩ Ngọc cùng rời đi, đưa tiến tàu chở khách về sau hai người một đường xuôi nam. Tần Sĩ Ngọc trở lại Bối Nghĩ Thành, nơi này hết thảy đã an bài thỏa đáng. Mà Khương Tiên Sinh cũng theo khi thì tới biến thành ở lâu bên trong dòng biết, bên trong dược đường bên kia đã cho phái trong hội người đi quản lý. Hai vị ca ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tần Sĩ Ngọc còn không có vào cửa liền cười ha ha. Sĩ Ngọc, Tiểu Hoa một cái bước xa xông lại, ôm chặt lấy Tần Sĩ Ngọc. Hoan thị Ngươi, ngươi vẫn là như thế không bị cản trở a." Tần Sĩ Ngọc một phát miệng. Kinh lịch núi Vượng Linh sự tỉnh, Tần Sĩ Ngọc tâm đã mở. Huống chi tiểu hoa lớn mình nhiều tuổi như vậy, thân mật một chút cũng không sao. Còn hoa tỷ đâu, về sau gọi tẩu tử đi. Ha ha ha ha. Lúc này, Vương thu thực ra, "Các ngươi." Tần Sĩ Ngọc cái cầm trực tiếp liền rơi trên mặt đất. "Còn không phải huynh đệ ngươi ban cho ta linh dược, ngươi hoa tỷ uống rượu về sau liền theo." Ha ha ha ha. Vương thu thực cái này gọi một cái đáp ý. "Tốt ngươi cái tiểu vương bất đạn, của ngươi hoa tỷ ngày bình thường đối với ngươi tốt như vậy." ngươi vậy mà đi theo 381 lên tính toán tỉ ngươi, ngươi, ngươi cái này không biết xấu hổ tích, vai hề đỏ lên. bạch tần sĩ ngọc một chút liền bắt đầu dùng nhỏ khẩn thiết nện vương thu thực ngực. vương thu thực nói, kỳ thật ngày đó hắn tại trong rượu xuống là hùng hoàng, hùng hoàng cũng có thể thôi tình sao? xem ra hai người cũng coi là ngươi tình ta nguyện. tiểu hoa lập tức thẹn được sùng ái đỏ bừng, hơi vung tay chạy. các ngươi. tần sĩ ngọc cái cầm xem như thu không trở lại. sĩ ngọc, đi vào nói chuyện. thương thiên sinh sau ra, kéo lại tần sĩ ngọc liền hướng đi vào trong. lúc trước vương thu thực bọn hắn tiểu đội cái tiên lầu nhỏ đã cải tạo qua. Ở là Khương Thiên Sinh Vương Thu Thực còn có các trưởng lão. Huynh đệ, ngươi có thể hủ chết ta. Khương Thiên Sinh một quyền nện tại Tần Sĩ Ngọc bà bay. Thế nào, ta đây không phải tốt tốt? Tần Sĩ Ngọc cười nói. Ta nói cái gì, ta liền nói ta Sĩ Ngọc tuyệt đối không có việc gì. Vương Thu Thực cái này gọi một cái đáp ý, phất lấy miệng rộng, ngươi Khương ca nói lần này động tĩnh quá lớn, cái gì linh lung tháp lại thông tiên đều đi, còn có cái gì cưỡi ngửa kỵ sĩ, nói long châu đảo đều lộ tung. Khương huynh, đây chính là ngươi không đúng. Tần Sĩ Ngọc bĩu môi một cái, nhìn về phía Khương Thiên Sinh. Ta. Khương Thiên Sinh sững sờ, vội vàng giải thích ta làm sao ta liền biết bên kia có động tĩnh ta trực tiếp liền mang theo tinh nhuệ rết đi qua đến phụ cận đảo chủ phủ đã phong bế các loại một tháng không thấy động tĩnh chúng ta mới rút lui đến gần nhất thành lại các loại một cái nguyệt đảo chủ phủ còn bịt lại đâu này chúng ta mới trở về không sai là như thế này ngươi khương ca cũng nhớ thương ngươi đều muốn lựa lan đến nhà vương thu thực cười nói ta nhìn liền ngươi không lựa lan đến nhà tần sĩ ngọc bạch vương thu thực một chút ta ta lại thế nào ngươi hỏi một chút ngươi khương ca ta cũng không có đi theo ta chỉ là đối với ngươi có lòng tin kia địa hỏa trại không thể so lòng châu đảo nguy hiểm a vương thu thực giải thích nói thật đúng là không có a Tần sĩ ngọc giao động gật đầu than nhẹ một tiếng thông thiên kỵ sĩ đoàn liền đến một trăm người còn có khai lăng thành hai đại gia tộc tiểu tam trăm người linh lung tháp năm vị đại lực thần huynh đệ ta kém chút phi thăng không có trở về a Khương thiên sinh nghe song kinh hãi. không phải huynh đệ ngươi không phải trong tháp người sao vương thu thực vội vàng hỏi đây là nói sao, hiện tại huynh đệ ta trở về không phải sao tấn sĩ ngọc cười nói sĩ ngọc ngươi vừa mới lời nói thật có chút đả thương người a thương thiên sinh không vui nói ngươi hiểu lầm, tần sĩ ngọc còn cười, là ngươi mẹ nó hiểu lầm chúng ta đi. Thương thiên sinh vũ bàn một cái, cái này đông long đế quốc hoàng thất khí thế lập tức thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. này, đều là huynh đệ, làm gì a, có chuyện hảo hảo nói. đối mặt hai người kia đối thoại, vương thu thực chỉ có thể nhận sợ. khương huynh a, ngươi còn cùng ta chở mặt ta, ta không phải huynh đệ, không chung đồ đại nghiệp. ta nói ngươi thất trách là bởi vì vua ta huynh cái gì ngửa cái gì kỵ sĩ, lâu như vậy ngươi không cho hắn làm một chút thông thiên đại lục phụ cập khoa a. a Thương Tiên Sinh nghe được Tần Sĩ Ngọc lời nói sững sờ, mặt có chút đỏ. Ngươi nói là cái này à? Ta coi là những này thưởng thức hắn đều biết đâu. Ngươi xem một chút, ta nói cái gì, ta liền biết ngươi không có nói cho hắn biết. Linh Đánh Thuê sẽ trước kia không đều là đại lao thô sao? Tần Sĩ Ngọc tức giận nói. Đằng sau lời nói chính là giảng hòa lời nói. Vương Thu thực thật không biết sao. Rất không có khả năng đi, có lẽ chỉ có thể nói là biết không toàn diện. Mà Tần Sĩ Ngọc trước đó câu nói kia, chính là có chất hỏi Thương Thiên Sinh ý tứ. Nhìn thấy đối phương biến đổi mặt, lại trở về kéo một câu. Mà Vương Thu Thực thì là rất có an ý phối hợp Tần Sĩ Ngọc, phe này đối thoại thế nhưng là tương đương vị diệu. Khương Trường lão, Vương Hội trưởng, ta cho các ngươi chúc đại hỉ. Nói qua nói qua, Tần Sĩ Ngọc bắt đầu đi vào chính đề. Vui từ đâu đến? Hai người hỏi. Là như thế này, Khai Lăng thành toàn thành, còn có chúng ta Tần gia đều gia nhập bên trong giống biết, do đã từng đảo chủ phụ chấp sự tại chủ sự. Sau đó, từng bước phát triển, đầu tiên là Hải Cảng thành, cuối cùng là Long thành cũng chính là đã từng đảo chủ phụ. Tần Sĩ Ngọc đem sự tình nói một phen. Là như thế này. Khương Thiên Sinh đại hỉ, Vương Thu Thực cũng thật cao hứng. Như thế nào, ta đem ta cây mà đều mang vào, lần này, các ngươi hai vị cũng có thể yên tâm để ta làm một cái vung tay trưởng quỹ a." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Kia là nhất định phải, yên tâm hay không ngươi cũng là trưởng quỹ a." Vương Thu thực nói. Lúc này một cái rất thú vị sự tình phát sinh, Tần Sĩ Ngọc phát hiện, Vương Thu thực đang khi nói chuyện sau lén lén nhìn Khương Thiên Sinh một chút, mà Khương Thiên Sinh lông mày thì là động một cái về sau khôi phục trạng thái bình thường. "Sĩ Ngọc a, ngươi không biết, mặc dù nửa non năm này ngươi không tại, Khương Minh từ đầu đến cuối đang nói ngươi." Hắn nói, "Dù là ngươi không tại, thế nhưng là ngươi tâm đều tại cái này" Người đến chỗ nào đều sẽ vì chúng ta bên trong rồng sẽ nghĩ. Người xem một chút, Khương Minh nói thế nào ngươi liền làm sao tới, ngươi thật đúng là, các ngươi ăn ý thật là làm cho ta hảo hảo ghen tị đâu. Vương thu thực quả thật không phải người bình thường, hai ba câu liền lại đem lời nói cho kéo trở về. Quả nhiên, Khương Thiên Sinh trên mặt lộ ra mỉm cười. Tốt, nhà mình huynh đệ còn luôn nói những này khách khí lời nói làm gì? Chúng ta hiện tại liền lập tức triệu tập nhân thủ, phải nhanh." Tần Sĩ Ngọc nói. "Làm gì?" Khương Thiên Sinh hỏi. "Là như thế này, chúng ta muốn thành lập một tòa tháp cao, 10 tầng, sau đó, nơi này không có người ngoài." Tần Sĩ Ngọc có chuyện nói thẳng. "Đương nhiên, đằng sau nói với Thạch Đầu lời nói tự nhiên không có khả năng đối với hai vị này nói." "Rượu, rượu, rượu." Khương Thiên Sinh nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức giơ ngón tay cái lên. "Ta cái này sắp xếp người đi." Vương Thu thực đi ra ngoài. Sĩ Ngọc, tiếp xuống tính toán như thế nào?" Khương Thiên Sinh hỏi. "Không có gì, tháp thành thời điểm chính là ta chạy tới Linh Lung Tháp này." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. "Huynh đệ, người chiêu này bên ngoài địch kháng ngoại địch là thật mẹ nó tuyệt." Khương Thiên Sinh từ đáy lòng nói. "Bên ngoại địch kháng ngoại địch, dùng Linh Lung Tháp vì lại tụ." Thông thiên linh lung thắp không tính, tối thiểu nhất thông thiên giáo liền không sợ. Mà tại sức cản này cực nhỏ phát triển tiền kỳ thậm chí cả trung hậu kỳ, bên trong rồng sẽ tại hỏa phượng vực cái này một khối chắc chắn là một đường đường bằng phẳng. Chạm điện thoại di động.